nói từ trong túi chữ vật móc ra một khối hải ma hoàng huyết nhục vạn thu trưởng lão tuyệt đối là cổ thương phái bên trong đối các loại yêu thú giải nhiều nhất người một chút liền nhìn ra khối này huyết nhục bất phàm thật mạnh huyết nhục khí thức nói ít cũng phải là cấp tám mươi trở lên đỉnh cấp yêu t h ú à. ha ha xem ra sư đệ cũng không phải cái gì yêu thú đều biết nha kiếm tâm trêu c h ọ c cười nói vạn thu trưởng lão lung t u n g nói thế gian yêu thú ngàn ngàn vạn ta làm sao có thể nhận ra toàn mà lại khối này huyết nhục rõ ràng đến từ hải dương loại yêu thú mà ta đối hải thú hiểu rõ cũng tương đối ít sư huynh cũng đừng thừa nước đục thả câu m a u cùng nói một chút cái này h u y ế t đ ụ c lai lịch gì nghe cho kỹ chớ dọa kiếm tâm mở miệng nói chúng ta lần này liên thủ đánh chết một đầu đại tự tại hải hoàng thú cái gì đại tự tại hải hoàng thú vạn thu trưởng lao nhất kinh nhất s ạ đoạt lấy kiếm tâm trong tay h u y ế t đ ụ c cẩn thận dò xét loại này thượng cổ dị c h ú n g không phải đã diệt tuyệt trên vạn năm sao kiếm tâm giải thích nói là ngủ say tại biển sâu trong mê cung một vị viễn cổ cường giả bản thể chính là đại tự tại hải hoàng thú thì ra là thế vạn thu trưởng lao giật mình chật chật cái này đại tự tại hải hoàng thú thế nhưng là đ ỉ n h cấp huyết mạch hải thú nói hắn là thần thú đều không quá đáng không nghĩ tới biển sâu mê cùng bên trong vậy mà đang ngủ s a y dạng này một con thượng cổ dị thú sớm biết dạng này ta cũng đi theo bởi vì không có tận mắt thấy thượng cổ dị thú vạn thú trưởng lão lộ ra có chút tiết lối đáng tiếc không thể lưu lại nó yêu linh không phải tuyệt đối có thể để cho sư đệ thực lực tăng lên một mạng lớn kiếm tâm có chút tiết lối nhưng không có biện pháp có thể đánh giết hải ma hoàng đã rất khó khăn muốn lưu lại nó yêu linh cơ hồ là chuyện không thể nào không sao vạn thu trưởng lão không có vấn đề nói có thể được đến nhiều như vậy huyết lục đã rất tốt trở về hảo hảo xử lý một chút để miêu sư đệ luyện thành đan g dược chí ít có thể đem tông môn chỉnh thể thực lực cất cao một cái cấp bậc kiếm tâm khẽ gật đầu nghiêm mặt nói việc này không nên chậm trễ mau chóng về tông đi đối với cái này tất cả mọi người không có ý kiến gì đơn giản thu thập một phen về sau lần lượt leo lên kiếm tâm trưởng lão bảo thuyền bước lên về tông l ư u trình không chỉ là bọn hắn còn lại mấy phái cũng đều vô cùng lo lắng rời đi xa y quần đảo một phương mặt bởi vì trạm linh giáo đã rút lui khác một phương mặt thì là bởi vì hải ma hoàng huyết đủ. như thế đại nhất bút hy hữu tài nguyên tự nhiên là mau chóng trở về tông môn tương đối tốt trước khi đi cao tấn c ô y đi vọng hải thành đội ngũ cùng lâm tiêu hiển huynh mội tạm biệt tiện thể đi xích phong cốc doanh địa đi một chuyến cùng chu tuyệt ba người hàn huyên trò chuyện bốn sau ba ngày bảo thuyền bình ổn đáp xuống huyền thương phong bên trên toàn bộ huyền thương phong có thể nói là hồng kỳ phấp p h ố i người đ ô n g nghỉ n g h ị chỉ vì hoan n g h ê n mọi người khải toàn trở về trường môn cố chính vân cùng mấy vị trưởng tọa toàn bộ trình diện vừa nhìn thấy kiếm tâm xuống tới liền kích động nên đón tiếp lấy kiếm tâm sư đệ kiếm bây m giờ ác nhân phong đã khác biệt dĩ vãng tại cựu hoa tông đông đảo trưởng lão quản lý hạ vận hành ngay ngắn rõ ràng đi theo tiểu não qua quen thuộc một chút hoàn toàn mới ác nhân phong về sau cao tấn liền rời đi ác nhân phong về tới gác chuông đẩy cửa ra sở cùng còn cùng thường ngày tính t ọ a tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần lãng phí sinh mệnh sư tôn đệ tử trở về sở cùng có chút mở to mắt xác nhận cao tấn không có thiếu cánh tay thiếu chân về sau liền lần nữa nhắm mắt lại không có chuyện liền tốt nên làm gì làm cái đó mau chóng đem lực lượng nguyên linh hai phá không thể nào sư tôn ngài liền một chút đều không muốn ta cao tấn nhịn không được phàn n à nói n nghĩ ngươi làm gì sở cùng có chút híp mắt mở trong mắt nhẹ mắt trợn chẳng nói cao tấn ngạc nhiên miêu tả nói ngài là không biết đồ nhi lần này hơi kém chết tại biển sâu mê cung biển sâu mê cung sở cung nao nao kinh ngạc nói ngươi không phải đi nam hải tiền tuyến sao chạy thế nào biển sâu mê cung đi ách ngài còn không biết sao cao tấn vội vàng đem sự tình chân tướng nói một lần biết được trạm linh giáo mưu đồ biển sâu mê cung cùng cao tấn tại biển sâu mê cung gặp phải bà tên viễn cổ cừng giả sở cung sắc mặt cũng theo đó ngưng trọng lên viễn cổ hải tộc người sao ngươi biết hải tộc cao tấn hai mắt tỏa sáng Biết m sở côn h gật đầu nói h nước không y chỉ bảy cái kỹ năng còn có bộ nguyên bộ công pháp lúc trước khắc lục hãn hải nước chạy x i ế t trong ngọc giảng có nâng lên còn có bộ công pháp sao cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ đúng rồi sư tôn hãn hải nước chạy xiết ở trong biển sử dụng giống như sẽ uy lực tăng gấp b ộ i ngài biết sao đương nhiên biết s ở cùng cười nói cao tấn s ạ mặt m lại nói vậy ngài làm sao không nói cho ta một tiếng có một số việc cần chính ngươi đi phát hiện nếu như vi sư sớm nói cho ngươi ngươi cũng liền không cảm giác được phần này vui mừng cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu ngược lại nghiêm mặt dò hỏi đúng rồi ngài biết chân nguyên là cái gì đó ta nhìn đám kia thức tỉnh viễn cổ cao thủ đều tại tranh đoạt thứ này chân nguyên sợ cùng mờ mịt lắc đầu không quá rõ ràng ngay cả ngài đều không biết sao chương a o tấn có c ú t ngoài ý muốn. Vi ý s c ba trăm mười bảy tôn đại thánh tình cầu chương ba trăm mười bảy tôn đại thánh tình h cầu cao tấn bao nhiêu có chút thất vọng dù sao tại hắn trong nhận thức biết giống sở cùng như vậy lao quái vật hẳn là cái gì đều hiểu mới đúng không nghĩ tới trên đời này còn có sở cùng đều không biết đồ vật đ ó lấy cao tấn lấy ra đại bạch mặt t ầ u hỏi vậy vật này ngài biết là cái gì sao ách sở cùng kinh ngạc lấy nhìn về phía cao tấn trong tay đại bạch màn thầu cẩn thận dò xét về sau những mày lắc đầu chưa thấy qua không biết cảm giác không giống như là cái gì quý giá đồ vật ngươi từ chỗ nào lấy được hải ma hoàng thể nội đồ vật mà lại bị bảo tồn vị trí rất bí mật cho nên đổ nhi cảm thấy thứ này hẳn là có chút địa vị có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều sở cùng cười n h ạ t nói thứ này nội bộ không có chút nào năng lượng ba động cùng linh lực ba động cơ hội không có gì giá trị thực dụng rất có thể chỉ là hải ma hoàng thể nội một cái tương đối đặc thù khí quản một chút khí quan khả năng đối yêu thú rất trọng yếu nhưng đối nhân loại để nói chưa chắc có bao nhiêu giá trị lợi dụng cao tấn nhìn một chút trong tay đại bạch màn thầu ý nguyên không quá nguyện ý tiếp nhận sự thật này nhưng chính như sở cùng nói như vậy đối yêu thú vật rất quan trọng chưa hẳn đối nhân loại hữu dụng có lẽ đại bạch màn thầu chính là như vậy một cái đặc thù khí quan có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi cao tấn thở dài lắc đầu tiện tay đem đại bạch màn thầu thu hồi đến trong túi chữ vật dù sao túi chữ vật không gian đủ lớn trước đặt vào không chừng về sau liền hữu dụng đâu đ ó lấy cao tấn đem những cái kia tại cung điện trong bảo khố chân đạt được chân quý bảo vật đem ra từng cái hướng sở cồn thỉnh giáo công dụng cung đại bạch màn thầu khác biệt trong bảo khố đồ vật cơ bản đều là hiếm có bảo bối mà lại sở cồn cơ bản đều biết chỉ có số ít mấy cái không quá xác định nhưng cũng đều nghe nói qua căn cứ sở cồn phổ cập khoa học những tài liệu này cùng bảo vật phần lớn đến từ biển sâu đại lục khu vực không phải rất phổ biến trong đó có không ít dược liệu hy hi hữu n ă n g cũng rất đủ có thể dùng đến luyện chế đỉnh cấp n ă n dược nói tóm lại mặc dù lần này kém chút chết tại biển sâu mê cung nhưng cuối cùng thu hoạch vẫn là rất lớn sau khi trở lại phòng cao tấn liền một lần nữa về tới thông thường tu luyện tiết tấu xếp bằng ở trên giường vận công luyện khí vừa mới bắt đầu vận hành công pháp cao tấn liền nhạy cảm phát giác được có cái gì không đúng chuyện gì xảy ra công pháp vận hành hiệu suất giống như tăng lên không ít nếu như chỉ là tăng lên một chút cao tấn cũng không cần như thế để ý mấu chốt tăng lên biên độ có chút lớn hiệu suất rõ ràng so trước đó cao hơn không ít nghi hoặc ở giữa đem thần nghiệm chìm vào thức hải nguyên linh bên trong vô danh công pháp tin tức hiện hiện não hải không biết công pháp cảnh giới ba tầng cơ sở hiệu quả Pháp lực hồi phục hồi lực giây. nguyên lai i Hiệu quả đặc biệt, thời i n tăng thương năng mạch kín bổ sung năng lượng h phúc, pháp mạch g lực đặc đạo quả bổ kỹ n g ả m bất、50%. Ách, nguyên lai là a i l vô danh công pháp đột phá sao cao tấn có chút c h o n g váng cái gì thời điểm sự tỉnh vậy mà một chút cảm giác đều không có suy nghĩ kỹ một chút có thể là bởi vì lúc trước đầy trong đầu đều là như thế nào bảo mệnh cầu sinh từ đó không để ý đến công pháp đột phá nhưng bất kể nói thế nào công pháp đột phá hiển nhiên là công việc tốt mỗi giây hai điểm pháp lực hồi phục cộng thêm năm song công tăng thêm vẫn là rất thơm đáng tiếc lực lượng nguyên linh còn kẹt tại đệ nhị trọng cực hạn vừa nghĩ tới lực lượng nguyên linh còn không có hai phá cao tấn tâm tình liền lần nữa x a s u ố t xuống tới không có biện pháp so với một đường thuận buồm sôi gió thần niệm nguyên linh lực lượng nguyên linh tiến độ tu luyện thực sự quá kéo bước khoảng cách cùng chu tuyệt bọn hắn hẹn xong thời gian còn có mấy ngày này tranh thủ tại phó ước trước đó hoàn thành lực lượng hai phá đi cao tấn âm thầm hạ quyết tâm sau đó trong vòng vài ngày cổ thương phái cũng dần dần khôi phục bình tĩnh mà cao tấn thì một môn tâm tư ở tại ác nhân phong trọng lực mô phỏng khoang thuyền tố chất thân thể tại bội số lớn trọng lực ma luyện h ạ trở nên càng phát ra cứng cỏi nhưng cùng cung cấp bậc lực lượng hệ phòng ngự hệ tu sĩ vẫn có tranh l ệ n h không nhỏ không phải sao tôn đại thánh ngay tại gấp mười trọng lực khu nhàn nhã giang ra gân cốt thỉnh thoảng quăng tới khiêu khích ánh mắt bởi vì tôn đại thánh thường xuyên đến trọng lực máy mô phòng huấn luyện thể năng cho nên mấy ngày xuống tới hai người đã lẫn vào rất quen muốn ta nói cao hình vẫn là chớ đi cái gì song tu lộ tuyến thanh thản ổn định tại pháp hệ lộ tuyến đi xuống không tốt sao tôn đại thánh giống như cười mà không phải cười khuyên lui nói lấy ngươi tại pháp hệ phương diện tư chất tùy tiện liền có thể tu luyện tới đỉnh tiêm trình độ tôi so h tại tại nói nói đại thánh vẫn không ngừng nhà danh nói liền ngươi cái này tiểu thân bản xem xét cũng không phải là luyện thể liệu chân còn không có ta cánh tay thô cao tấn không phục nói ai cùng ngươi nói luyện thể nhất định phải khổ người lớn tôn đại thánh bị nói á khẩu không trả lời được đĩu môi nói sang chuyện khác đúng rồi cao hình ngươi chiêu kia p h ỏ n g ngự kỹ năng gọi bất bại kim thân đúng không thế nào ngươi muốn học cao tấn liếc mắt cười hỏi tôn đại thánh xoa xoa tay nhăn nhăn nhò nhó không tốt ý tứ phối hợp hắn khôi ngô hình tượng quả thực có chút vui cảm giác hắc hắc ngươi cũng biết ta thiên phú cùng cái này kỹ năng thực sự quá phù hợp nói không muốn học vậy khẳng định là giả cương cân thiết cốt cùng bất bại kim thân xác thực rất xứng đôi cao tấn gật đầu nói nhưng cái này kỹ năng là gia sư truyền cho ta không có gia sư đồng ý ta cũng không cách nào dạy ngươi cho nên ta nghĩ xin nhờ cao h u y n h cùng thủ trung trưởng l a o nói một tiếng nhìn xem có thể hay không đem bất bại kim thân truyền cho ta tôn đại thánh thận trọng thử dò xét nói được chờ tối về cùng hắn lao nhân ra nói một chút có thể hay không thành công ta cũng không dám cam đoan không có vấn đề tôn đại thánh kích động và phần n g á y mắt hóa thân cho săn hình thức vọt tới cao tấn sau lưng giúp cao tấn truy lên bả vai không truy còn không sao một truy phía dưới cao tấn trực tiếp đổ ngồi trên mặt đất không có biện pháp hắn có thể đứng ở gấp sáu lần trọng lực khu liền đã rất khó khăn Tôn đại Thánh Đại cao á i này sóng truy v i t h a tấn c khác để chết lạc đà cuối cùng một cọng dơm. À, Cao ngươi không có chuyện gì chứ. Ta thật không phải cố Cao không không không kinh Huynh thật phải Thánh Tôn ngươi gì để đà Đại một Ta t rơm. ý sợ, sợ cao tấn bởi vậy ậ l tức lọng. Tấn Cao t giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái chật vật đứng dậy cũng không có trách tội tới hắn mà là câu được câu không cùng hắn nói chuyện p h í a m bắt đầu đúng rồi đường hiền đâu từ xa y quần đảo trở về về sau liền chưa thấy qua hắn nghe cao tấn hỏi đường hiền tôn đại thánh than thở nói đường sư huynh tu luyện gặp đại phiền t o á i khoảng thời gian này tâm tính đều không phải rất tốt phiền t o á i gì cao tấn hiếu k ỳ nói cái này nói đến cùng cao huynh còn có chút quan hệ tôn đại thánh lung tùng nói cùng ta có quan hệ gì cao tấn không hiểu ra sao nói tôn đại thánh gượng cười giải thích nói trước đó hai chúng ta tông giao lưu thời điểm đường sư huynh vì đối phó ngươi không phải một hơi ăn rất nhiều đan dược sao sau đó thể nội dược tính tạp chất trồng chất quá nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến, đến tiếp sau tu luyện dạng này a cao tấn giật mình gật đầu muốn nói như vậy xác thực cùng hắn có chút quan hệ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta nhìn cao huynh thường xuyên bó lớn bó lớn uống thuốc vì sao liền không có bị tạp chất ảnh hưởng đâu tôn đại thánh nghi hoặc khó hiểu nói chẳng lẽ lại ngươi ăn đều là thượng phẩm đan dược nhưng coi như ngươi là luyện dược sư cũng không có khả năng có nhiều như vậy thượng phẩm đan dược dùng để tiêu xài a chương ba trăm mười tám không dùng được không đòi tiền chương ba trăm mười tám không dùng được không đòi tiền ta đã dám như vậy ăn tự nhiên là có giải quyết thể nội tạp chất thủ đoạn cao tấn âm thầm đắc ý nói hắn học ta như vậy uống thuốc rõ ràng tự làm mất mặt cái gì tôn đại thánh giật n à cả mình cao huynh có bài trừ thể nội tạp chất thủ đoạn cao tấn cười không nói thật hay giả tôn đại thánh nửa tin nửa ngờ chẳng lẽ là đặc thù công pháp cái gì chí ít tại hắn trong nhận thức biết tạp chất thứ này cơ bản chỉ có thể dựa vào tự thân thay cũ đổi mới c h ậ m rãi bài trừ mặc dù nghe nói có chút đỉnh cấp thượng thừa công pháp có thể tẩy gân phạt t h ủ y bài trừ thể nội tạp chất nhưng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi cho nên khi biết cao tấn có giải quyết thể nội tạp chất thủ đoạn về sau tôn đại thánh lập tức nghĩ đến thượng thừa công pháp khả năng này cũng không phải gì đó công pháp cao tấn lắc đầu cười khẽ không phải công pháp cái kia còn có thể là cái gì tôn đại thánh không hiểu ra sao Còn xin cao ò n xin c h tấn h Không cười nhạt á p b à h giải thích nói còn có loại này thần kỳ đan dược tôn đại thánh khó có thể tin nói kia chỗ nào có thể mua được loại đan dược này chúng ta cổ thương phái liền có sao cao tấn miệng cười nói hhh đan dược này là chính ta nghiên cứu ra tới duy nhất cái này một nhà cái khác địa phương căn bản mua không được lần này tôn đại thánh triệt để c h ấ n kinh con mắt chừng được s o c h â u còn lớn hơn nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn ngập kinh ngạc có thể tự mình nghiên cứu chế tạo đan dược vậy thì thôi hơn nữa còn lại như thế như bức đan dược m ẫ u chốt cao tấn mới bao lớn cái này nếu là c h u y ế n đi đánh chết cũng không ai tin cao h i n h không phải đang cùng ta nói đùa sao thật thật có loại đan dược này hơn nữa còn là chính ngươi nghiên cứu ra tới ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao cao tấn cười nói tôn đại thánh trầm mặc hồi lâu hít sâu một hơi trịnh trọng mở miệng nói như thật có loại đan dược này còn xin cao huynh giúp đường sư huynh một thanh chúng ta c ử u hoa đường đệ tử vô cùng cảm kích yên tâm giúp là khẳng định phải rút dù sao ta hiện tại là người một nhà cao tấn nết miệng cười một tiếng ra vẻ vì chẳng lẽ chỉ là đan dược này chi phí c ự cao c mà lại tỷ lệ thành đan c ự c thấp c h í n h ta cũng không nỡ dùng tôn đại thánh lại không đốc tự nhiên minh bạch cao tấn ý tứ lúc này bảo đảm nói cao huynh yên tâm chỉ cần ngươi có thể giải quyết đường sư huynh vấn đề doan trưởng lao bên kia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi vậy được đi cao tấn tiếp tục giả vờ như vẻ khó khăn một h phương mặt đường hiện bản thân xác thực đầy đủ ưu tú lại là đã từng trưởng môn thân truyền tựa như là một cái vong quốc thái tử doan trưởng lao chờ người liền giống với một bang đối cố quốc trung thành cảnh cảnh thân tử phúc quốc hy vọng tất cả đều ký thác vào đường hiện trên thân mặc dù bây giờ gia nhập cổ thương phái nhưng ở gia nhập thời điểm cũng củng cố chính vân nói rất rõ ràng đợi đến tương lai đoạt lại cựu hoa tông sơn môn về sau bọn hắn liền sẽ thoát ly cổ thương phái t r ù n g kiến lúc trước cựu hoa tông đương nhiên t r ù n g kiến về sau cựu hoa tông cũng sẽ tự động trở thành cổ thương phái phụ thuộc tôn g môn không phải cố chính vân cũng không có khả năng đáp ứng loại này tốn công mà không có kết quả sự tỉnh thấy cao tấn đồng ý tôn đại thánh đại hỷ việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền đi tìm đường sư h u y n h đi ách không cần gấp gáp như vậy a cao tấn dở khóc dở cười nói loại chuyện này tự nhiên là càng nhanh càng tốt tôn đại thánh một mặt vội và nói cao tấn thấy hình cũng chỉ có thể đi theo tôn đại thánh rời đi t r ọ n lực mô phỏng khoan thuyền vô cùng lo lắng chạy tới cựu hoa đường đệ tử nhóm chỗ trụ sở mà lúc này đường hiện gian phòng bên trong đường hiện chính xếp bằng ở trên giường vận công tu luyện cả người xa suốt tinh thần không thôi bên cạnh doãn trưởng lão cùng mấy vị cựu hoa tông trưởng lão cũng đều một bộ sầu mi khổ kiểm than thở bộ dáng ai nhiều như vậy vạn năm linh dược xuống dưới vẫn là không cách nào khơi thông tạp chất ngăn chặn sao doãn trưởng lão nhịn không được thở dài một tiếng âm thầm tự trách bắt đầu sớm biết như thế lúc trước liền không nên để hắn tham gia trận kế hội giao lưu bây giờ nói những này còn có cái gì ý nghĩa bên cạnh một vị khác trưởng lão cười khổ nói suy nghĩ lại một chút cái khác biện pháp đi doan trưởng lão than khổ nói thực sự không được cũng chỉ có thể dùng n g ư ờ i ta pháp lực cưỡng ép sơ thông mấy vị trưởng lão than thở đồng thời đường hiển cũng chậm rãi mở mắt thần s á c chán nản nói thật xin lỗi là ta trước đó quá xúc động đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tôn đại thánh hô to gọi nhỏ thanh â m đường sư huynh đường sư huynh tôn đại thánh một tay dắt lấy cao tấn một tay đem cửa phòng đ ẩ y ra ách các trưởng lão cũng tại a vậy thì thật là tốt doan trưởng lão chờ người vốn là tâm tình bự kém thấy tôn đại thánh dạng này sắc mặt bao nhiêu có chút khó coi nếu không phải là bởi vì bên cạnh cao tấn doãn trưởng lao sớm một c ư ớ c đặt tới người đứa nhỏ này hô to gọi nhỏ làm gì đâu doãn trưởng lão lạnh giọng trách cứ đường h i ể n nhìn thấy cao tấn về sau càng là dậy lên nỗi buồn nghi hoặc hỏi không biết cao huynh đến đây cần làm chuyện gì không phải ta muốn đến là hắn nhất định phải kéo ta tới cao tấn cười nói ngay vậy đường hiển cùng doãn trưởng lao mấy người liền càng phát ra nghi ngờ tôn đại thánh không để ý tới các trưởng lao trách cứ kích động giải thích nói đường sư huynh trưởng lão cao huynh hắn h á n hắn có bài trừ thể nội tạp chất phương pháp lời vừa nói ra đường hiển cùng doãn trưởng lao mấy người có chút đã ánh mắt đồng loạt tụ tập tại cao tấn cùng tôn đại thánh trên thân chuyện này là thật doãn trưởng lao ban tín bán nghi dù sao bọn hắn đã thử qua rất nhiều phương pháp nhưng nghĩ lại cao tấn có thể như thế bó lớn bó lớn uống thuốc tu luyện còn không bị ảnh hưởng h i ệ n nhiên là có chút môn đạo nghĩ đến nơi này vô luận là đường hiển vẫn là doãn trưởng lao chờ người trong lòng đều hiện lên ra một tia hy vọng thứ không dám dấu dếm ta hôm nay đến chính là vì giút đường hiển minh giải quyết vấn đề cao tấn không còn che giấu tự tin mở miệng nói chư vị cứ việc yên tâm chỉ cần ta cái này một viên đan dược xuống dưới cam đoan thuốc đến bệnh trừ đan dược d o ã n trưởng lão ngây người nói vậy sẽ không tăng lên tạp chất trồng chất sao sẽ không đan dược này là chuyên môn dùng để thanh trừ tạp chất nhưng d o ã n trưởng lao mấy người rõ ràng có chút lo lắng thực không dám d i ấ u dếm đường hiện tình huống tương đối trong mắt mấy chỗ kinh mạch đã nghiêm trọng ngăn chặn ngươi xác định ngươi đan dược này có thể có hiệu quả sao đương nhiên chư vị nếu là không tin ta cũng không bắt buộc cao tấn bình tĩnh cười nói trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao lâm vào do dự ngược lại là đường hiển tương đối q u ả quyết ta tin tưởng cao h u n h thôi được dù sao đều đã bế tắc lại nhiều chắn điểm cũng không có gì khác nhau doãn trưởng lão cũng r ấ t khoát nghĩ thoáng không nói chuyện nói trước ta đang dược này thế nhưng là rất đắt cao tấn n ế t miệng cười nói đương nhiên nếu như ăn không có hiệu quả ta cũng sẽ không quản các ngươi đòi tiền doãn trưởng lão vung tay lên nói chỉ cần có thể giải quyết đường hiển thể nội tạp chất tiền không là vấn đề một trăm vạn linh thạch thế nào không đủ lại thêm cũng được đủ rồi đủ cao tấn trực tiếp vui nở hoa một trăm vạn linh thạch tuyệt đối là đủ đủ v ậ phần ngay tại chỗ lên giá cái gì cũng không cần phải dù sao đều là người một nhà hỗ tiền cũng phải có cái độ không phải chương ba trăm mười chín cường đại tẩy tùy đan chương ba trăm mười chín cường đại tẩy tùy đan nói xong từ túi chữ vật móc ra một viên tẩy tùy đan đưa tới đường h i ể n trong tay đường h i ể n nhìn chằm chằm tẩy tùy đan quan sát n ư ờ ngày n bên cạnh doãn trưởng lão mấy người cũng đều đụng lên đi xem lại nhìn nhìn xem cũng không có gì đặc biệt ta thật có thể thanh trừ thể nội tạp chất sao đương nhiên có thể cao tấn tự tin nói a đúng thuốc này hơi có chút tác dụng phụ được sớm nói rõ ràng đường h i ề n đang muốn đem đan dược đưa trong cửa vào một nghe được có tác dụng phụ vội vàng ngừng xuống tới doan trưởng lao mấy người cũng nháy mắt nghiêm túc lên cái gì tác dụng phụ mọi người đều biết mọi thứ đều có đại giới tẩy tùy đan dược hiệu như thế n h ư u bức tác dụng phụ đoán chừng cũng không yếu không có gì chính là sẽ tiêu chảy một đoạn thời gian dù sao tạp chất tổng không thể chống không tan biến mất đúng không cao tấn cười nói biết được chỉ là tiêu chảy một đoạn thời gian mọi người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra dù sao tiêu chảy thật không phải cái gì đại sự Ta còn đương rằng hiền g g sắc mặt quái dị nói rất có tất yếu cao tấn chứng trạc đàng hoàng gật đầu thuốc này thuốc sức lực rất lớn đ ư ờ n g h i ể n bán tín bán nghi nuốt vào tẩy tùy đan sau đó không quá tình nguyện đi hướng nhà vệ sinh dù sao đối với bọn hắn đẳng cấp này tu sĩ đến nói tiêu chạy thật không phải cái gì đại sự hơi vận công áp chế một chút liền có thể cưỡng ép đình chỉ cho nên hắn cũng không có đem tẩy thủy đan tác dụng phụ coi ra gì nhưng mà mới vừa đi tới một nửa đường h i ể n liền ý thức đến tình huống không thích hợp tẩy thủy đan dược hiệu rất nhanh có hiệu lực trong bụng đột nhiên bắt đầu rời sông lấp biển mà lại là ép đều ép không được cái chủng loại kia t đường h i ể n sắc mặt cứng đ ờ kìm lòng không được tăng tốc bước chân xông vào nhà vệ sinh sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt trong nhà vệ sinh chuyển đến đường hiện thống khổ kêu gen ngay sau đó chính là liên tiếp bạo phá thanh âm cao tấn bản còn thân sớm nêu ví dụ nói cũng là có cao tấn cái này ví dụ sống sờ sờ bẩy ở trước mắt mấy vị trưởng lao mới tính hơi bông lỏng một chút nhưng trong nhà vệ sinh chuyển đến động tính vẫn là để bọn hắn có loại hai hùng khiếp vía cảm giác không có biện pháp cái này động tính quá lớn gặp qua tiêu chảy chưa thấy qua như thế tiêu chảy thời gian tại hỏa lực liên t i ê n động tính bên trong chậm rãi trôi qua đường hiện trên thống khổ thanh âm cũng từ ban sơ tráng kiện hữu lực dần dần trở nên hữu khí vô lực vô cùng suy yếu doãn trưởng lao đám người tâm cũng dần dần nâng lên cổ họng đều đi qua lâu như vậy dược hiệu còn không có trôi qua sao cũng nhanh cao tấn trầm âm tính ra nói một lát sau trong nhà vệ sinh động tính bắt đầu dần dần yếu bớt kẹt kẹt. cửa nhà cầu đẩy ra đường h i ể n khí tức vệ mại vị từng ra cả người x ú khí hơi thiên nhưng trên mặt lại mang theo không thể tưởng tượng nổi vẻ mừng rỡ không có chuyện gì chứ cảm giác thế nào tôn đại thánh cùng doãn trưởng lão một đám người ngay lập tức xông đi lên hỏi thăm tình huống đường h i ể n h ư u khí vô lực k h o á t k h o á tay kinh nghi mà cảm kích nhìn về phía cao tấn cao huynh đan dược này quả thật thần hiệu đọc lại tại trong cơ thể ta tạp chất vậy mà sắp xếp sạch sẽ mà lại không chỉ là dược tính tạp chất liên đối thân thể ta bản thân tạp chất đều bị loại bỏ hơn phân nửa nếu không phải tự thể nghiệm ta cũng không dám tin tưởng đây là sự thực ha ha có tác dụng là được cao tấn cười nhạt k h o á t khoác tay mà một bên tôn đại thánh cùng doãn trưởng lao chờ người thì bị đường h i ể n sử dụng thể nghiệm cả kinh s ử n g sốt một chút cái gì doãn trưởng lao nói năng lộn xộn nói nhiều như vậy tạp chất đều đều làm cô rồi mà lại ngay cả thân thể bản thân tạp chất cũng sắp xếp mất hơn phân nửa cái này cái này sao có thể không nghĩ tới cái này thế gian lại có như thế thần kỳ đan dược đường h i ể n một bên vận công khôi phục trạng thái một bên xác nhận nói ta hiện tại cảm giác so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều muốn nhẹ nhom thoải mái ngay cả công pháp vận hành đều thông thuận rất nhiều doãn trưởng lão một bên xem xét đường h i ệ n tình huống một bên ánh mắt lóe ra nhìn về phía cao tấn xin hỏi tiểu sư thúc đan dược này là từ đâu được đến bởi vì bọn hắn đã gia nhập cổ thương phái cho nên dựa theo bối phận hẳn là xưng hô cao tấn một tiếng tiểu sư thúc trước đó bởi vì còn không quá thích ứng cho nên rất khó gọi lối ra bây giờ bị tẩy tùy đan dược hiệu chấn kinh đến về sau kêu gọi là một cái thân thiết c h í n h ta chơi đùa lung tung ra cao tấn mây trôi nước chạy nói trong lúc nhất thời cả phòng hoàn toàn tính mịch cũng liền trước đó biết đến tôn đại thánh biểu hiện tương đối bình tĩnh một chút Tiểu. Tiểu sư thúc m ì nói h n g như nghe vậy coi như cao tấn nói tẩy tủy đan làm yêu trường sinh nghiên cứu ra tới bọn hắn cũng không quá dám tin tưởng dù sao có thể thanh trừ thể nội tạp chất đan dược cũng không phải bình thường luyện dược đại sư có thể nghiên cứu ra tới nếu như có thể tẩy t ù y đan sớm bị nghiên cứu ra tới sao lại đến bây giờ mới xuất hiện nói thật vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng tẩy t ù y đan là thủ trung trưởng lao trình tới tại bọn hắn xem ra cũng chỉ có thủ trung trưởng lão loại kia cấp bậc đại lão mới có thể nghiên cứu ra tẩy t ù y đan dạng này nịch thiên đan dược thật tình không biết thủ trung trưởng lão chỉ là thực lực mạnh mẽ căn bản không hiểu luyện dược không nghĩ tới cao huynh không chỉ có tư chất tu luyện n g ư tiên ngay cả luyện dược thiên phú đều như thế n g ư tiên đường h i ề n ảm đạm c ư ờ i khổ cho tới nay hắn đều cảm thấy mình cùng cao tấn tranh l ệ n h không phải rất lớn nỗi đem lực hẳn là có thể đ ổ i kịp bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều cao tấn đánh ngay từ đầu liền cùng hắn không tại một cái cấp độ tựa như học bá cùng học thần khác nhau đồng dạng học thần sở dĩ cùng học bá đồng dạng chỉ có thể thi một trăm điểm là bởi vì mát điểm chỉ có một trăm điểm như thế nghịch thiên đan dược cần dùng đến dược liệu hẳn là rất hà khắc phí tổn hẳn là rất đắt đỏ à. doan trưởng lão từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hiếu kỳ lấy tìm hiểu bắt đầu tạm được cao tấn lập lờ nước đôi cười, cười. dù sao tẩy tùy đan chi phí cũng không cao thậm chí có thể dùng cực kỳ giá rẻ để hình dung bởi vì nó trên bản chất chính là một loại thế tục thuốc sổ ra cường p h i ê n bản dùng tài liệu có thể quý đi nơi nào lớn nhất chi phí cũng chính là bách luyện giữ gốc mang tới chi phí m ẫ u chốt bách luyện giữ gốc hoàn toàn có thể dùng giá rẻ đan dược đến trồng số tầng mà lại trồng số tầng đan dược còn có thể dùng để bán lấy tiền thậm chí còn có một chút lợi nhuận kế hoạch xuống tới tẩy tùy đan có thể nói là số không chi phí thậm chí phụ chi phí đương nhiên doan trưởng lao chờ người là không biết những này tại bọn hắn xem ra cao tấn nói tới vẫn được đại khái liền cùng ước vạn phú ông trong miệng tiểu mục tiêu không sai biệt lắm chương ba trăm hai mươi ký danh đệ tử chương ba trăm hai mươi ký danh đệ tử doan trưởng lão như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó đem chứa trăm vạn linh thạch túi chữ vật hai tay dâng lên cao tấn đắc ý tiếp nhận linh thạch liền muốn cáo từ rời đi cái kia đã vấn đề đã giải quyết vậy ta sẽ không quáy giày chư vị t i ể u sư thúc t r ầ m đã doan trưởng lão vội vàng mở miệng giữ lại nói doan trưởng lão còn có chuyện gì sao cao tấn nghi hoặc dừng lại bước chân chỉ thấy doan trưởng lão muốn nói lại thôi nói thứ không dám dầu dếm chúng ta đám này lao cốt đầu thể nội nhiều bao nhiêu ít cũng có chút t ạ c chất mặc dù không có nghiêm trọng đến ảnh hưởng tu luyện tình trạng nhưng cũng rất khó chịu cho nên muốn hỏi hỏi tiểu sư thúc trong tay còn có không có tẩy tùy đan ngươi yên tâm giá cả phương diện dễ nói sẽ không để cho tiểu sư thúc thua thiệt cao tấn giật mình cười nói các trưởng lão không cần xuất ruột đằng sau ta sẽ tại ác nhân phong tàng bảo các gia nhập tẩy tùy đan hối đoái đến lúc đó chỉ cần là ác nhân phong đệ tử đều có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy cái gì tiểu sư thúc muốn đem tẩy tùy đan để vào tàng bảo các doãn trưởng lão chờ người trực tiếp bị tin tức này dọa phát sợ nói đùa loại này cấp bậc thần dược vậy mà có thể tại t à n g bảo các dùng điểm cống hiến hối đoái quả thực không dám tưởng tượng chư vị hẳn là rất nhanh liền có thể thấy được cao tấn cười nhạt gật gật đầu quay người rời đi không mang đi một tháng lây hồi lâu sau đường hiển cùng doãn trưởng lão mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn lẫn nhau trong mắt tràn đầy vẻ kích động vừa nghĩ tới ác nhân phong điểm cống hiến có thể dùng đến hối đoái tẩy tùy đan cả người liền toàn thân tràn đầy nhận tình h ố n bởi vì tẩy tùy đan dược hiệu kéo dài hơn nửa ngày cho nên thời gian đã không còn sớm tiện đường đi lý quỷ tài bên kia thị sát một phen về sau cao tấn liền rời đi ác nhân phong mới từ ác nhân phong ra không bao lâu sau lưng liền truyền đến tôn đại thánh tiếng hô hoán cao huynh cao huynh chờ ta một chút làm gì cao tấn nghi ngờ nói đường hiện vấn đề không đều giải quyết sao ách tôn đại thánh thở hồn hề nói không phải đường sư huynh sự tỉnh là chính ta sự tỉnh cao tấn ngần người lúc này mới nhớ tới tôn đại thánh trước đó thỉnh cầu giật mình cười nói a đúng ngươi muốn học bất bại kim thân đúng không đúng đúng phiền phức cao huynh t ô nói Đại ngại cười Thánh ngùng n Được, thật a c í n muốn chung cùng tấn Tôn Thánh cùng hắn cùng một chỗ về gác chung, về phần đồng không, h chỗ hiệu chỗ một một đâu, về về về v gác gia gác gia Cao đi. Đại hay sư có đồng ý y phải mệnh ngươi. xem vận mệnh của ô n Thánh Đại tấp theo hấp phía ở sau, chính n Nói h thật, h c hắn cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng dù sao chuyển thừa loại vật này đồng dạng đều sẽ không tùy tiện chuyển ra ngoài nhất là giống bất bại kim thân dạng này cường đại chuyển thừa kỹ năng nhưng hắn vẫn là muốn tận lực tranh thủ một chút dù sao bất bại kim thân thực sự quá phù hợp cương cân tiết quất một đường trở lại gác c h ô g thời gian còn không tính quá muộn sở cùng còn chưa tới trở về phòng thời gian nghỉ ngơi còn tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần vừa đi đến cửa miệng tôn đại thánh đ ỗ n g nhiên dừng lại bước chân cái kia ta liền không tiến vào ở bên ngoài chờ lấy là được sợ cái gì lao đầu vẫn là rất dễ nói chuyện cao tấn dở khóc dở cười lắc đầu trực tiếp đem tôn đại thánh t ú m đi vào thấy hai người vào cửa sở cùng có chút mở to mắt nghi hoặc mắt nhìn tôn đại thánh tôn đại thánh vốn là khẩn trương bị sở cùng nhìn thoáng qua về sau càng thêm bối rối ác nhân phong đệ từ tôn đại thánh gặp qua thủ trung trưởng lão được rồi không cần đa lễ sở cùng cười nhạt k h o á t k h o á t tay cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp hướng sở cùng nói rõ tôn đại thánh ý đồ đến sư tôn là chuyện như vậy vị này tôn đại thánh huynh đệ muốn học bất bại kim thân cho nên muốn hỏi hỏi ngài có hay không cơ hội này muốn học bất bại kim thân sở cùng có chút nhữ mày rõ ràng không quá nguyện ý dù sao ai sẽ đem mình kỹ năng tùy tiện chuyển ra ngoài ra ngoài tôn đại thánh thấy hình trực tiếp quỳ dạp xuống sở cùng trước mặt đầy mắt chân thành tha thiết nói còn xin thủ trung trưởng lao thành toàn c h u y ể n thừa sự tình cũng không phải là trò đùa ngươi vẫn là đứng lên trước đi sở c u n g lắc đầu nói ta gác chung một mạch từ trước đến nay nhất mạch tương truyền tra truyền con nối bây giờ lão phu đã xác lập truyền nhân tự nhiên sẽ không lại thu đệ tử ngay vậy tôn đại thánh tuy có tiên đối nhưng cũng sớm đoán được sẽ là kết quả này đi sư tôn bất bại kim thân là ngươi tự sáng tạo kỹ năng cũng không phải gác chung một mạch chính thống truyền thừa cao tấn thừa thế mở miệng nói mà lại cái này ca môn nhi tiên h phú là cường cân thiết cốt cùng bất bại kim thân vô cùng phù hợp nếu không ta cũng sẽ không dẫn hắn tới gặp ngài h ắ t ngươi t h ẳ n g dành con này làm sao tuổi t r ò ra bên ngoảnh o ặ t sở cung tức giận chừng cao tấn một chút ngược lại một lần nữa dò xét này trước mắt tôn đại thánh nguyên nguyên linh thiên phú là cường cân thiết cốt không sai tôn đại thánh nhu thuận g ậ t đầu cường cân thiết cốt thiên phú cùng lão phu chiêu này phòng ngự kỹ năng s á t thực được cho trời đất tạo nên một đôi sở cung như có điều suy nghĩ vớt ve sợi dâu do dự sau một hồi mở miệng nói đến đưa nguyên nguyên linh phóng xuất để lão phu hảo nhìn một cái tôn đại thánh trần chờ mắt nhìn cao tấn mặc dù không rõ ràng sở cung muốn làm gì nhưng vẫn là ngoan ngoãn thả ra mình nguyên linh cương cân thiết cốt nguyên linh rất kỳ lạ toàn thân mạ vàng bày biện ra một loại như kim loại cảm nhận chỉ nhìn đều cho người ta một loại rất cứng rắn cảm giác cao tấn lần thứ nhất nhìn thấy tôn đại thánh nguyên linh không khỏi nhìn nhiều mấy lần mà sở cùng khi nhìn đến tôn đại thánh nguyên linh về sau trượt đám lên lông mày đáy mắt hiện lên một vòng v ẻ kinh ngạc nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài đúng là cương cân thiết cốt mà lại huyết mạch còn rất t h u ầ n khiết không tệ không sai là khối chất liệu tốt cao tấn cũng đã nhận ra sở cùng dị dạng nhưng cũng không có vội vã hỏi tham nghe sư tôn lời này ý tứ là đồng ý cao tấn hỏi giờ, đem bất bại kim thân truyền cho kẻ này cũng là không tính bôi nhọ lao phu truyền thừa s ở c u n g thay đổi trước đó thái độ mỉm cười gật đầu nói nhưng trực tiếp thu ngươi làm đồ khẳng định không quá đi dạng này ngươi liền ở ta nơi này mà treo cái ký danh đệ tử đi đột nhiên xuất hiện kinh hỷ đem tôn đại thánh chỉnh có chút mọi bước hơn nửa ngày mới phản ứng được vội vàng lần nữa quỳ xuống đệ tử tôn đại thánh đa tạ sư tôn thành toàn lúc đầu hắn đều đã tiếp nhận thực tế không nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên được rồi đứng lên đi sợ cùng tràn ngập thâm ý cười cười đ ó lấy sở c u n g tiện tay đánh ra một đạo t h ầ n n i ệ m đem chứa bất bại kim thân kỹ năng mạch kín thần niệm đánh vào tôn đại thánh trong đầu sau này chuyển cho ngươi con cháu dòng dõi có thể nhưng nhớ lấy không thể chuyển cho ngoại nhân còn còn có thể chuyển cho ta hậu đ ạ i sao tôn đại thánh đều nhanh kích động hỏng sở c u n g cười nhạt gật gật đầu ý vị thâm trường dặn dò một câu hảo hảo tu hành không cần thiết lãng phí ngươi cái này thân cương cân thiết q u ố t đệ tử minh mạch tôn đại thánh cảm giác liền cùng giống như nằm mơ không chỉ có mình đạt được bất bại kim thân truyền thừa còn chiếm được chuyển cho hậu thế cho phép quả thực không nên quá kích động sau đó một phen hàn huyên về sau tôn đại thánh liền dẫn tâm tình kích động b á i biệt gắt chuông đưa mắt nhìn tôn đại thánh rời đi cao tấn mới nghi hoặc mở miệng nói ngài vừa vặn có phải là nhìn ra cái gì không sai sở quân gật đầu cười nói kẻ này cũng là luân hồi người mà lại kiếp t r ư ớ c còn cùng vi sư có chút nguồn gốc cái gì đồ chơi cao tấn kinh ngạc nói tôn đại thánh cũng là luân hồi người mà lại kiếp t r ư ớ c còn cùng ngài nhận biết chương ba trăm hai mươi một lực lượng hai phá chương ba trăm hai mươi một lực lượng hai phá sở quân k ẽ gật đầu mơ hồ có chút phiền muộn cùng thương cảm v i sư năm đó ở táng hồn hải lúc kết giao qua không ít h ả o hữu mà tôn đại thánh kiếp trước chính là một trong số đó năm đó hắn tại một chỗ trong di tích đạt được một sợi luân hồi chi lực sau đó liền vội khó dằn nổi dẫn động phi thăng phi thăng thất bại rồi cao tấn phỏng đoán nói thành công s ở cung lắc đầu nói cao tấn không hiểu ra sao ách đều thành công phi thăng làm sao sẽ còn một lần nữa đầu thai c h u y ể n thế có lẽ là tại thượng giới tao ngộ bất chấp đi s ở cung ai t h á n một tiếng ngưng lông mày nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ tựa hồ muốn nhìn rõ cựu thiên tri thượng đến tột cùng x ả ra chuyện gì vừa vặn nhìn thấy hắn nguyên linh lúc vi sư cũng giật nảy mình cao tấn nghe sửng sốt một chút vốn cho rằng tôn đại thánh kiếp t r ư ớ c là phi thăng thất bại chết không nghĩ tới là tại phi thăng thiên giới về sau chết bởi vậy cũng có thể nhìn ra thiên giới không phải cái gì tốt địa phương đúng rồi ngài là làm sao kết luận tôn đại thánh chính là bằng hữu ngài truyền thế cao tấn hiếu kỳ nói bởi vì hắn cương cân thiết cốt độc nhất vô nhị sở cùng giải thích nói trên đời này có được cương cân thiết cốt thiên phú người rất nhiều nhưng có hoàn chỉnh cương cân thiết cốt huyết mạch cũng chỉ có hắn một cái tôn đại thánh cương cân thiết cốt mặc dù còn không có hoàn toàn thức tình nhưng vi sư lại có thể cảm giác được trong cơ thể h ắ n k i a cố độc nhất vô nhị huyết mạch chi lực hoàn chỉnh cương cân thiết quất cao tấn nghi ngờ nói nguyên linh thiên phú còn phân hoàn chỉnh c ũ n g không trọn vẹn sao đương nhiên sở q u â n bật cười khanh khách liền lấy cổ thị tộc huyết mạch thiên phú đến nói huyết mạch càng t h u ầ n khiết thiên phú phẩm cấp cùng uy lực cũng liền càng cao tại thị tộc bên trong địa vị cũng liền càng cao cao tấn như có điều suy nghĩ nói cách khác nguyên linh thiên phú trên bản chất nhưng thật ra là một loại huyết mạch thiên phú đi có thể như thế lý giải sở côn gật đầu nói không giống với cổ thị tộc tu sĩ tương đối thuần chính huyết thống rộng rãi tu sĩ huyết mạch đều có chút phức tạp thể nội khả năng lẩn chứa hàng trăm hàng ngàn huyết mạch vết tích cuối cùng chỉ có chiếm so cao nhất một loại huyết mạch đặc thù có thể hiện hiện ra cho nên cho dù là cùng một loại thiên phú chất lượng cũng sẽ xuất hiện cao thấp không đều tình huống mà tôn đại thánh cương cân thiết cốt chính là nhất hoàn chỉnh nhất hoàn mỹ cương cân thiết cốt thì ra là thế cao tấn hiểu rõ gật đầu ngược lại tái sinh nghĩ hoặc k i a giống ta loại này tân sinh thiên phú làm như thế nào tính thượng cổ thời đại di truyền xuống tới huyết mạch chủng loại đế nước và tính trong đó còn có rất nhiều không có tái hiện tại thế mà t â n sinh thiên phú chính là những này còn chưa hiện thế qua huyết mạch thiên phú cao tấn giật mình gật đầu tiết lệ tử cái này tùy duyên chi lực huyết mạch là phẩm chất cao vẫn là đ ề phẩm chất đây này bình thường trước hết nhất thức tình huyết mạch mới người huyết mạch phẩm chất cũng sẽ không quá kém sở quân c ư ờ i nói nếu không cũng không có khả năng đem sớm đã di thất huyết mạch tái hiện thế gian biết được mình thiên phú phẩm chất cũng tạm được cao tấn không khỏi nhẹ nhàng thở ra đúng rồi ngài xác định tôn đại thánh là bằng hữu ngài chuyển thế sao vạn nhất trên đời này không chỉ hắn một cái có được hoàn chỉnh cương cân thiết cốt người đâu không có khả năng sở cung chắc chắn nói phẩm chất cao cương cân thiết cốt có lẽ sẽ có rất nhiều nhưng hoàn chỉnh cương cân thiết cốt sẽ chỉ có một cái trừ phi hắn trước khi chết không có luân hồi chi lực cuối cùng không thể tiến vào luân hồi ý là mỗi một loại nguyên linh thiên phú có thể chính thức có được hoàn chỉnh thiên phú sẽ chỉ có một cái không sai sở cung gật đầu nói cho tới nay đều có con tin nghi cái này lý luận nhưng vài vạn năm xuống tới nhưng lại chưa bao giờ có người lật đổ qua cái này lý luận cao tấn trầm ngâm gật gật đầu không khỏi rơi vào trầm tư vậy ngài cảm thấy còn sẽ có người thức tỉnh ra giống như ta thiên phú sao từ trên lý luận tướng khẳng định là sẽ nhưng cụ thể tại cái gì địa phương cái gì thời điểm xuất hiện liền không biết sở cũng nói có lẽ một giây sau liền sẽ có cái thứ hai tùy duyên chi lực thiên phú người xuất hiện có lẽ hơn ngàn năm trên vạn năm cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai tốt đa cao tấn bất đắc dĩ cười một tiếng ngược lại hiếu kỳ tìm hiểu nói đúng rồi sư tôn lại nói hoàn chỉnh cương cân thiết cốt có cái gì đặc biệt địa phương sao đại khái cùng ngươi bất bại kim thân tinh thông ra hiệu quả không sai biệt lắm sở cũng nói hoàn chỉnh cương cân thiết cốt không chỉ có song kháng khác hẳn với thương nhân n h ụ thân cứng cõi cũng sẽ theo song kháng tăng lên mà tăng lên tu luyện tới tối cao cấp bậc đó chính là chân chính cương cân thiết cốt không người có thể thương hắn mảy may cao tấn rất nhanh phát hiện trong đó hoa điểm đã như vậy kia tôn đại thánh k i ế p t r ư ớ c là chết như thế nào ách đây chỉ là cái khoa trương hình dung vì thể hiện cương cân thiết cốt cường đại cũng không phải là vô địch chân chính sở cung lắc đầu cười nói dù sao cái này phía trên cũng không tồn tại tuyệt đối phòng ngự chưa hẳn a cao tấn nhíu mày suy tư nói kia trương hoành c ự c lớn c ự c nhỏ thiên phú nói thế nào sở cung kinh ngạc lấy há to miệng lắc đầu cười nói đứa bé kia thiên phú nhiều nhất chỉ có thể tính nửa cái phòng ngự tuyệt đối dù sao chỉ có một nửa sát xuất phòng ngự tuyệt đối cũng đúng cao tấn yên lặng gật đầu Cho chuyện xong tôn đại thánh sự tình về sau cao tấn bỗng nhiên nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng đúng rồi sư tôn tiểu não qua trước đó vì cựu ta hao hết khí vận chi lực ngài biết có cái gì phương pháp có thể để nàng nhanh chóng hồi phục lại sao khí vận chi lực tích lũy nhưng không có đường tắt sở công lắc đầu nói chỉ có thể tận lực để nàng vui vẻ lên chút hơi khôi phục nhanh lên cao tấn thất vọng lắc đầu đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có đường tắt sở côn đống nhiên nói bổ sung nghe vậy cao tấn không khỏi xạ mặt lại không phải nói không có đường tắt sao tại sao lại có đường tắt rồi bởi vì cái này phương pháp bản thân liền là khí vận c h i lực quy tắc bên trong đường tắt cũng không tính là chân chính trên ý nghĩa đường tắt cái gì phương pháp sở côn mặt mày lại cười nói tìm tới một cái khác khí vận người sau đó đem hắn khí vận c h i lực chiếm thành của mình cao tấn trên trán luồn lên một đoàn hát tuyến đạo lý là cái này đạo lý nhưng hắn đi nơi nào tìm một cái khác khí vận người tổng không thể chuyên môn đi một chuyến táng hồn hải a nói đùa Táng tiêm thế hồn hải mấy vị kia khí vận người đỉnh hải khí phía kia mấy vị sau đều là l ự cao nếu là hắn là m n n g tiểu ã qua tấn qua, r rõ ràng ô không i phải biện vui đi. qua, chuyển đưa nhanh sao. ta đùa Cao phát nghĩ vẫn nàng pháp là Được, t vẻ im lặng lắc đầu yên lặng trở lại gian phòng của mình bắt đầu thường ngày tu luyện trong quá trình tu luyện cao tấn không khỏi đem l ự c chú ý tập trung vào lực lượng nguyên linh quang cầu bên trên luyện thể cũng vài ngày rồi cũng không biết hiệu quả thế nào nghĩ đến nơi này cao tấn móc ra một viên hạ phẩm phá cực đan thử nhìn một chút có thể hay không đột phá lực lượng đệ nhị trọng cực hạ phá cực đan vào trong bụng hùng hậu dược hiệu cấp tốc tàn ra không thử không biết thử một lần giật mình trước đó làm sao cũng vô pháp đột phá lực lượng nguyên linh giờ phút này lại trở nên sao động bất an nguyên linh quang cầu không ngừng bành trướng giống như một viên thổi tới cực hạn khí cầu tùy thời có khả năng bạo tạc có hy vọng cao tấn vừa mừng vừa sợ vội vàng ổn định lại tâm thần tăng lớn lực súng kích độ rốt cục nương theo lấy một tiếng thanh vang lực lượng nguyên linh quang cầu mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết nước màu và nóng một cô lực lượng kỳ lạ từ phá kén nguyên linh quang cầu bên trong chạy sôi mà ra cũng cấp tốc thẩm tấu đến cao tấn toàn thân ở trong lực lượng đệ nhị trọng cực hạn Thành công đột phá. Haha, công ha, nguyên lực a sao? ra, i tiêu đã đạt tiêu chuẩn sao? Mở mắt ra, cảm thụ thân trên bên trong tràn bên chuẩn cảm ngập Mở l lượng cảm giác, cao tấn n hai ị n không lên. Trường Hải được cưới to Trường h Linh, Đan. Chương 322, Hải Linh Đan. Lực lượng Đan. phá sau khi thành công nhục thân chỉnh thể cơ năng tăng lên trên diện rộng cũng ngoài định mức thu hoạch được m ộ ư ơ i năm điểm cơ sở lực bộ phát bảng bên trên lực bộ phát thuộc tính cũng từ ban đầu bảy mươi năm điểm tăng lên tới chín mươi điểm trọng yếu nhất chính là thân thể cảm giác lúc trước bị lực lượng hai phá kẹp lấy thật giống như trên thân mang theo một bộ vô hình gông xiềng đồng dạng tổng cảm giác chỗ nào không thoải mái bây giờ thành công sau khi đ ộ t phá có thể nói là sảng khoái tinh thần tinh thần phân chấn ha ha trước tiên đem điểm này gạt ra điểm thuộc tính thêm trở về ý thức chìm vào thức hải đem du đáng tại nguyên linh bên cạnh một sợi sinh mệnh nguyên khí rót vào lực lượng nguyên linh trước đó dựa vào phá cực kim đan hiệu quả để hắn có thể vòng qua lực lượng hai phá hạn chế tiếp tục tu luyện cũng thành công tu luyện tới cấp ba mươi hai nhưng bởi vì đẳng cấp mỗi lần thăng một cấp lục đại nguyên linh thuộc tính đều sẽ tự nhiên trưởng thành một điểm cho nên lực lượng nguyên linh bên trong liền bị gạt ra một sợi sinh mệnh nguyên khí không có biện pháp tại lực lượng hai phá trước đó lực lượng thuộc tính vô luận như thế nào đều không thể vượt qua hai trăm điểm mà điều này cũng làm cho cao tấn phát hiện phá cực kim đan chân chính diệu dụng trước đó một trực giác được phá cực kim đan hiệu quả t ạ m được dù sao cùng những đan dược khác bách luyện chất biến so ra phá cực kim đan hiệu quả s á t thực có chút kéo vượt nhưng theo khoảng thời gian này thực tế thể nghiệm về sau cao tấn dần dần phát hiện phá cực kim đan cũng không như trong tưởng tượng như vậy kéo vượt liền lấy có thể gạt ra nguyên linh tự nhiên trưởng thành điểm thuộc tính đến nói liền đầy đủ ngưỡ bức lợi dụng cái này một đặc tính có thể từ cái khác nguyên linh tự nhiên trưởng thành bên trong gặt ra không ít điểm thuộc tính sau đó phân phối đến chủ p h ó thuộc tính bên trên đương nhiên đây đối với cao tấn đến nói ý nghĩa không phải rất lớn dù sao hắn là muốn toàn thuộc tính thêm đầy đặc trai cho nên không cần thiết để ý gặt ra những này điểm thuộc tính khả năng khác hắn tu sĩ đến nói liền không đồng dạng đối cái khác tu sĩ đến nói mỗi một điểm điểm thuộc tính tự do đều là vô cùng chân quý tồn tại mặc dù có thể dựa vào tuyệt phẩm đan dược và thiên tài địa bào thu hoạch điểm thuộc tính nhưng cái đồ chơi này dù sao không ổn định mà lại còn có dược tính tạp chất cái này hạn chế mà phá cực kim đan không chỉ có thể để bọn hắn vòng qua thuộc tính cực hạn tiếp tục tu luyện còn có thể từ cái khác nguyên linh bên trong gạt ra một bộ phận điểm thuộc tính dùng để đầu nhập cho chủ thuộc tính cũng chớ xem thường gạt ra điểm thuộc tính dựa theo hậu kỳ cấp một trăm đệ tính có thể gạt ra điểm thuộc tính cũng không phải một con số nhỏ muốn biết đại đa số tu sĩ sẽ chỉ chủ tu một loại thuộc tính học thêm một loại thuộc tính về phần còn lại bốn loại thuộc tính thêm đến hai trăm điểm tả hữu liền sẽ đình chỉ đầu nhập toàn lực bồi dưỡng chủ phó thuộc tính cực đoan điểm thậm chí thêm đến một trăm điểm liền sẽ không lại tăng thêm hp cái gì toàn bộ nhờ thần phách giá trị đương nhiên ngươi cũng có thể thông qua tính toán tỉ mỉ đạt tới cái hiệu quả này tỉ như từ vừa mới bắt đầu liền không thêm gân cốt thủ tính toàn bộ nhờ mỗi cấp một điểm tự nhiên trưởng thành như vậy chờ đến ngươi cấp một trăm h thời điểm gân cốt vừa vận trưởng thành đến một trăm điểm một phá hoàn mỹ phù hợp ngươi quy hoạch quá trình này có bao nhiêu khó chịu cũng không cần nhiều lời m ẫ u chốt nếu như ngươi đạt được một gốc tăng lên gân cốt thiên tài địa b ả o tổng không thể đặt vào không ăn đi nếu ngươi thông qua thiên tài địa b ả o thu được hai mươi điểm gân cốt thủ tính như vậy cuối cùng liền sẽ có một trăm hai mươi điểm gân cốt thủ tính mà phá cực kim đan lớn nhất ý nghĩa chính là đem thêm ra tới cái này hai mươi điểm thuộc tính g ạ t ra để ngươi tự do phân phối nói cách khác nó có thể biến tướng đem thiên tài địa b ả o cố định điểm thuộc tính biến thành có thể tự do phân phối điểm thuộc tính nói tóm lại chính là một câu như bức phổ kéo tư đương nhiên cao tấn là không cần xoắn suýt những này sơ kỳ trước theo phương án của mình thêm điểm đằng sau không đủ lại bổ hh ắ c ắ c lần này hải linh san hô cũng có thể vào chỗ cao tấn từ đột phá trong vui sướng bình tĩnh lại đến từ túi chữ vật móc ra lâm bùn tiễn hắn ba cây hải linh san hô làm một luyện dược sư cao tấn đương nhiên không có khả năng trực tiếp nuốt sống, khả chỉ tiếp có trực có luyện thành đan dược mới có trình h ể k độ còn chưa đủ cuối cùng là dựa vào bách luyện giữ gốc mới miễn cưỡng luyện chế ra tụ linh đan bây giờ cao tấn luyện dược năng lực đã xưa đâu bằng nay trong ự nhiên không cần bách luyện bách giữ gốc lật ấy, ự c được. tiếp i mở làm là l d ù n cái này gốc vạn năm hải này vạn lò i n đan hô đến l c hô, hô, hô. hỏa đi. cây linh vù vù x n gió g ố n thấm a cao u t người mùi thuốc dần dần phiêu tán ra cao tấn đều đâu vào đấy khống chế hỏa hầu trong mắt lóe ra tự tin hào quang thời gian bất chi bất giác đi vào đêm khuya l ô hỏa dần dần dập tắt mở nắp lò một khắc này bảo quang lấp lánh mùi thuốc s ô n g vào mũi ba viên thượng phẩm hải linh đan thành công ra lò không tệ không sai xem ra luyện dược trình độ lại tinh tiến không ít cao tấn đ ố i kết quả này phi thường hài lòng nguyên bản hắn mong muốn là bảo đảm thoáng dây dụ h à i không nghĩ tới cuối cùng ra ba viên đều là thượng phẩm quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung đan dược đã vào chỗ cao tấn tự nhiên không có gì tốt do dự trực tiếp ăn vào một viên thượng phẩm hải linh đan mênh ngông linh lực nháy mắt tại thể nội tứ tán ra trong căn phòng mở tối cao tấn thể nội linh khí bởi vì quá mức nồng đậm ngay cả thân thể đều phát ra nhàn nhạt ánh sáng lưu hòa giống như ánh trăng thoáng trước mắt đã là sáng sớ ngày thứ hai cao tấn thể nội mênh ngông linh lực dần dần bình tĩnh lại đảng cấp ba động từ cấp ba mươi hai nhảy lên tiêu t h ă n g đến cấp ba mươi năm mặc dù cùng lúc t r ư ớ c tụ linh đan đồng dạng cũng là tăng lên cấp ba nhưng khi sơ cấp ba cùng hiện tại cấp ba cũng không phải một cái khái niệm dựa theo linh lực lượng đến chuyển đổi bây giờ cấp ba chỉ ít tương đương với lúc trước m ư ơ i cấp không hổ là vạn năm linh dược quả nhiên đủ kình đón lấy tại phân phối ba mươi sợi sinh mệnh nguyên khí thời điểm cao tấn đẩy ngã lúc đầu thêm điểm phương án đổi thành lực lượng ba thân nhiệm ba cái khác bốn thuộc tính một phương án dù sao song tu lộ tuyến đã sơ bộ thành hình thêm điểm phương án tự nhiên cũng phải đi theo cải biến đem tất cả điểm thuộc tính phân phối hoàn tất về sau cao tấn lục đại thuộc tính cơ sở bảng đã biến thành lực lượng hai trăm m ư ơ i ba thể phách một trăm ba mươi sáu thân nhiệm hai trăm bảy mươi hai kinh mạch một trăm hai mươi gân cốt một trăm linh bảy nhanh nhẹn một trăm linh tám tổng thể đến nói vẫn là rất cân đối rất phù hợp song tu lộ tuyến tôn trị đáng tiếc cái đồ chơi này chỉ có thể ăn một viên cao tấn thở dài nhìn một chút còn lại hai viên hải linh đan con ngươi đảo một vòng lập tức nghĩ đến tiểu não qua lại nói tiểu não qua thu được hải linh đan hẳn là sẽ thật cao hơn g à. mà còn chờ cấp tăng lên cũng có thể để nàng tích lũy khí vận c h i lực nghĩ đến nơi này cao tấn trực tiếp đứng dậy xông ra cửa phòng chuẩn bị cho tiểu não qua một kinh hỷ vô luận là ra ngoài thua thiệt vẫn là ra ngoài thâm hậu cách mạng hữu nghị cao tấn đều sẽ đem trong đó một viên đưa cho tiểu não qua không tệ không sai xem ra là đột phá Thấy cao tấn từ trên lầu xuống tới sở c u n g nháy mắt đã nhận ra cao tấn biến hóa à làm sao lập tức lên tới ba mươi lăm c ấ p cao tấn cười nhạt giải thích nói lần này đi nam hải b ở tiện thể làm gốc hải linh san hô trở về c h ắ c không được đâu sở c u n g giật mình gật đầu không có hỏi nhiều nữa cái gì ngài cân sao ta cái này còn lại một viên hải linh đan người cứ nói đi sở c u n g tức giận liếc mắt nhìn hắn cao tấn ngượng ngùng cười một tiếng sau đó vui vẻ đi ra gác chuông chương ba trăm hai mươi ba khí vận thân thể chân chính lực lượng chương ba trăm hai mươi ba khí thân vận thể cao h chính lực lượng. Đuổi tới ác nhân phong â n lượng. lực ác Đổi tới về s u trực tiếp đi v à t i ể u n ã o qua t ầ m c u n g còn k h ô n g có vàng o cửa l i ề n h hạo e được đối c tiểu tại qua não lý h ờ n g ư ờ i phát、biểu. Thấy、cao、tấn biểu. cao đi ế n về sau, m ớ hừ hừ lấy đem lý ấ y đem l hạo chờ người dám đi thế nào đây là cao tấn mắt nhìn vội vàng rời đi lý hạo chờ người nghi ngờ nói xảy ra chuyện gì sao không có gì chính là tâm tình không tốt muốn tìm người phát tiết một chút tiểu não qua trả lời cũng rất thẳng thắn cao tấn nghe khỏe miệng giật giật cũng không biết nên nói cái gì tốt tiểu não qua lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn ở long ỉ bên trên hai tay ôm ở trước ngực biễu môi nói hử ngươi tới làm gì từ nam hải trở về nhiều ngày như vậy đều không tìm đến qua ta thấy tiểu não qua có chút tức giận cao tấn vội vàng giải thích nói cái này hai ngày một mực tại làm lực lượng hai phá cố gắng đây không phải vừa mới đột phá liền tới tìm ngươi sao ngay vậy tiểu não qua sắc mặt mới tính chuyển tốt một chút tính ngươi có chút lương tâm nói đi tìm bản tiểu thư chuyện gì ách không có chuyện liền không thể tới tìm ngươi sao cao tấn cười nói hử tiểu não qua hừ hừ nói đừng cho là ta không biết không có chuyện gì thời điểm ngươi xưa nay sẽ không chủ động tới tìm ta thật sao cao tấn xấu hổ lấy gãi gãi đầu tỉ mỉ nghĩ lại rất muốn thật đúng là ngươi cứ nói đi tiểu não qua tức giận chừng cao tấn một chút có chuyện gì mau nói nói xong đ g ồ i bản tiểu thư đánh một trận bản tiểu thư gần nhất tâm tình thật không tốt nhu cầu cấp bách phát tiết một chút cao tấn nhàn nhạt cười một tiếng nghiêm mặt mở miệng nói nói xong muốn giúp ngươi khôi phục khí vận chi lực ca tự nhiên sẽ nói được thì làm được à tối hôm qua dùng hải linh san hô luyện chế ra một lò hải linh a n đặc biệt cho ngươi lưu lại một viên nói tiến lên đem hải linh đan đưa tới tiểu n á o qua trong tay cũng thuận thế tại tiểu n á o qua bên cạnh ngồi xuống tiểu n á o qua cái này long ý rất lớn lại ngồi hai người cũng không có vấn đề gì đối với cao tấn loại này đi quá giới hạn hành vi tiểu n á o qua cũng không có cảm thấy không ổn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá trong tay đan g dược hải linh đan làm gì dùng tụ linh đan b i ế ta t cùng món đồ kia không sai bị ệ lắm nhưng so tụ linh đan dược hiệu càng tốt hơn nghe xong cùng tụ linh đan đồng dạng tiểu n á o qua hai mắt tỏa sáng tăng lên đẳng cấp tù vì đan dược sao không sai cao tấn m i t miệng cười nói Thế cao tấn sóng thấy hình tĩnh tọa ở một bên yên lặng tu luyện thời gian bất chi bất giác đi vào buổi chiều bên hai bỗng nhiên vang lên tiểu não qua nhảy cấm thanh âm hoa cặc cặc cái này ba mươi bốn cấp tu luyện cũng không phải rất khó mà cao tấn dợ khóc dở cười mở to mắt tức giận hỏi khí vận chi lực khôi phục như thế nào khôi phục không ít nhưng cùng trước đó còn kém được nhiều cao tấn trầm ngâm nói xem ra chỉ có thể từ từ sẽ đến đúng trong cơ thể ngươi có tạp chất cần thanh trừ sao hắn ý nghĩ là dùng tẩy t ù y đan giúp tiểu não qua bài trừ một chút tạp chất không chừng còn có thể để tiểu não qua khí vận c h i lực khôi phục một chút tạp chất tiểu não qua ngây người nói ta không có loại đồ vật này cao tấn nghe như lọt vào trong sương mù cái gì ý tứ trong cơ thể ngươi không có tạp chất khí vận thân thể là sẽ không lưu lại bất kỳ tạp chất gì tiểu não qua bình tĩnh trở về câu sau đó hào hứng đứng dậy đi đi đi đi bên ngoài đánh một trận cứ như vậy cao tấn kinh ngạc lấy bị kéo đến bên ngoài vốn cho là hắn có thể bài tiết tẩy tủy liền đủ không hợp thói thường không nghĩ còn có so với hắn càng kỳ quái hơn người khí vận thân thể căn bản liền sẽ không lưu lại bất kỳ tạp chất gì nếu là như vậy t i ê u tiểu não qua có hay không có thể cân nhắc giống như hắn đem toàn thuộc tính kéo lên trở thành một vĩ đại hình lục giác chiến sĩ muốn biết cái khác tu sĩ sở dĩ không thể dạng này một cái là bởi vì thiền tài địa bão có h ạ n một cái khác chính là bởi vì tạp chất vấn đề không giống cao tấn như thế có thể không chút kiên kỵ dùng thiên tài địa b ả o cùng đan dược tăng lên thuộc tính mà tiểu não qua giống như hắn cũng không có cái này hạn chế cho nên tại bị tiểu não qua kéo đến bên ngoài về sau cao tấn căn bản không hứng thú đánh nhau mà là chứng trạc đ à n g hoàng hỏi thăm về đến đã ngơi không có tạp chất hạn chế đây chẳng phải là có thể tấp nập phục dụng tăng lên thuộc tính thiên tài địa b ả o đem tất cả thuộc tính nguyên linh đều kéo lên đúng vậy a tiểu não qua không cần nghĩ ngợi nói v â n thúc chính là như thế cho ta quy hoạch ta hiện tại đã dùng qua không ít thiên tài địa bạo đáng tiếc nửa đường rết ra cái sư hình nguyên bản lưu cho ta chuẩn bị tài nguyên trực tiếp bị phân đi ai ra nguyên lai、like、đây mới là khí vận thân thể lực lượng chân chính sao cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói tiểu não qua biểu môi nói thật sự cho rằng khí vận thân thể chỉ có thể làm linh vật ta t ố t ta là ta cách c ụ c nhỏ cao tấn t r e o ghẹo nói ngài đại nhân có đại lượng chớ cùng ta chấp nhận biết được khí vận thân thể cường đại đặc tính về sau cao tấn không khỏi bắt đầu suy nghĩ muốn hay không dùng bách luyện kim đan giúp tiểu não qua kéo kéo thuộc tính đem chế tạo thành một cái hình lục giác mỹ thiếu nữ chiến sĩ dù sao hắn bách luyện kim đan là không có bất luận cái gì hạn chế chỉ cần luyện dược vật liệu sung túc liền có thể quần quận không ngừng sản xuất thuộc tính kim đan nhưng bách luyện kim đan can hệ trọng đại không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ ngay tại cao tấn do dự thời điểm tiểu n á o qua đã cười xấu xa lấy hướng hắn khởi xướng tiến công đầu heo xem chiêu cao tấn chưa kịp phản ứng trực tiếp bị cầu long roi vung ra long ảnh đánh cái chính khí huyết trực tiếp mất hơn hai n g h n điểm hoa xoa lại làm đánh lén là a cao tấn giận không chỗ phát tiết lúc này lộ ra tiểu pháp cự cùng tiểu não qua ác đấu bắt đầu p h ú tiểu sau, t não qua sưng m ặ tức sưng ngồi liệt trên mặt đất, điên cuồng nói, không đánh không đánh. mũi mặt liệt đất, khoát tay đ nghiến răng ngứa ta làm sao cảm giác càng ngày càng đánh không lại ngươi rồi cao tấn cười không nói nói đùa hắn đều toàn thuộc tính một phá song công thuộc tính hai phá quang thuộc tính liền nghiền ép tiểu não qua một mạng lớn lại tăng thêm các loại học g i a chỉ cùng p h o n g đại tiểu não qua làm sao có thể là hắn đối thủ thế nào khí vận chi lực có khôi phục sao cao tấn vẫn tương đối quan tâm khí vận c h i lực tình huống vẫn được tiểu não qua nhìn chằm chằm một viên đầu heo âm thầm cảm giác một phen khôi phục một chút đáng tiếc đánh thua nếu có thể đánh thắng ngươi hẳn là có thể khôi phục càng nhiều nếu không ta thả nhường cái gì đừng nhường ngược lại không có hiệu quả tiểu não qua k h o á t k h o á t tay đứng dậy v ô vỗ trên mông cho đau nhức cũng vui vẻ cao tấn thuận thế đút cho nàng một viên đan dược chữa thương đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì nghiêm mặt mở miệng nói đúng rồi hậu thiên ta muốn đi ra ngoài một chuyến có muốn cùng đi hay không làm gì Tiểu não qua náo k í cao h lịch luyện vẫn là có cái gì nhiệm vụ. Xem như lịch động đi. nói, luyện vẫn luyện gì có cái là c vụ. Xem tấn lập lờ lịch luyện? thời nước đôi nói. Đi chỗ nào bên trong chỗ Ách, đôi Đi tạm thời không tiện lắm lộ ra. có a o tấn bất n đắc i thời điểm ngươi đến làm i biết. Tiểu não qua bất mãn nói, ề về n náo mãn phần thần bí như bất bí qua mỏ m chu vậy Trường ngươi chơi Cao nhiều giải thích trong lòng còn tại âm thầm tính toán muốn hay không giúp tiểu nao qua luyện chế bách luyện kim đan sự tình sau đó hơn một ngày thời gian bên trong cao tấn toàn thân tâm đầu nhập vào bồi tiểu não qua chơi trong chuyện này hóa thân chuyên trách chó săn tiểu não qua không hổ là tiểu não qua chơi đùa bắt đầu gọi là một cái coi trời bằng vung ngắn ngủi một ngày dưới thời gian ác nhân phong liền bị nàng chỉnh gà bay c h ó chạy dân chúng lầm than cũng may cái này hơn một ngày xuống tới tiểu não qua khí vận c h i lực cũng khôi phục không ít coi như có thể tiếp nhận ngày thứ ba sáng sớm cao tấn sớm chuẩn bị thỏa đáng đi tới ác nhân phong đi tìm tiểu não qua nửa đường bên trên gõ tốt gặp đường hiện cùng tôn đại thánh ta đang muốn đi tìm người báo tin vui lâu nhìn thấy cao tấn tôn đại thánh kích động nên đón tiếp lấy ta đã đem bất bại kim thân lĩnh hội thành công người nhìn nói trực tiếp cùng cao tấn biểu hiện ra lên bất bại kim thân hiệu quả thân thể khôi ngô bên trên quanh quẩn lấy ám kim sắc ánh sáng nhạt nhanh như vậy cao tấn bao nhiêu hơi kinh ngạc mặc dù hắn lúc trước lĩnh hội bất bại kim thân chỉ dùng chưa tới một canh giờ nhưng cũng không đại biểu bất bại kim thân rất đơn giản tương phản bất bại kim thân kỹ năng mạnh kín khá phức tạp người bình thường nói ít cũng phải lĩnh hội cái mười ngày nửa tháng nhưng tôn đại thánh vậy mà nhanh như vậy liền lĩnh hội thành công ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể lĩnh hội tôn đại thánh hưng phần nói cảm giác bộ này kỹ năng mạch kín tựa như vì ta đo thân mà làm đồng dạng bắt đầu tìm hiểu đến gọi là một cái thông thuận thật sao cao tấn như có điều suy nghĩ nói xem ra ngươi cùng bất bại kim thân s á t thực hữu duyên tôn đại thánh cười ngây ngô lấy n ô n náo đầu ngược lại mắt nhìn bên người đường hiển nói ra đúng rồi đường sư huynh cũng đang muốn trèo lên môn đạo tại đâu không phải đều đã cảm ơn quá sao cao tấn cười nói đã thấy đường hiển trịnh chọn việc nói cao huynh tẩy tùy đ à n không chỉ có giúp ta giải quyết tạp chất ngăn chặn vấn đề còn để ta có tiến thêm một bước khả năng nhất định phải tự thân lên môn đạo tạ một phen không cần thiết đều là ác nhân phong huynh đệ cao tấn không có vấn đề nói không không không nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có đường hiển đầy mắt chân thành nói cao tấn thấy hình cũng không có lại nhiều xoắn suýt ngược lại hiếu kỳ hỏi lại nói hai vị tìm ta hẳn là còn có sự tỉnh khác ca hh cao sư huynh quả nhiên thông minh tôn đại thánh niết miệng cười nói chúng ta bây giờ thực lực đều tính tiến không ít cho nên nghị kết bạn đi lội nguyên linh giới không biết cao sư huynh có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ ách hôm nào đi cao tấn xấu hổ cự t u y ệ t nói ta chính cùng người hẹn xong muốn đi ra ngoài lịch luyện đâu dạng này a đường h i ề n hơi có vẻ thiết lối lại nói gần nhất trạm linh giáo hoạt động tấp nập cao huynh tốt nhất chú ý chút an toàn cao tấn cảm ơn hai người h ả o ý về sau liền cáo từ rời đi một đường đổi u tới tiểu não qua tầm cung xe nhẹ đường quen g õ cửa đông đông đông tiểu não qua rất nhanh từ gian phòng vào ra nhìn bộ dáng của nàng rõ ràng đã sớm chuẩn bị xong cao tấn hiểu ý cười một tiếng ngóc nói đi dẫn ngươi đi dạo chơi ngoại thành ách không phải muốn lịch luyện sao làm sao biến thành dạo chơi ngoại thành rồi tiểu não qua vui sướng đi theo cao tấn bên cạnh nghi ngờ nói không sai biệt lắm đều một cái ý tứ cao tấn không có vấn đề nói tiểu não qua biểu hiện cực kỳ vui vẻ miệng nhỏ trên đường đi bạ dạ bạ dạ không ngừng tựa hồ rất chờ mong cùng cao tấn cái này s ó n g hai người thế giới đáng tiếc trên đời này căn bản không có hai người thế giới đi theo cao tấn đi trong chốc lát tiểu não qua rất nhanh ý thức được không thích hợp xuống núi không nên đi con đường kia sao làm sao lừa gạt đến trên con đường này rồi cao tấn cười nhạt giải thích nói đừng nóng n ộ i còn có ba cái đồng bọn đâu cái gì tiểu não qua nhất kinh nhất xả nói không phải chỉ có hai người chúng ta sao ai cùng ngươi nói chỉ có hai người chúng ta người cao tấn nghi hoặc hỏi lại tiểu não qua dương nanh m ố a b ớ t khí thẳng dầm chân ta mặc kệ ta chỉ muốn hai người chúng ta cao tấn cũng không n ố c tự nhiên có thể nhìn ra tiểu não qua tâm tư nhưng cũng không có gì biện pháp lần này địa phương làm ấy người chúng ta cùng một chỗ phát hiện mà làm sơ còn lập xuống nguyên linh phát thệ nhất định phải cùng đi biết được có nguyên linh phát thệ hạn chế tiểu não qua chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực dầu dĩ không vui đi theo cao tấn đằng sau sau đó gặp được cao tấn trong miệng kia ba vị đồng bọn chu chính lý hạo lưu vĩnh văn nhìn thấy cái này ba cái khuôn mặt quen thuộc tiểu não qua một mặt một bức chu chính ba người nhìn thấy tiểu não qua đồng dạng một mặt một bức ách vân l á o đại cũng muốn đi sao lý hạo xấu hổ mà không thất lễ mạo mà hỏi tiểu não qua hừ lạnh nói làm gì không chào đón ta a chỗ nào chỗ nào chu chính vội vàng khoát tay nói chỉ là có như vậy ném một cái ném ngoài ý mớn ân ngoài ý mớn tiểu não qua hừ hừ lấy miết miệng nhìn thấy cái này ba người liền đến khí dù sao ở trong mắt nàng cái này ba người chính là ba ngọn bóng đèn được rồi việc này không nên chậm trễ trực tiếp lên đường đi cao tấn bất đắc dĩ lắc đầu ra hiệu mọi người xuất phát cứ như vậy một nhóm năm người đón sáng sớm mặt trời mới mọc rời đi cổ thương phái cao tấn phi toa nhiều nhất chỉ có thể mang một người cho nên chỉ có thể cùng mọi người cùng một chỗ cưới xe ngựa tiến về cũng may đả phong lĩnh không phải rất xa vừa đi vừa về lộ trình cũng không hao phí bao nhiêu thời gian bởi vì có tiểu não qua nguyên nhân chu chính ba người trên đường đi đều lộ ra có chút cứng ngắc cùng khẩn trương không dám nói chuyện lớn tiếng nói đến chu chính ba người hiện tại thực lực cũng còn có thể chỉ là cùng cao tấn cái này treo bích kém rất nhiều lý hạo cùng lưu v i n h văn đều đã ba mươi một cấp hai phá mà chu chính cũng phía trước không lâu đạt đến ba mươi cấp hai phá tưởng tượng lúc trước cao tấn vẫn là trong đội ngũ đẳng cấp thấp nhất một cái kia bây giờ ngược lại thành trong đội ngũ đẳng cấp cao nhất đối với cái này chu chính ba người sớm đã tiếp nhận hiện thực dù sao với ai so không tốt cùng cao tấn so đây không phải là tự làm mất mặt sao đúng rồi tấn ca ngươi cùng chu tuyệt bọn hắn nói xong ở nơi đó chạm mặt sao chu chính nhịn không được mở miệng nói coi như sơ xuất tới cái kia khe hở phụ cận chu chính khẽ gật đầu trong lòng có chút không chắc lại nói lây chúng ta hiện tại thực lực thật có thể cầm xuống đầu kia đại x à sao yên tâm vấn đề không lớn cao tấn tự tin nói tiểu não qua ở một bên nghe như lọt vào trong sương ngủ cái gì y tứ còn có một cái khác nhóm người cao tấn gật đầu nói là x í c phong cốc ba người x í c phong cốc tiểu não qua có chút ngoài ý muốn các ngươi cái gì thời điểm cùng xích phong cốc dính liễu quan hệ đối với cái này cao tấn cùng chu chính ba người cũng không có gì tốt dầu diếm ngươi một câu ta một câu đem lúc trước phát sinh sự tình nói một lần biết được chuyện đã xảy ra tiểu não qua lập tức khi không đánh vừa ra tới lẽ nào lại như vậy cũng dám cướp chúng ta cổ thương phái đ ồ v ợ ta ngược lại muốn xem xem ba cái kia xích phong cốc đệ tử là mặt hẳn gì đi cao tấn cười nói chúng ta đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết ngươi cũng đừng ngủ n h ú n g vào ta tình nguyện t h ô n g chi tông môn cũng không có khả năng cùng bọn hắn thỏa hiệp coi như cuối cùng nháo đến hai phái tranh đoạt cục diện cuối cùng cũng khẳng định là chúng ta cổ thương phái chiến thắng đó là bởi vì ngươi là trưởng môn bảo bối khuyên nữ coi như tông môn tham gia bên trong bảo vật cũng không thiếu được ngươi cao tấn tức giận nói nhưng chúng ta lúc ấy chính là một đám ngoại môn tiểu lâu la một khi tông môn tham gia bên trong bảo vật làm sao có thể đến phiên chúng ta tiểu não qua lại không cho rằng như vậy đó là bởi vì ngươi lúc ấy không có kêu lên ta chương ba t trở lại của mộ chương ba t trở lại của mộ s á c thực lấy tiểu não qua tính cách nếu như lúc trước mang lên nàng s á c thực có thể giúp bọn hắn từ tông môn trong tay bảo vệ một bộ phận bảo vật tiện thể còn có thể để bọn hắn vận khí hơi tốt mấu chốt ở chỗ cao tấn lúc trước vừa mới nhận biết tiểu não qua trực tiếp mời tiểu não qua gia nhập đội ngũ không quá hiện thực mà lại xích độc lao quái tòa nào địa cung là chu chính cung cấp tình báo cụ thể mời ai còn phải xem chu chính ý kiến biết ngươi rất giảng huynh đệ nghĩa khí cao tấn cười nói nhưng khi đó chúng ta vừa mới nhận biết không bao lâu quan hệ còn không phải rất quen a ta nhớ ra rồi tiểu não qua bừng tỉnh đại ngộ nói chính là ta tại ngươi tiểu viện bên trong ngồi sổ ngươi tốt mấy ngày lần kia à. không sai chính là lần kia cao tấn gật đầu nói tốt a tiểu não qua biểu biểu miệng nhỏ biểu thị lý giải nếu như là cái kia thời điểm lời nói ngược lại là có thể lý giải ngươi nhìn lần này chúng ta chẳng phải mang lên ngươi sao cao tấn trêu đùa tóm lại ngươi yên tâm về sau có chuyện tốt gì chắc chắn sẽ không quên ngươi dù sao ngươi là ta ác nhân phong l ã o đại đúng đúng đúng tấn ca nói đúng chu chính ba người vội vàng biểu thị đồng ý đối mặt mọi người nịnh tiểu não qua tâm tình lập tức nhiều mây truyền t ì n h bình chân như vại biểu dương chu chính ba người một phen sau đó lộ trình bên trong chu chính ba người có thể nói là tương đương t h ứ c thời đều tự tìm cái lý do thích hợp chạy tới trước mặt xe ngựa đem phía sau xe ngựa để lại cho cao tấn cùng tiểu não qua đối với ba người biểu hiện tiểu não qua phi thường hài lòng ngược lại là cao tấn có chút cứng gắc mặc dù hắn thật thích tiểu não qua nhưng nha đầu này phiền lên người đến cũng là thật phiền trên đường đi liễu d i ễ u không ngừng đem cao tấn lỗ thai dậy vò quá sức cũng may đường xá không phải rất xa hai ngày sau trong lúc đó ngược lại là cũng gặp được một chút giải rác yếu thú tập kích nhưng đà phong lĩnh bên ngoài cơ bản đều là chút dưới hai mươi cấp yếu thú đối bọn hắn hôm nay đến nói không có bất cứ uy hiếp gì tùy tiện liền có thể giải quyết lại tăng thêm tiểu não qua cái này linh vật trên đường đi cơ bản vô kinh vô hiểm sắc trời dần dần tối xuống tới ưu ám rừng cây tĩnh mịch mà khủng bố cao tấn bốn phía nhìn quanh một phen hỏi nhớ không lầm hẳn là ngay ở phía trước đi không sai chính là bên này chu chính khẽ gật đầu đội ngũ tiếp tục hướng phía trước phương hành tiến một lát sau q u e n thuộc bồn u địa liền hiện lên ở trước mắt mọi người bất quá cùng lần trước không giống nhau lắm năm người cũng không có trực tiếp xuống dưới mà là dọc theo bồn u địa biên giới dốc cao tìm được lúc trước lúc rời đi cái kia đạo mặt đất khe hở người đâu lý hạo cùng lưu vinh văn n h i hoặc tứ phương còn chưa tới sao sẽ không là ra cái gì vậy đi chu chính lo lắm nói vừa dứt lời liền nghe dưới cái khe phương truyền đến một trận quanh quẩn tiếng hô hoán cao hình chúng ta ở phía dưới ngay vậy cao tấn mấy người không khỏi nhìn nhau quả quyết nhảy vào mặt đất khe hở ở trong khe hở dưới đáy chu tuyệt ba người tựa hồ đã tới một đoạn thời gian bên cạnh còn có đống lửa cho tàn không tốt ý tứ xem ra là để ba vị lợi lâu cao tấn ấ y náy ôm y ề nói n không có gì chúng ta cũng là hôm qua mới đến chu tuyệt lơ lên nói đối chúng ta người tu hành đến nói chờ một ngày cũng không tính là cái gì bên cạnh tàn nhẫn thanh niên vương lãng thì nghi hoặc nhìn về phía tiểu n a qua vị cô nương này dù sao bọn hắn tại xích phong cốc chỉ là phổ thông nội môn đệ tử cùng cổ thương phái trưởng môn thiên kim hiển nhiên không cùng một đẳng cấp người nguyên lai、like、là cố trưởng môn thiên kim thất kính thất kính chu tuyệt ba người nhao nhao âm quyền chỉ là ánh mắt bên trong đều mang một tia nghi hoặc cao tấn tự nhiên biết ba người tâm tư có chút không tốt ý tứ nói chuyện này trách ta trước đó không cho các người nói còn xin ba vị thứ lỗi không có việc gì chu tuyệt cười khăn nói thêm một người cũng không sao không có biện pháp tại cao tấn cường đại chiến lược trước mặt hắn còn có thể nói thêm cái gì thấy ba người không tình nguyện d i á n vẻ lý hạo khẽ cười nói ta biết ba vị trong lòng khẳng định không thoải mái nhưng vân lao đại gia nhập đối chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nghe vậy d o a n hương hương tự h ầ nghĩ đến cái gì ánh mắt khẽ nhúc ních nói nghe nói cố trưởng môn thiên kim có được trong truyền thuyết khí vận thân thể không biết là thật là giả cao tấn mấy người nhìn nhau cười không nói nguyên lai、like、nguyễn cô nương là trong truyền thuyết khí vận người sao chu tuyệt cùng vương l ạ n g ánh mắt khẽ nhúc ních trong lòng không vui cũng theo đó tiêu tán mặc dù bọn hắn không tiếp xúc qua khí vận người nhưng cũng đã được nghe nói khí vận người thần kỳ bây giờ có khí vận người gia nhập đội ngũ bọn hắn tự nhiên là cầu còn không được làm sao có thể có ý kiến yên tâm b ả tiểu thư đối đồ vật bên trong không có hứng thú tiểu não qua mang theo trâm trọng nói lần này ra chủ yếu là vì chơi tiện thể giải sâu một chút ngay vậy chu tuyệt ba người xấu hổ cười một tiếng hiển nhiên không quá tin tưởng tiểu náo qua lời nói này đã ba vị đều không có ý kiến gì vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian trực tiếp đi vào đi cao tấn mở miệng nói mọi người nao h nhao gật đầu biểu thị đồng ý sau đó tìm tới bị vùi lấp cửa hang đem cửa hang một lần nữa đ à o mở từ cửa hang t i ế n đến liền về tới lúc trước tòa nào dưới mặt đất đ ì n h viện bởi vì trong đình viện thiên tài địa bạo đã bị bọn hắn vơ vét sạch sẽ cho nên toàn bộ đình viện lộ ra trống giống nhìn trước mắt đình viện quen thuộc mọi người thần sắc đều hơi xúc động tiểu não qua bởi vì là lần đầu tiến tới cho nên đ ố i địa cung nội hết thể tràn ngập hiếu kỳ này địa cung nhìn xem rất lớn m à cao tấn cười nhẹ gật gật đầu ánh mắt rơi vào thông s o n g cổ mỗi chỗ sâu cửa thông đạo lúc trước gặp được đầu kia đại xà hình tượng không khỏi tại hiện lên trong đầu đi thôi chư vị cùng đi chiếu cố đầu kia đại xà toàn bằng cao huynh chỉ huy chu tuyệt ba người nhao nhao gật đầu bọn hắn đối với mình thực lực vẫn là có chút bước đến được lần này có thể hay không cầm xuống bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này bảo vật toàn bộ nhờ cao tấn đầu này đùi cứ như vậy một nhóm tám người dọc theo thông đạo mênh ngông quần quận xâm nhập đến cổ mộ c h ỗ sâu từ ưu ám thông đạo ra hiện ra tại trước mặt bọn hắn chính là một cái quen thuộc dưới mặt đất động rộng rãi động rộng rãi trung ương tọa lạc lấy một tòa khổng lồ trang viên một đầu sông ngầm dưới lòng đất đem chọn tòa trang viên vờn quanh trong đó xuyên qua tòa nào quen thuộc cầu đá đi vào trang viên trước cửa tiểu não qua cao mày nhìn về phía trang viên bên trong ẩn ẩn đã nhận ra cái gì ta giống như người được nguy hiểm hương vị vậy liền đúng rồi cao tấn mọi người bật cười khanh khách chuẩn bị chiến đấu bên trong đại gia hỏa cũng không tốt đối phó nói xong mọi người nhao nhao lộ ra riêng phần mình vũ khí thận trọng đi vào trang viên bên trong uy xà ca còn ở đó hay không chúng ta mấy cái lại tới muốn có được trong trang viên bảo vật khẳng định quân không ra trong trang viên con kia đại xà yêu linh cho nên cao tấn lựa chọn chủ động xuất kích chương ba trăm hai mươi sáu đại chiến vạn độc vương xả chương ba trăm hai mươi sáu đại chiến vạn độc vương xả vừa dứt lời cả tòa trang viên liền rung động kịch liệt bắt đầu giống như lúc trước nhìn thấy hình tượng chỉ thấy trang viên trên không một cái to lớn màu đen đầu rắn hư ảnh từ trang viên trung ương chậm rãi dâng lên hùng át hai mắt lạnh lùng nhìn xuống mọi người mặc dù đã gặp một lần mà lại đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng lần nữa đối mặt đại xà hư ảnh mọi người trong lòng vẫn là sinh sôi ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi cao tấn hít sâu một hơi một lần nữa dùng tinh nhãn giò xét qua đi vạn độc vương xà yêu linh cấp 68. hê 214.850. vẫn là quen thuộc đẳng cấp vẫn là quen thuộc hê trái lại một bên tiểu nát qua nhìn thấy vạn độc vương xà yêu linh về sau trong mắt lại bắn ra một vòng hưng phấn hào quang thể nội ẩn ẩn chuyển ra một tiếng sục sôi tiếng lăng âm、à. đại hoàng tự a hồ đối với đầu này xà linh cảm thấy rất hưng thú tiểu não qua hưng phần nói cái này xà linh ta muốn cao tấn kinh n g ạ c lấy nhìn về phía tiểu não qua đại hoàng chính là cùng ta ngự long quyết dung hợp long tộc yêu linh tiểu não qua giải thích nói rất đáng yêu một đầu tiểu rắn ta quản nó gọi đại hoàng cao tấn hiểu rõ gật đầu đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười ai có thể nghĩ tới đường đường long tộc yêu linh lại bị tiểu não qua lên chó danh tự đoán chừng cũng chỉ có tiểu não qua có thể làm được loại này chuyện hoang đường về phần tiểu não qua muốn cái này xà linh nguyên nhân cũng rất đơn giản như vậy vấn đề tới l u y ệ n yêu loại công pháp uy lực là cùng yêu linh đẳng cấp trực tiếp móc nối mà theo tu sĩ đẳng cấp tăng lên yêu linh đẳng cấp tất nhiên sẽ xuất hiện cùng không lên tình huống thế là liền có yêu linh thôn vệ dạng này một loại bổ túc phương thức nói trắng ra là chính là dùng công pháp yêu linh đi thôn vệ cái khác yêu thú yêu linh từ đó tăng lên công pháp yêu linh đ ẳ n g cấp trong đó thôn vệ cùng loại yêu linh tăng lên sẽ càng lớn nếu như thôn vệ cùng loại yêu thú bên trong đỉnh tiêm yêu thú thậm chí có khả năng để công pháp yêu linh sinh ra thuế biến tiểu não qua đại hoàng đối con rắn này linh như thế cảm thấy hứng thú vậy đã nói rõ con rắn này linh tuyệt không là bình thường loại rắn yêu thú rất có thể có được nhất định long t ộ huyết mạch ý thức được điểm này về sau cao tấn đối đãi vạn độc vương xả thái độ cũng càng phát ra cảnh giác lên Không cao tấn h trầm ngâm suy tư một phen lúc này giơ lên trong tay tiểu pháp cự một pháo hoành hướng vạn độc vương xả chán bởi vì trước đó đã xếp xong đại giữ gốc cho nên cái này một pháo huy lực tuyệt đối ra sức vain đường kính bốn m t năng lượng pháo đạn thành công chúng đích vạn độc vương xả khiến vạn độc vương xả đầu hơi ngựa ra sau một chút cũng đánh ra không ra t ầ một t h ư ờ n thương biết ệ u n h ì bây giờ cấp ba mươi năm hắn một phát đại giữ gốc pháp thương súng ống hoạch tâm súng dưới bạn tổn thương hẳn là tại hai vạn hai tả hữu từ h trước đó vạn độc vương xà biểu hiện đến xem cũng không quá muốn cùng kẻ xông vào độc thủ chỉ cần đem kẻ xông vào dọa sau khi đi liền không ở truy đuổi bây giờ bị cao tấn chủ động công kích về sau vạn độc vương xà mới bị chân chính c h ọ c giận ngao chỉ thấy vạn độc vương xà mở ra huyết bùn đại khẩu hướng mọi người nào h cắn qua tới động thủ cao tấn ra lệnh một tiếng mọi người cùng nhau đ ộ c thủ ta đến chính diện k i ể m chế các ngươi nhìn tình huống c h u y ể n v ậ n mắt thấy huyết bùn đại khẩu đã áp bắt tới cao tấn tỉnh táo xua tan mọi người hoa thải quang đạn phong chỉ kình cùng sử dụng rất nhanh t r ồ n g ra một phát tiểu giữ a gốc lần nữa hướng vạn độc vương xà đánh ra một pháo cũng hướng khía cạnh lăn lộn né tránh ba n g rất hiển nhiên tiểu giữ gốc tổn thương t r ê n lệch không phải một chút điểm trái lại còn lại các đội h ư u tổn thương liền càng cảm động cơ hồ ngay cả một ngàn không đến cũng liền tiểu não qua có thể ngẫu nhiên đánh ra gần hai ngàn tổn thương chu chính ba người bên này bởi vì có năng lượng súng ống nơi tay cho nên ngay lập tức thối lui đến nơi xa xa khoảng cách hỏa lực chuyển vận mặc dù tổn thương chẳng ra sao cả nhưng tương đối an toàn rất nhiều vạn độc vương xả vô hụt về sau ngay lập tức thay đổi đầu rắn nhắm chuẩn cao tấn tránh đi phương hướng phun ra một đạo chùm sáng màu đen cao tấn mới vừa vặn lăn lộn ra ngoài căn bản không kịp trốn tránh t r song song một i bên t r khác chu tuyệt ba người cùng chu chính đám người tổn thương mặc dù không cao nhưng cũng thành công hấp dẫn vạn độc vương xả hỏa lực mắt thấy vạn độc vương xả liền muốn quay đầu công kích chu tuyệt ba người cao tấn trực tiếp chân đạp phi toa thăng nhập không trung một phát hoa thải quan g đạn vùng hướng vạn độc vương x à chán đem vạn độc vương x à lực chú ý một lần nữa kéo về đến mình trên thân tư tư tư đối mặt con ruồi đồng dạng tại trước mặt nó bay tới bay lui cao tấn vạn độc vương x à không ngừng phun ra chùm sáng màu đen lại bị cao tấn nhẹ nhõm tránh đi cùng lúc đó vạn độc vương x à lượng máu đã tại mọi người tập kích hạ đánh dụng một phần tư đi ngươi né nhanh qua trình bên trong cao tấn giai đoạn hai giữ gốc cùng tam giai đoạn giữ gốc lần lượt vào chỗ lần nữa đánh d ụ n vạn độc vương xả hơn một vạn lượng máu mắt thấy đánh không đến cao tấn vạn độc vương xà dần dần bắt đầu nổi giận chỉ thấy nó lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng t ừ n g đạo kinh khủng khói đen từ trong cơ thể hắn tứ tán h ra không đến một lát c ô n g phu hơn phân nửa trang viên liền bị bao phụ tại một mảnh màu đen trong làn khói độc cao tấn trong lòng cả kinh vội vàng kéo cao cao độ muốn tránh đi màu đen xương độc làm sao động rộng rãi độ cao có hạn cuối cùng không cách nào tránh khỏi xương độc ăn mòn kinh khủng xương độc rất nhanh ăn mòn đến trong cơ thể của hắn hp u bắt đầu tiếp tục rơi xuống mấu chốt song kháng đối độc tố tổn thương còn không có dùng cho dù hắn thời khắc này song kháng đã pháo nhưng y nguyên không cách nào chống cự mỗi giây hơn năm trăm mất máu mà lại cái này độc tố không chỉ có tiếp tục chứa huyết ngay cả sinh mệnh lực cũng tại lấy hai ba giây một điểm tốc độ tiếp tục rơi xuống ngoa tạo thật mạnh độc tính cao tấn kinh nghi đồng thời vội v à n g nuốt vào mấy khoả hồi huyết đan thuốc nhưng dù vậy y nguyên không cách nào ngăn cản hát về trượt r ư như g thế cường lực xương độc hiển nhiên không thể n g ạ n h kháng cho nên cao tấn không hề nghĩ ngợi ngay lập tức khống chế phi toa chạy ra xương độc pha vi cũng cao giọng nhắc nhở mọi người rút lui nhanh rút lui trước ra ngoài chu chính mấy người bởi vì một mực tại xa khoảng cách nằm bắn cho nên bản thân ngay tại xương độc bên ngoài mà chu tuyệt ba người tại ý thức đến xương độc đáng sợ về sau cũng đều không chút do dự xông ra xương độc pha vi chỉ có tiểu n á o qua còn tại trong làn khói độc chỉ trích long ảnh cao tấn thấy hình gấp tê cả ra đầu chỉ có thể đạp trên phi toa một lần nữa xông vào xương độc làm gì đâu nha đầu còn không mau đi cái này không đánh phải hảo hảo sao tại sao phải rút lui tiểu n á o qua nghi ngờ nói không có phát hiện xương độc này mạnh bao nhiêu sao cao tấn nơi đó có công phu cùng với nàng nói nhảm trực tiếp một tay lấy tiểu náo qua gánh tại trên vai tại vạn độc vương xà nháo cắn qua tới nháy mắt chân đạp phi toa mang tiểu náo qua bay khỏi xương độc ngoài trang viên tất cả mọi người một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ nhưng nhắc tới cũng kỳ quái kia vạn độc vương xà vậy mà không có truy kích ra bởi vậy có thể thấy được cái này vạn độc vương xà hẳn là bị lực lượng nào đó hạn chế tại trang viên bên trong không cách nào rời đi trang viên xương độc này có chút manh a chu tuyệt tâm thầm kinh hai nói không chỉ có tiếp tục mất máu còn có thể tiếp tục rơi sinh mệnh lực một bên doãn hương hương ai t h á n một tiếng xem ra là muốn một chuyến tay không ta liền biết ta hiện tại khẳng định đánh không lại cái này xa linh vương lãng nói vớt đuối nói các ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu tiểu não qua c h ớ c mắt to không hiểu ra sao cao tấn một đám người cũng bị nàng lời này cho cả mơ hồ lại nhìn hp của nàng cùng trạng thái đầy máu đầy sinh mệnh lực tựa hồ tuyệt không nhận độc tố ăn mòn ý thức được điểm này về sau tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người tình huống như thế nào ngươi không có bị độc kia sương n g ăn mòn cao tấn ngạc như nói nguyên lai độc kia sương mù có độc sao tiểu não qua giờ mới hiểu được tới nghi hoặc mắt nhìn trong trang viên tràn ngập xương độc n u môi nói ta còn tưởng rằng là dùng để q u ấ y n h u tầm mắt đâu đây không phải trọng điểm được không cao tấn d ở khóc d ở cười nói trọng điểm là ngươi vì cái gì không có bị xương độc c ăn mòn ta chỗ nào biết tiểu não qua một mặt mờ mịt không có chính là không có à, ta còn kỳ quái cắp ngươi vì sao sẽ trúng độc đâu mọi người kinh ngạc nhìn nhau lại không phản b ắ t được cao tấn nữ mày phân tích nói chẳng lẽ lại là khí vận thân thể đặc tính cùng khí vận thân thể hẳn là không quan hệ gì tiểu não qua bản thân phân tích nói khả năng cùng đại hoàng có chút quan hệ ta nhớ được vân thúc đã nói với ta đại hoàng là một loại rất lợi hại long tộc yêu linh cụ thể gọi cái gì nhớ không rõ cao tấn nghe mắt trợt trắng không thể không nói nha đầu này thật đúng là cái tiểu mơ hồ công pháp yêu linh sao chu tuyệt trầm ngâm nói t h ự c không dám dầu dếm tại hạ đối yêu thú tạp học phương diện coi như có chút tạo nghệ không ngại có thể hay không phóng xuất để tại hạ nhìn xem tiểu não qua cũng là sảng khoái khi thế phun trào ở giữa tiếng long ngâm chật c ậ t ngay sau đó một đầu phiên bản thu nhỏ hình dòng hư ảnh liền hiện lên ở tiểu não qua bên người tại nàng quanh thân uốn lượn xoay quanh tản mát ra trận trận cao đẳng lòng tộc đặc hư uy u nghiêm cái này long ảnh toàn thân nhợt nhạt vải rồng ở giữa ẩn ẩn có ba quang lưu chuyển xoay quanh ở giữa tản mát ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cao tấn chờ người nhìn như lọt vào trong sương mù mặc dù không biết đây là cái gì lòng tộc yêu thú nhưng cảm giác rất lợi hại d á n g vẻ m a chu tuyệt một chút liền nhận ra cái này lòng ảnh lai lịch kinh nghi lên tiếng nói đây là hoa vực hoa mai long đúng đúng thượng như là gọi cái tên này tiểu não qua gật đầu nói rất lợi hại phải không chu chính cùng lý hạo nhịn không được hiếu kỳ hỏi đâu chỉ là lợi hại chu tuyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói hoang vực hoa mai long thế nhưng là thượng cổ long tộc dị t r ù n g bách độc bất sâm là chỉ có mấy loại có thể tại hoang vực bên trong sinh tồn đ ỉ n h cấp dị thú không nghĩ tới nguyễn cô nương lại có được như thế long hồn làm công pháp yêu linh chu tuyệt nhìn về phía tiểu não qua ánh mắt tràn ngập nghệ tị mà cao tấn thì đối với hắn trong miệng hoang vực sinh ra h ứ n g thú cái này hoang vực lại là cái gì địa phương cụ thể ta cũng không quá rõ ràng chu tuyệt lắc đầu nói nhưng dựa theo cổ tịch bên trên ghi chép hoa n g vực là thời kỳ thượng c ủ a một cái cực kỳ hung h i ể m sinh mệnh t ấ m địa cho dù là đại đế cấp c ư n g giả cũng vô pháp tại hoa n g vực bên trong hoạt động thời gian quá dài như thế nói đến nàng có thể miễn dịch xương độc này xác thực cùng công pháp yêu linh có quan hệ đi cao tấn như có điều suy nghĩ nói hiển n h ư là chu tuyệt nói hoa n g vực hoa mai long thiên sinh bách độc bất sâm vạn ta bất sâm có thể không nhìn người xương độc cũng là chuyện đương nhiên sự tình cao tấn mắt nhìn h ắ t vụ tràn ngập trang viên trầm ngâm nhìn về phía tiểu n ã qua lại nói ngươi có thể sử dụng đại hoàng xua tan bên trong xương độc sao ta thử một chút tiểu não qua suy tư gật gật đầu ý niệm khánh ú c nhích ở giữa v ờ n quanh tại quanh thân hoang v ự c hoa mai long hư ảnh gào thét một tiếng phi thân phóng tới trang viên bên trong cũng tại rời đi tiểu não qua quanh thân nháy mắt cấp tốc biển lớn hóa thành một đầu dài hơn ba mươi thước cự long hư ảnh có hiệu quả doãn hương hương chờ người kinh h ỉ nói chỉ thấy trang viên kia bên trong xương độc tại gặp được hoang v ự c hoa mai long về sau cấp tốc bị đổi u tàn ra ra chỗ đến xương độc nhao nhao tránh lui mà kia vạn độc vương xả càng lạ như chim sợ cảnh con bình thường có chút cuộn mình trở về tựa như là gặp huyết mạch á p chế thiên địch trong nháy mắt bao phụ tại trong trang viên xương độc liền bị hoang vực hoa mai long xua tán đi hơn phân nửa a không nghĩ tới đại hoàng còn có loại này thần kỳ năng lực tiểu não qua âm thầm vui vẻ một bên cao tấn mọi người đồng dạng mừng rỡ và phần xương độc tàn ra bọn hắn liền có cơ hội đánh bại vạn độc vương x à nha đầu cái này x ó g trước nhớ ngươi một công cao tấn cười lớn tán thưởng tiểu não qua một phen sau đó lại lần giết tiến trang viên ở trong còn lại mọi người thấy hình cũng đều không chút do dự giết trở về có lẽ là bởi vì hoang vực hoa mai long tồn tại vạn độc vương xà rõ ràng trở nên sợ đầu sợ đôi u bắt đầu cùng trước đó hung thần á c sát bộ dáng như là h à i rắn loại kia cảm giác thật giống như chủ nhiệm lớp ngồi tại phòng học ngồi đằng sau ngồi ở phía trước ngươi căn bản sóng không đứng dậy cũng không dám sóng bắt đầu cao t â n thấy hình hoa thải quang đạn cùng phong chỉ kình cùng sử dụng rất nhanh xếp xong t ứ giai đoạn đại giữ a gốc chân đạp phi toa sông đi lên tiểu pháp cự một chỉ tật h hỏa h o à n h kích kiếm tùy theo thi triển đi ra ông sinh hồng sắc đại thủ mới ra vạn độc vương xà trực tiếp bị áp chế tại nguyên chỗ tạm thời không thể động đậy thậm chí liền hậu phương phụ trách xua tan xương độc hoang vực hoa mai long đều hiện lên ra một chút vẻ sợ hãi sau đó x í c h hồng sắc đại thủ c h ố n g r ô n g rút ra hỏa diễm đại kiếm lấy bài sơn đảo hải chi thế một kiếm vanh kích tới cùng lúc đó còn lại mọi người cũng không có nhàn rỗi chu chính mấy người bật hết hỏa lực từng đạo năng lượng đạn nghiêng trôi qua chu tuyệt ba người cũng nhao nhao s ử x u ấ t riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà nhìn về phía vạn độc vương xả phát động tập kích vanh h ỏ a diễm đại kiếm ẩm vang nổ tung nhắc lên hai đạo kinh người tổn thương 15730, tật hỏa hoành kích kiếm không hổ là cao tấn trước mắt mạnh nhất s á t c h i ề u đối mặt phòng ngự kinh người vạn độc vương x à y nguyên có thể đánh ra hơn ba vạn khủng bố tổn thương mà lại tật hỏa hoành kích kiếm không chỉ có tổn thương bạo tạc lực phá hoại cũng cực kỳ khủng bố vạn độc vương x à màu đen linh thể bên trên ngạnh xinh xinh bị hỏa diễm đại kiếm manh ra một mảng lớn ảm đạm lỗ hổng phát ra một tiếng thê lương tiêu trên cũng hướng cao tấn nôn bắn ra một đạo chùm sáng màu đen Chương 328, cực lên. Chương 328, cực lên. cao tấn sớm có đón trước dưới chân phi toa hơi hơi chuyển một cái nhẹ nhõm né tránh chùm sáng màu đen công kích mắt thấy chùm sáng căn bản đánh không đến cao tấn vạn độc vương xả lần nữa phóng xuất ra một mảnh nồng đậm màu đen xương độc chỉ tiếc cao tấn căn bản sẽ không ở trong làn khói độc lưu lại quay đầu liền rút về đến hoang vực hoa mai long phụ cận kia nồng đậm xương độc căn bản không làm gì được hắn ngược lại bị hoang vực hoa mai long cấp tốc xô tan vạn độc vương xả biệt khuất muốn chết nhưng lại không dám tới gần hoang vực hoa mai long đại hoàng đi lên căn đó tiểu não qua thấy hình thử điều khiển hoang vực hoa mai long hư ảnh bay về phía vạn độc vương xả đó lấy liền xuất hiện buồn cười một màn thấy hoang vực hoa mai long phi tới vạn độc vương x à liền cùng gặp quỷ đồng dạng quay đầu liền chạy tại lớn như vậy trong trang viên phi tốc du t h o á n thế là liền xuất hiện vạn độc vương x à ở phía trước chạy hoang vực hoa mai long ở phía sau theo đuổi không bỏ hình tượng cùng lúc đó cao tấn mọi người công kích cũng không có đình chỉ một mực tại cố gắng tạo gió trong bất chi bất giác vạn độc vương x à lượng máu đã rơi xuống hơn phân nửa chỉ còn không đến tám vạn điểm huyết mà cao tấn dự gốc số tầng cũng lại một lần nữa điệp ra đến giai đoạn thứ tư có câu nói tốt con thỏ gấp sẽ còn đặc ưng vạn độc vương xả cũng giống vậy Bị Hoang vực hoa mai long truy nửa ngày, độc vương xà rốt một rũ quay đầu phun màu ngày, lấy nửa vạn vương hướng hoang vực hoa mai Long phun ra một đạo trúng sáng màu đen.、Ấm. Hoang Long hoa Mai ra hoa xà vực vực đạo độc cục khí, Ẩm. Mai bị chùm sáng chính diện đánh trúng tại chỗ tán loạn thành một chùm sáng sương mù phiêu trở lại tiểu não qua thể nội rất hiển nhiên vạn độc vương xả cũng không phải là đánh không lại hoang vực hoa mai long chỉ là bản năng sợ hãi mà thôi dù sao hoang vực hoa mai long chiến lược nhận tiểu não qua thực lực hạn chế chỉ có thể phát huy ra ba mươi bốn cấp thực lực mắt thấy hoang vực hoa mai long bị nó đánh tan vạn độc vương xả ngần người sau đó một lần nữa chi lăng ngao chỉ thấy vạn độc vương xả gào thét một tiếng lần nữa hướng không t r ú n g cao tấn phát ra mãnh liệt chùm sáng x ạ kích tư tư từ, tư từ. tư tường đạo chùm sáng màu đen từ cao tấn bên người mạo hiểm lướt qua thả sóng đúng không c k cũng biết cao tấn cười lạnh một tiếng né tránh một vệ sáng đồng thời trong tay tiểu pháp cự một chỉ tứ giai đoạn giữ gốc hạ bóng đen lưu bột cẩm ẩm nổ bắn ra đi đường kính bốn m tám t ử sắt chùm sáng thẳng tắp bắn về phía vạn độc vương xả mà vạn độc vương xả cũng p h u n ra ra lại một đường chùm sáng màu đen một đen một tím sắc hai chùm sáng tại không trung kịch liệt va chạm phát ra trận trận điện cao thế lưu thanh âm cũng khuấy động ra kịch liệt năng lượng ba động sự thật chứng minh vạn độc vương xả bắn ra chùm sáng công kích vẫn là rất mạnh có thể h ậ n h ậ n áp chế đại dữ gốc tăng phúc hạ bóng đen lưu buộc không có biện pháp dù sao sáu mươi tám cấp thực lực bảy ở nơi đó vô luận là sinh mệnh cấp độ vẫn là năng lượng ngưng thực độ đều cao hơn cao tấn không ít cũng xấu hổ liền xấu hổ tại vạn độc vương xả chùm sáng không phải tiếp tục tính mà là một phát một phát cũng tạo thành bóng đen lưu b u c mặc dù bị lần lượt áp chế trở về nhưng y nguyên từng bức ép sát tình trạng rốt cục tại trải qua một phen kịch liệt ánh sáng sau khi va chạm bóng đen lưu buộc cuối cùng vẫn bắn ra tại vạn độc vương x à trên thân một nghìn chín m ộ t năm mỗi giây một vạn ám thuộc tính tổn thương trực tiếp đem vạn độc vương x à đánh được không thể không hoảng hốt tránh lui trốn tránh chỉ tiếc cao tấn chiếm giữ không trung tầm mắt khoáng đạn mặc cho nó lại thế nào du thoáng đều từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát bóng đen lưu buộc chiếu xạ bất quá một lát thời gian vạn độc vương x à lượng máu liền trực tiếp thấy đáy sắp chết trạng thái dưới vạn độc vương xả buộc phát ra lực lượng kinh ngời màu đen linh thể tản mát ra từng tia từng sợi khói đen to lớn đầu rắn bỗng nhiên l ù ậ lên uốn lượn lấy tránh đi bóng đen lưu buộc chính diện chiếu s ạ mở ra huyết bùn đại khẩu hướng không trung cao tấn thôn phệ trôi qua thời khắc này cao tấn toàn thân bị bóng đen lưu buộc ám tử sắc quang đoàn báo khỏa cho nên không phải rất hoảng tại hắn xem ra vạn độc vương xả coi như cắn được hắn cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ đáng tiếc hắn còn đánh giá thấp sáu mươi tám cấp yêu linh hàm kim lượng vạn độc vương xả một ngụm đem ám tử sắc quang cầu ngậm tại miệng lớn bên trong cũng thuận thế lao xuống hướng mặt đất cùng lúc đó vạn độc vương xả cũng tại bị bóng đen lưu buộc hình thành quang cầu tiếp t mọi người thấy hình quá sợ hãi vội vàng tăng lớn hỏa lực ý đồ đánh gây vạn độc vương xả thế công đáng tiếc không có bất luận cái gì chứng dùng vạn độc vương xả lượng máu mặc dù đã thấy đáy nhưng còn có sáu mươi tám cấp hùng hậu sinh mệnh lực chống đỡ hô hô hô vạn độc vương xả ngậm lấy quang cầu bên trong cao tấn tiếp tục hướng mặt đất lao xuống mắt thấy là phải bị nện hướng mặt đất cao tấn cái khó lo cái khôn trực tiếp không thả ra một chiều không có giữ gốc tăng phúc tật hỏa hoành kiếm sinh hồng sắc đại thủ mới ra vạn độc vương xả lao xuống trạng tháy nháy mắt h ư ớ n kết cao tấn thừa cơ thu hồi bóng đen lưu buộc chân đạp phi toa thành công độn thoát đi đi tất hỏa h oanh kích kiếm bắn nổ đồng thời vạn độc vương xả cũng theo đó lấy đầu đ ậ p đất khiến mặt đất kịch liệt rung động cái gương nhỏ người không sao chứ tiểu não qua khẩn trương dò hỏi cao tấn về cho nàng một cái yên tâm ánh mắt lại nhìn phía trước khói lửa ở trong vạn độc vương xả thần sắc dần dần ngưng trọng lên có lẽ là bởi vì hp đã hao hết nguyên nhân lúc này vạn độc vương xả trên thân tựa như là cháy rồi đồng dạng dấy lên mạng lớn hỏa diễn khói đen toàn bộ linh thể tựa như trong lửa công trình kiến trúc đồng dạng không ngừng tán lạc kh nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là tại ngọn lửa màu đen bên trong vạn độc vương xà không còn bỏ trên mặt đất mà lại như đảng vân giá vũ bình thường lượn vòng lấy ngự không phi hành bắt đầu mà lại vô luận là tốc độ hay là khí thế đều so trước đó mạnh một mảng lớn xoay quanh tại không trung vạn độc vương xà lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì thanh âm sau đó hóa thành một đạo màu đen quỷ mị hướng cao tấn nào cắn mà đến tốc độ nhanh chóng căn bản không kịp trốn tránh thời khắc mấu chốt cao tấn đông nhiên rút ra trong tay tiểu pháp cự thân thể hai bên tùy theo hiện ra hai đạo tự thân huyết ảnh đương nhiên bây giờ thuấn ảnh thiệp đã không còn đã từng thuấn ảnh thiệp trải qua ý nghĩ t r ợ t lóe lên song tu cải tạo về sau thuấn ảnh thiệp có hoàn toàn mới danh tự cực nghiệm lóe lên độ thuần thục không tiêu hao một trăm hai mươi lăm điểm pháp lực hiệu quả tay cầm trôi kiếm xúc thế hướng về phía trước phương tiến hành nhanh chóng rút đao trảm kích cũng xuất hiện ở mục tiêu sau lưng tạo thành lực đạo một trăm linh lực đạo một trăm p h á p thương lực đạo tổn thương mỗi xúc thế một giây tổn thương đề cao một m ư ơ lại trảm kích quá trình bên trong không nhìn khống chế hiệu quả lại miễn dịch hết thể tổn thương công kích khoảng cách hai mươi m bổ sung năng lượng tốc độ ba mươi giây đừng nhìn bội xuất chỉ là từ hai trăm linh biến thành một trăm linh một trăm trên thực tế so trước đó mạnh không phải một chút điểm mỗi xúc thế một giây tổn thương đề cao một m ư ơ liền không nói mấu chốt ở chỗ cực n i ệ m l ó e lên là s o n g tăng thêm lực đạo tổn thương mà lực đạo tổn thương là có thể đánh bạo kích bởi vậy đừng nhìn cực n i ệ m l ó e lên bội xuất giống như bình thường dáng vẻ trên thực tế tổn thương xa so với người tưởng tượng c h ủ n g bố đáng tiếc chắc lần này cực n i ệ m l ó e lên bởi vì chưa kịp t r ồ n g giữ gốc cuối cùng chỉ đánh ra ba nghìn tám trăm năm mươi bảy điểm thương tổn lại nhìn sau lưng v a hụt vạn độc vương xà hư ảnh đáng sợ khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hủy h o i linh thể tại ngọn lửa màu đen bên trong cấp tốc hóa thành cho tàn tiểu não qua thấy hình nhẹ nhõm một hơi đang muốn tiến lên hỏi thăm cao tấn có bị thương hay không Lại nội bị thể nội hoang v hoa hoa chương o a mai cho Chỉ đánh n gãy g ba trăm hai mươi chín đọc sư chương ba trăm hai mươi chín đ ộ c sư chờ tiểu não qua lấy lại tinh thần thời điểm tất cả mọi người đã xung tới cái này t h ô n vệ cao tấn sắc mặt kinh ngạc nói không phải nói yêu linh cắn nuốt rất phiền phức sao không nhất định chu tuyệt như có điều suy nghĩ nói bình thường thôn phệ s á c thực rất phiền p h ứ c cơ bản tương đương với một lần nữa luyện hóa một lần yêu linh nhưng thượng vị yêu linh đối hạ vị yêu linh thôn phệ sẽ đơn giản rất nhiều đẳng cấp cao yêu linh thôn phệ đẳng cấp thấp yêu linh cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều dạng này a cao tấn khẽ gật đầu ánh mắt chuyển hướng tiểu não qua cảm giác thế nào không có vấn đề gì chứ tiểu não qua đôi mắt vui vẻ nói vẫn được yêu linh thuộc tính ra chỉ tăng lên một chút khí vận chi lực cũng khôi phục không ít thật sao biết được khí vận chi lực cũng khôi phục không ít cao tấn tự nhiên cao hứng phi thường chúc mừng nguyễn cô đương chu tuyệt đại biểu ba người hướng tiểu não qua biểu thị chúc mừng cùng cảm tạ nếu như không có nguyễn cô nương tướng trợ chúng ta chỉ sợ muốn một chuyến tay không tàn nhẫn thanh niên vương lãng đồng ý nói xác thực k i a xả linh x ư ơ n g độc quá mức lợi hại không có nguyễn cô nương công pháp yêu linh tướng trợ căn bản không có cách nào đánh sớm nghe nói khí vận thân thể huyền diệu phi phạm hôm nay gặp mặt quả thật không giống bình thường doan hương hương có chút hâm mộ nhìn xem tiểu não qua tại đại đa số người xem ra khí vận người tựa như là thượng thiên sùng nhi khiến người ghen tị tiểu não qua rất thích người khác tán thưởng mình không khỏi ở giữa cười nợ hoa dưới mắt xà linh đã trừ lại nói chúng ta là không phải có thể vơ vét chiến lợi phẩm chu chính lưng ơ phấn xoa xoa tay trong mắt nhảy lên kích động h à o quang cao tấn cười khẽ gật đầu chật ra hiệu mọi người bắt đầu vơ vét trải qua vừa vận đại chiến trang viên bị hư hao rất nghiêm trọng nhưng một chút phòng ốc bởi vì có cấm chế bảo hộ cho nên bảo tồn coi như h o à n c h r n h một nhóm nhân binh phân ba đường đối trang viên tiến hành thảm thức vơ vét chu tuyệt ba người tự nhiên là một đường chu chính tổ ba người thành một đường mà cao tấn cùng tiểu não qua thì hợp thành khác một đường có tiểu não qua cái này linh vận tại vơ vét bắt đầu có thể nói là làm ít c ô n g to trực tiếp để tiểu não qua đi theo trực giác đi là được lấy nàng nịch thiên vật khí tìm tới khẳng định đều là nhất đ ẳ n g hàng tốt đi bên này đi nhìn bên này lấy thuận mắt rất nhiều tiểu não qua n g h ê n ngang đi ở phía trước cái c ầ m dương lao cao nghiễm nhiên một bộ đại tỷ đầu tư thái mà cao tấn thì giống một cái đi theo bên cạnh đại ca bảo tiêu kiêm tay chân đúng rồi nha đầu ngươi con kêu hoang vực hoa mai long yêu linh là từ đâu mà tới cao tấn vừa đi vừa hỏi vân thúc tử tông môn trong bảo khố lấy ra đấy chứ tiểu não qua b i u môi nói còn có thể là từ đâu mà tới cao l tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu trong ấn tượng trưởng môn cố chính vân cùng mấy vị trưởng tọa đều là cao cao tại thượng trường bối mỗi ngày tại tông trong môn bận bịu đến bận bịu đi xử lý sự tình các loại nhưng trên thực tế bọn hắn đã từng tuổi trẻ qua đã từng giống bọn hắn dạng này đẩy thế giới lịch luyện qua à, nói h à này ra hiệu nhìn không xem a liền tiểu não qua có chút dựa vào sau lập tức nâng lên tiểu pháp cự liên tiếp xạ kích bắt đầu mặc dù súng ống hạch tâm có năm g giây tải hữu thời gian cụm đồ nhưng cao tấn có được phát thương lực đạo hai loại súng ống hạch tâm hai loại hạch tâm thay phiên sử dụng tình huống dưới hoàn toàn có thể đạt tới súng máy bắn phá hiệu quả cao h h pháp í n là l tấn i tùy ý chọn ra mấy quyển mở ra đều không ngoại lệ đều là cùng luyện dược tương quan một chút biệt tịch ngược lại là vừa vặn đối cao tấn khẩu vị tiểu não qua một mặt thất vọng phàn là nói làm sao đều là chút sách nata r bản tiểu thư không thích nhất xem sách những này cũng không phải xét nát đều là nhất đ ẳ n g luyện dược điện tịch cao tấn đơn giản lật nhìn mấy quyển càng xem càng mê mẩn xem ra vị này tên là xích độc lao quái mộ chủ nhân hẳn là vị rất lợi hại luyện dược sư cái tên quái gì khó nghe muốn chết tiểu não qua mất hết cả hứng nhà danh nói cao tấn lắc đầu cười cười yên lặng đem trong lầu các luyện dược điện tịch thu sạch nhập trong túi có những này điện tịch tương trợ hắn luyện dược trình độ hẳn là có thể tăng lên rất nhiều mà lại là đúng nghĩa tăng lên không phải giữ gốc hệ thống mang tới loại kia tăng lên tuy nói giữ gốc hệ thống rất tốt rất cường đại nhưng cao tấn cũng không muốn quá mức ỉ lại hệ thống đạo lý rất đơn giản vạn nhất ngày nào hệ thống hỏng vậy hắn chẳng phải là thằng tiếp về đến t r ư ớ c giải phóng rồi chỉ là không nghĩ tới vị này tên là xích độc lao quái mộ chủ nhân vậy mà cũng là vì luyện dược sư bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng độc dược không phân biệt nha nếu là chơi độc cổ đại tiền bối làm sao có thể không hiểu luyện dược tại luyện dược sư vòng tròn bên trong có một câu nói như vậy hiểu luyện dược chưa chắc là một vị tốt độc sư nhưng một vị tốt độc sư nhất định cũng là một vị ưu tú luyện dược sư bởi vậy mộ chủ nhân xích độc lao quái hẳn là vị lợi hại độc sư mà không phải bình thường trên ý nghĩa luyện dược sư điểm này từ trước mặt những n à y luyện dược đ i ể n tịch nội dung cũng có thể nhìn ra trong đó có hơn phân nửa là cùng đọc dược tương quan cẩn thận tìm xem nhìn xem còn có không có cái khác đồ tốt đem tất cả luyện dược đ i ể n tịch sau khi bỏ vào trong túi cao tấn ra hiệu tiểu não qua nghiêm túc lục soát một phen miễn cho sơ sót mất một chút mấu chốt bà bối tiểu não qua dù không phải rất tình nguyện nhưng vẫn là ngoan ngoan tìm khắp tứ phía bắt đầu sách này trên bàn có bức họa nhìn xem rất q u dị bộ dáng tiểu não qua câu mày nói cao tấn nghi hoặc đi qua xem xét đồng dạng đám lên lông mày bức họa này xác thực rất q u ỷ dị nhìn xem giống như là một chút phức tạp nhân thể kết cấu giải đảo đồ k h á i cách cứ người n g trong đó còn ghi chú không ít cổ đại văn tự chậm nhìn giống như là chữ hán nhưng nhìn kỹ phía dưới nhưng không giống lắm hẳn là chỉ là một loại nào đó nhân thể nghiên cứu sơ đồ phát thảo trong bức tranh cũng không có gì linh lực ba đ ộ n cao tấn trầm ngâm lắc đầu nhưng vẫn là đem bức tranh thu vào chữ vận đại dù sao chỉ là một bức họa cũng chiếm không được bao lớn địa phương đi thôi cái khác địa phương ta đều nhìn qua hẳn là không có gì đồ tốt vừa dứt lời một tiếng thanh vàng từ nơi không xa phương hướng chuyển đến ngay sau đó liền chuyển đến liên tiếp chiến đấu kịch liệt ba động cao tấn cùng tiểu n á o qua kinh nghi lấy nhìn nhau vội vàng hướng thanh â m chuyển đến phương hướng tri viện trôi qua phi toa tốc độ rất nhanh hai người rất nhanh chạy tới sự tình phát hiện trận xa xa liền nhìn thấy phía dưới chu chính ba người đang cùng một đám quỷ dị hình người quái vật chiến đấu thứ quỷ gì? tiểu n á o qua kinh nghi nói giống như là cương thi một loại đồ vật nhưng lại không phải rất giống cao tấn ám nhúm mày tiện tay chồng bạn thân giữ gốc hướng phía dưới phương cương thi bảy ném ra một phát bản mới đá vụn sụp đổ chứng ba trăm ba m ư ơ nhức cả t r ứ n g cổ nhân chứng ba trăm ba m ư ơ nhức cả t r ứ n g cổ nhân trải qua ý nghĩ t r ợ t lóe lên thần kỳ cải tạo về sau bây giờ đá vụn sụp đổ trở nên m ộ ư ơ i phần cường lực trừ phóng thích tốc độ có chút bút tích bên ngoài cơ hội không có bất luận cái gì khuyết điểm mà lại đá vụn sụp đổ cải tạo hiệu quả cũng cùng cái khác kỹ năng không giống nhau lắm đá vụn sụp đổ độ thuần thục m t i ê u hao một điểm pháp lực hiệu quả tại xung quanh khu vực bên trong triệu hoán không ngừng sụp đổ tản mát đá vụn tạo thành pháp thương ba t thổ nguyên tố tổn thương cũng kèm theo lực đạo 12% ờ i n xung kích hiệu quả phạm vi ban kính 15 ờ i l m bổ sung năng lượng tốc độ 60 giây có thể nhìn thấy đã vụn sụp đổ mạch k i ế n tin tức cơ hồ không có thay đổi gì thậm chí liền bội xuất cũng còn bảo lưu lấy trước kia 320% p h á p t h ư ơ n g bội xuất chỉ là đem nguyên bản 25 điểm lực xung kích hiệu quả biến thành lực đạo tăng thêm xung kích hiệu quả cũng chớ xem thường cái này một hạng biến hóa rất nhỏ càng chớ xem thường 12% ờ i n xung kích tổn thương bội xuất lấy cao tấn trước mắt một n lực đạo đệ tính m ư chính là một điểm xung kích tổn、thương. nói cách khác một phát đá vụn sụp đổ xuống phạm vi bên trong tất cả địch nhân đều lại nhận một trăm tám mươi sáu điểm xung kích hiệu quả so trước kia hai mươi năm điểm xung kích hiệu quả mạnh quá nhiều có thể không chút nào khoa trương cái này một hạng nho nhỏ cải biến trực tiếp để đá vụn sụp đổ sinh ra chất biến vanh long long vô số đá vụn tại tiểu pháp tự đặc hiệu ra tri hạng biến thành từng khỏa to lớn hòn đá như thiên thạch bình thường đánh tới hướng phía dưới cương thi bảy mặc dù không có đánh ra bất kỳ cái gì tổn thương số lượng nhưng lại đem cương thi bảy đập l i ề n xiềng tàn tạ không chịu nổi những này cương thi là từ vật dù n g lực phá hoại hiệu quả sẽ tốt hơn một chút cao tấn thuận thế hướng về chu chính ba người tiện thể nhắc nhở lúc này chu chính ba người rõ ràng bị dọa đến không nhẹ đ ạ t được đá vụn sụp đổ hữu hiệu viện trợ về sau mới hơi hỏa hoãn một chút tỉnh táo lại tới ba người nhao n h a u đổi dùng cao lực phá hoại phương thức công kích cuối cùng đỡ lại c ư ờ n g thi bảy công kích thứ quỷ gì xem chiêu tiểu não qua vừa hạ xuống địa liền vung vệ cầu long roi bắt đầu công kích từng đạo long ảnh chỉ trích ra ngoài nhẹ nhõm đem cương thi bảy đánh lui cao tấn công kích đồng thời cũng đang âm thầm quan sát những n à y cương thi cùng trong ấn tượng cương thi không giống nhau lắm trước mắt những ngày cương thi rõ ràng trải qua đặc thù nào đó cải tạo toàn thân da thịt khô cát mười phần cứng rắn mà lại hành động năng lực cũng hết sức nhanh chóng càng giống là một đám không có ý thức hình người máy móc tại mọi người hợp lực h ạ n mấy chục cái cương thi rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ biến thành một chỗ tản mát t h â i khô khói vụn chuyện gì xảy ra cao tấn ngưng lông mày nhìn về phía chu chính ba người những ngày cương thi từ chỗ nào xuất hiện lưu vĩnh văn lòng vẫn còn sợ hay nói vừa vặn chúng ta được không dễ dàng phá vỡ tòa nào nhà cầm chế không chờ chúng ta cao hứng mấy giây đám này quái vật liền cùng như chó điên từ bên trong vật ra từ trong phòng lao ra. lao phòng cao tấn nhẹ hít một hơi, nhìn quanh lớn như vậy trang viên, mặt ngưng chọc nói, xem ra trang viên này trong phòng cũng hít hơi, chọc một mặt xem ra vậy sắp khẽ ô n Tấn ánh g phải Hạo h bảo là là là, Lý đều cao vật vật ta. ý mắt k nhúc đích nói, n n đích h ữ gật này trong phòng rất có thể đều là rất thể loại có đều quái v này. Cao tấn Cao gật khẽ đầu chân chính có dấu bảo vật phong ố c chỉ sợ cũng không có mấy cái kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng như thế đại nhất tòa trang viên hàng trăm hàng ngàn tòa phong ố c làm sao có thể đều là bảo vật vật ta đi cái này xích độc lao quái cũng quá âm a chu chính hùng hùng hổ hổ nhà danh nói đối ề u g mặt các tiểu đệ tin cậy tiểu não qua trong lúc lơ đãng bày lên giá đỡ yên tâm có cô nãi nãi tại nhắm mắt lại đều có thể đem chân chính bảo tàng gian phòng tìm ra không tốt còn có chu tuyệt bọn hắn đâu lý hạo trợt nhớ tới cái gì vội vàng nhắc nhở vừa dứt lời liền nghe lại một tiếng thanh vang chuyển đến rất hiển nhiên chu tuyệt ba người cũng trúng chiêu mọi người nhìn nhau vội vàng nghe tiếng tiến đến chi viện cùng chu chính ba người tình huống gặp gỡ đồng dạng chu tuyệt ba người vừa phá tan cơm chế liền bị trong phòng sông ra cương thi bày đánh trở tay không kịp còn tốt cao tấn một đám người kịp thời đổi tới một phen kịch chiến về sau thành công giải quyết hết nhóm này cương thi tình huống như thế nào bên trong như thế nào là quái vật chu tuyệt nhao nhao căng tới cảm kích ánh mắt kinh nghi dò hỏi cao tấn đem vừa vặn phân tích nói một lần ba người cũng nhịn không được hùng hùng hổ hổ chửi mắng bắt đầu mụ nội nó được không dễ dàng chơi chết đầu kia đại xà không nghĩ tới còn có một đám thây khô chờ lấy chúng ta vương lãng tính khí nóng này nói các ngươi nói đám này cổ đại tiền bối có phải là nhàn n h ấ t cả trứng cả nhiều như vậy yêu ma quỷ quái làm gì có thể là không muốn mình truyền thừa tùy tiện rơi vào người khác trong tay đi doan hương hương suy nghĩ nói mặc kệ nó ta đi xem một chút bên trong có hay không đ ộ tốt vương lãng hùng hùng hổ hổ xông vào bọn hắn phá vỡ gian phòng xem xếp mắt sau đó lại mắng mắng liệt liệt chảy ra rất hiển nhiên những này có dấu cương thi gian phòng bên trong căn bản không có bảo vật thậm chí liền trang trí cùng bài trí đều đơn sơ ép một cái cùng cao tấn tiểu não qua phá vỡ tòa nào lầu nhỏ hoàn toàn không cùng đẳng cấp lại nói nhiều như vậy gian phòng chúng ta tổng không thể từng gian tìm đi kia được tìm tới cái gì thời điểm đi chu tuyệt sầu muốn nói không có chuyện có chúng ta vân lão đại đâu lưu vĩnh văn đầy mắt tự hào chỉ chỉ tiểu não qua tựa hồ thân là tiểu não qua t i ể u đệ là một kiện rất đáng được kiêu ngạo sự t ì n h chu tuyệt ba người cũng không đốc lập tức hiểu được kia làm phiền nguyễn cô nương ta vì ta trước đó thái độ xin lỗi vương lãng một mặt hổ thẹn nói cao h u y n h đem nguyễn cô nương mang đến chuyện này quả thực quá sáng suốt thư hiện tại biết bản tiểu thư lợi hại tiểu não qua rào rạt đắc ý nói được rồi xem ở ngươi coi như thành khẩn phân thượng bản tiểu thư tha thứ ngươi không sai biệt lắm được cao tấn d ở khóc dở cười nói tranh thủ thời gian giúp mọi người dẫn đường cái gương nhỏ xin chú ý thân phận của ngươi tiểu não qua rõ ràng đắm chìm trong nhân vật bên trong bản tiểu thư mới là lao đại ngươi chỉ là ta hộ pháp hiểu không mê mê hiểu cao tấn tức giận nói t ô n kính như vậy lao đại xin hỏi chúng ta có thể xuất phát sao ừ n này mới đúng mà tiểu não qua vừa lòng thỏa ý đi tới nói xong liền d i ê u võ dương oai bắt đầu dẫn đường đối với cái này chu chính ba người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc mà chu tuyệt ba người liền hơi nghi hoặc một chút muốn biết nguyễn v â n vân thế nhưng là cố trưởng môn thiên kim coi như cao tấn là thần truyền đệ tử hẳn là cũng không dám đối nguyễn v â n vân như thế làm cằn a nhưng từ cái này trên đường đi quan sát đến xem cảm giác cao tấn địa vị tựa hồ so nguyễn văn vân còn muốn cao một chút mấu chốt nguyễn văn vân giống như cũng không tự tại ý cái này để chu tuyệt ba người có chút nhìn không thấu thật tình không biết cái này cùng thân phận cao thấp không hề có chút quan hệ nào lúc trước cao tấn vẫn là ngoại môn đệ từ thời điểm liền dám đem tiểu não qua đánh thành đầu heo đương nhiên thứ nhất là bởi vì cao tấn ca lớn không sợ chết thứ hai thì là bởi vì tiểu não qua n h a đầu này tương đối mạnh điều giang hồ quy củ chỉ cần ngươi bình đẳng đối đ ã i nàng nàng cũng sẽ bình đẳng đối đ ã i ngươi nói cho cùng tiểu não qua chỉ là nhìn qua trách trách hô hô trên thực tế vẫn là rất dễ thân cận chương ba trăm ba mươi mốt quỷ dị tay cụt chương ba trăm ba mươi mốt quỷ dị trong a qua gian gian y cụt. Có cũng chọn được cường cái cất tiểu thật mắt thi tiếp vật phòng bảo tàng. lại nhồi Liên ngoại giữ đều đều não dẫn đường, nhắm không phòng. phòng, không phòng vào bảo bảo sự sẽ mở lệ, là đó lấy dược liệu cùng đan dược chiếm đa số còn có một chút tương đối hiếm thấy khoáng thạch vật liệu các loại tiếp theo mới là một chút công pháp và kỹ năng truyền thừa bất quá những n à y truyền công tựa hồ cũng cùng độc công có quan hệ cơ hồ đều cần người tu luyện dẫn độc n h ậ p thể đem độc tính luyện hóa thành thân thể một bộ phận phong hiểm hệ số cực lớn cho nên vô luận là cao tấn tất cả mọi người vẫn là chu tuyệt ba người đều đối với mấy cái này c h u y ể n thừa không có gì hứng thú cao tấn mặc dù h i ể u luyện dược tương đối càng thích hợp một chút nhưng người mang vô danh công pháp hắn làm sao có thể để ý loại này t à môn ma đạo công pháp trong đó một chiêu kỹ năng ngược lại là rất để hắn cảm thấy hứng thú thay vào đó chiêu kỹ năng cần độc công phối hợp mới có thể thi triển được lại là một bộ độc công vương lãng tử cấm chế bảo hạc bên trong x u ấ t ra một khối tinh xảo ngọc giản dùng thân thức mắt nhìn nội dung nhịn không được phàn nàn bắt đầu liền không thể tới một chút dương gian truyền thừa sao chu tuyệt tâm thầm thất vọng nói ai vốn còn nghĩ có thể được đến chút lợi hại truyền thừa đâu sư huynh đừng có gấp không chừng đằng sau liền có thể tìm tới bình thường truyền thừa đâu d o a n hương hương an ủi hy vọng đi chu tuyệt lắc đầu c ư ờ i khổ mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng nội tâm sớm đã không ôm cái gì hy vọng cao tấn một bên đem các loại truyền thừa bỏ vào trong túi một bên hướng mọi người xác nhận nói ách các ngươi xác định đều không cần sao vậy ta coi như đều cầm đi a cao huynh nhẹ nhàng chu tuyệt ba người không có vấn đề nói dù sao liền ngươi một cái luyện dược sư cao tấn chép miệm một cái các ũ loại kỹ h năng thay nhau oanh tạp phía dưới phong tỏa ở ngoài cửa cấm chế ánh sáng tầng rất nhanh h ảm đạm tiêu tán hy vọng căn này bảo khố có thể có chút đồ tốt đi lưu vĩnh văn một ngựa đi đầu đẩy cửa phòng ra còn lại mọi người cũng đều theo bản năng chuẩn bị đi theo vào ai có thể nghĩ cửa phòng vừa mới mở ra một cỗ khí tức kinh khủng liền bừng lên không đợi mọi người kịp phản ứng liền nghe lưu vĩnh văn kêu lên một tiếng đau đớn cả người bay ngược ra hơn mười mét mà tại lưu vĩnh văn bay ngược đồng thời một đạo quỷ dị màu trắng dài mảnh hình dáng vật thể từ trong bảo khố bay ra đạo mắt không thấy tăm hơi lao lưu lý hạo kinh hô một tiếng vội vàng tiến lên xem xét lưu vĩnh văn tình huống lúc này lưu vĩnh văn đã tan huyết sắc mặt tái nhuận cả người vô cùng suy yếu nhưng cũng may còn sống cao tấn vội vàng cho hắn cho ăn hạ mấy khoả chữa thương cùng hồi máu đan dược ngưng trọng hỏi vừa vặn đó là vật gì thật là đáng sợ khí tức không thấy rõ tốc độ quá nhanh chu tuyền nói chỉ có thể xác định là màu trắng cảm giác giống như là một cây dài mảnh hình dáng côn hình dáng vật thể cao tấn trầm ngâm suy tư một phen không khỏi nhìn về phía một bên tiểu não qua n h a đầu chuyện gì xảy ra ngươi trực giác xảy ra vấn đề không nên a tiểu não qua bản thân hoài nghi đứng dậy bước nhanh đi hướng vừa vặn mở ra bảo khố bên trong sau đó quay đầu hướng mọi người báo cáo là bảo khố không sai liền là vừa vặn k i a quái đồ vật có chút ra ngoài ý định mọi người nghi hoặc đi vào bảo khố xem xét thật đúng là bày đẩy các loại kỳ chân dị bảo mà lại giá trị so trước đó tất cả bảo khố cộng lại cũng cao hơn chẳng lẽ lại là cái gì bảo hộ tính cơ quan chu chính nhữ m ã y phỏng đoàn nói rất có thể cao tấn khẽ gật đầu đường vội cầm bảo vật không chừng còn có cái gì cơ quan ngay vậy một bên đang muốn đưa tay vương lãng vội vàng rút tay trở về đón lấy mọi người bắt đầu nghiêm túc quan sát trước mắt bảo khố a cái này quan tài đồng dạng hộp là dùng để làm gì làm sao còn cổ xiềng xích cùng xiềng xích lý hạo nghi hoặc chỉ hướng bên cạnh một cái quỷ dị giá đỡ mọi người nghe danh vọng đi nhao n h a u lâm vào nghi hoặc cái này hộp chất liệu nhìn xem thật không đơn giản nhìn qua giống như là cất giữ một loại nào đó vật phẩm vật chứa nhưng bên trong lại không có vật gì mà lại tại hộp bốn phía còn tán lạc một chút đứt gãy xiềng xích cùng xiềng xích cho người ta một loại quỷ dị cảm giác chu tuyệt thận trọng tiến lên trước mắt nhìn ánh mắt khé n h u c nhích nói những này xiềng xích cùng xiềng xích đứt gay rất mới rõ ràng là vừa mới cắt ra có phải hay không là vừa vặn bay ra ngoài vật kia tiểu não qua suy đoán nói phải là cao tấn trầm ngâm gật đầu chỉ là không rõ ràng cụ thể là cái gì có phải hay không là một loại nào đó lợi hại pháp bảo hoặc là vũ khí vương lãng hai mắt sáng lên nói ta nghe tông môn tiền bối nói qua một chút cường đại pháp bảo cùng vũ khí là có khí linh tồn tại rất có thể lý hạo cùng chu chính gật đầu biểu thị đồng ý ta đã nói rồi bản tiểu thư trực giác làm sao có thể phạm sai lầm tiểu não qua biểu môi nói vừa vặn bay ra ngoài vật kia khẳng định là kiện ghê gớm bảo vật chu tuyệt ánh mắt khẽ nhúc ních vậy chúng ta có muốn đuổi theo hay không ra ngoài tìm xem nhìn làm sao tìm được doanh ư ơ n g hương, hương nhịn không được nhà danh nói sớm bay không còn hình bóng lời nói không thể nói như vậy chu tuyệt nói này địa cung liền như thế lớn cẩn thận tìm xem có lẽ còn là có thể tìm được vạn nhất vật kia đã rời đi địa cung đây chu tuyệt chép miệng một cái á khẩu không trả lời được một bên vương l ạ n g thì đem ánh mắt chuyển hướng trước mặt bảo vật bên trên được rồi vẫn là trước tiên đem trước mắt những bảo vật này chia cắt tương đối đáng tin tệ mọi người nhìn nhau trận bắt đầu chia cắt trong bảo khố bảo vật bởi vì sợ có cái gì cơ quan cho nên vơ vét mười phần cẩn thận đáng được ăn mừng chính là đến tiếp sau cũng không có xuất hiện bất luận cái gì cơ quan đứng đắn mọi người vơ vét khí thế ngất trời thời khắc bảo khố bên ngoài nhưng dần dần truyền đến trận trận q u ỷ dị động tĩnh giống như là liên tiếp dạy đặc tiếng bước chân thanh âm càng ngày càng gần cao tấn cùng chu tuyệt trước hết nhất đã nhận ra không thích hợp thanh âm gì ngay vậy còn lại các đội viên cũng lập tức cảnh giác lên xông ra bảo khố xem xét tất cả mọi người không tự giác hít một hơi lanh khí chỉ thấy bảo khố bốn phương tám hướng hàng ngàn hàng vạn cương thi b ở y chính hướng bọn hắn bên này vây quanh tới xa xa còn có thể nhìn thấy không ít cương thi từ cái khác trong phòng trào ra ngoa tạo tình huống như thế nào vương lãng sắc mặt trắng bệnh trong phòng thây khô làm sao đều chạy ra ngoài xem ra tránh không được một trận ác chiến cao tấn hít sâu một hơi tiểu pháp cự tùy theo hiện lên ở trong tay những đội viên khác cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đúng lúc này tiểu não qua tựa hồ phát hiện cái gì chỉ vào nơi xa một tòa lầu c ắ t phía trên hỏi đó là cái gì mọi người nghe danh vọng đi chỉ thấy xa xa lầu các c h i n đình một con tái nhật cánh tay chính hấp thu lầu các cấm chế năng lượng ngay sau đó tòa nào lầu các cấm chế liền bị giải trừ đông đảo cương thi từ trong lầu các chen trúc mà ra cũng hướng mọi người bên này x u ố n g lại tới thứ quỷ gì chu tuyệt quá sợ hãi một con cánh tay đây chính là vừa vặn bay ra ngoài đồ vật cao tấn mặt lộ vẻ khổ sở nói chúng ta sợ là thả ra cái gì đồ vật ghê gớm chương ba trăm ba mươi hai xông ra vòng đ â y chương ba trăm ba mươi hai xông ra vòng đ â y đang khi nói chuyện hàng ngàn hàng vạn cương thi đại quân đã chen trúc tới cũng may những n à y cương thi sức chiến đấu đều không phải rất cao chỉ là số lượng quá nhiều ứng phó hơi có chút phiền phức cao tấn đầu tiên là một phát hãn hải nước chạy xiết đem cương thi quần tụ tập tại một đoàn sau đó trực tiếp một phát đá vụn sụp đổ đập tới bởi vì những n à y cương thi vốn là t ử vật không có hp cùng sinh mệnh lực cho nên không cần thiết điệp ra giữ gốc đả thương hại chỉ dựa vào đá vụn sụp đổ xung kích phá hư hiệu quả liền có thể đánh ra rất tốt hiệu quả Vâng! Vâng! Vâng! nha Lít lại tăng thêm những đội viên khác các t h ứ c kỹ năng cương thi đại quân căn bản không đến gần được bọn hắn chỗ tàng bạo khố sau đó tại cao tấn chỉ huy hạ mọi người nhao nhao nhảy lên lầu các trên đỉnh chặt đánh không ngừng bỏ lên cương thi bảy mà lúc này một bên khác con tia quỷ dị tay cụt còn tại phong thích cái khác trong phòng cương thi cao tấn thấy mọi người ngăn cản bắt đầu không có áp lực gì trầm ngâm mở miệng nói các ngươi trước ngăn cản cương thi bảy vây công ta đi nhìn thử một chút có thể hay không giải quyết hết con k i a tay cụt tấn ca đừng xúc động tia tay cụt rất mạnh lưu vĩnh văn lòng vẫn còn sợ hãi nhắc nhở yên tâm tâm lý nắm lý cao h ắ c c tấn ngưng trọng nói coi như đánh không lại tự vệ năng lực cũng vẫn là có vậy ngươi cẩn thận một chút thấy cao tấn tâm ý đã quyết tiểu não qua quả quyết chuyển vận cho cao tấn một k h ố khí vận chi lực nhắc nhở hắn cẩn thận cao tấn khẽ gật đầu chật chân đạp phi toa hướng con kia tay cụt i ế t tới phi toa tốc độ rất nhanh đảo mắt liền g i ế t tới kết thúc cánh tay phụ cận siêu tiểu pháp cự một chỉ phong chỉ kình tinh chuẩn đánh chúng con kia quỷ dị tay cụt nhưng lại không có phiêu khởi bất cứ thương tổn gì số lượng cũng là từ vật sao cao tấn thấy hình theo bản năng coi là cái này tay cụt cùng phía dưới cương thi là một loại đồ vật nhưng mà cái này tay cụt rõ ràng có nhất định ý thức bị phong chỉ kình đánh trúng về sau lập tức đình chỉ tiếp xúc cấm chế động tác mang theo khí thế kinh khủng hướng cao tấn vỗ tới cao tấn hơi kinh hãi một phát hoa thải quang đạn đánh tới giai đoạn hai g i gốc vào chỗ đón lấy phong chỉ kình lần nữa phát động đường kính hai m phong chỉ kiếm khí quét ngang qua mặc dù không thể đánh ra tổn thương nhưng lại khiến tay cụt dừng lại một lát đã công kích có thể đánh ra hiệu quả nhất định tia cao tấn tự nhiên không có gì tốt do dự linh hoạt trốn tránh tay cụt công kích đồng thời hoa thải quang đạn phong chỉ kình súng ống hoạch tâm thay nhau sử dụng phối hợp tiểu não qua khí vận gia trì rất nhanh trồng ra từ giai đoạn giữ gốc ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng là cái cái quỷ gì đồ chơi cao tấn lạnh lẽo cười một tiếng đại giữ gốc bóng đen lưu buộc cầm vàng bắn ra sau một khắc cao tấn nháy mắt bị bao phủ tại một đoàn á m t ử sắc quang cầu bên trong đường kính bốn m t ử sắc quang ba đối diện bắn về phía tay cụt vừa vặn bay tới tay cụt tại chỗ bị bóng đen lưu buộc đánh lui cũng một đường đem phóng tới phía dưới cương thi bảy đem áp chế gắt gao tại mặt đất hố sâu bên trong điên cuồng tiêu đốt liền cái này cao tấn ám nhũ mày có chút tiểu thất vọng vốn đang coi là thả ra cái gì đồ vật ghê gớm hợp lấy liền chút năng lực ấy vừa dứt lời cao tấn s ắ t mặt dây l ắ t biến cái gì chỉ thấy kia tay cụ đột nhiên bắn ra một cỗ khí tức kinh người sau đó tại cao tấn kinh nghi trong ánh mắt thuật bóng đen lưu buộc ánh sáng lấy nắm tay tư thế hướng hắn oanh kích tới tốc độ nhanh dọa người không đợi cao tấn thu hồi bóng đen lưu b ộ c một cỗ kinh khủng cự lực đã n g ệ n ở hắn trên thân cả người bị đánh bay hơn ba mươi m tốt tại bất bại kim thân đầy đủ ra sức chỉ mất hơn ba n g h n điểm khí huyết còn tốt còn tốt cảm nhận được tay cụt tổn thương về sau cao tấn trong lòng ngược lại có chút lực lượng tiếp tục cùng tay cụt chiến đấu bắt đầu mà lúc này một bên khác những đội viên khác tình trạng coi như tốt đẹp cương thi đại quân mặc dù khổng lồ nhưng căn bản bỏ không lên mái nhà trái lại cao tấn bên này thì cùng quỷ dị tay cụt đánh cho có đến có vệ đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động từ giai đoạn giữ gốc tạo thành bốn trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương tất hỏa oanh kích kiếm mới ra t ứ giai đoạn giữ gốc tùy theo phát động khi xích hồng sắc cánh tay chống r i n g hiện hiện một khắc này tay cụt rõ ràng bày biện ra một loại hoảng sợ trạng thái trực tiếp quay đầu muốn t r ố n chạy lại bị thần chi cánh tay phải huy áp áp chế không thể động đậy vê anh hỏa diễm đại kiếm ẩm vang nổ tung đem rơi xuống đất quỷ dị tay cụt co quắp lăn xuống trên mặt đất rõ ràng gặp thương không nhẹ cao tấn vừa muốn thừa thắng xông lên lại phát hiện trên đất tay cụt đã bị cương thi đại quân bao phủ chờ hắn lần nữa nhìn thấy tay cụt thời điểm tay cụt đã hóa thành một đạo bóng trắng hướng phía bọn hắn lúc đi vào địa cung thông đạo đội thoát đi, đi cao tấn ngưng cũng không có đội theo mà là quả quyết quay trở về tới đội ngũ ở trong cao hình tấn ca ngươi không sao chứ thấy cao tấn trở về mọi người lo lắng hỏi cao tấn cười khẽ lắc đầu ra hiệu mọi người an tâm nơi đây không nên ở lâu trước hết giết ra ngoài lại nói nói xong liền dẫn lính mọi người nhảy xuống mái nhà hướng ngoài trang viên phá vây tiểu pháp cự vung lên gào thét băng sóng nháy mắt che mất phía trước mảng lớn cương thi bảy tất cả bị băng sóng trúng đích cương thi trên thân đều bao trùm một tầng băng xương hành động tốc độ trên diện rộng suy yếu chính là trải qua ý nghĩ t r ợ t lóe lên cải tạo bản mới tật đống băng ba tật đống băng ba độ thuần t h ủ c m t ư ơ i bốn tiêu hao hai trăm m ư ơ i điểm pháp lực hiệu quả hướng về phía trước phương hình quạt khu vực p h ó n g thích cấp tốc lan tràn băng sóng đ ố i tác động đến mục tiêu tạo thành pháp thương lực đạo một trăm m ư ơ i bốn pháp thương một trăm m ư ơ i bốn thương tổn băng hệ cũng hình thành một mảnh tiếp tục giảm tốc băng xương khu vực tạo thành pháp thương một mươi hai giảm tốc hiệu quả bổ sung năng lượng tốc độ bảy giây c ù n g trước đó đ á vụn sụp đổ khác biệt tật đống băng ba có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trừ kỹ năng hình thái không thay đổi cái khác cũng thay đổi trực tiếp nhất biến hóa chính là bội s u ấ t từ trước k i a 330% p h á p thương bội s u ấ t biến thành 114% lực đạo 114 p h á p thương tính xuống tới bội s u ấ t còn thấp xuống một m n g lớn nhưng mấu chốt ở chỗ bổ sung năng lượng tốc độ biến hóa trực tiếp từ ban đầu 70 giây làm lạnh kéo thấp đến 7 giây làm lạnh nhìn như vậy bội s u ấ t giảm xuống là hoàn toàn có thể tiếp nhận dù sao thời gian cũ n độ trực tiếp biến thành lúc đầu 1 phần 10, m à bội s u ấ t chỉ là thấp xuống 1 phần 3. a húng chi còn có một đầu cùng đá vụn sụp đổ cùng loại giảm tốc hiệu quả đối băng sóng bao trùn khu vực tạo thành tiếp tục tính kết xù giảm tốc hiệu quả lấy trước mắt hắn 1808 pháp thương đến nói 12% chính là 216 điểm cố định trị số giảm tốc hiệu quả trực tiếp giảm bớt hai m m t m ư ơ điểm tốc độ là khái niệm gì muốn biết cao tấn trước mắt tốc độ thuộc tính cũng liền 610 điểm giảm bớt hai m m t m ư ơ điểm tốc độ tương đương với giảm bớt một phần b tốc độ mà những n à y cương thi tốc độ cùng hắn tranh lệch không phải một chút điểm đỉnh thiên cũng liền hơn 300 tốc độ bởi vậy tại tật đống băng ba kết xù giảm tốc phía dưới nguyên bản cùng như chó điên cương thi bảy lập tức trở nên cùng rùa bò đồng dạng không đúng rùa bò đều so với chúng nó nhanh thật mạnh giảm tốc hiệu quả chu tuyệt ba người thấy hình không khỏi kinh nghi lên tiếng tiêu liên tiểu não qua cùng chu chính một đám người cũng bị tật đống băng ba giảm tốc hiệu quả giật n ả y mình dù sao bọn hắn cũng là lần thứ nhất thấy cao t ấ n sử xuất bản mới tật đống băng ba cố định trị số giảm tốc mà thôi không phải tỷ lệ phần trăm giảm tốc cao tấn cười nhạt giải thích nói biết được không phải tỷ lệ phần trăm giảm tốc mọi người mới hơi bình tĩnh một chút nhưng chu tuyệt ba người vẫn như c ũ ngạc nhiên không thôi cố định số giảm tốc có có cái cũng Chương cái khác nhóm người. Chương 333, một cái khác số tốt định trị như mạnh. nhóm người. nhóm người. thể hiệu rất một một giảm kia quả vậy, xác thực doanh ư ơ n g hương đồng ý nói cái này hiệu quả hẳn là có gần hai trăm điểm cố định trị số giảm tốc hơn nữa còn là phạm vi lớn quần thể giảm tốc bình thường giảm tốc kỹ năng căn bản làm không được chí ít cũng phải là hai phá cấp bậc kỹ năng vương lãng sâu tưởng g i ả n g suy đ o a n nói cái gọi là hai phá cấp kỹ năng chính là chỉ lĩnh hội cánh cửa vì một loại nào đó thuộc tính hai phá kỹ năng bình thường tới nói lĩnh hội cánh cửa càng cao kỹ năng uy lực cùng các phương diện tổng hợp năng lực cũng liền càng mạnh đối với chu tuyệt ba người sợ hai t h á n phục cao tấn chỉ là cười cười không có quá nhiều giải thích mặc dù tật đống băng ba cùng đá vụn sụp đổ bản thân chỉ là thần nghiệm một phá cấp bậc kỹ năng nhưng ở thần nghiệm cải tạo về sau cũng xác thực đạt đến hai phá đẳng cấp cũng chớ xem thường cái này vừa vỡ tranh l ệ n h đối với kỹ năng đến nói vừa vỡ cấp bậc tranh l ệ n h chính là cách biệt một trời ngược lại là cấp thấp trung cấp cao cấp đỉnh cấp loại này phẩm cấp phân chia t r a n lệch không có lớn như vậy nói như thế nào đây phá cấp liền tương đương với trong game trang bị đẳng cấp mà phẩm cấp thì là trang bị phẩm chất tỉ như lam trang tử trang cái gì một thanh mười cấp vũ khí cùng một thanh hai mươi cấp vũ khí đương nhiên không cách nào so sánh được cho dù là một thanh mười cấp vũ khí màu tím nhiều lắm là cũng liền cùng hai mươi cấp lam trang vũ khí so tài một chút tại tu hành giới không cánh cửa kỹ năng cùng vừa vỡ ngưỡng cửa kỹ năng có rất nhiều nhưng từ hai phá cánh cửa cái này cấp bậc bắt đầu số lượng liền bày biện ra một loại sườn đồi thức trượt trạng thái ba phá bốn phá cấp bậc kỹ năng kỹ càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại đặt ở bất luận cái gì môn phái bên trong đều là hạch tâm trong truyền thừa hạch tâm truyền thừa cho nên khi nhìn đến cao tấn có được hai phá cấp kỹ năng thời điểm chu tuyệt trong ba người tâm đều hâm mộ muốn chết hô tiểu pháp cự vung lên lại là một mảng lớn hình quạt băng xương gào thét mà ra bốn phía cương thi bảy đã hoàn toàn bị băng xương bao trùm hành động tốc độ đại giảm lại phối hợp mọi người hữu hiệu hỏa lực bao trùm rất nhanh tại cương thi bảy bên trong giết ra một cái thông đạo trong bất chi bất giác một đoàn người đã đi ra trang viên vượt qua cầu đá rút lui đến lúc đến cửa thông đạo bên trong hậu phương còn có lít nha lít nhít cương thi bảy theo đuổi không bỏ nhưng ở t ậ t đống băng ba ảnh hưởng dưới tốc độ đều cùng dồ bỏ nghĩ biện pháp đem cửa thông đạo chắn đi chu chính đề nghị mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý cũng hợp lực t ừ động rộng rãi đỉnh c h ó t nện đứt một cây tráng kiện thạch vũ trụ đem ngăn ở cửa thông đạo xuyên đầu qua khe hở nhìn xem bị ngăn ở cửa thông đạo bên ngoài cương thi bảy tất cả mọi người thở nhẹ ra k h ẩ i khí đón lấy tới làm gì thẳng đón về sau chu tuyệt ba người hỏi không không không toà này địa cung rất khổng lồ chu chính cười nói vừa vặn tòa trang viên kia chỉ là địa cung một bộ phận còn có hơn phân nửa địa cung chờ đợi chúng ta thăm dò còn có chu tuyệt ba người kinh ngạc lấy chừng tóm ắ t không có biện pháp bọn hắn lần trước là trời x u i đất khiến mới đi vào tòa này địa cung căn bản không rõ ràng tòa này địa cung hàm kim lượng không sai cao tấn gật đầu nói bất quá kế tiếp còn là cẩn thận một chút tương đối tốt ta cảm giác c o n kia tay cụt cũng không có rời đi địa cung nói lên đầu kia tay cụt mọi người nhao nhao lộ ra vẻ nghĩ hoặc lại nói đầu kia tay cụt đến t u ộ cùng là thứ quỷ gì một cái mất cánh tay lại còn có thể tự do hành động thực lực còn mạnh như vậy. Mặc ạ n như h vậy. m kệ nó chỉ cần có thể đem trong cung điện dưới lòng đất bảo vật vơ vét đi là được chu chính không có vấn đề nói dù sao tấn ca vừa vặn đã đem k i a tay cụt đánh chạy bởi vì cao tấn có thực lực đánh lui tay cụt cho nên các đội viên cũng không có đem đầu kia tay cụt coi ra gì đi thôi cao tấn khẽ gật đầu ra hiệu mọi người hướng địa cung cái khác phương hướng thăm dò một lát sau mọi người liền về tới trước đó d ự viên sau đó dọc theo bọn hắn lúc trước để bọn hắn lâm vào hạo cảnh thông đạo cẩn thận thăm dò ta đi lối đi này cũng quá phức tạp a c h n h cùng mê cung đồng dạ Vương v Lãng cao đi tấn hít sâu một hơi ngưng trọng phân tích nói khả năng rất lớn vậy làm sao bây giờ lưu vĩnh văn thương thế chuyển tốt rất nhiều sầu mi khổ kiếm nói lần này cần là lại lâm vào h u y ế n cảnh nhưng là không còn lần trước vận khí tốt như vậy ý thức được vấn đề này về sau tất cả mọi người không tự giác ngừng bước chân h u y ế n cảnh chu tuyệt trầm ngâm nhìn về phía một bên doan hương hương sư muội ngươi thấy thế nào doan hương hương cao mày nói vừa trên đường đi ta một mực tại vụ trộm quan sát tuyệt không phát hiện trận pháp vết tích chu chính chờ người thấy hình không khỏi kinh ngạc hỏi doan cô nương h i ể u trận pháp hiểu sơ một chút doan hương hương khiêm tốn nói hẳn không phải là trận pháp loại huyễn cảnh cao tấn lắc đầu nói là mê huyễn loại dược vật khả năng càng lớn dù sao mộ chủ nhân xích độc l a o quái là vị độc sư mê viễn loại dược vật sao chu tuyệt đôi mắt hơi s á n g nói nếu là như vậy ngược lại là có cái không tệ giải quyết biện pháp cái gì biện pháp mọi người chờ mong nhìn về phía chu tuyệt mà chu tuyệt thì đem ánh mắt chuyển hướng tiểu não qua mê viễn loại dược vật trên bản chất cũng là một loại độc tố mà hoang vực hoa mai long tán phát mùi thơm là có thể xua tan cùng tiêu mất độc tố ngay vậy mọi người nhao nhao đại hỉ mà tiểu não qua thì lại một lần nữa đắc chí bắt đầu ai lại đến bản tiểu thư ra tay sao chật chật vẫn là tấn ca có dự kiến trước Chu chính cùng Lưu Văn cười nói, cố ý mang tới Vân Lão đại. Cao Vĩnh Lưu xấu Văn nói, mang Vân tấn Lão tới Đại. ý sau ầ u một chút, tiện thể từ từ c khí vận nàng.、Sau、đó tại mọi người mong đợi trong ánh mắt tiểu não qua quả quyết thả ra hoang v ự c hoa mai long yêu linh phiên bản thu nhỏ hoang v ự c hoa mai rồng cuộn xoáy tại tiểu não qua quanh thân tàn mát ra trận trận kỳ lạ mùi thơm còn lại mọi người thì lại lấy tiểu não qua làm trung tâm làm thành một vòng bắt đầu yên tâm đại nhưng đẩy về phía trước tiến trong cung điện dưới lòng đất thông đạo rắc rối phức tạp mỗi đến một cái giao lộ cao tấn cũng sẽ ở trên vách đá khắc xuống một chút tiêu ký miễn cho là đường ngoa t ạ o phía trước giống như nằm hai người vừa mới đi qua cong vương lãng đột nhiên nhất kinh nhất xạ quái thiếu mọi người nghi hoặc thuận hắn ánh mắt nhìn sau đó liền nhìn thấy nơi xa nằm hai cỗ thân thể của nhân loại người sống vẫn là người chết lý hạo cao mày nói một đoàn người thận trọng tiến lên trước xem xét thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên lần trước tới thời điểm cao tấn mấy người cũng thấy qua cái khác kẻ xông vào thi thể nhưng đều đã hóa thành bạch q u t nhưng trước mắt này hai cỗ thi thể lại còn bảo lưu lấy hoàn hảo hình dạng lưu vĩnh văn cẩn thận xem xét một phen ngưng trọng nói xem ra hẳn là vừa mới chết không bao lâu tình huống như thế nào chu tuyệt ba người nghi ngờ nói trừ chúng ta còn có những người khác biết tòa này địa cung phải là cao tấn k h ẽ thở dài một cái nói đ ó lấy lưu vĩnh văn từ hai cỗ thi thể trên thân tìm ra hai khối giống nhau lệnh bài cái này lệnh bài tiêu chí cùng kiểu dáng nhìn quen mắt ta là buôn lôi tông lệnh bài chu tuyệt xác nhận nói buôn lôi tông sao t r á c không được nhìn quen mắt đâu lưu vĩnh văn mừng tỉnh đại ngộ biết được nhóm người này đến từ buôn lôi tông cao tấn cũng không nhịn được đám lên lông mày nhớ không lầm cái này buôn lôi tông hẳn là đại vân châu cảnh nội chỉnh thể thực lực gần với tứ đại tông tông môn một mực bị gọi đùa vì vạn năm lôi lá ngũ chương ba trăm ba mươi b ố buôn lôi tông chương ba trăm ba mươi b ố buôn lôi tông tên lần này nhưng phiền thoái chu tuyệt cao mày nói cũng không biết buôn lôi tông tới bao nhiêu người nếu như chỉ là một c h i tiểu đội còn tốt nếu là đại quy mô xuất động chúng ta thật đúng là không nhất định có thể ứng phó nhiều người điểm cũng c n tốt liền sợ có trưởng lao cấp bậc cao thủ dẫn đội vương lãng ngưng trọng nói toàn bộ trong đội ngũ cũng liền tiểu não qua một bộ vẻ mặt không sao cả sợ cái gì có cô nãi nãi tại mượn hắn buôn lôi tông mấy cái lá gan hắn cũng không dám cùng bạn tiểu thư đối n ị c h xin nhờ dưới mắt loại tình huống này ai không cần biết ngươi là cái gì thân phận cao tấn tức giận nói coi như đem ngươi chơi chết lại có ai biết đâu tiểu não qua biểu môi nói bọn hắn dám giết chết bản tiểu thư người nhưng làm u ố n xui xẻo cao tấn xạ mặt lại nói đến thời điểm tùy tiện phái cái dâu ria đệ tử cho ngươi cuối cùng một đao là được thật đúng là cho là có khí vận hộ thể liền không ai dám động tới ngươi a biện pháp dù sao cũng so khó khăn tốt bao nhiêu sao tiểu não qua bị nói á khẩu không trả lời được chi chi ngâu ngô nửa ngày hừ hừ lấy hiện lên một ngạn nhưng cao tấn lời nói này cũng làm cho nàng ý thức được chính mình vấn đề chính như cao tấn nói khí vận thân thể mặc dù khó làm nhưng cũng không phải hoàn toàn không có giải quyết biện pháp đối phương nếu như thật muốn giết nàng có các loại biện pháp có thể tránh đi khí vận thân thể phạt vệ vậy chúng ta còn dò xét không dò xét chu tuyệt do dự nói dù sao đã thu hoạch tương đối khá nếu không tính toán dò xét vì sao không dò xét lưu vĩnh văn nói chúng ta đường đường tứ đại tông thứ hai sẽ còn sợ hắn buôn lôi tông hay sao l ờ i tuy như thế nhưng thấy tốt thì lấy cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn sáng suốt chu tuyệt lý tính phân tích nói tranh luận n ử a này g cuối cùng vẫn đem ánh mắt tụ tập tại cao tấn t r ê n thân cao tấn trầm ngâm suy tư một phen mở miệng nói trước theo tới tìm kiếm hư thực lại nói cũng được chu tuyệt gật đầu biểu thị đồng ý những đội viên khác cũng đều không có ý kiến gì cứ như vậy một nhóm mọi người lần nữa hướng về phía trước phương tiến phát bởi vì biết phía trước có buôn lôi tông đội ngũ tồn tại cho nên mỗi người đều biểu hiện mười phần cẩn thận cũng không lâu lắm lối đi phía trước bên trong liền mơ hồ truyền đến một tia năng lượng ba động hẳn là ngay ở phía trước tất cả mọi người cẩn thận một chút cao tấn nhỏ giọng nhắc nhở dần dần chiến đấu năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt chiến đấu động tĩnh cũng càng lúc càng lớn lộn xộn hôn chiến âm thanh bên trong ẩn ẩn trộn lẫn lấy quỷ khóc sói gà bối cảnh âm đứng ngắn mọi người nghi hoặc những n à y quỷ khóc sói gà bối cảnh âm là cái gì thời điểm lối đi phía trước góc rẽ xông ra mấy cái cương thi liền cấp ra có sắn trả lời chắc chắn mắt thấy mấy cái cương thi từ góc rẽ lao ra mọi người nhao nhao kinh ngạc bạo thô ngoa tảo bên này cũng có cái đồ chơi này vương lạng nhất kinh nhất xả ngăn trở nhào tới mấy cái cương thi sau đó tại mọi người hiệp trợ hạ nhẹ nhom đem giải quyết nhưng mà mấy cái cương thi vừa tới hạng phía trước góc rẽ liền đã tuân ra càng ngày càng nhiều cương thi bầy cũng lấy mắt c h ầ n có thể thấy tốc độ chật ních thông đạo cao tấn thấy hình không nói hai lời trực tiếp vung qua một phát tật đống băng ba mượn nhờ trong thông đạo không gian thu hẹp nhẹ nhõm cản trở cương thi bảy thế công xem ra bun ô lôi tông cũng gặp phải đại phiền thoái làm sao bây giờ rết vào xem vẫn là trực tiếp rút lui chu tuyệt do hỏi cái này còn phải hỏi khẳng định được rết đi vào nhìn một cái a lưu vĩnh văn nói ta cũng không phải không có cùng đám này cương thi giao thủ qua nói xong mọi người liền dọc theo chật ních cương thi thông đạo một đường rết đi vào bởi vì thông đạo không gian hạn chế h i ệ u hiệu hạn chế cương thi bảy số lượng phối hợp tật đóng băng ba hiệu suất cao giảm tốc rết đi vào cũng không khó một đường tối khô lạp hủ thúc đẩy rất nhanh lúc này trong trang viên bên ngoài đã trở thành cương thi bảy hải dương ánh mắt chiếu tới chỗ khắp nơi đều có dương nhanh múa vớt cương thi nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là trong trang viên cảnh tượng xa xa nhìn lại vài tòa trên lầu chót tán lạc mười mấy chi bun lôi tông đội ngũ chống cự cương thi bảy vây công mà tại trang viên trên không hai tên bốn mươi tám cấp chân đạp phi hành pháp bảo thân mang buôn lôi tông chấp sự pháp bảo thanh niên nam tử đàng cùng một đầu to lớn con giết yêu linh chiến đấu tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt rất hiển nhiên tại tòa trang viên này bên trong cũng có một con đ ẳ n g cấp cao yêu linh thủ hộ vê anh vê anh vê anh tại con giết yêu linh cùng cương thi bảy mánh liệt thế công hạng buôn lôi tông hai tên cao thủ rõ ràng có chút phí sức tên người thật giống như hơi nhiều chu chính đại khái tính toán buôn lôi tông nhân số phải có cái t r ư ừ n g một trăm người chỉ cần không có trưởng lao cấp cao thủ là được chu tuyệt trầm âm suy tư nói chỉ có hai tên hơn bốn mươi cấp chấp sự cũng là không phải hoàn toàn không có cơ hội lại nói buôn lôi tông người đều là ngốc bức sao làm sao lập tức thả ra nhiều như vậy cương thi vương lãng một bên ngăn cản cương thi bảy vây công vừa m ắ n g m ắ n g liệt liệt nhà danh nói những đội viên khác đối với cái này cũng cảm giác sâu sắc nghi hoặc mà lại tòa trang viên này con g i ế t yêu linh cũng còn còn sống buôn lôi tông là như thế nào làm được tại con g i ế t yêu linh ngay dưới mắt một hơi thả ra nhiều như vậy cương thi hẳn là không phải bọn hắn chủ động thả ra mọi người nghi hoặc quay đầu đã thấy cao tân chính biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm con rết yêu linh bên kia chiến đấu cao tấn hít sâu một hơi nói các ngươi nhìn kỹ kia con g i ế t yêu linh trên đỉnh đầu cái đó là mọi người nghi hoặc nhìn lại biểu lộ nhao nhao kinh ngạc bắt đầu chỉ thấy kia trong lúc kịch chiến con g i ế t yêu linh trên đầu mơ hồ treo một đạo hình trạng quái dị màu trắng vật thể nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kia là một bộ quần áo tà tơi chỉ có một đoạn nửa người trên nhân thể ngay cả đầu đều không có chỉ có một cánh tay cái q u ỷ gì lưu vĩnh văn kinh nghi bất định nói chúng ta trước đó gặp phải chính là một cánh tay trái cái này trên thân thể cũng là một cánh tay trái không phải là vừa vặn đầu kia tay của ta người cứ nói đi cao tấn cười khổ hỏi ngược lại chu tuyệt tâm thầm kinh h a i nói thứ quỷ này sẽ không là muốn liều ra một bộ thân thể hoàn chỉnh a mà tại bọn hắn quan sát buôn lôi tông đồng thời buôn lôi tông đội ngũ cũng rất nhanh phát hiện bọn hắn phía trên đang cùng con giết yêu linh ác đấu hai tên thanh niên ám nhũ mày rõ ràng không nghĩ tới sẽ có cổ thương phái cùng xích phong cốc người xuất hiện tại tòa này địa cung đáng chết cổ thương phái cùng xích phong cốc người làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ là chuyện của chúng ta đã bại lộ không nên a không đúng bọn hắn là cái gì thời điểm theo vào tới chúng ta vậy mà không có chút nào phát giác một bang hơn ba mươi cấp tiểu lâu la mà thôi để người phía dưới xử lý là được trong đó một tên buôn lôi tông chấp sự cao mày nói người ta trước tiên đem đầu này con g i ế t giải quyết hết lại nói ngay sau đó mấy chi trên lầu chót buôn lôi tông đội ngũ liền lần lượt nhảy xuống mái nhà hướng cao tấn mọi người bên này tiến tới gần nhưng bởi vì có cương thi b ệ y ngăn trở muốn g i ế t tới cũng không có như vậy dễ dàng cao tấn mắt nhìn nửa không c h u n g cùng con g i ế t yêu linh kịch chiến buôn lôi tông chấp sự cùng con g i ế t đỉnh đầu cái k i a quỵ dị một nửa thân thể lại nhìn nhìn về phía bọn hắn dù sao buôn lôi tông đội ngũ vậy phần lạc n buôn lôi tông những người này hắn căn bản liền không có coi ra gì nói đùa hắn thế nhưng là sức một mình đối kháng qua cái khác ba tông tất cả tinh anh đệ tử đẹp trai chương ba trăm ba mươi năm làm phản thượng chương ba trăm ba mươi lăm làm phản thượng bây giờ thực lực đem so với trước tăng lên không biết bao nhiêu đối phó gần trăm m ư ờ i hào buôn lôi tông đệ tử còn không phải tùy tiện nha đầu ngươi cũng cùng trưởng môn truyền cái tin tức đi cao tấn quay đầu nhìn về phía tiểu não qua ta cảm giác cố này tàn tạ thân thể không thích hợp tiểu não qua không do dự quả quyết móc ra cố chính vân đưa tin ngọc giản thỉnh cầu chi viện chu tuyệt ba người thấy hình cũng đều quả quyết bóp nát thân phận l ệ n h bài bởi vì bọn hắn không phải thân truyền đệ tử cho nên chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến cầu viện ngao ngao ngao cương thi bảy còn tại c h e giả mang mọc mánh liệt tới chỉ là tại tật đống băng ba ảnh hưởng dưới thúc đẩy tốc độ cực kỳ chậm chạp mấy chi buôn lôi tông tiểu đội thực lực cũng tạm được rất nhanh tại cương thi bảy bên trong r i ế t ra một đường máu khoảng cách cao tấn mọi người cũng càng ngày càng gần bất quá tại tiến vào tật đống băng ba phạm vi về sau tốc độ tiến lên bị cực lớn ảnh hưởng tê cái này giảm tốc kỹ năng có chút mạnh a trong đó một tên dẫn đội buôn lôi tông đệ tử thầm giật mình nói vậy mà trực tiếp trừ hai ta hơn trăm tốc độ mấu chốt phạm vi còn như thế lớn bên cạnh mấy người gật đầu nói xem ra không phải phổ thông nhân vật nói nhảm không nhìn lầm dẫn đầu vậy đối nam nữ bên hông treo đều là cổ thương phái thân truyền đệ tử lệnh bài cổ thương phái thân truyền đệ tử sao tựa hồ có chút hàm kim lượng kia lại như thế nào không được bao lâu cái này đại vân châu thứ nhất tông môn tên tuổi liền sẽ biến thành chúng ta buôn lôi tông đam luận ở giữa hơn hai mươi tên buôn lôi tông đệ tử bắt đầu đối cứng lấy giảm tốc hiệu quả tới gần cao tấn mọi người bên này tạm thời cũng không cùng buôn lôi tông lên xung đột ý tứ nếu như có thể hợp tác tự nhiên là tốt nhất dù sao buôn lôi tông cùng bọn hắn tứ đại tông cũng không có gì khúc mắc buôn lôi tông đạo hưu đúng không mắt thấy buôn lôi tông đội ngũ càng ngày càng gần cao tấn thử thăm dò mở miệng nói dưới mắt này địa cung hung h i ể m trùng điệp không bằng chức liên thủ như thế nào liên thủ đối phương dẫn đầu ba mươi tám cấp thanh niên cười nạo nói chúng ta cần phải cùng các ngươi liên thủ hắc các ngươi buôn lôi tông cánh cứng cắp rồi đúng không dám không đem chúng ta cổ thương phái để vào mắt tiểu não qua lập tức giận không chỗ phát tiết cái gương nhỏ ngươi đừng ta t ta ta muốn đem bọn hắn đều đánh thành đầu heo cao tấn dợ khóc dở cười đem tiểu não qua nữ lại lông mày có chút đ á m lên ẩn ẩn cảm giác đám này buôn lôi tông đệ tử không thích hợp cổ thương phái buôn lôi tông mọi người cười văn nói không bao lâu liền muốn từ đại vân châu xóa tên lời vừa nói ra vô luận là cao tấn tất cả mọi người vẫn là chu tuyệt ba người biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên đây là muốn cùng chúng ta tứ đại tông tuyên chiến ý tứ sao chu tuyệt lạnh giọng chất vấn rất nhanh các ngươi liền biết buôn lôi tông dẫn đầu thanh niên nghiền ngẫm mỉm cười trực tiếp phất tay khiến bên trên không lưu một người sống song p ư ơ n g khoảng cách vừa vặn rút ngắn đến tiến công p h ạ vi hơn hai mươi tên buôn lôi tông đệ tử không chút do dự phát khởi tiến công xem ra cái này buôn lôi tông là thật muốn tạo phản vương lãng cắn răng cười lạnh đã như vậy vậy chúng ta cũng liền không cần thiết hạ thủ lưu t ì n h dứt lời cùng nhau hướng buôn lôi tông phát động phản kích vê anh vê anh vê anh bởi vì ở giữa cách số lớn cương thi bảy cho nên hai bên chiến đấu lộ ra cực kỳ hỗn loạn đừng nói thương hại kia còn giống như có thể chu tuyệt bị cọ rơi một chút hp về sau hơi kinh ngạc nói xem ra hẳn là buôn lôi tông tinh anh đệ tử đúng lúc này một bên doãn hương hương đột nhiên kinh nghi nói kỳ quái hai người kia làm sao không xong huyết ta xem bọn hắn trên thân cũng không có phòng ngự kỹ năng a chẳng lẽ là phòng ngự loại thiên phú không đúng ta bên này cái này giống như cũng đánh không ra tổn thương bên cạnh vương lãng cũng rất nhanh đã nhận ra không thích hợp ngay sau đó chu chính ba người cũng lục tục phát hiện không thích hợp trừ cao tấn bên ngoài cơ hồ mỗi người đều có thể phát hiện mấy cái không ă n bọn hắn tổn thương bôn u l ô i tông đệ tử tê tình huống này có chút nhìn quen mắt ta chu tuyệt hít sâu một hơi thật không dám xác định nhìn về phía cao tấn cao tấn ngưng t r ọ n gật g đầu nói không phải miễn dịch pháp thương chính là miễn dịch lực đạo tổn thương xác thực cùng trạm linh giáo tà tu có chút cùng loại tại sao có thể như vậy doan hương hương kinh nghi nói chẳng lẽ lại bọn hắn đã bị trạm linh giáo đồng hóa thế nhưng là cũng không đôi à nếu như bọn hắn biến thành tà tu trên thân vì cái gì không có tầng k i a hấp thu kỹ năng màu đen dịch nhợn n não qua nghiến Tiểu răng nghiến l i ó nói i nói nhiên lối lai linh giáo ta đột thành trạm sao bên cạnh như nguyên làm là cho đâu, phách vậy trực tiếp đem phía trước cường thi tách trực kích buôn lôi tông ra, cường kích lôi giữa đám người. phía đem đám buôn bầy sự thật chứng minh tiểu não qua thực lực vẫn là rất mạnh chỉ là cùng cao tấn so kém một chút một cái bóng rồng đập tới tại chỗ lật ngược ba tên buôn lôi tông đệ tử các ngươi những này sinh vật cấp thấp lại có thể nào lý giải chúng ta thánh giáo vĩ đại dẫn đầu buôn lôi tông thanh niên thần sắc phấn khởi nói không được bao lâu thánh giáo quang huy chắc chắn chiếu dọi toàn bộ đại vân châu ngay sau đó còn lại buôn lôi tông các đệ tử cũng đều la lên giống nhau khẩu hiệu hướng cao tấn mọi người vây quanh tới cao tấn đem hết thể nhìn ở trong mắt cũng không có vội vã xuất thủ đợi đến buôn lôi tông các đệ tử vây quanh về sau trong tay tiểu pháp cự nhẹ nhàng vung lên đại d ữ gốc tật hỏa hoành kích kiếm bỗng nhiên phát động kinh khủng xích hồng sắc đại thủ c h ố n g r ô n g hiện hiện đem vây công đi lên buôn lôi tông mọi người áp chế không thể động đậy sau đó hỏa diễm đại kiếm từ trong hư không rút ra hướng buôn lôi tông trong đội ngũ nện như điên trôi qua cảm nhận được tật hỏa hoành kích kiếm kinh khủng bị áp buôn lôi tông đệ tử s ắ t mặt m ấ y mắt không chờ bọn hắn kịp phản ứng đã bị thần chi cánh tay phải áp chế ở nguyên đ i ệ sau đó bị hỏa diễm đại kiếm nổ tung sóng lửa nước hết xung quanh cương từng đạo kinh người tổn thương số lượng từ buôn lôi tông mọi người đỉnh đầu phiếu khởi mặc dù bọn hắn có một bộ phận có thể miễn dịch lực đạo tổn thương có một bộ phận có thể miễn dịch p h á p thương nhưng không tốt ý tứ cải tạo sau tật hỏa h o n h kích kiếm đã có p h á p thương lại có lực đạo tổn thương mà lại mỗi một loại tổn thương đều rất bạo tạc chỉ một chiêu hơn hai mươi tên buôn lôi tông đệ tử liền rớt xuống nửa huyết trở xuống lại tăng thêm tiểu não qua mọi người hỏa lực bao trùm trong đó mấy cấp bậc thấp buôn lôi tông đệ tử thậm chí đã tan huyết kinh khủng như vậy tổn thương rõ ràng đem buôn lôi tông mọi người dọa chó phủ dẫn đầu thanh niên không hề nghĩ ngợi. quay đầu liền chạy nhìn về phía cao tấn biểu lộ liền cùng gặp quỷ đồng dạng muốn chạy tiểu não qua hừ lạnh một tiếng quanh thân dâng lên kim sắc sương n g ù cũng hóa thành bảy đầu kim sắc du long hướng dẫn đầu buôn lôi tông thanh niên truy kích trôi qua chính là ngự long quyết công pháp tuyệt kỹ vạn ngục du long dẫn đầu buôn lôi tông thanh niên vừa chạy không bao xa l i ề n bị bảy đầu du long c h ó i buộc tại nguyên chỗ không thể động đậy liên t a i nghệ này cũng dám cùng ta cổ thương phái khiêu chiến tiểu não qua miệm a i cười một tiếng trong tay cầu long roi vung ra một đoạn trói lọi bóng roi trực kích bị trói buộc buôn lôi tông thanh niên mà đi những người khác cũng không có nhàn rỗi rất nhanh áp chế chạy chối chết buôn lôi tông đội ngũ mà lúc này một bên khác đang cùng con giết yêu linh kịch chiến hai tên buôn lôi tông chấp sự sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên không nghĩ tới bọn hắn buôn lôi tông đội ngũ sẽ bại nhanh như vậy quả thực có thể dùng đụng một cái liền nát để hình dung Kêu 35 cấp tiểu không kinh kinh khủng tiểu truyền thuyết thu. đều cấp thích còn lực Sắc thực bục chưa rất hợp pháp phát, tử Một trong trong ta người nghi nói, giống đổi lại người như mạnh, như hẳ song A. đó là vậy Cổ thương cái gì thời điểm toát ra cái trước chưa thương thời toát vật thế, từng Trương Trương phái nhân hại như nghe phản, hạ. Chương 336, làm phản, hạ. nói gì điểm lợi lại đó làm làm ra qua. không chỉ là bọn hắn con giết yêu linh cùng không c h ọ n vẹn thân thể cũng bị t ậ t hỏa hành kích kiếm dọa cho phát sợ chuẩn xác điểm nói hẳn là bị t ậ t hỏa hành kích kiếm pháp hồn dọa sợ có lẽ là bởi vì t ò n g thần chi trong cánh tay phải cảm nhận được một tia uy hiếp không c h ọ n vẹn cụ thể cùng con giết yêu linh tiến công trở nên càng phát ra mánh liệt lên một giây sau liền bị con g i ế t yêu linh cùng không c h ọ n vẹn cụ thể áp chế liên tục bại lui đáng chết x u ấ t sinh này làm sao đột nhiên trở nên sinh manh như vậy nếu không phải bọn hắn một cái miễn dịch phát thương một cái miễn dịch lực đạo tổn thương giữa lẫn nhau ăn ý phối hợp căn bản chịu không được mà lúc này một bên khác hơn hai mươi tên buôn lôi tông đệ tử đã bị cao tấn một đám người chém g i ế t hơn phân nửa đào tẩu mấy cái cũng rất nhanh bao phủ tại cương thi bảy bên trong tiếng kêu rên liên hồi ngay sau đó cái khác trên lầu chót buôn lôi tông tiểu đội cũng đã tụ tập thành một chi sáu bảy mươi người đại đội ngũ hướng bọn hắn bên này tiến tới gần đối với cái này cao tấn không chút nào hoảng lạnh lùng quét mắt bị hắn dẫm tại dưới chân dẫn đầu thanh niên một phát thứ hồn chân xuống dưới đem mê muội sau đó thừa cơ dùng thần thức cưỡng ép xâm nhập thức hải xem xét tình huống quả nhiên thiếu một khỏa nguyên linh chỉ thấy người này ngay trong thức hải nguyên linh chung quanh chỉ còn có năm khỏa thuộc tính q u a n cầu rõ ràng thiếu một khỏa lực lượng nguyên linh loại tình huống này h i ệ n nhiên cùng trạm linh giáo tà tu là giống nhau trách thì trách tại những người này cùng chân chính trạm linh giáo tà tu còn không giống nhau lắm trong ấn tượng trạm linh giáo tà tu đều là người không ra người quỷ không ra quỷ trạng thái mà lại trên thân còn bao vây lấy một tầng màu đen dịch nhờn cho dù là những cái kia cao đẳng tà tu quanh thân cũng có một tầng rõ ràng sương mù màu đen bao phủ trước mắt buôn lôi tông tà tu rõ ràng không giống nhau lắm một bang không có cốt khí đồ vật những tông môn khác đều còn tại toàn lực đối kháng t r ả m linh giáo bọn hắn ngược lại tốt còn không có toàn diện khai chiến liền nhấc tay đầu hàng tiểu não qua ở một bên hung tợn mắng chửi chu tuyệt ba người cùng chu chính ba người cũng đều đối buôn lôi tông biểu thị m á n h liệt khinh bỉ nếu như là một chút tiểu môn phái lâm trận phản chiến bọn hắn còn có thể lý giải dù sao trạm linh giáo xác thực rất mạnh tiểu môn phái rất khó chống lại bị ép đầu hàng cũng có thể lý giải nhưng buôn lôi tông làm đại vân châu bên trong gần với tứ đại tông tông môn vậy mà lựa chọn tìm nơi nương tựa trạm linh giáo quả thực là đại vân châu tu hành giới x ỉ n h ụ đang khi nói chuyện buôn lôi tông thanh niên đã từ trong mê mội tỉnh táo lại nhìn về phía mọi người ánh mắt tràn ngập sợ hãi nói một chút đi các ngươi là thế nào cùng trạm linh giáo dính liễu quan hệ cao tấn sắc mặt bình tĩnh hỏi buôn lôi tông thanh niên chi chi ngông nô các ngươi không đều đã biết sao nói nhảm biết còn cần đến hỏi ngươi tiểu não qua đi lên chính là một cước giận không chỗ phát t i ế t nói buôn lôi tông thanh niên tiếng kêu rên liên hồi biểu lộ cổ quái nói vậy các ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này hợp lấy này địa c u n g là nhà các ngươi m ở a trừ bọn ngươi ra người khác liền không thể tới đúng không chu chính h ừ h ừ nói ngay vậy buôn lôi tông thanh niên biểu lộ trở nên cổ quái làm nửa ngày nguyên lai tứ đại tông còn không biết bọn hắn đã làm phản sự tình cao tấn một đám người xuất hiện tại nơi này hoàn toàn là trùng hợp chúng ta ách đối mặt mọi người uy hiếp buôn lôi tông thanh niên chỉ có thể cứng ngắc mở miệng nhưng mà đứng đắn hắn chuẩn bị thành thật trả lời thời điểm cả người đột nhiên cứng ngắc có góc trong mắt tràn ngập thống khổ căn bản phát không ra bất kỳ cái gì thanh âm ngay sau đó tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt thân thể cấp tốc sụi lơ hòa tan cuối cùng hóa thành một bãi dòng máu đen tình cảnh này tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lanh khí dù sao buôn lôi tông thanh niên kiểu chết thực sự quá dọa người được xem ra cùng tà tu đồng dạng căn bản hỏi không ra cái gì cao tấn thất vọng lắc đầu bất kể nói thế nào vẫn là đem buôn lôi tông làm phản tin tức cáo chi tông môn tương đối tốt chu tuyệt nghiêm mặt nhắc nhở cao tấn gật đầu nói yên tâm chúng ta vừa vặn đã hướng tông môn cầu viện đợi viện quân vừa đến tự nhiên là biết cũng đúng chu tuyệt thiên lặng gật đầu cùng lúc đó sáu mươi bảy mươi người tạo thành buôn lôi tông đại bộ đội đã hướng bọn hắn vây quanh tới nhưng mà không đợi hai bên chính diện g i a o thủ nửa không trung đột nhiên chuyển đến một buôn lôi tông chấp sự tiếng k ê u thảm thiết mọi người sợ hãi nhìn lại chỉ thấy giữa không trung bên trong một chấp sự đệ tử đã bị con rết yêu linh cắn bị xé rách thành hai nửa mắt thấy cùng đây buôn lôi tông đại bộ đội chỗ ấy còn nhớ được cao tấn bọn hắn nao nhao thay đổi phương hướng t kết quả là nguyên bản chỉ có một đoạn nửa người trên cùng một đầu cánh tay trái thân thể liền hơi có điểm nhân dạng bất quá kia buôn lôi tông chấp sự nửa đoạn dưới thân thể rõ ràng là lâm thời liệu lên đi cũng không có hoàn mỹ khế khép lại đi mà là bị một cỗ kỳ lạ năng lượng cưỡng ép bám vào tại tàn tạ trên người có lâm thời nửa người dưới về sau tàn tạ thân thể hành động có thể lực lớn bước tăng lên chân đạp con giết yêu linh hướng một tên khác buôn lôi tông chấp sự truy kích trôi qua đồng đội đã chết một tên khác buôn lôi tông chấp sự nào còn dám c ư n g rắn hoảng hốt lấy bay trở về đến đại bộ đội bên trong chỉ huy đại bộ đội cùng một chỗ cộng đồng ngăn cản con giết yêu linh cùng tàn tạ cụ thể công kích chỉ tiếc có được lâm thời nửa người dưới tàn tạ thân thể sớm đã xưa đâu bằng nay thể hiện ra kinh người chiến lực buôn lôi tông sáu bảy mươi người vừa đối mặt liền bị đánh liệm xiềng loạn thành m ư ơ i bảy tình cảnh này cao tấn một đám người trực tiếp nhìn mắt trợn làm sao cảm giác thứ q u ỷ kia so trước đó lợi hại rất nhiều lưu vĩnh văn kinh nghi lấy mở miệng nói xem ra ta đoán không lầm cái này tàn tạ thân thể quả nhiên không đơn giản cao tấn c a o mày gắt gao nhìn chằm chằm con rết yêu linh đỉnh đầu tàn tạ thân thể đúng lúc này tiểu não qua đ ô n g nhiên giật giật cao tấn góc áo biểu lộ nghiêm túc nói ta đ ô n g nhiên có loại rất mạnh cảm giác nguy cơ cao tấn trong lòng cả kinh vội vàng cao giọng nói mau bỏ đi không có biện pháp tiểu não qua dự cảm cũng không phải đùa g ỡ n chu chính ba người cùng chu tuyệt ba người nghe vậy không chút do dự từ trước đến nay lúc thông đạo giết trở về cao tấn không dám k i n h thường mấy phát hoa thải quang đạn xuống dưới t r ố n g ra một phát tam giai đoạn giữa gốc sau đó hướng thông đạo bên kia phương hướng bắn ra một đạo bóng đen lưu buộc đường kính ba mét ánh sáng ẩm vang bắn ra nháy mắt tại cương thi bảy bên trong sông mở một cái thông đạo đón lấy dùng tật đống băng ba giảm tốc hai bên cương thi bảy dẫn đầu mọi người cấp tốc thoát đi mà tại bọn hắn rút lui đến cửa thông đạo đồng thời buôn lôi tông đại bộ đội đã bị triệt để đánh tan tiếng kêu thảm thiết cùng cương thi bảy tiếng gào thét quanh quần tại động dại ở trong cao hình mau nhìn rút lui đến cửa thông đạo chu tuyệt tựa hồi nhìn thấy cái gì sợ hãi nhắc nhở cao tấn theo bản năng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một viên tái nhợt nhân loại đầu lâu từ đối diện cửa thông đạo bên trong bay chỉ mà đến cũng vững vàng rơi vào tàn tạ cụ thể một nửa trên cổ cùng thân thể hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau ngay sau đó một cỗ khí thế ngập trời tùy theo buộc phát ra tái nhợt lao giả đầu lâu cũng theo đó mở hai mắt ra kia là một đôi lóe da xích hồng sắc c ũ quáng để người không r é t mà run hai mắt cao tấn nhìn sang đồng thời lao giả ánh mắt cũng ngay lập tức k hóa chặt tại cao tấn chiến thân đã tới liền đều lưu lại đi lao giả bỗng nhiên mở miệng thanh âm tăng thương bên trong mang theo một chút k h ẳ n g h ả n dứt lời chân đạp con rết yêu linh sông mở mảng lớn cương thi bảy cụt một tay bỗng nhiên hướng cửa thông đạo bên này mọi người bắt tới cao tấn mọi người từng cái kinh hồn tán g đảm nào dám có chút do dự vội vàng xông vào cửa thông đạo bên trong ẩm ẩm ẩm tất cả mọi người xử suất tất cả v à liếng dọc theo rắc r ố i phức tạp địa cung thông đạo một đường tối khô lạc hủ đánh rết lấy trong thông đạo cương thi bảy tấn ca ngươi nói lao đầu kia có thể hay không chính là xích độc lao quái bản nhân chu chính kinh nghi lấy suy đoán nói tám chín phần m ư ờ i là cao tấn ngưng chọn gật đầu hắn không phải đều chết hết mấy ngàn năm sao tại sao lại s ố n g lại chu chính không cách nào lý giải nói cao tấn quay đầu mắt nhìn trầm ngâm mở miệng nói có lẽ lao quái này vật căn bản liền không chết chỉ là thông qua đặc thù nào đó phương thức ngủ đồng tại nơi đây không tốt người lao quái kia đuổi theo tới chu tuyệt quay đầu mắt nhìn kinh hô quái khiếu mà nói đội ngũ tâm tình mọi người lập tức căng cứng chỉ thấy hậu phương thông đạo bên trong xích độc lao quái chính chân đạp con rét yêu linh hướng bọn hắn đánh tới vì tiến vào thông đạo con g i ế t yêu linh hình thể rõ ràng rút nhỏ rất nhiều nhưng đối mọi người tới nói y nguyên to lớn đừng u ồ n g phí sức lực các ngươi chạy không thoát xích độc lao quái â m lánh cười to yên tâm vì cảm tạ các ngươi đem lão phu tỉnh lại lao phu sẽ để cho các ngươi chết nhẹ nhõm một chút dưới chân con g i ế t yêu linh phi tốc du thoáng rất nhanh liền đổi u kịp cao tấn một đ o à n người mắt thấy xích độc lao quái cùng con g i ế t yêu linh càng ngày càng gần cao tấn vội vàng trở lại ném ra một chiêu tật đống băng ba băng sóng gào thét mà qua nháy mắt đem thông đạo bao trùm lên một tầng thật dày băng xương con giết yêu linh du t h o á n tốc độ rõ ràng trở nên chậm một chút nhưng tốc độ y nguyên rất nhanh không có biện pháp đây chính là cố định trị số giảm tốc t h i ế yếu đối với con giết yêu linh đây là hơn sáu mươi cấp yêu linh đến nói hơn hai trăm điểm giảm tốc ý nghĩa thật không phải rất lớn a cái này kỹ năng có chút ý tứ cảm nhận được tật đống băng ba hiệu quả xích độc lao quái trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc đáng tiếc đối lao phu vô dụng chỉ thấy xích độc lao quái cánh tay trái nhẹ nhàng vung lên nhấc lên một vòng màu đỏ ưu quang ngay sau đó bao trùm tại bốn phía băng xương liền cấp tốc tiêu tán con giết yêu linh du thoáng tốc độ rất nhanh khôi phục nguyên dạng cao tấn vừa đi theo đội ngũ hậu phương rút lui một bên hướng về sau phương ném ra hoa thải q u a n đạn q ấ y n h i u con giết yêu linh truy kích t ứ giai đoạn giữ gốc bất chi bất giác t r ồ n g ra tiền bối làm gì như thế hùng hổ do người nếu không phải chúng ta ngài cũng chưa hẳn có thể tỉnh lại cao tấn ý đổ cùng xích độc lao quái đàm phán ha ha lúc trước khi dễ ta cánh tay trái này thời điểm ngươi tiểu tử cũng không phải nói như vậy xích độc lao quái mở rộng xuống cánh tay trái trong mắt tràn đầy vẻ âm tàn hiển nhiên là cái mang thủ lao quái vật cao tấn tràn tôi sầm ý thức được mâu thuẫn đã không cách nào điều hòa về sau cao tấn cũng liền không còn nói nhảm đại d i ữ gốc tật hỏa hành kích kiếm lại một lần nữa ném ra ngoài ông xích hồng sắc đại thủ hư ảnh mới ra con giết yêu linh cùng xích độc lao quái nháy mắt dừng lại xuống tới rõ ràng có chỗ k i ế n kỵ lại là chiêu này xích độc lao quái sầm mặt lại cánh tay trái ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng đón nện như đ i ê n mà đến hỏa diễm đại kiếm vung ra một q u y ề n vê anh quyền kinh cùng hỏa diễm đại kiếm kịch liệt va chạm đem toàn bộ thông đạo bao phụ tại hỏa diễm ở trong xích độc lao quái kêu lên một tiếng đau đớn không tự giác lui về phía sau mấy bước sắc mặt khó coi nói đáng chết cái này pháp phách đến tột cùng lai lịch gì lại sinh mánh như vậy lại nhìn phía trước khói lửa tràn ngập thông đạo cao tấn một đoàn người đã thừa cơ chạy đi mà thôi vẫn là trước đem nhục thân gây dựng lại tương đối trọng yếu lao quái trầm ngâm suy tư một phen quyết định không còn tiếp tục truy kích sau đó dùng tay trái ở trước ngực kết xuất mấy đạo kỳ lạ thủ ấn đón lấy toàn bộ địa cung bắt đầu có chút rung động tựa hồ sinh ra một loại nào đỏ biến hóa xích độc lao quái nhìn qua cao tấn chờ người thoát đi phương hướng có chút cơi lạnh một tiếng sau đó thúc đẩy dưới chân con rết yêu linh hướng địa cung một cái khác phương hướng du thoáng trôi qua bốn cao tấn mọi người bên này xác nhận xích độc lao quái không có đuổi theo về sau mới hơi nhẹ nhàng thở ra em ạ làm ta sợ muốn chết chu chính chờ người lòng còn sợ hãi khác biệt thở hồn hển chu tuyệt ba người một bên ngăn cản cương thi bày vây công một bên lo lắng mở miệng nói việc này không nên chậm trễ chúng ta vẫn là mau chóng rời đi tương đối tốt đối với cái này mọi người tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì cũng xấu hổ liền xấu hổ tại địa cung thông đạo quá mức phức tạp lại tăng thêm vừa vặn chạy quá gấp bọn hắn giờ phút này sớm đã đã mất đi phương vị rơi vào đường cùng chỉ có thể để tiểu náo qua bằng trực giác dẫn đường thử thời vận kỳ quái này địa cung bên trong cương thi làm sao càng ngày càng nhiều lưu vĩnh văn một bên thúc đẩy một bên nhà danh nói cảm giác toàn bộ địa cung đều bị cương thi bày chiếm lấy nếu như không có đoán sai toàn bộ địa cung cương thi đều đã được thả ra cao tấn suy đoán nói vừa vặn tòa trang viên kia hẳn là địa cung ngay trung tâm tính cả chúng ta vừa mới bắt đầu tòa trang viên kia cái khác ba cái phương hướng hẳn là đều có một tòa cùng loại trang viên thật hay giả chu chính bán tín bán nghi nói chu tuyệt c h ầ m ngâm gật đầu nói cao h i n h phân tích hẳn là đúng ban đầu tòa trang viên kia yêu linh là rắn vừa vặn tòa trang viên kia là con on giết không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là còn có nhện con cóc cùng bọ c ạ p ba loại yêu linh đ ố i ứng ngũ độc lại nói cái khác ba tòa trang viên hẳn là còn không người đi qua đi chu chính nghi ngờ nói chẳng lẽ lại cương thi còn có thể mình ra hay sao ai cùng ngươi nói không ai trôi qua cao tấn liếc mắt hỏi có sao chu chính ngây người nói bên cạnh lý hạo tức giận nói ngươi ngớ cả cái khác vài tòa trang viên nếu như không ai xích độc lao quái đầu là thế nào được thả ra chu chính lúc này mới kịp phản ứng kinh ngạc hỏi buôn lôi tông người sao người cứ nói đi lý hạo tức giận nói không có đoán sai buôn lôi tông khẳng định không chỉ vừa vặn kia một nhóm người được rồi hiện tại xoắn suýt những này không có gì ý tứ trước chạy đi lại nói cao tấn nhắc nhở chờ tông môn viện quân đội tới về sau lại xoắn suýt những vấn đề này không mượn tại tiểu não qua trực giác dẫn giác h ạ dọc theo rắc rối phức tạp địa cung thông đạo một đường tiến lên sự thật chứng minh suy đoán của bọn hắn là đúng không bao lâu lối đi phía trước bên kia liền chuyển đến trận trận kịch liệt tiếng chém giết cao tấn mọi người phát giác được đối phương đồng thời đối phương cũng tương tự đã nhận ra bọn hắn kết quả là hai đội đội ngũ liền tại một cái thông đạo bên trong ngõ hẹp gặp nhau từ đối phương quần áo kiểu dáng cùng bên hông treo biển hành nghề đến xem rõ ràng là buôn lôi tông tu sĩ khác biệt chính là trước mắt nhóm này buôn lôi tông tu sĩ thực lực rõ ràng so trước đó kia sóng mạnh rất nhiều ánh sáng cấp bốn mươi trở lên chấp sự đệ tử liền có bảy cái trong đó còn có một năm mươi hai cấp nam tử trung niên tình huống giống như không thích hợp a vương lãng nhẹ hít sâu một hơi sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía mọi người không có biện pháp năm mươi cấp trở lên liền đã là trưởng lão cấp cao thủ trái lại bun ô lôi tông bên này đồng dạng cao mày sắc mặt nghiêm trọng hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có cổ thương phái cùng xích phong cốc đệ tử xuất hiện tại tòa này địa cung đáng chết cổ thương phái cùng xích phong cốc làm sao lại xuất hiện tại nơi này trong đó một tên chấp sự sắc mặt khó coi nói cầm đầu năm mươi hai cấp trưởng lão nhìn chăm chú cao tấn mọi người một lát lạnh lùng mở miệng động thủ đừng để lại người sống chương ba trăm ba mươi tám không đường thối lui chương ba trăm ba mươi tám không đường thối lui cao tấn cũng không đốc ngay lập tức liền từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra ý đồ của đối phương cho nên tại buôn lôi tông trưởng lão hạ lệnh náy mắt trực tiếp một phát đại giữ gốc tật hỏa hành kích kiếm đập tới x i n h hồng sắc thần chi cánh tay phải mới ra kinh khủng y áp nháy mắt đem buôn lôi tông mọi người áp chế không thể đ ộ n g đậy cầm đầu buôn lôi tông trưởng lão sắc mặt khẽ biến nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc Vâng, vang hoành nổ tung, nh tật hỏa kích kiếm ẩm tuyệt không thể để cho bọn hắn chạy mắt thấy cao tấn mọi người đã chạy xa buôn lôi tông trưởng lao sắc mặt khó coi nói nhưng mà vừa truy không có mấy bước liền bị một cố lệnh thấu xương băng sóng chặn đường đi tổn thương ngược lại cũng dễ nói chủ yếu là giảm tốc hiệu quả có chút nhứt cả trứng chấp sự các đệ tử còn tốt chủ yếu là những cái tia hai ba mươi cấp đệ tử tốc độ bị suy yếu có chút nghiêm trọng cầm đầu buôn lôi tông trưởng lao thấy hình ra hiệu bốn tên chấp sự lưu tại trong đội ngũ sau đó mang theo hai gã khác chấp sự đổi tới bởi vì trong thông đạo khắp nơi đều là cương thi bảy cho nên cao tấn một đoàn người rút lui tốc độ không phải rất nhanh trái lại buôn lôi tông trưởng lão ba người bên này bởi vì cao tấn chờ người một mực tại phía trước giúp bọn hắn mở đường truy kích tốc độ ngược lại không bị ảnh hưởng kết quả là cũng không lâu lắm liền đổi kịp cao tấn mọi người muốn chạy buôn lôi tông trưởng lão cười lạnh một tiếng trong tay bảo châu quang mang lấp lánh một đầu từ lôi điện ngưng tụ mà thành đại xà từ bảo châu bên trong gào thét mà ra mượn trong thông đạo hẹp dài không gian hướng cao tấn mọi người gào thét trôi qua việc đã đến n ư c này chạy là khẳng định chạy không thoát chỉ có thể chính diện nên chiến cao tấn bởi vì bất bại kim thân song kháng tương đối ra sức cho nên ngay lập tức đem mọi người ngăn ở phía sau cùng sử dụng bóng đen lưu buộc đối oanh trở về hậu phương tiểu não qua mấy người cũng không có nhàn rỗi nhao n h a u thả ra riêng phần mình kỹ năng giúp cho đánh trả vê anh lôi xả cùng tử sắc quang ba đối oanh tiếp tục khuấy động ra kịch liệt năng lượng ba đ ộ vừa mới bắt đầu lôi xả rõ ràng chiếm ưu không ngừng áp chế bóng đen lưu buộc ánh sáng t h ẳ n g đến cao tấn trong đầu tam giai đoạn giữ gốc nhắc nhở vang lên bóng đen lưu b u c ánh sáng nháy mắt bì lớn uy lực đột nhiên tăng lên cái này thời điểm bóng đen lưu buộc đã có thể cùng buôn lôi tông trưởng lão lôi xả cân sức n ă n g tài giảng co không xong cái gì kỹ năng lại lợi hại như thế buôn lôi tông trưởng lão hơi kinh hãi lập tức b ổ một phát trưởng tâm lôi đi lên ý đ ồ đánh tan bóng đen lưu buộc ánh sáng nhưng mà khi trưởng tâm lôi rơi vào bóng đen lưu buộc bên trên nháy mắt bóng đen lưu buộc ánh sáng lại một lần phóng đại uy lực khủng bố nháy mắt đem lôi xả đánh tan liên đ ố i trưởng tâm lôi cũng bị xé vỡ nát vê anh không có lôi xả ngăn cản bóng đen lưu b u c thế như chẻ tre như quang pháo bình thường đánh về phía buôn lôi tông ba người buôn lôi tông ba người nhao nhao chống lên phòng ngự kỹ năng ý đồ ngăn cản bóng đen lưu buộc tổn thương đáng chết cái này sóng ánh sáng tổn thương làm sao cao như vậy cảm nhận được bóng đen lưu buộc kinh khủng tiếp tục tổn thương buôn lôi tông trưởng lão cả người đều là một m bức mấu chốt hắn vẫn là một pháp hệ tu sĩ chỉ chém dụng lực lượng nguyên linh chỉ có thể miễn dịch lực đạo tổn thương không có cách nào miễn dịch pháp thuật tổn thương trong đó một tên chấp sự đệ tử ngược lại là có thể miễn dịch pháp thuật tổn thương nhưng bóng đen lưu b u c cũng không chỉ là tổn thương cao đơn giản như vậy ám thuộc tính ăn mòn hiệu quả cũng đột nhiên một nhóm vốn còn muốn đôi cứng đi lên đánh g â y cao tấn thi pháp lại bị tiểu não qua mọi người hỏa lực bước lui rơi vào đường cùng buôn lôi tông trưởng lão ba người chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn rút lui đến hậu phương bên ngoài n g ọ t chỗ thông qua rẽ ngoặt phương thức tránh đi bóng đen lưu buộc sung kích ba người vừa b ô n g lỏng một hơi liền nghe được bóng đen lưu buộc chiếu xạ hậu phương chuyển đến liên tiếp kêu thảm đáng thương buôn lôi tông đại bộ đội vừa theo tới còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì liền bị đột nhiên xuất hiện từ sắc quang ba vọt lên vừa vặn không ít hai ba mươi cấp đệ tử tại chỗ hòa tan vô cùng t h ấ thảm cũng may cao tấn cũng không cùng bọn hắn dây g ư a tiếp ý tứ Đơn đội giản bước lui buôn lui tông mọi người về sau, liền dẫn lĩnh đội ngũ lui lôi mọi tiếp bức tục sau, tìm về không i ế m đường ra. k có cung biện pháp, này địa bên này pháp, địa thể r o n n g ư người n còn có lao quái vật tại nhìn chầm chầm đâu. hắn cũng không có thời gian cùng buôn tông người lãng phí thời gian. Không g có chằm chằm có lao lôi quái đâu, tại thời thời vật t phí h không nói tiểu não qua vận khí vẫn là rất có tác dụng thời gian không phụ người hưu tâm trải qua một phen dài rằng giặc tìm kiếm về sau rốt cục tại một cái lối đi góc rẽ tìm được bọn hắn trước đó lưu lại tiêu ký nhìn thấy tiêu ký một khắc này tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra sau đó dọc theo tiêu ký rất mau tìm đến lúc đến con đường một đường d i ế t trở lại đến tòa nào lúc trước bị bọn hắn vơ vét sạch sẽ dược viên mà lối ra ngay tại dược viên phía trên nhưng mà mọi người ở đây cao hứng mừng mừng coi là có thể chạy thoát thời điểm tình huống trước mắt lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo từ dược viên phía trên lỗ hổng chui ra ngoài xuất hiện tại bọn hắn trước mắt cũng không phải là cái tiêu đạo mặt đất khe hở mà là một cái to lớn dưới mặt đất động rộng rãi mà trong động đá vôi thì là một tòa giống như đã từng quen biết trang viên mà lại tòa trang viên này hiển nhiên vẫn chưa có người nào tiến vào qua không có cương thi bảy cũng không có buôn lôi tông tu sĩ chỉ có một con to lớn bọ cạp yêu linh quận lại tại trang viên trung ương mà bọn hắn giờ phút này vị trí chỗ ở thì là tại động rộng d à i khía cạnh tới gần đỉnh chóc một cái khe nham thạch khe hở ở trong trong lúc nhất thời tất cả mọi người làm ộ n g tình huống như thế nào là ta xuất hiện ảo rất sao lưu vĩnh văn dùng sức rút mình mấy cái cái tát không dám tin tưởng đây hết thảy những đội viên khác sắc mặt cũng đều khó coi tới cực điểm tại sao có thể như vậy tiểu não qua không thể tưởng tượng nói rõ ràng là nơi này không sai a cao tấn âm thầm cười khổ một phen tâm tình cũng tùy theo ngã vào đáy q ố c rất hiển nhiên tòa này địa cùng tất cả cách cục cũng có thể biến động không chỉ là chúng ta biết đến cái cửa ra này chỉ sợ ngay cả chân chính lối ra cũng bị phủ kín doãn hương hương sắc mặt trắng b ệ nói vậy chúng ta chẳng phải là không ra được không sai chu tuyệt đắng c h ắ t gật đầu chỉ có thể kiên trì đến viện quân tới đừng hoảng hốt tiểu não qua đứng ra chấn an chúng nhân nói chúng ta cổ thương phái rời cái này bên cạnh rất gần tính toán thời gian vân thúc bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể tới lời nói là nói như vậy không sai vương lãng cam chịu nói nhưng liền sợ viện quân cho dù tới một lát cũng vào không được yên tâm vân thúc rất mạnh tiểu não qua ngược lại không lo lắng điểm này thấy tiểu não qua có lòng tin như vậy mọi người cũng đều hơi nhắc lên một chút lòng tin vậy chúng ta hiện tại muốn hay không trước tìm chỗ trốn bắt đầu sau đó kiên nhận chờ đợi viện quân đ ổ i tới chu chính đề nghị cao tấn trầm ngâm lắc đầu n à y địa cung vốn là xích độc lao quái địa bàn chỉ cần hắn muốn tìm nhất định có thể tìm tới chúng ta cùng nó ngồi chờ chết ngược lại không bằng chủ động xuất kích chủ động xuất kích lưu vĩnh văn vẻ mặt đưa đám nói tấn ca sẽ không là đang nói đủ chứ ta làm sao có thể là người lao quái kia vật đối thủ người lao quái kia v ậ t rõ ràng muốn góp đủ hoàn chỉnh thân thể mới có thể khôi phục toàn bộ thực lực cao tấn như có điều suy nghĩ nhìn về phía phía dưới an tinh trang viên mà tòa trang viên này bên trong hẳn là cũng giữ người lao quái kia thân thể bộ kiện kể từ đó chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp đem nơi này bộ kiện cho phong tồn bắt đầu hoặc là trực tiếp hủy đi tất nhiên có thể hạn chế đến người lao quái kia chương ba trăm ba mươi chín chân áp tay cụt chương ba trăm ba mươi chín chân áp tay cụt như thế cái không tệ biện pháp chu tuyệt đồng ý nói ta cảm thấy có thể ta cũng đồng ý vương lãng nhắc tay phụ hòa nói coi như hạn chế không đến người lao quái kia vật có thể buồn nôn đến hắn cũng là tốt lý hạo tao mày ẩn ẩn có chút lo lắng nếu như có thể thành công tự nhiên là tốt mấu chốt ở chỗ chúng ta thật có thể bắt lấy lao quái vật thân thể bộ kiện sao thử một chút thôi vạn nhất có thể đâu lưu vĩnh văn không có vấn đề nói coi như bắt không được cũng sẽ không có cái gì tổn thất cũng đúng lý hạo khe gật đầu chuyện này không nên chậm trễ mau chóng động thủ đi mọi người ánh mắt tương hô giao lưu một phen lần lượt từ động rộng g a i phía trên vết nước h ố nhảy xuống bước vào trang viên không bao lâu Thủ hộ tại trong trang hộ viên cao ự hình tỉnh phát liền bọ cạp liền tỉnh lại, r trận trận trói hai tiếng khiếu, to lớn hai khiếu, quay lớn lên càng cùng nhổng hai tấn h bách mánh ậ t tàn mát liệt. t cao cảm giác Cao gai, ra đôi gáp theo bản năng dùng tinh nhãn quét hình một phen đối bọ cạp thuộc tính có đại khái hiểu rõ đế hoàng bọ cạp yêu linh cấp 65. hê 287.450. 28 vạn hê so trước đó vạn độc vương xà cao không ít xem chừng hẳn là một loại lệnh phòng ngự hình yêu thú cái đồ chơi này một lát chỉ sợ không đánh chết cao tấn trầm âm suy tư nói các ngươi trước cùng đông đảo đi tìm lão quái vật thân thể bộ kiện cao tấn thấy hình chân đạp phi toa đằng không mà lên một phát giữ gốc phong chỉ kình đánh vào đế hoàng bọ cạp cự ngao bên trên cũng thành công đem đế hoàng bọ cạp lực chú ý kéo đến mình trên thân tiểu lai lai người đối thủ là ta cao tấn rêu cợt trào phúng một phen linh hoạt khống chế phi toa xuyên qua tại đế hoàng bọ cạp b một phía cùng một con đang ghét con rồi đồng dạng bởi vì chỉ là vì kéo dài thời gian cho nên không cần cùng đế hoàng bọ cạp chính diện cứng rắn đế hoàng bọ cạp rõ ràng bị trêu đùa quá sức tiếng kêu c h ó i thai càng ngày càng tấp nập hai càng không ngừng nện như điên mặt đất lại căn bản đánh không đến cao tấn mà lúc này một bên khác tại cao tấn điểm hộ hạng tiểu não qua chờ người đã lần lượt mở ra mấy cái phòng bảo tàng mặc dù những n à y phòng bảo tàng bên trong đều có không ít đ ồ tốt nhưng bọn hắn dưới mắt cũng không có rảnh vơ vét bảo vật xem xét không có xích độc lão quái thân thể bộ kiện lập tức tìm kiếm mục tiêu kế tiếp bởi vậy tiểu não qua chờ người siêu tầm tốc độ rất nhanh không bao lâu công phu liền thành công tìm được mục tiêu ẩm cấm chế vừa mới phá vỡ một đầu tái nhợt không cánh tay màu máu liền vọt ra đừng để nó chạy tiểu não qua hô to một tiếng vạn n g ụ c du long nháy mắt thi triển nhưng căn bản trói buộc không ngừng xích độc l a o quái cánh tay phải chu chính chu tuyệt mấy người cũng đều nhao nhao thả ra riêng phần mình khống chế kỹ năng đáng tiếc không có bất luận cái gì chứng dùng mắt thấy tay cụt bay xa mọi người chỉ có thể bước nhanh đuổi sát trôi qua một bên khác có lẽ là đã nhận ra tay c ụ xuất hiện đế hoàng bọ cạp yêu linh lập tức vứt xuống cao tấn hướng tay cột bên kia chi viện trôi qua vô luận cao tấn làm sao công kích đế hoàng bọ cạp đều một môn tâm tư hướng tay cột bên kia đổi u hộ i chủ ngược lại là rất sốt ruột cao tấn cao lại lông mày chật câu lên một vòng cười lạnh tứ giai đoạn giữ gốc bóng đen lưu b u a c ầ m vàng bắn ra đôi đế hoàng bọ cạp không ngừng chuyển v ậ n chính như lúc trước hắn đoán như thế đế hoàng bọ cạp thuộc về lệnh phòng ngự loại hình yêu thú không chỉ có hp cao phòng ngự cũng rất cao nhưng dù vậy bóng đen lưu buộc ý nguyên có thể đánh ra không tầm thường tổn thương nói đùa tiếp tục tính gấp năm lần tổn thương cũng không phải đùa g ỡ n b ấ không không tại quá phu, lát một công c hoàng đế bỏ p t ố t â mọi người đen u u b tiếp tục m không ngừng hỏa lực bao trùng hạng tay cụt không có bối rối chút nào tựa hồ căn bản không đem mọi người tập kích để vào mắt một mực tại hướng cửa thông đạo phương hướng di chuyển thỉnh thoảng hướng mọi người phán kích một đợt thẳng đến sự thật hồng sắc đ ạ h chứng minh tật hỏa hành kích kiếm xác thực hữu hiệu phi hành bên trong tay cụt đầu tiên là dừng lại sau đó liền bị hỏa diễm đại kiếm đánh xuống mặt đất ném ra một đạo hố sâu to lớn cùng lúc đó Đã bị đùa bị b là nhưng bởi vì cao tấn người năng lực quá mức ưu tú đến cuối cùng cũng không dùng tới về phần tại biển sâu mê cung lúc vì sao không cần nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì hắn cảm thấy cái đồ chơi này đối h ả i long vương cùng cắt bắc cực đến nói ý nghĩa không lớn nếu như có thể một kích m i ệ u sắt còn tốt nếu như dây không xong ngược lại sẽ chọc giận đối phương mà trước mắt tay cụt bất quá là xích độc lao quá i một cánh tay mà thôi hẳn là có thể tạo được hiệu quả nhất định cho nên hắn cố ý đem đế hoàng bọ cạp cũng hấp dẫn tới chuẩn bị đến một phát một hòn đá ném hai chìm đem cái này phù bảo hiệu quả phát huy đến lớn nhất ông chỉ thấy cao tấn trong tay vi hình huyền thương cổ trung phát ra một tiếng du dương vụ vú âm thanh ngay sau đó một cố khí tức kinh người liền từ vi hình huyền thương cổ t r u n g bên trong bạo phát đi ra cũng ở trên không hình thành một đạo một so một hoàn nguyên huyền thương cổ t r u n g hư ảnh mang theo vô cùng kinh khủng khí thế n g h ị phía dưới đế hoàng bọ cạp cùng tay cụt chấn áp tới keng cổ t r u n g n ầ m vang rơi đập đồng phát ra trận trận tiếng chuông du dương đế hoàng bọ cạp yêu linh linh thể tại chỗ hiện ra lít nha lít nhít vết rách hp k cùng sinh mệnh lực bị nháy mắt dành thời gian tại chỗ tán loạn thành một mảnh lấm ta lấm tấm năng lượng q u a n vụ mà giấu ở đế hoàng bọ cạp phía dưới tay cụt cũng bị huyền thương cổ chung hư ảnh chụp tại hố sâu bên trong không thể động đậy. Tình cảnh này, tiểu não qua chờ người trực tiếp mắt trở tròn đậu đen rau muống đây cũng là cái gì thần tiên kỹ năng chu chính chờ người nuốt khô nước bọc nói tựa như là huyền thương cổ t r u n g hư ảnh lý hạo cấp tốc phân tích nói không có đoan sai hẳn là thủ trung trưởng lão cho tấn c a phòng thân phù bảo thủ trung trưởng lão phù bảo sao kia không có chuyện gì chu chính cùng lưu vinh văn giật mình nói dù sao trong tay trưởng lão thực lực cùng bối phận b à y ở nơi đó có thể làm ra như thế cường đại phù bảo cũng là tình lý bên trong sự tình thủ trung trưởng lão d o a n hương hương nghi ngờ nói chưa nghe nói qua quý tông có như thế một vị trưởng lao a chu chính cười nhạt giải thích nói thủ trung trưởng lao rất ít lộ diện chư vị chưa nghe nói qua cũng rất bình thường chu tuyệt ba người như có điều suy nghĩ gật gật đầu không có hỏi nhiều nữa cái gì cao tấn t ử không trung chậm rãi bay xuống xuống tới nhìn chăm chú bị chụp tại cổ t r u n g hư ảnh bên trong tay cụt tao mày nói cổ t r u n g hư ảnh không chấn áp được bao lâu thời gian được ngẫm lại cái khác biện pháp mới được chương ba trăm bốn mươi bách luyện dự gốc tay cụt chương ba trăm bốn mươi bách luyện d i gốc tay cụt chúng ta vừa vặn đều thử qua các loại phá hư thuộc tính đều đối nó không có hiệu quả gì chu tuyệt chờ người rất nhanh xông tới t cao tấn hít sâu một hơi thần s ắ c càng ngưng trọng thêm bắt đầu xem ra là ta nghĩ quá đơn giản đón lấy cao tấn lần lượt nếm thử cùng các loại cao lực phá hoại kỹ năng nhưng căn bản không đả thương được tay cụt mảy may cho dù là tận hỏa hoành kích kiếm cũng chỉ có thể đem tay cụt khí tức đánh yếu một chút hoàn toàn không đả thương được tay cụt bản thân ai ra đây là người sao chu chính ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói liền xem như đỉnh tiêm phòng ngự tu sĩ nhục thân cũng không có khả năng có như thế cứng cỏi a đây không phải nói nhảm sao doãn hương hương mắt trận trắng nói người bình thường bị tháo thành tám khối về sau còn có thể sống sao lão quái này vật lục thân hiển nhiên không thể dùng lẽ thường đi lý giải vậy chúng ta bây giờ nên làm gì chu chính sầu mi khổ k i ể m nói h ủ y lại hủy không được khốn cũng khốn không được cao tấn trầm ngâm trong lúc suy tư tự a hồ nghĩ đến cái gì lúc này nguyên địa triển khai các loại luyện dược thiết bị bắt đầu nhanh chóng luyện chế đơn giản một chút đang ăn dược mọi người thấy hình tất cả đều một mặt một bức ách tấn ca đây là muốn làm gì lưu vĩnh văn không hiểu ra sao nói đ a n dược dùng hết chưa tiểu não qua cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi cái gương nhỏ ngươi đây là làm gì đều cái gì thời điểm còn có tâm tình luyện dược ta muốn xem thử một chút có thể hay không dùng lò luyện đan đem nó luyện hóa hết cao tấn thuận miệng nói ách tiểu não qua ngây người nói vậy ngươi trực tiếp đem nó thả trong lò luyện đan không được sao nói không phải cũng không hiểu cao tấn cũng lời làm nhiều giải thích ta làm như vậy tự nhiên có dụng ý của ta đón lấy cao tấn liền tại mọi người không thể tưởng tượng trong ánh mắt bắt đầu điên c u ồ n g luyện chế cấp thấp đan dược lấy hắn hiện tại luyện dược năng lực luyện chế khí huyết tán cùng hồi khí tán cái này đ ê d i i đan dược quả thực là dễ như t r ở bàn tay nhắm mắt lại dùng chân đều có thể luyện chế thành công cho nên luyện chế tốc độ cực nhanh giống như một đài vô tình luyện dược máy móc mà tại luyện chế quá trình bên trong cao tấn cũng đang một mực nhìn chằm chằm huyền thương cổ trung hư ảnh bên trong tay cụt không có biện pháp sở cùng chiêu này kỹ năng chấn áp thời gian có hạn hắn nhất định phải cùng thời gian thi chạy đồng thời cao tấn cũng rất rõ ràng muốn dùng lò luyện đan đem tay cụt luyện thành cặn bã cũng không hiện thực cho nên hắn được trồng một phát bách luyện g i gốc ra hắn liền không tin xích độc lão quái tay cụt có thể đứng vững giữ gốc chi lực lực lượng lấy bách luyện giữ gốc thần kỳ lực lượng cho dù không cách nào đem đốt thành c ặ t bã cũng có thể đem luyện chế thành những vật khác nói tóm lại chính là một câu chỉ cần có thể để cánh tay này l i ề u không quay về là được v ề phần cuối cùng sẽ luyện ra cái quái gì cao tấn tịnh không để ý rất nhanh chín mươi chín cái đệm thành công điệp ra hoàn thành h ô m n a y tại lúc này cao tấn hít sâu một hơi trực tiếp ôm lấy đan lô sông vào đến huyền thương cổ trung hư ảnh ở trong tại huyền thương cổ trung hư ảnh áp chế xuống tay cụt căn bản không thể động đậy cho nên cao tấn rất nhẹ nhàng liền sắp nổi ném vào đan lô bên trong nặng như vậy cầm lấy tay cụt đồng thời cao tấn cũng cảm nhận được tay cụt quỷ dị trọng lượng cùng quỷ dị cảm nhận từ cảm nhận đến nói rõ ràng cùng bình thường huyết nhục chi khu không quá không giống nhưng dưới mắt cao tấn cũng chú ý không lên nhiều như vậy nắp l ò một phòng trực tiếp bắt đầu cổ động đan hỏa đinh tích lũy luyện dược một trăm lần phát động bách luyện giữ gốc luyện dược trình độ tăng lên lại lần này luyện chế tất sinh chất biến trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên theo một sợi cường đại giữ gốc chi lực từ nguyên linh bên trong tuân ra cũng thuận cao tấn hai tay tràn vào đan lô bên trong cùng lúc đó bao phủ tại bốn phía huyền thương cổ trung hư ảnh vừa vặn tiêu tán trong lò đan tay cụt lập tức bắt đầu ràng co đáng tiếc dây rủa biên độ càng ngày càng càng yếu rất nhanh liền hoàn toàn yên tĩnh xuống tới mắt thấy cùng đây cao tấn mới tính triệt để yên lòng trước đó nhất lo lắng chính là giữ gốc chi lực ép không được tay cụt hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng giữ gốc chi lực vẫn là rất lưu bức tiểu não qua chờ người mộng bức làm thành một vòng nhìn như lọt vào trong sương ngủ lại nói dạng này thật có thể đem tay cụt hỏa táng rồi chứ vương lãng không quá tin tưởng nói cao tấn làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý chu tuyệt nhìn chằm chằm trong lò đan lấp l o à i ánh lửa như có điều suy nghĩ nói mà lại ngươi có hay không phát hiện cao hình cái này đỉnh trong lò đan tựa hồ có cô rất kỳ lạ năng lượng ba động theo ta thấy cao hình lò luyện đan này tuyệt đối không là bình thường đan lô thời gian từng giây từng phút trôi qua trong lò đan đan hỏa càng ngày càng tốt kéo dài luyện chế hạ cao tấn pháp lực tiêu hao nghiêm trọng không thể k h ô n g phục dùng hồi khí đan bổ sung pháp lực mồ hôi trên chán một viên một viên lấy xuống đều lâu như vậy còn không có luyện chế thành công sao theo thời gian chuyển rời cao tấn cũng dần dần khẩn trương lên Nếu như là bình thường đan dược cái này thời điểm sớm nên luyện chế xong mà thời gian kéo càng lâu xích độc lao quái chạy tới khả năng cũng liền càng lớn không phải sao đứng đắn cao tấn sức đầu mẹ chán thời điểm thông hướng tòa trang viên này trong thông đạo liền truyền đến một tiếng cuồng loạn tiếng gào thét là ai là ai hủy lão phu cánh tay phải ngay sau đó một cụt một tay lão giả liền cùng nổi điên đồng dạng xuất hiện ở trang viên trên không s á t khí tùy ý lúc này xích độc lao quái đã tìm về hai chân của mình cho nên xem toàn thể đi lên so trước đó cân đối không ít chỉ là còn thiếu một đầu cánh tay thấy rõ phía dưới cao tấn mọi người cảm thụ được trong lò đan mơ hồ chuyển đến mình cánh tay phải khí tức xích độc lao quái kém chút bị tại chỗ tức n g ấ t đi lại là các ngươi đám này danh con xích độc lao quái phát điên gầm thét lên cánh tay phải của ta cánh tay phải của ta xích độc lao quái cứ như vậy tại nửa không trung h o n g gió hồi lâu sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn về phía cao tấn một đám người đáng ghét đám tiểu thể tử lão phu muốn đem các ngươi nghiền xương thành cho đem các ngươi linh hồn khóa tại heo chó thể nội để các ngươi sống không bằng chết lúc này xích độc lao quái rõ ràng đã tâm tính nổ tung trái lại cao tấn mọi người bên này thì từng cái mặt xám như cho không có biện pháp lúc này xích độc lao quái phát tán ra khí thức đã không phải là bọn hắn có thể chống lại song song lần này triệt để xong vương lãng vẻ mặt đưa đám nói cha n ư ơ n g hài nhi sợ là không thể cho các ngươi dưỡng lao t ổ n g trung cao tấn sắc mặt cũng không tốt đến đến nơi đâu mấu chốt trong lò đan đan hỏa vẫn không có biến mất ý tứ càng chết là trong lò đan tựa hồ có c ố lực lượng vô hình đem hắn một mực cùng đan lô khóa lại lại với nhau muốn ngừng đều dừng không được tới lúc này xích độc lao quái đã lâm không bay qua đến mọi người trên không cũng không có trực tiếp độc thủ bởi vì tại hắn xem ra cao tấn chờ người đã là hắn trên t ấ t thịt trực tiếp giết chết thực sự nan giải trong lòng hắn mối hận hắn muốn dùng các loại tản n h ẫ n phương pháp để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không thể mà khi tất cả mọi người mặt xám như cho thời điểm tiểu não qua lại như c ũ duy trì một bộ không sợ trời không sợ đất tư thái lao đầu cô nãi mãi thế nhưng là khí v ậ n người g i ế t ta nhưng là muốn trả giá thật lớn xích độc lao quái chính suy nghĩ nên như thế nào cha tấn đám này tiểu tạp thoái nghe nói như thế không khỏi giật mình k i như chương k ba trăm bốn mươi một cổ thương phái thiên đoàn chương ba trăm bốn mươi một cổ thương phái thiên đoàn mặt khác lão phu cố này nhục thân đã cơ bản thoát khỏi thiên đạo trói buộc ngươi muốn nguyền rủa lao phu liền nhanh nói lên mình bộ này nhục thân xích độc lao quái tràn đầy đại ý vừa vặn để lao phu nghiệm chứng một chút cố này nhục thân có thành công hay không tiểu não qua bị nói sửng sốt một chút h ù dọa ai đây bản tiểu thư mới không tin đâu ta chúc ngươi chết không có chỗ trôn ai tử vong nơi tăng thân làm sao vô dụng đây tiểu não qua bạ dạ bạ dạ lặp lại đường này nhưng thể nội khí vận chi lực căn bản không mang rơi bởi vậy có thể thấy được xích độc lao quái cố này nhục thân quả thật có chút quỷ dị rất tốt xem ra là thành công xích độc lao quái hải lòng đánh giá thân thể của mình nhìn thấy thiếu thốn cánh tay phải về sau lập tức giận không chỗ phát tiết đáng ghét tiểu x u ấ t sinh lao phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh g à o thét ở giữa cánh tay trái mang theo khí thế kinh khủng đem tiểu não qua một đám người lật tung đến hai bên vô một cái về phía luyện chế bên trong cao tấn cao tấn cũng muốn tránh nhưng là bị đan lô dính gắt gao căn bản không động được ngay tại hắn cho là mình liền muốn m ệ n h tang nơi này thời điểm quỷ dị tình huống phát sinh vê anh trong lò đ a n đột nhiên khuấy động ra một tầng m à vàng kim nhàn nhạt lồng ánh sáng nhẹ nhõm đỡ được xích độc lao quái công kích lực lượng kinh khủng phản chấn khiến xích độc lao quái thần sắc k ị c biến vội vàng rút lui mở hơn mười mét khoảng cách ánh mắt kinh nghi bất định nhìn c h ầ m c h ầ m cao tân trước mặt đan lô c h ắ c không được có thể luyện hóa hết lao phu cánh tay phải đâu nguyên lai là đan lô vấn đề nghĩ đến nơi này xích độc lao quái nhìn về phía đan lô ánh mắt hiện ra một chút kích động dù sao hắn cũng là một luyện dược sư như thế cường đại đan lô có thể nào để hắn không tâm động đâu mặc dù tổn thất một đầu cánh tay nhưng nếu như có thể được đến cái này đỉnh thần kỳ đan lô cũng coi là đền bù một điểm tổn thất cao tấn kinh ngạc xứng sở tại nguyên chỗ nhìn xem xích độc lao q u á i nhìn nhìn lại trước mặt đan lô bao nhiêu có chút một bước con thất thần làm gì mau tránh tiến đến kịp phản ứng cao tấn không kịp nghĩ nhiều vội vàng hướng mọi người phát ra thần thức truyền âm vừa vặn bị tung bay mọi người cũng rất nhanh kịp phản ứng thừa dịp xích độc lao q u á i kinh ngạc lỗ hổng nhao nhao xông vào đến đan lô lồng ánh sáng ở trong xú lao đầu ngươi xong có lồng ánh sáng che chở tiểu não qua lần nữa chi lăng lên chờ vân thúc bọn hắn xuống tới nhìn ngươi còn dám hay không cùng bạn tiểu thư phép lối ngay vậy cao tấn nao, nao. trưởng môn bọn họ đã đ ế n ừ m tiểu não qua gật đầu nói vừa ta liền cảm ứng được cho nên một mực tại kéo dài thời gian hiện tại có tầng này lồng ánh sáng bảo hộ hẳn là có thể kéo đến vân thuốc bọn hắn xuống tới biết được cố chính vân chờ người đã đổi tới mọi người mừng rỡ và phần xích độc lao quái nghe vậy không khỏi nhô ra thần thức hướng phía trên mặt đất d ò x é t một phen trận nghĩa mi a c ư ờ i nói ha ha còn tưởng rằng là lợi hại gì nhân vật nguyên lai là một bang ngay cả trăm cấp cũng chưa tới tiểu bối rất hiển nhiên xích độc lao quái hoàn toàn không có đem cố chính vân mấy người để vào mắt bất quá những n à y đều không trọng yếu trọng yếu là cao tấn luyện chế sớm không kết thúc muộn không kết thúc hết lần này tới lần khác ở thời điểm này kết thúc song cảm thụ được trong lò đ a n dần dần tiêu tán hấp thụ lực cung dần dần ảm đạm lỗ hỏa cao tấn khỏe miệng không tự giác có gáp trước một giây còn tại nói dọa tiểu n á o qua cũng biến thành cứng ngắc trơ mắt nhìn xem bốn phía lồng ánh sáng chậm rãi tiêu tán cái gương nhỏ ngươi làm gì đâu lại đem lồng ánh sáng chống lên đến a tiểu não qua vội và nói cao tấn khóc không ra nước mắt nói ta cũng muốn a nhưng ta ngay cả tầng kia lồng ánh sáng là thế nào làm ra đều không biết tình cảnh này xích độc lao quái đầu tiên là xương sở sau đó tại chỗ phình bụng cười to bắt đầu cười xong về sau biến sắc vô một cái về phía cao tấn trước mặt đan lô cao tấn thấy hình ngay lập tức đem đan lô thu vào chữ vật đại bên trong mặc dù không rõ ràng tay cụt bị luyện thành cái dặn gì g nhưng khẳng định không thể rơi vào xích độc lao quái trong tay đã thoát khỏi đan lô trói buộc hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết trực tiếp một chiêu tật hỏa hoành kích kiếm nên kích trôi qua sự thật chứng minh thần chi cánh tay phải vẫn là có chút lược uy hiếp cho dù là không có giữ gốc tăng phúc tình hồ giới Y Nguyên có thể đánh ố i xích độc lao q u i i s ra nhất định uy hiếp. Và anh. lui thần chi cánh tay phải kinh sợ thối lui trở về, chửi ấm lên, phải tay ngoan lui về, ấm lại Đánh xích độc lao quái nháy mắt cao tấn lập tức dẫn đầu mọi người hướng về sau phương trốn chạy đáng tiếc thần chi cánh tay phải chỉ có thể đánh lui xích độc lao quái một lần khói l ử a tán đi về sau xích độc lao quái lập tức đuổi theo tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt liền muốn đuổi kịp mọi người ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một tiếng kịch liệt nổ vàng từ địa cung phía trên chuyển đến toàn bộ địa cung thậm chí toàn bộ dưới mặt đất động rộng rãi đều tùy theo chấn động kịch liệt bắt đầu vênh long long xích độc lao quái sợ hãi nhìn về phía động rộng rãi phía trên chỉ thấy phía trên nham thạch đột nhiên nổ tung một tòa to lớn bén nhọn vật thể xông phá nham thạch mang theo kinh khủng lực phá hoại hướng hắn nện như điên mà tới còn tốt hắn phản ứng rất nhanh ngay lập tức vọt đến mấy chục mét có hơn lại nhìn vừa vặn vị trí một tòa to lớn linh lung bảo tháp ngọn tháp h ư ơ n xuống thẳng t ắ p đâm trên mặt đất, mà tại bảo tháp phía trên. thì xuất hiện một ngụm nối thẳng mặt đất lô lớn là vân thúc linh lung tháp tiểu n á o qua vui vẻ nói ngay sau đó lấy cô chính vân cầm đầu cổ thương phái thiên đoàn liền từ phía trên bên trong cái hang lớn bay xuống xuống tới thấy cô chính vân cùng mấy vị trưởng tọa toàn bộ trình diện cao tấn một đám rốt cục nhẹ nhàng thở ra bảo nhi ngươi không có làm bị thương a cô chính vân ân cần nhìn về phía tiểu n á o qua tiện thể vẫn không quên nhả danh vài câu nói đều nói chơ cùng cao tấn cái này tiểu t ử chạy loạn ngươi còn không nghe đi vân thúc ta không sao tiểu não qua không nhịn được khoác khoác tay ngược lại hung t ậ n chỉ hướng xích độc lao quái m a u giúp ta đánh chết lao nhân này hắn vừa vặn khi dễ ta cố chính vân tiện tay đem to lớn linh lung bảo tháp thu hồi lòng bàn tay bên trong sau đó cùng mấy vị khắc trưởng tọa cùng một chỗ nhìn chăm chú hướng cách đó không xa xích độc lao quái lao nhân này nhìn xem không giống người tốt đâu lạc nguyện trưởng lão vừa quan sát một bên phân tích nói khí tức rất quái lạ không giống như là người sống nhưng cũng không giống là người chết thanh trúc phong trưởng tọa mầm dài phong trầm ngâm nói là có chút cổ quái kiếp tâm trưởng lão nhìn quanh địa cùng một chút sau đó đem ánh mắt một lần nữa rơi vào xích độc lão quái trên thân đẳng cấp ba động cũng rất mơ hồ xem ra lại là một cái ngủ say nhiều năm lão quái vợt mặc kệ nó trước cầm xuống lại nói dám khi dễ nhà ta tiểu khả ái quả thực muốn chết vạn thú phong trưởng tọa thổi d â u ria trợn mắt nói cao tấn thấy hình vội vàng lên tiếng nhắc nhở cẩn thận một chút lao quái này v ậ t không đơn giản t i ê n tâm chỉ cần chúng ta sư huynh đệ mấy cái liên thủ coi như thần tiên tới cũng phải nắm sấp lư vạn kim tràn đầy tự tin nói huống chi kiếm tâm sư huynh đã khôi phục lại trạng thái định phong mà tại cổ thương phái thiên đoàn tràn đầy tự tin đồng thời xích độc lao quái bên này đồng dạng không có đem bọn hắn để vào mắt tại hắn xem ra đối phương mặc dù nhiều người nhưng đều là chút tám chín mươi cấp tiểu bối lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đến đó đây coi như hắn hiện tại thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục còn tổn thất một cánh tay đối phó đám này tiểu bối cũng không có bất luận cái gì áp lực các ngươi là đám này tiểu xúc sinh trưởng bối đúng không xích độc lao quái nhìn quanh mọi người một chút âm lanh nói rất tốt vậy lao phu hôm nay liền ngay cả các ngươi cùng một chỗ thu thập chương ba trăm bốn mươi hai thiên đoàn thực、lực. t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi hai thiên đoàn thực lực vậy phải xem tiền bối có hay không cái này khả năng cố chính vân hử lạnh một tiếng trong tay linh lung tháp thải quan g bốn phía mấy vị trưởng tọa thấy hình nháy mắt ngầm hiểu nao nao h điều chỉnh chỗ đứng tạo thành chiến đấu trận hình k i ế m tâm trưởng lao chiếm giữ trận hình nhất phía trước trong mắt chiến ý bước lên toàn thân mỗi một cái lộ chân lông đều tản mát ra mãnh liệt chiến ý rất lâu không có gặp được có thể để cho hắn toàn lực xuất thủ chiến đấu bọn nhỏ đều lui xa một chút đã khôi phục trạng thái toàn tỉnh hắn một mực chờ đợi đợi một trận có thể để cho hắn đem hết toàn lực chiến đấu hậu phương cao tấn một đám người tự nhiên không dám không nghe nhao nhao hướng nơi xa rút lui rời đi mà tại mọi người rút lui xa đồng thời lít nha lít nhít kiếm ảnh cũng theo đó hiện lên ở cổ thương phái thiên phú b ộ n phía đối mặt như thế có đánh vào thị giác lực hình tượng xích độc lao quái cũng không khỏi sững sờ một chút có chút ý tứ đáng tiếc cuối cùng chỉ là chút tám chín mươi cấp tiểu bối dứt lời khí thế kinh khủng nháy mắt vung ra cánh tay trái vung lên ba đạo lưu quang từ thể nội lao vùn vụt mà ra cũng hóa thành ba đạo hình thể to lớn yêu linh một con nện một con con cóc cùng trước đó đầu kia con g ế t cùng cao tấn trước đó diệt đi vạn độc vương xà cùng đế hoàng bọ cạp vừa vạn tạo thành ngũ độc các con theo giúp ta ngủ say lâu như vậy an m ạ n thời điểm đến chỉ thấy xích độc lao quái điên c u ồ n g cười lớn một tiếng phi thân rơi vào con g i ế t đỉnh đầu xuất lĩnh ba con yêu linh mênh mông quần quần thẳng hướng cố chính vân mấy người Ú cũng là chơi yêu linh sao vạn t h ú phong trưởng tọa câu miệng m ộ t c ước chặt run lên trên người thì mỡ khí thế mãnh liệt ở giữa phía sau hiện ra một mảnh to lớn sông núi hư ảnh ngay sau đó hàng trăm hàng ngàn các loại yêu thú yêu linh từ sông núi hư ảnh bên trong lao nhanh mà ra giống như vạn mã buôn đằng bình thường hướng xích độc lão quái ba con yêu linh nên kích mà đi yêu linh chất lượng bên trên khẳng định so không lên xích độc lão quái ba con đ ộ c vật nhưng thắng ở số lượng nhiều ngao ngao ngao các loại phi cầm tẩu thú tiếng kêu đan vào một chỗ ngưng tụ ra thiên quân vạn mã khi thế cùng lúc đó lơ lửng tại bốn phía kiếm ảnh cũng bắt đầu cùng nhau vụ vụ cũng hóa thành một mảnh mưa kiếm lao vụn vụn tại đàn thú phía trên thanh thế như vậy thật lớn t r a n g diện xích độc lão quái bao nhiêu có chút mắt trợ tròn và anh và anh và anh ba con đ ộ n vật yêu linh cùng đàn thú chính diện gặp nhau đại chiến hết sức căng thẳng xích độc lao quái từ con rết trên đầu bay vọt lên cụt một tay vung vẩy ra từng đạo gào thét k i n h khí ngăn cản mưa kiếm công kích đừng nói các ngươi mấy cái này tiểu bối thật là có một chút năng lực xích độc lao quái có chút kinh ngạc nói đ á n g t i ế c vận khí không tốt gặp được lao phu tiền bối chớ cao hứng trước quá sớm lúc này mới vừa mới bắt đầu đ ầ u cố chính vân có chút cười một tiếng tay nâng linh lung tháp cùng kiếm tâm một t r ư ớ c một sau phối hợp vô cùng đáng ý đón lấy từng chiêu pháp thuật kỹ năng liền cùng không đòi tiền giống như từ linh lung tháp bên trong bay bắn mà ra cùng kiếm tâm kiếm ảnh khác biệt kiếm tâm một cái kiếm ảnh uy lực có hạn. nhưng cô chính vân mỗi một chiều pháp thuật kỹ năng đều cao tổn thương kỹ năng liên tiếp kỹ năng đập tới xích độc lao q u á i trực tiếp bị bước l ù i hơn m ộ mươi mét nhưng kỳ quái là tại như thế mánh liệt hỏa lực bao trùm phía dưới xích độc lao q u á i trên thân nhưng không có trôi nổi bất cứ thương tổn gì số lượng tia tái nhợt không hết u y sắc thân thể liền tựa như tường đồng vách sắt bình thường lông tóc không tổn hao gì không ăn tổn thương sao cô chính vân cau lại, lại hướng đội ngũ cánh lạc nguyện trưởng lao ra hiệu nói sư muội ngươi đến lạc nguyện trưởng lao khẽ gật đầu ống tay háo lắc nhẹ ở giữa thả ra trận, trận vắng lạc anh trăng hướng xích độc lao quái vây quanh trôi qua đã thấy kia xích độc lao quái căn bản không để ý tới ánh trăng vây quanh nhẹ nhóm xông ra ánh trăng vây quanh cũng hướng trong đội ngũ cô chính vân oanh ra một đạo to lớn đủ lục sắc trưởng ấn vây anh ta tới cái này trưởng ấn có độc hậu phương miêu trường sinh ngay lập tức vọt tới cô chính vân phía trước quanh thân quanh q u ầ n lấy màu xanh biết ánh sáng nhạt chỉ kiếm vũng khẽ mở ra một đạo màu xanh biết màn sáng đỡ được trưởng ấn công kích đáng tiếc miêu trường sinh thực lực cuối cùng kém một chút mặc dù đỡ được trưởng ấn nhưng mình cũng nhận sự đả kích không nhỏ sắc mặt có chút có chút trắng bệnh bất quá không quan hệ một viên đan dược vào trong bụng nháy mắt sinh long h o a hồ lao nhân này vậy mà có thể không nhìn khống chế của ta lạc n g u y ệ t trưởng lão đầy mắt kinh nghi nói muốn biết cho dù là lúc trước thủ chuông trường lão đều bị nàng ánh trăng k h ố n trụ một hồi mặc dù ý nghĩa không lớn nhưng tóm lại là có thể vây khốn nhưng trước mắt xích độc lão quái vậy mà có thể không nhìn ánh trăng khống chế cái này khiến nàng t r ă m mối vẫn không có cách giải gia hỏa này n ụ c thân rất kỳ lạ càng giống là một kiện n ụ c thân hình thái pháp bảo thủy hòa bất sâm khống chế kỹ năng tự nhiên cũng không có hiệu quả gì lư vạn kim bí mật quan sát nửa ngày tựa hồ nhìn ra chút cái gì cái gì ngươi nói hắn cái này nhục thân cùng pháp bảo đồng dạng là dùng các loại thiên tài địa b ả o luyện chế m à thành lạc nguyện trưởng lao khó có thể tin nói cái này sao có thể s ắ c thực có chút không hợp t h ó i thường lư vạn kim cười khổ gật đầu nói nhưng từ ta quan sát được chi tiết đến xem s ắ c thực như thế kiếm tâm ám nhữ mày nói chắc không được đánh không ra tổn thương đâu vậy làm sao bây giờ cố chính vân cao mày nói chỉ có thể dùng lực phá hoại cương ép đem hắn nhục thân hủy đi lư vạn kim trầm ngâm suy từ nói hắn gỗ này nhục thân coi như lại cứng rắn cũng là có hạn là một Cô bên khác kiếm tâm trưởng lao ý niệm gãy nhúc ních bay múa kiếm ảnh n h o nhau dừng lại xuống tới sau đó hàng á p t ngàn hàng vạn kiếm ảnh nao nhau hướng kiếm tâm trong tay cổ kiếm hội tụ cũng cấp tốc dung nhập vào cổ kiếm bên trong Từ khi luyện tất h h hắn thật không thanh Khi à này n vạn tông dụng Ông! về kiếm kiếm. quy tông về sau, hắn đã thật lâu t sử đã có cổ kiếm. Ông. Khi tất cả kiếm ảnh toàn bộ dung nhập cổ kiếm về sau một tiếng tiếng kiếm r e o tại trong động đá vôi không ngừng quanh quẩn cảm nhận được cổ kiếm bên trong tản ra khủng bố kiếm khí xích độc lao quái ẩn ẩn cảm giác được một tia không ổn mà lúc này một bên khác cố chính vân linh lung tháp đã biến ảo thành trước đó xuyên tấu mặt đất lớn nhỏ hướng hắn nện như điên m à tới bởi vì một mực tại bị mặt khác mấy vị trưởng tọa công kích kiềm chế cho nên xích độc lao quái căn bản không kịp trốn tránh tại chỗ bị linh lung tháp rơi xuống đất、Và、anh mặt đất trực tiếp bị nện ra một đạo hình người hố to xích độc lao quái cố nén thân thể đau xót từ trong hố sâu đứng dậy lại nhìn phía trên linh lung tháp trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thật mạnh p h á p bảo ngược lại là ta xem thường đám này tiểu bối không đợi hắn t ừ trong lúc khiếp sợ bình phục to lớn linh lung tháp đã hướng hắn áp bách tới xích độc lao quái thấy hình đ ỗ n g nhiên cắn răng một cái chống lên cụt một tay n g ạ n h kháng trụ linh lung tháp áp bách nhưng thân ảnh rõ ràng tại không ngừng ốn lượn x u n dưới đáng chết phàm là lao phu cánh tay phải v ẫ còn cũng không về phần chật vật như thế nghĩ đến nơi này xích độc lao quái không khỏi cắn răng nhìn về phía xa xa cao tấn càng nghị càng giận cùng lúc đó kiếm tâm kiếm chiêu cũng đã xúc thế h o à n tất kiếm quang t ừ trên xuống dưới như ngân hà rơi chín ngày đâm về xích độc lao quái p h ú c kiếm tâm như quỷ mị xuất hiện tại xích độc lao quái sau lưng cổ kiếm nhẹ nhõm đâm xuyên qua xích độc lao quái lồng ngực chương ba trăm bốn mươi ba bất hạnh bị bắt chương ba trăm bốn mươi ba bất hạnh bị bắt cái này làm sao có thể xích độc lao quái hoảng sợ nhìn xem lồng ngực xuyên ra lợi kiếm trong mắt tràn đầy khó có thể tin bất quá cái này xuyên tấu h lồng ngực một kiếm tựa hồ cũng không có đem xích độc lao quái giết chết ngắn ngủi kinh ngạc qua đi một cố khí thế kinh người từ xích độc lao quái thể nội lao nhanh mà ra đem bao quát kiếm tâm cùng cố chính vân ở bên trong tất cả mọi người xông mở mấy chục mét khoảng cách linh lung t h ắ p bởi vì mất đi cố chính vân điều khiển bị ngay tiếp theo đánh lui trở về kiếm tâm thần sắc khẽ biến bay rứt ra ngoài đồng thời cổ kiếm cũng theo đó rút ra xích độc lao quái lồng ngực chỉ để lại một cái hô xuyên kiếm động không có chảy máu sau đó phát sinh một màn khiến mọi người tại đây đều n ẹ n họng nhìn chân chối chỉ thấy kiếm tiêu động chính nghĩa mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị khép lại trong nháy mắt liền biến mất không gặp nhìn không ra bất kỳ cái gì thì vết mặc dù xích độc lao quái khí tức rõ ràng rớt xuống một chút nhưng nhìn qua cũng không lo ngại c ả n h này c ả n h này vô luận là phía trước cổ thương phái thiên đoàn vẫn là hậu phương quan chiến cao tấn mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn tê cái này nhục thân đến tột cùng tình huống như thế nào lư vạn kim không thể tưởng tượng hoảng sợ nói nếu như vậy lại còn không đả thương được hắn nhục thân sao đáng ghét lạc nguyện trưởng lao căn g i n g nói chẳng lẽ lao quái này vật căn bản giết không được sao không có khả năng vạn thu phong trưởng tọa lắc đầu nói cho dù là thần cũng sẽ v ỡ lạc lao q u á i này vật khẳng định có cái gì nhược điểm là chúng ta không biết cố chính vân sắc mặt âm tình bất định lạnh giọng mở miệng nói một lần không được liền hai lần hai lần không được liền ba lần ta liền không tin hắn bộ thân thể này có thể một mực bản thân chữa trị xuống dưới nói xong lần nữa điều khiển linh lung t h ắ p x u ố n g tới một bên khác kiếm tâm t h ấ y hình cũng không có bất cứ chút do dự nào rút kiếm dết tới và anh và anh và anh chiến đấu kịch liệt làm cả địa cung đều vì rừng rung động cố chính vân linh lung tháp đập một lần lại một lần nhưng thủy t r u n g không cách nào thường tới xích độc lao quái căn bản kiếm tâm trong tay cổ kiếm cũng không chỉ một lần đâm xuyên xích độc lao quái thân thể cũng lưu lại từng đạo kiếm thương nhưng đào mắt công phu vết thương liền sẽ tự động khép lại trái lại cố chính vân chờ người tại xích độc lao quái mánh liệt phản công hạng trạng thái đều đã có chỗ trượt xích độc lao quái tựa như là bất tử ma thần đồng dạng làm bọn hắn không có chút nào biện pháp hậu phương quan chiến cao tấn một đoàn người cũng đem tim nhảy tới cổ rồi vốn cho rằng cổ thương phái thiên đoàn đổi tới về sau h ẳ n là có thể giải quyết rơi x không nghĩ tới xích độc lão quái lại lợi hại như thế t r ờ i ạ lão quái này vẫn còn là người sao vương lãng nuốt khô nước bọn nhịn không được tuân gia nói t ụ khả năng có lẽ xác thực không phải người đi chu tuyệt kinh nghi lấy suy đoán nói không phải nói cái này xích độc lão quái chỉ là hai nghìn ba nghìn năm trước kia người sao làm sao lại lợi hại như thế lý hạo chờ người hồi tưởng lại lúc trước sưu tập đến có quan hệ xích độc lão quái tin tức không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh cao tấn nhìn chằm chằm chiến đấu phía trước ẩn ẩn cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ chợ không do dự nữa trực tiếp bóp nát sở cùng cho hắn ngọc giản không có biện pháp ngay cả cổ thương phái thiên đoàn đều không giải quyết được đối thủ cũng chỉ có thể mời sư tôn đại nhân xuất thủ bất quá nói thật từ xích độc lao quái trước mắt cho thấy tình huống đến xem coi như sở cùng tới chỉ sợ c ũ n g q u á s ứ c bởi vì xích độc lao quái đã không phải là mạnh bao nhiêu vấn đề mà là một loại vượt qua lẽ thưởng khó mà lý giải q u ỷ dị nhất là hắn cố kia nhục thân cơ hồ có thể dùng bất tử chi thân để hình dung còn tốt làm rơi hắn một cái cánh tay không phải lao quái này vật thực lực sẽ càng kinh khủng cao tấn âm thầm may mắn mà lúc này chiến cuộc bên này xích độc lao quái ba con độc vật yêu linh đã bị cố chính vân chờ người đều giải quyết sáu người bằng vào nhiều năm qua ăn ý phối hợp đối xích độc lao quái tiến hành mãnh liệt vây công sự thật chứng minh chỉ cần hỏa lực đầy đủ tóm lại có thể đánh ra một chút hiệu quả tại cổ thương phái thiên đoàn mãnh liệt tập kích phía dưới xích độc lao quái mặc dù một mực duy trì bất tử c h i t h ầ n nhưng thể nội tản ra khí tức rõ ràng so trước đó suy yếu rất nhiều lao quái này vật đã nhanh không chịu nổi đại ra đừng thư giãn nhất cổ tắc khí cố chính vân tỉnh táo chỉ huy lư vạn kim ánh mắt khẽ nhúc đích đề nghị có thể lưu sống sao ta muốn hảo hảo nghiên cứu một chút tận lực đi cố chính vân cao lại lông mày mặc dù hắn cũng đối xích độc lao quái cố này đ ụ c thân cảm thấy rất hứng thú nhưng hiển nhiên không có bắt sống xích độc lao quái n ắ m chắc trái lại xích độc lao quái bên này khí thế cùng trạng thái rõ ràng trượt rất nhiều một đám đang chết tiểu bối lao phu ghi nhớ các ngươi xích độc lao quái một bên chống đỡ một bên đặt vào ngoan thoại đợi lao phu khôi phục toàn thị n h thực lực chắc chắn ngươi toàn tông trên dưới giết cái không trừ mảnh giáp phúc vừa dứt lời kiếm tâm cổ kiếm lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai đâm tới. lại một lần nữa đâm xuyên qua bộ ngực của hắn xích độc lao quái biệt khuất quá sức g à o thét ở giữa một cái dùng sức q u e n người ngạnh xinh xinh đem kiếm tâm văng ra ngoài cho lão phu trở lấy hất ra kiếm tâm về sau xích độc lao quái lần nữa b u ô n g xuống một câu ngoan thoại ngay sau đó tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú xích độc lao quái trên thân ẩm ẩm nổ tung một mảnh đỏ lục đàn sen huyết vụ sau đó tại huyết vụ che giấu hạ hư không tiêu thất chẳng biết đi đâu chuyện gì xảy ra người đâu miêu trưởng sinh kinh ngạc lấy nhìn quanh bồn phía đồn thuật sao cố chính vân ám nhũ mày đúng lúc này kiếm tâm tựa hồ đã nhận ra cái gì thần sắc kinh biến không được nói xong nháy mắt hóa thành một đạo lao vùng vụt kim ế quang xông về cao tấn mọi người bên kia chỉ thấy s í c h độc lao quái chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cao tấn mọi người hậu phương tiện tay tung bay tiểu não qua chở người một trưởng đem cao tấn đập t r á n g vân thúc tiểu não qua từ dưới đất bỏ dậy nhìn thấy cái này một màn vội vàng la lên cố chính vân chở người c h ỉ t i ế c hết thầy đều đã tới đã không kịp khi kiếm tâm huy kiếm chạy tới đồng thời xích độc lao quái đã hóa thành một đoàn huyết vụ mang theo cao tấn biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một trận điên cuồng tiếng cười cái gương nhỏ cái gương nhỏ tiểu não qua bồi d ồ i lấy nhìn quanh b ố n phía gấp hai mắt đ ấ m lệ mừng lùng vân thúc kiếm thúc cái gương nhỏ người đâu chạy tới cô chính vân đám người sắc mặt xanh xám đ o á n chừng đã chạy xa ồ tiểu não qua nghe xong trực tiếp gấp khóc cô chính vân chú ý không lên an ủi tiểu não qua ngưng mi khai miệng nói lao quái này vật độn thuật cực mạnh thần thức căn bản cha không được bất cứ g i ấ u vết gì dưới mắt không biết đã trốn đi cái gì địa phương chỉ có thể chia ra đổi kỳ quái người lao quái kia vật bắt đi cao tấn làm gì là nguyện trưởng lao không cách nào lý giải nói một bên lý hạo chờ người nơm nớp lo sợ suy đoán nói có thể là bởi vì cánh tay phải của hắn còn tại tấn ca trong tay đi cánh tay phải kiếm tâm nao nao trước đó còn kỳ quái xích độc lao quái làm sao chỉ có một cái cánh tay không nghĩ tới một cái khác cái cánh tay vậy mà tại cao tấn trong tay trước đừng quản những này tìm được người lại nói cố chính vân lo l ắ n g nói miêu sư đệ người trước mang đông đảo bọn hắn về tông chúng ta đi chia ra truy mặc dù hắn cùng cao tấn một mực không hợp nhau lắm nhưng nhất mã quy nhất mã cao tấn trung quy là bọn hắn cổ thương phái đệ tử mà lại là một vị cực kỳ ưu tú đệ tử sau đó một nhóm mọi người dọc theo linh lung tháp đập ra lô lớn thành công về tới trên mặt đất miêu trưởng sinh nhắc nhở mấy người cẩn thận về sau liền muốn mang theo tiểu náo qua chờ người về tông đúng lúc này một vòng ảm đạm tàn ảnh vô thanh vô tức bay xuống tại trước mặt bọn hắn chính là thu được cao tấn cầu cứu về sau ngay lập tức chạy tới sở cùng chương 344, t á n g hồn hải chương 344, t á n g hồn hải thủ t r u n g trưởng lão sư túc h tổ thấy sở cùng đột nhiên xuất hiện vô luận là cố chính vân mấy người vẫn là tiểu não qua một đám tiểu bồi nhóm đều có chút tròn v á n g sở côn ngưng lông mày nhìn quanh mọi người một đám sắc mặt nháy mắt khó nhìn lên ta kia ngoan đổ nhi đâu cái này cố chính vân mấy người nhìn nhau chi chi ngâu nô không biết nên như thế nào bàn giao tiểu não qua nhìn thấy sở côn g tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng một phát bắt được sở côn g cánh tay thút thít nói ra ô cái gương nhỏ bị kia xấu lao đầu bắt đi ngươi nhanh đi cứu hắn sở côn lạnh lùng mắt nhìn phía dưới địa cung nhữ mày hỏi mấy người các ngươi liên thủ đều không có ngăn lại sao có lỗi với sư thúc tổ là chúng ta vô năng cố chính vân cười khổ thở dài nói người lao quái kia vật cực kỳ quỵ dị mà lại độn thuật cực mạnh căn bản rõ xét không đến bất cứ dấu vết gì chúng ta đang chuẩn bị chia ra truy đâu đại khái hiểu rõ xuống tình huống về sau sở cùng tức giận hừ lạnh một tiếng kinh khủng thần thức nháy mắt hướng bốn phía trải dọn ra mọi người thấy hình tất cả đều kinh sợ khí quyển không dám thở một chút trống trải trong núi rừng chỉ có thể nghe được tiểu não qua đức quang khóc thút thít t m thanh một lát sau sở c ù n đột nhiên mở ra hai mắt nhìn chăm chú hướng tây nam phương hướng bầu trời bên này đứng đắn hắn chuẩn bị khởi hành đuổi theo thời điểm tựa hầu nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía nước nở bên trong tiểu n á o qua tiểu nha đầu ngươi cũng theo lão phu đi một chuyến đi được rồi tốt tiểu n á o qua không chút do dự gật đầu đáp ứng mà cố chính vân mấy người rõ ràng có chút cứng ngắc sư thúc tổ không cần thiết mang vân vân đi thôi yên tâm lão phu còn không về phần nhỏ như vậy tâm nhãn sở cung lạnh lùng quét cố chính vân một chút giải thích nói cao tấn thể nội có nàng khí vận bản nguyên có thể tạo được tác dụng không nhỏ nói xong lôi kéo tiểu não qua nhốn người nhảy lên hóa thành một đạo h m đạm lư quang biến mất không nữa. mất thấy gì sở cùng cùng cố chính vân mấy người chân trước vừa đi mấy tên xích phong cốc thanh niên trưởng lão liền dẫn một bang xích phong cốc nội môn đệ tử chạy tới cảm nhận được hiện trường lưu lại năng lượng b a động khi nhìn đến trước mặt cổ thương phái trưởng tọa miêu trường sinh rõ ràng bị giật này mình gặp qua miêu tiền bối cầm đầu xích phong cốc trưởng lão vội vàng hành lễ nói đi miêu trưởng sinh tâm tình rõ ràng không tốt lắm tình huống bên này đã xử lý không sai biệt lắm còn tốt các ngươi tới mượn nếu là sớm đến một điểm chỉ sợ đã chết tại bên trong nói xong không để ý tới xích phong cốc mọi người kinh ngạc biểu lộ quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ chu tuyệt ba người đã các ngươi tông môn đội ngũ đã đổi tới cũng không cần phải mang các ngươi đi chu tuyệt ba người lần nữa cảm kích một phen sau đó mang một bụng mộng bức cùng kinh ngạc đi hướng xích phong cốc đội ngũ không có biện pháp vừa vặn một loạt đối thoại cho bọn hắn mang đến quá nhiều rung động đúng rồi tiền bối chu tuyệt tựa hồ nhớ ra cái gì đó đông nhiên trở lại nói chúng ta trước đó trên mặt đất trong cung gặp buôn lôi tông người bọn hắn tựa hồ đã tìm nơi nương tựa c h ạ m linh giáo đang muốn dẫn người rời đi miêu trường sinh nghe xong lời này thần s á c nháy mắt ngưng chọc lên chuyện này là thật bên cạnh chu chính ba người vội vàng gật đầu nói chu huynh nói không sai những cái kia buôn lôi tông tu sĩ cùng c h ạ m linh giáo tà tu đồng dạng đều thiếu thốn một bộ phận nguyên linh tốt một cái buôn lôi tông thật sự là càng sống càng rút lui miêu trường sinh trầm giọng khinh bị nói bốn sau bảy ngày nam hải viết hải một chiếc tinh xảo bảo thuyền cấp tốc đi thuyền tại trên mặt biển chính là kiếm tâm trưởng lão kia c h i ế c bảo thuyền phía trước số trong biển bên ngoài một mảnh kinh khủng phong bạo khu vực cản trở bọn hắn tiến lên sợ cùng đứng ở đầu thuyền nhìn chăm chú phía trước điện t h i ệ m sấm sét mênh mông vô bờ phong bạo khu vực không khỏi những mày tiến táng hồn hải sao tên lần này nhưng phiền thoái cố chính vân đau đầu nói táng hồn hải bao la dị thường tìm lên người đến không khác b i ể n cả móc c h â m sợ cùng nhìn chăm chú phong bạo khu vực ánh mắt bên trong toát ra một chút hồi ức c h i sắc thất thần một lúc lâu sau quay người nhìn về phía một bên tiểu n ã qua ngươi một lần nữa cảm ứng một chút nhìn xem là kết quả gì được rồi tiểu n ã qua nhu thuận lần đầu có chút nhắm mắt lại bắt đầu dụng tâm cảm thụ một lát sau tiểu não qua thần sắc dị dạng mở to mắt còn giống như trước đó hữu kinh vô hiểm cũng kèm thêm đại cắt chi tượng cái này trên đường đi nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ dùng tâm d ự cả một m phen nhưng đạt được kết quả đều là hữu kinh vô hiểm cũng kèm thêm đại cắt chi tượng nhưng dù cho như thế nàng vẫn như cũ lo lắng không thôi dù sao cao tấn là bị bắt đi lấy xích độc lao quái đối bọn hắn hận ý nàng thực sự không nghĩ ra cao tấn muốn như thế nào mới có thể chuyển nguy thành an xem ra là kia danh con mệnh số sở cũng như có điều suy nghĩ cảm khái một phen lần nữa mở miệng nói đã như vậy vậy bọn ta cũng không cần thiết quá nhiều can thiệp ách ngài liền không lo lắng hắn tại táng hồn hải gặp bất chắc kiếm tâm lo l ắ n g nói ngài cũng biết táng hồn hải cũng không phải cái gì an ổn chi điện yên tâm kia danh con mệnh vẫn là thật cứng rắn sở cũng nhàn nhạt cười một tiếng ngược lại nói ra được rồi ra lâu như vậy các ngươi cũng nên trở về chủ trì đại cụ cố chính vân nghi ngờ nói vậy ngài đâu tiến táng hồn hải nhìn một chút một chút lao bằng hưu tiện thể tìm xem ta kia ngoan đồ nhi sở c u n g nhét miệng cười một tiếng nhìn chăm chú hướng phong bạo khu vực đôi mắt bên trong hiện ra nồng đậm thương cảm cùng phiền muộn tựa h ồ tại phong bạo khu vực bên kia trôn giấu rất nhiều ràng buộc cùng ký ức ta cũng muốn đi tiểu não qua sung phong nhận việc nói đừng lão phu cũng không rảnh rỗi mang hải tử sở c u n g tức giận quyết tuyệt nói huống hồ ngươi nha đầu này người mang khí vận đoán chừng tiến táng hồn hải liền sẽ bị mấy cái khác khí vận người phát ra được phiền phức cực kỳ đừng hồn nháo nghe sư thúc tổ cố chính vân nghiêm mặt nói cao tấn người hiền tự có thiên tướng không có việc gì tiểu não qua tâm không cam tình không nguyện gật đầu mắt ba ba nhìn phía trước phong bạo khu vực đầy trong đầu đều là cao tấn không tại về sau nhàm chán đến nổ thời gian một phen hàn huyên qua đi sở cùng chậm rãi trôi nổi ra bạo thuyền giống như hơi không kiên nhận thúc giục mọi người trở về được rồi đều trở về đi về phần gác chung sự vụ tạm thời liền giao cho truyền công kia tiểu tử hắn trong tay có gõ vang huyền thương cổ t r u n g đ ổ v ậ cố chính vân chờ người nhìn nhau chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi về phần sở cùng an toàn bọn hắn là không có chút nào lo lắng đúng rồi sư thúc tổ bạo thuyên lớp mười quay đầu cố chính vân đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì n g h ĩ hoặc quay đầu lại hỏi nói ngài vì sao một mực ngăn cản chúng ta tiến quân táng hồn hải s ở côn sạ mặt m lại nói không thể đi cũng không cần thiết đi vì sao cố chính vân chăm mối vẫn không có cách giải táng hồn hải tài nguyên so đại vân châu phong phú mấy lần vô luận từ cái gì góc độ giảng đều là tiến quân táng hồn hải c à n g có tương lai một chút ta ha ha trên đời này nào có cái gì bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt s ở côn cười nhạo một tiếng ý vị thâm trường nói hết thệ đều là có đại giới đại giới cố chính vân mấy người ngây người nói cái gì đại giới không chờ biết ọ n hắn mở m ệ n g h ỏ h ă m cùng thân ảnh đã bao phủ tại điện thiểm qua bao phụ thiểm tại điện lâu xích độc lao quái từ từ mở mắt liếc nhìn một bên vừa vặn thức tỉnh người trẻ tuổi trong mắt lộ ra một tia đổ cợn đừng giả bộ biết ngươi đã tỉnh cao tấn cứng ngắc ngồi dậy hoạt động hạ chua khốn thân thể nhìn quanh lũ ám hang động mở miệng hỏi đây là nơi nào là nơi nào không trọng yếu trọng yếu là ngươi tiểu tử muốn chết như thế nào xích độc lao quái sầm mặt lại trong mắt lộ ra biến thái sát ý cao tấn biểu lộ cứng đờ tiền bối nếu thật muốn giết ta đã sớm đ ộ n g thủ làm gì c h ờ ta tỉnh lại nói nhảm xích độc lao quái thổi d â u ria trận mắt nói lao tử cánh tay phải còn tại ngươi trong tay bớt nói nhảm không muốn chịu khổ liền mau đem lão phu cánh tay phải phóng xuất ách cao tấn lung tùng nói n g à i cánh tay phải chỉ sợ đã không nó mẹ nó liền xem như hóa thành cho ngươi cũng phải cho lão phu phóng xuất xích độc lao quái cảm xúc kích động sắt mặt nháy mắt tái nhợt một mảnh hơn nửa ngày mới ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể xem ra tiền bối tổn thương có chút nặng a cao tấn quan sát nói là lại như thế nào lão phu coi như tổn thương nặng hơn nữa thả cái g i á m đều có thể đem người tiểu tử nhảy chết xích độc lao quái hừ lạnh nói bớt nói nhảm mau đưa lão phu cánh tay phải phóng xuất nói tiện tay hất lên ẩm một n g ụ n quen thuộc đan lô rơi đập tại cao tấn trước mặt cao tấn giật mình vội vàng mắt nhìn bên hông túi chữ vật xác nhận bên trong chỉ là thiếu đi đan lô về sau hơi nhẹ nhàng thở ra xem ra xích độc lão quái hẳn là nhìn không lên hắn này một ít vô liếng kỳ quái ngài đều đem đan lô cầm đi trực tiếp lấy ra không được sao cao tấn nghi hoặc không hiểu còn tưởng rằng xích độc lão quái đang đánh cái khác chú ý đã thấy xích độc lão quái nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cho rằng lao tử chưa thử qua a cái này phá đan lô quái gì vô cùng lão phu căn bản làm không ra nếu không phải như thế ngươi mẹ nó sớm bị lão phu ném xuống biện cho ca ăn tiền bối ta nói thế nào cũng là người thu hành nói chuyện có thể hay không đừng như thế thô tục cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu ý đồ cùng xích độc lao quái rút ngắn chút quan hệ tận lực bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lao tử chính là như thế thô tục sao ngươi có ý kiến lao phu hử l ệ n h nói cao tấn hậm hực n h ữ u m ô i trận đánh ra đến trước mặt lò luyện đan kỳ quái tiền bối lợi hại như vậy tại sao lại mở không ra cái này nho nhỏ đàn lô ta chỗ nào biết ngươi tiểu t ử động cái gì tay chân xích độc lao quái không nhịn được nói nhanh chớ ép lao tử độc tủ cao tấn c ư ợ n g cười đưa tay đặt ở nắp lò bên trên đ ỗ n g nhiên có loại giống như đã từng quen biết cảm giác tiền bối nếu không vẫn là thôi đi ta sợ ngài nhìn thấy cánh tay phải tình huống về sau nhất thời không tiếp thu được mặc dù hắn không rõ ràng xích độc lao quái cánh tay phải biến thành cái dạng gì nhưng sát xuất lớn là giả không trở về ta nói liền xem như h ó a thành cho ngươi cũng phải cho lấy ra ta xích độc lao quái tựa hồ rất cố chấp với hắn cánh tay phải được thôi cao tấn thở dài lắc đầu cũng không biết xích độc lao quái nhìn thấy cánh tay phải thảm hình dáng về sau mình sẽ là kết cục gì ai nắp g h h ĩ n đ lò bị hắn nhẹ nhõm mở ra toàn bộ đan lô tùy theo phát ra một tiếng kỳ lạ vù vù âm thanh xích độc lao quái cường đại thần thức nháy mát khóa chặt tại trong lò luyện đan ừng xích độc lao quái giống như có chút ngoài ý mớn đầu tiên là nao nao t h ậ n lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng còn cái, cầm con thuộc sống. Nói, trộn đan bên trong đưa tay ra một từ một mà lô quen xích a tay. Kỳ quái, đã còn sống, vì sao lạ đoạn cánh còn trước quái, sống, hoàn toàn h mất Kỳ k đã đó vì t ứ x í c độc lao quái không hiểu ra sao c h ậ t bắt đầu nghiêm túc t ư ở n g tận xem xét trong tay tay cụt không nhìn không sao xem xét giật mình tê cái này làm sao có thể xích độc lao quái vừa mừng vừa sợ bưng lấy tay cụt hai mắt tỏa ánh sáng trái lại cao tấn bên này đồng dạng một mặt một b ư ớ c nhìn xem xích độc lao quái trong tay không bị thương chút nào tay cụt một trận hoài nghi mình xuất hiện ảo giác ngo tạo tình huống như thế nào cao tấn nghẹn họng nhìn chân chối trong lòng âm thầm chửi mẹ ngay cả giữ gốc chi lực đều luyện hóa không xong thân thể của hắn sao lao quái này thân thể đến tột cùng là thứ quỳ gì không chờ hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra xích độc lao quái đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía hắn trong mắt l ó e ra trước nay chưa từng có hưng phấn cao tấn xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười yếu ớt mà hỏi cái kia đã n g ả i cánh tay phải còn hoàn hảo đó có phải hay không có thể đem vãn bối đem thả rồi chi tiết xích độc lao quái căn bản không để ý hắn ánh mắt thời gian lập lọe lần nữa đưa tay t r ộ một cái đem đan lô chột vào trong tay chẳng lẽ là lò luyện đan này công hiệu nhưng lò luyện đan này vô luận là chất liệu vẫn là nội bộ mạch kín đều bình thường làm sao có thể đem cánh tay phải luyện thành dạng này đón lấy lần nữa nhìn về phía cao tấn tiểu tử trước ngươi lại như thế nào luyện hóa ta cái này cánh tay phải ách cao tấn không hiểu ra sao liền như vậy luyện hóa thôi còn có thể làm sao luyện hóa nói chi tiết một chút xích độc lao quái lộ ra cực kỳ hưng phấn ngựa khí cùng thái độ đều trở nên ôn hòa rất nhiều cái này khiến cao tấn càng phát ra mê hoặc biểu lộ cổ quái hồi đáp thứ một bước mở ra đan lô xích độc lao quái n g h e xong không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử sau đó thì sao bước thứ hai đem cánh tay bỏ vào tiếp tục tiếp tục xích độc lao quái bởi vì quá mức hưng phấn tuyệt không phát giác được không thích hợp địa phương thứ ba bước đem đan lô đắp lên xích độc lao quái chán tối đen còn tưởng rằng cao tấn đang đùa hắn lập tức nổi trận lôi đỉnh ngươi mẹ nó chơi ta đúng không tin không tin lão phu đem ngươi cánh tay dỡ xuống tới làm thí nghiệm cao tấn khóc không ra nước mắt nhưng ta đúng là như vậy luyện trì à lúc ấy tình huống khẩn cấp chỗ nào lo lắng cân nhắc khác không có khả năng xích độc lao quái không tin tưởng đều chỉ là đơn giản đan hỏa luyện hóa làm sao có thể đem lão phu cánh tay phải luyện hóa ách luyện hóa thành dạng này cao tấn cũng không đốc tự nhiên nghe được xích độc lao quái gì thường n g ạ i cánh tay phải xảy ra vấn đề gì sao không chỉ có không có xảy ra vấn đề ngược lại so trước đó còn tốt hơn tốt không thể tốt hơn xích độc lao quái cảm xúc kích động nói tiểu tử chỉ cần ngươi đem luyện hóa phương pháp chi tiết nói cho lao phu lao phu có thể tha cho ngươi khỏi chết n g h e vậy cao tấn bao nhiêu có chút được vòng cái gì ý tứ b có có tay tay thiên l u g địa lương tâm văn bối thật chỉ là tùy tiện hướng trong lò đan con da sau đó liền bắt đầu trực tiếp luyện hóa cao tấn giả trang ra một bộ vẻ mặt vô tội thật muốn nói có cái gì đặc biệt chỗ khả năng cùng văn bối thiên phú có như vậy ném một cái ném quan hệ ít cùng lão phu nói nhảm s í c h độc lao quái rõ ràng không quá tin tưởng thiên phú cùng luyện hóa đồ vật ở giữa có thể có dám quan hệ Trường kết Trường luyện luyện 346, 346, quả, quả, hóa hạ. hóa hạ. kết đương nhiên văn bối cũng chỉ là suy đoán cụ thể có phải là cùng ta thiên phú có quan hệ ta cũng không quá xác định cao tấn tiếp tục mặt không đỏ tim không đập địa chuyện mấu chốt hắn nói cơ bản đều là thật không nói đúng không vậy cũng đừng trách lao phu không k h á c h khí s í c h độc lao quái hiển nhiên hơi không kiên nhẫn chỉ gặp hắn âm lánh cười một tiếng khi thế kinh khủng nháy mắt áp bách tại cao tấn trên thân sau đó một thanh đập vào cao tấn đỉnh đầu đối cao tấn thi t r i ể n ra trong truyền thuyết sư hồn thuật cao tấn quá sợ hãi chỉ cảm giác thức hải bên trong xâm nhập một đầu mánh thú tại hắn yếu ớt ngay trong thức hải điền quần tứ ngược đầu ông ông tiền bối ta thật không có lừa ngươi ta đều cảnh giới này có cần phải lừa ngươi sao cao tấn sắc mặt tái nhợt nói ngay tại hắn cho là mình bí mật liền muốn công bố tại thế thời điểm thức hải bên trong cảm giác đau đột nhiên yên t ĩ n h xuống tới lại nhìn xích độc lao k h á i thật giống như chim sợ cành con bình thường bỗng nhiên t ố i lui hơn mười mét s á t mặt kinh nghi bất định đánh giá cao tấn ngươi đúng là là luân hồi c h u y ể n thế người cao tấn g i ã n nhẹ một hơi mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng xích độc lao quái siêu hồn thuật tựa hồ đối với hắn không có gì dùng tựa như là cao tấn xấu hổ vào đầu giả trang ra một bộ xấu hổ bộ dáng gia sư cũng là như thế nói với ta nhưng chính ta cái gì đều không nhớ rõ lúc trước đã cảm thấy ngươi tiểu tử toàn thân lộ ra cổ quái nguyên lai là luân hồi người xích độc lao quái lộ ra một bộ bừng tỉnh đại nộ g thần sắc giống như là tại suy tư thứ gì mà lại từ trong cơ thể ngươi mạnh mẽ như hải luân hồi chi lực đến xem Kiếp t r ư ớ cao ở p h í trên vật. phát t r cũng hẳn là dơ chân nặng nhẹ đại nhân phương hiện là dơ đại Đã đối đã n g cơ tấn h hắn luân hồi chi ể luân lực, kêu cao kêu t tự n hỏi i Ngài tiền bối hồi chi ngài ê n không ẩn tàng. nhìn dạng này không? luân nào? tấn hay cho chút thả thế h gì có được lực, Cao tốt Ta một ta dò đã thấy xích độc lao quái lắc đầu cười nói như đặt ở năm đó ngươi điều kiện này lão phu khẳng định sẽ tâm động đáng tiếc bây giờ luân hồi chi lực đã đối ta vô dụng ách làm sao lại vô dụng đây cao tấn khó hiểu nói xích độc lao quái mang theo tự d ế cười cười túi đầu đánh giá tự thân nói Ngươi cao ả m thấy l lẽ... tấn n gai ư bình h t gái sao? đầu nhưng vạn bối thật chỉ là tùy tiện luyện hóa một chút thật chứ xích độc lao quái bán tín bán nghi cao tấn nhu thuận lần đầu so chân trâu thật đúng là không nên a xích độc lao quái không hiểu mắt nhìn trong tay đã thu nhỏ đàn lô trong lòng âm thầm suy nghĩ nói hẳn là thật sự là lò luyện đan này có cái gì chỗ kỳ diệu chỉ là ta đạo hạnh quá nhỏ bé nhìn không ra đến liên tưởng đến cao tấn luân hồi người thân phận tựa hồ thật là có loại khả năng này kết quả là xích độc lao quái liền muốn tự mình nếm thử một phen chỉ gặp hắn hít sâu một hơi có chút kích động đem cánh tay phải hợp lại trên bờ vai một trận quỷ dị ánh sáng nhu hòa qua đi cánh tay phải liền hoàn mỹ ghép lại tại hắn trên thân thử hoạt động hoạt động trên mặt không khỏi hiện ra ngạc nhiên hà quang hô cái này cảm giác so ta dự đoán còn tốt hơn rất nhiều đ ó lấy liền không kịp chờ đợi thả ra đan lô bắt đầu nếm thử nếm thử trước tựa h ồ nghĩ đến cái gì trở lại thả ra một đạo cấm chế đem cao tấn vây khốn sau đó tại cao tấn kinh ngạc trong ánh mắt đem cánh tay trái từ trên bờ vai hái được xuống tới để vào đan lô bên trong bắt đầu thôi động đan hỏa luyện chế ta đi còn có thể tùy ý dỡ xuống tới cao tấn tại trong cấm chế nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ bất quá hắn cũng không cảm thấy xích độc lao quái có thể luyện chế thành công mà lại tại xích độc lao quái trong quá trình luyện hóa tiêu một tia kỳ lạ liên quan cảm giác lần nữa từ xích độc lão quái trong cánh tay phải chuyển đến rất hiển nhiên mặc dù hắn không cẩn thận đem xích độc lão quái cánh tay phải luyện hóa đến tốt phương hướng nhưng cánh tay phải cũng bởi vậy cùng hắn sinh ra một loại nào đó kỳ lạ liên quan mà lại xích độc lão quái nhìn qua cũng không có phát hiện cho nên cao tấn hiện tại cũng không bài xích giúp xích độc lão quái luyện hóa toàn bộ thân hình đương nhiên loại chuyện này gấp không được được xích độc lão quái chủ động mới được nếu như hắn chủ động đưa ra hỗ trợ luận chế xích độc lão quái khẳng định sẽ có hoài nghi dù sao xích độc lao quái luyện chế khẳng định sẽ thất bại đến thời điểm tự nhiên sẽ một lần nữa tìm tới hắn đến thời điểm hắn lại ở ở thuận nước đẩy thuyền giúp hắn luyện chế toàn bộ thân hình nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi thầm than mình thật là một cái tiểu cơ linh quỷ sau đó tình huống cùng hắn dự liệu đồng dạng xích độc lao quái trải qua một phen vất vả luyện chế về sau phát hiện cánh tay trái không có bất kỳ biến hóa nào tiểu tử người xác định không có xem nhẹ cái gì chi tiết sao xích độc lao quái nhìn một chút mình luyện hóa cánh tay phải một mặt thất vọng quay đầu nhìn về phía trong cấm chế cao tấn thật không có cao tấn bất đắc gì nói lúc ấy loại tình huống kia nơi đó có kia thời gian rỗi xích độc lao quái ngưng lông mày trầm t ư một phen tựa hồ nhớ ra cái gì đó đúng rồi ngươi phía trước nói khả năng cùng ngươi thiên phú có quan hệ cùng lao phu nói kỹ càn g một chút ách văn bối cũng chỉ là suy đoán thật không dám khẳng định cao tấn làm bộ nói không có chuyện nói nghe một chút xích độc lao quái cười nói ngươi kia thiên phú cụ thể là hiệu quả gì chính là cao tấn hơi lung túng một chút nói thẳng ra g i gốc hệ thống rõ ràng không quá phù hợp thế là linh cơ khé động nghĩ đến một cái tuyệt diệu thuyết pháp đương ạ i khái c nhiên văn bối chỉ biết loại này năng lượng có thể tăng phúc luyện dược hiệu quả về phần tiền bồi cánh tay phải cùng loại này năng lượng có quan hệ hay không ta liền không quá rõ ràng đối mặt cao tấn chân thành mã tinh xảo diễn kỹ xích độc lao quái không khỏi rơi vào trầm tư sau một hồi lâu xích độc lao quái quả nhiên vẫn là bên trên eo chỉ gặp hắn một tay lấy đan lô đẩy hướng cao tấn dùng ngươi kia thiên phú luyện chế mấy thứ đan dược thử một chút để lao phu nhìn xem hiệu quả vậy van bối liền đ ê u xấu cao tấn tiếp tục người vật vô h ạ i nói nếu có cái gì không đúng địa phương còn xin tiền bối chỉ điểm yên tâm nếu ngươi cái này thiên phú thật có thể luyện hóa lao phu bộ thân thể này lao phu không ngại chỉ điểm một chút ngươi thuật chế thuốc xích độc lao quái yên lặng cười một tiếng hiển nhiên đối với mình luyện dược trình độ rất có lòng tin cao tấn mặt ngoài thụ ngoài sủng n h ư ợ chất k i n k h c nội t pháp vào đầu van bối tại phương diện chế thuốc cũng không có gì sư thừa đều là tự học cho nên khả năng rất nhiều địa phương không quá quy phạm khó trách bất quá ngươi cái này con đường mặc dù chi tiết dối tinh dối mù nhưng cũng không có vấn đề gì lớn xích độc lao quái khẽ gật đầu ra hiệu cao tấn tiếp tục chương 347, táng hồn hải nhân sĩ chương 347, táng hồn hải nhân sĩ cao tấn cũng không có gì tốt t r ộ t dạng thanh thản ổn định tiếp tục luyện chế dù sao hắn nói đều là thật cũng không sợ xích độc lao quái nhìn ra manh mối gì đốt pháp đan luyện chế không phải rất khó từng k h ỏ a hạ phẩm đốt pháp đan lần lượt ra lò chờ đợi thứ mười k h ỏ a thời điểm mười luyện giữ gốc đúng hẹn mà tới xích độc lao quái là một luyện dược sư nháy mắt đã nhận ra trong lò đan dị dạng tê thật là có một sợi năng lượng rót vào đan lô s í c h độc lao quái kinh ngạc lấy n ô ra thần thức cảm giác một phen trên mặt vẻ ngạc nhiên càng thêm m á h liệt thật là kỳ lạ năng lượng tinh thuần nhu h ò a trong đó còn kèm theo một k i a lực lượng p h á p t ắ c cảm nhận được kia một k i a lực lượng p h á p t ắ c đồng thời s í c h độc lao quái rốt c ụ c tin tưởng cao tấn trong miệng cái gọi là thiên phú dù sao cũng chỉ có p h á p t ắ c phương diện lực lượng mới có thể đem mình bộ thân thể này luyện hóa hoàn mỹ Rất nhanh, mười luyện dự gốc thượng phẩm đốt thành nhanh, luyện đan liền thành công phẩm pháp dự gốc có thể cưỡng ép đem hạ phẩm đốt pháp đan để thăng làm thượng phẩm đốt pháp đan ngươi cái này luyện dược thiên phú thật đúng là được trời ưu ái để ngài chê cười cao t â n chất pháp cười nói bất quá ngài hiện tại hẳn là tin tưởng ta nói đi xích độc lao quái khẽ gật đầu ngự a khí cùng thái độ rõ ràng nhu hòa rất nhiều ngươi cái này thiên phú năng lượng mặc dù thần kỳ nhưng lấy vừa vận loại trình độ kia năng lượng sợ là không cách nào đem lão phu thân thể luyện hóa hoàn mỹ vừa mới góp nhặt chín lần luyện chế năng lượng nha cao tấn giải thích nói trước đó luyện chế ngài con kia cánh tay phải lúc phía trước chi ít góp nhặt gần trăm lần l u y ệ n chế năng lượng. Thì ra là thế. s í c h độc lao quái như có điều suy nghĩ lại nói luyện chế khác biệt đan dược có thể hấp thu đến năng lượng có trên lệch sao l i ê n trước mắt mà nói hẳn là không cái gì khác biệt tê nói cách khác luyện chế cấp thấp đan dược cũng giống như vậy đi không sai s í c h độc lao quái đôi mắt hơi sáng ẩn ẩn để lộ ra một tia không kịp chờ đợi vậy liền theo trước đó như thế đến dưới mắt lao phu còn cần năm lần luyện chế mới có thể toàn bộ thân hình hoàn toàn luyện hóa cũng chính là đại khái năm trăm l ầ n t ả hữu l ệ dược nói phất tay một vầy không biết từ chỗ nào móc ra một đống t h ư ợ n vàng hạ cám luyện dược tài liệu đây đều là ta từ cái này đảo hoang bên trên s i ê u tập tới tính đến ngươi trong túi chữ vật vật liệu l u y ệ n chế cái bảy tám trăm l ầ n không thành vấn đề cao tấn kinh ngạc nhìn trước mặt dược liệu biểu lộ lúng túng nói thế nhưng là trong này có rất nhiều dược liệu vãn bối cũng không nhận ra a yên tâm không quen biết dược liệu lão phu đều sẽ kể cho ngươi rõ ràng dự tính xích độc lao quái cười nói đến thời điểm ngươi tự nhiên là minh bạch hiện tại liền bắt đầu sao cao tấn giả trang ra một bộ không quá tình nguyện d á n g vẻ đương nhiên xích độc lao quái nói đám kia ngài luyện hóa song sau có thể đem vãn bối đem thả sao xích độc lao quái nhịn không được cười lên nói kia là tự nhiên lúc trước sở dĩ muốn giết người chủ yếu là cho là ngươi hủy lao phu cánh tay phải bây giờ cánh tay phải bình an vô sự lao phu tự nhiên sẽ không làm có ngươi cao tấn g i ã n nhẹ một hơi từ xích độc lao quái biểu hiện đến xem s ắ c thực thu hồi s ắ t tâm nhưng hắn cũng không dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác quỷ biết xích độc lao quái đằng sau có thể hay không lật lọng sau đó liền tại xích độc lao quái dốc lòng chỉ điểm xuống bắt đầu dùng những n à y thượng vàng hạ cám dược liệu luyện chế các loại đê g i i đang ăn dược đừng nói cái này xích độc lao quái luyện dược trình độ là thực hữ bức rất nhiều chỉ điểm đều để cao tấn có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác tích lũy luyện dược số lần quá trình bên trong cao tấn dần dần trở nên lớn nhưng bắt đầu bắt đầu câu được câu không cùng xích độc lao quái nói chuyện thiếm đúng rồi t i ê n bối ta nhìn ngài trong cung điện dưới lòng đất có không ít luyện độc phương diện điện tịch ngài là đ ộ c sư sao xem như thế đi xích độc lao quái cười nói bất quá lao phu nghiên cứu luyện độc không phải là vì dùng độc mà là vì sự tính khác vậy ngài luyện dược trình độ hẳn là rất cao a vẫn được cũng làm như thế đỉnh tiêm trình độ xích độc lao quái vân đạm phong k i n h trang bước nói cao tấn ngượng ngùng cười một tiếng lời nói xoay chuyển hỏi đúng rồi t i ê n bối chúng ta bây giờ tại cái gì địa phương cảm giác linh khí rất dư g i ả dáng vẻ táng hồn hải ngoại hải một tòa đảo hoang bên trên cái gì táng hồn hải cao tấn hơi kinh hãi không nghĩ tới mình vậy mà lại được đưa tới táng hồn hải ngài đến táng hồn hải làm gì ta nghe nói táng hồn hải là cái rất loạn địa phương đã thấy xích độc lao quái liếc mắt cười nói lời nói này lão phu vốn là táng hồn hải nhân sĩ về táng hồn hải có vấn đề sao ách ngài là táng hồn hải tu sĩ cao tấn ngây người nói vậy n g à i làm sao lại xuất hiện tại chúng ta đại vân châu ngươi cũng nói táng hồn hải là cái rất loạn địa phương xích độc lao quái cười nhạt giải thích nói nếu ta đem lăng tẩm tuyển tại táng hồn hải bên trong không ra mấy năm liền sẽ bị lật cái út sấp h ú n g hồ lao phu còn không phải chết thật tự nhiên được tìm tương đối an toàn địa phương cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ ai ra táng hồn hải tu sĩ như thế không bị cản trở sao đây mới là tu hành giới chân thật nhất bộ dáng xích độc lao quái cười nói đợi xong việc lao phu mang ngươi tại táng hồn hải bốn phía đi dạo để ngươi cảm thụ một chút ta táng hồn hải thuần phát dân phong được rồi cao tấn một mặt cự tuyệt nói ngài vẫn là trước tiên đem ta đưa về đại vân châu tương đối tốt cũng không phải hắn sợ hai táng hồn hải chủ yếu là không yên lòng xích độc lao quái lấy lao quái này vật phong cách hành sự hơi không chú ý liền có khả năng bán đứng hắn cho nên coi như muốn tại táng hồn hải lịch luyện cũng là chính hắn chủ động tới tương đối tốt mà không phải cùng lao quái này vật cùng một chỗ nghe vậy xích độc lao quái mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ người trẻ tuổi liền nên tại táng hồn hải loại này mới có thể ma luyện ra đến hưởng cho ngươi vẫn là cái luân hồi chuyển thế người đợi tại đại vân châu loại kia tiểu địa phương có thể có cái dám tiền đồ ta cảm thấy chúng ta đại vân châu vẫn là rất không tệ cao tấn ngượng ngùng cười một tiếng đừng nói các ngươi tông m ô n mấy cái kia trưởng b ố i s á t thực thật lợi hại nhất là cái kia chơi kiếm hậu sinh liền kiếm thuật tạo nghệ mà nói tại lao phu đã thấy kiếm tu bên trong có thể xếp vào t r ư ớ c mấy xích độc lao quái khó được nói ra dạng này tán thưởng lời nói nhưng tiểu địa phương chúng quy là tiểu địa phương chủ yếu là không có gì cạnh tranh áp lực xích độc lao quái giống như cười mà không phải cười nhìn xem cao tấn tiếp tục nói ra không có nói sai lấy ngươi bây giờ thực lực Tại cao tấn khéo â u lời từ chối xích độc lao quái vừa định tiếp tục thuyết phục cao tấn bên này bách luyện giữ gốc đã tích lũy hoàn tất không sai biệt lắm có thể bắt đầu thật sao nhanh nhanh nhanh lão phu đã đợi đã không kịp nghe xong có thể bắt đầu luyện hóa thân thể của mình xích độc lao quái nháy mắt đem thuyết phục sự tỉnh nhét vào sau đầu sau đó không kịp chờ đợi đem d ỡ xuống tới cánh tay trái giao cho cao tấn mắt ba ba chờ đợi cao tấn bắt đầu biểu diễn vậy van bối coi như bắt đầu luyện chế ra a cao tấn trần t r ờ mở miệng nói vạn nhất không có luyện chế thành công cũng đừng trách ta sẽ không lao phu đối ngươi rất có lòng tin xích độc lao quái một mặt mù còn nói chương ba trăm bốn mươi tám lao quái vật tân sinh chương ba trăm bốn mươi tám lao quái vật tân sinh cao tấn dợ khóc dở cười lắc đầu cao tấn nghiêm túc cảm thụ được luyện hóa trình bên trong chi tiết ý đồ tiến một bước xác minh chính mình suy đoán trước đó luyện hóa cánh tay phải thời điểm bởi vì tình huống quá mức khẩn cấp cho nên căn bản không có chú ý bất luận cái gì chi tiết bây giờ cẩn thận cảm thụ về sau rất nhanh phát hiện luyện hóa trình bên trong một k i a dị dạng nói như thế nào đây thật giống như lúc trước luyện hóa bản m ệ n h pháp khí lúc cảm thụ không sai biệt lắm nhưng trình độ bên trên rõ ràng yếu rất nhiều dù sao trong quá trình luyện chế cũng không có hấp thụ hắn tinh huyết nhưng dù cho như thế y nguyên có thể cảm nhận được mình đang cùng trong lò đ a n cánh tay phải ngay tại tạo dựng liên hệ đặc thù nào đó xác nhận điểm này về sau cao tấn rốt cục ăn thuốc c ă n thần không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần hắn đem xích độc lão quái thân thể toàn bộ luyện hóa một lần liền có thể đ ố i xích độc lão quái tiến hành trình độ nhất định điều khiển có thể điều khiển dạng này một vị đỉnh tiêm tay chân chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy kích thích thời gian trong luyện chế chậm rãi trôi qua khi đan lô mở ra một khắc này xích độc lao quái kích động nâng lên cánh tay trái hô hấp rồn rập ha ha xong rồi ta liền biết ngươi tiểu tử nhất định có thể vậy là tốt rồi cao tấn làm bộ giãn nhẹ một hơi tiếp tục xích độc lao quái hưng phấn thúc giục nói đón lấy đến luyện chế thân thể đi nói thể nội tản mát ra liên tiếp kịch liệt năng lượng ba động sau đó tại cao tấn kinh ngạc trong ánh mắt hai chân hai tay còn có đầu nhao nhao phân rời đi dỡ xuống thân thể đồng thời đầu cùng tứ chi ở giữa cũng theo đó ngưng tụ ra một cái từ h u lục sắc năng lượng tạo thành lâm thời thân thể đem còn lại thân thể bộ kiện một mực khóa lại toàn bộ nhìn qua cực kỳ quỷ dị cao tấn nhìn xem trước mặt dỡ xuống tới thân thể nhìn nhìn lại xích độc lao quái quỷ dị bộ dáng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói lại nói ngài bộ này nhục thân đến tột cùng là cái gì lại thần kỳ như thế ha ha nói ngươi cũng không hiểu xích độc lao quái tâm tình tựa hồ không sai nắm chặt luyện ngươi thuốc tốt a cao tấn cũng không dám hỏi nhiều ngoan, ngoan bắt đầu tích lũy bách luyện giữ gốc mà xích độc lao quái thì ở một bên si mê thưởng thức mình tả hữu hai tay biểu tình kia tựa như đang thưởng thức một loại nào đó chân quý tác phẩm nghệ thuật đầu dạng trong bất chi bất giác cao tấn bách luyện giữ gốc lại một lần nữa tích lũy hoàn thành xích độc lao quái n g a y xong lập tức đem thân thể đưa đến cao tấn trong tay cố lên lao phu coi trọng người à. cái kia cao tấn giả trang ra một bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ xong việc về sau ngài thật sẽ thả ta đi sao đương nhiên xích độc lao quái ánh mắt chớp lên nói lao phu sẽ còn gạt ngươi sao nếu không ngài hay là dùng nguyên linh làm cái thê đi không phải van bối cái này trong lòng thực sự không chắc cao tấn càng như vậy xích độc lao quái liền sẽ càng phát b u n g lòng cảnh giác chỉ thấy xích độc lao quái nết miệng lên một vòng dính người nghĩ lại nụ cười sau đó rất sảng khoái hợp lý lấy cao tấn mặt dùng nguyên linh phát thệ lần này dù sao cũng nên yên tâm a phát thệ sau khi hoàn thành xích độc lao quái giống như cười mà không phải cười mà hỏi cao tấn cũng không nghĩ tới xích độc lao quái sẽ đáp ứng thống khoái như vậy tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào nhưng lại nói không được bất quá cái này cũng không trọng yếu dù sao cũng chỉ là diễn cho hắn nhìn chỉ cần cuối cùng có thể điều khiển thân thể của hắn hắn buồng địch lại nhiều hoa văn đều vô dụng sau đó cao tấn liền ngoan ngoãn bắt đầu một lần lại một lần luyện hóa thời gian phi tốc trôi qua thân ở ưu ám trong sân động căn bản không biết trải qua bao lâu trong bất chi bất giác xích độc lao quái thân thể cùng hai chân đã toàn bộ luyện hóa hoàn thành mà cao tấn thể nội loại kia liên quan d á m cùng điều khiển cảm giác cũng biến thành cảng phát ra rõ ràng khi lần thứ năm bách luyện dự gốc xếp xong thời điểm rốt cục nên đón cái cuối cùng thân thể bộ kiện luyện hóa lúc này xích độc lao quái sớm đã cởi không ngậm mồn vào được thỉnh thoảng v ố t ve thân thể của mình từng cái bộ vị trong mắt tràn đầy vẻ mê say lúc này mới ta lúc trước trong dự đoán hoàn mỹ thân thể xích độc lao quái kích động cảm khái một phen lần nữa đem ánh mắt rơi vào cao tấn trên thân tiểu cao a tiểu cao ngươi thật đúng là thượng tiên đưa cho lão phu một món lễ lớn mấy ngày ở chung xuống tới hai người sớm đã tương hô quen thuộc xích độc lao quái biết cao tấn danh tự về sau mở miệng một tiếng tiểu cao kêu gọi là một cái thân thiết mà cao tấn đối với hắn xưng hô cũng từ tiền bối biến thành lao quái vật đi lao quái vật mau đem đầu luyện hóa xong sau đó thả ta trở về cao tấn không nhịn được nói mất tích lâu như vậy tông môn huynh đệ tỉ bội đoán chừng đều lo lắng xích độc lao quái đôi mắt chấp lên cười cười sau đó quả quyết tháo xuống đầu của mình nhìn đem ngươi gấp khó được gặp được ngươi như thế hợp ý tiểu gia hỏa l o phu còn muốn cùng ngươi tiếp xúc nhiều giải trừ đâu xích độc lao quái đầu bị chính hắn cầm tại trong tay ánh mắt trêu chọc mở miệng nói chuyện hình tượng cực kỳ quỳ dị cao tấn không nói hai lời một thanh tiếp nhận xích độc lao quái đầu sau đó đem ném vào đan lô, lô láo quái đầu vẫn không quên phản nản vài câu người trẻ tuổi làm việc chính là không đáng tin cậy chân tay lóng nóng cao tấn cười nhạt lắc đầu quả quyết che lại nắp l ỏ lần này thế giới rốt c ụ c can tĩnh bách luyện dự gốc luyện hóa thuần thục khởi động trong quá trình luyện chế cao tấn không khỏi quay đầu nhìn về phía bên người thân thể không đầu trong lòng có chút ý động nghĩ đến có thể hay không điều khiển hắn cỗ này thân thể không đầu đã thấy kia không đầu thân thể tự lo ngồi dựa vào một bên trên hòn đá sau đó hướng cao tấn chuyển đến một sợi t h ầ n nhiệm đừng n ú c ních cái gì lệch ra tâm tư lao phu cái này thân thể cho dù chỉ còn lại một hạt vụ t h ị đều có thể giữ lại ta độc lập ý thức thần ký như vậy cao tấn nhìn một chút đan lô nhìn nhìn lại một bên rửa lưng vào trên hòn đá không đầu thân thể trong lòng càng kinh ngạc người cho rằng đâu xích độc lao quái tiếp tục dùng thần nghiệm nói ra lão phu giày vò vài chục đời luân hồi mới gian nan tạo ra được như thế một bộ nhục thân nào đâu cao tấn ngây người nói ngươi cũng là luân hồi người nói nhảm bây giờ trên đời này ai còn không phải luân hồi người khác nhau ngay tại tại kiếp trước là đại lao vẫn là phá hôi xích độc lao quái cười nhạt giải thích nói giống ta loại này luân hồi trên đường tiểu lâu la tự nhiên không có cách nào cùng n g ư ờ i loại này đại lao cấp b c so bất quá không quan hệ có bộ thân thể này lao phu một thế này nhất định có thể quật khởi trở thành nhân thượng c h i nhân cao tấn nghe như lọt vào trong sương mù không khỏi đối xích độc lao quái lai lịch sinh ra nồng hậu dày đặc h i ế u kỳ không chỉ là xích độc lao quái c h à m linh giáo vị kia tái nhợt thiếu niên cũng giống như vậy cảm giác gặp phải mỗi cái luân hồi người đều là dịt lơ chỉ có chính hắn là cái gì đều không biết tiểu bạch sạch sẽ giống một chương giấy trắng nói chuyện p h i m ở giữa đầu luyện hóa cũng đã đi v à hồi cối nhìn xem trong lò đ a n dần dần ảm đạm xuống tới đan hỏa k h ô nếu như nói trước đó xích độc lao quái cho người ta một loại đã không giống người sống cũng không giống người chết cảm giác như vậy bây giờ xích độc lao quái khí tức liền càng giống là một cái sống sờ sờ bình thường loài người nguyên bản tái n h ậ t làn da cũng theo đầu quý vị hiện ra trong trắng lộ hồng quang trạch trước một giây vẫn là cái khuôn mặt tái n h ậ t mang một ít kinh khủng lao giả một giây sau liền biến thành một vị sắc mặt hồng luận mặt mũi hiền lành x o á y lao đầu như thế tương phản to lớn quả thực để cao tấn có chút một bước đương nhiên những này đều không trọng yếu trọng yếu là cao tấn đã xác định mình có thể điều khiển xích độc lão quái cố này kỳ lạ thân thể bất quá dưới mắt trước không đội mà n g ả bài xem trước một chút xích độc lão quái đến tiếp sau phản ứng lại nói chúc mừng tiền bối cao tấn đưa lên chúc mừng ha ha cùng vui cùng vui xích độc lao quái cười lớn một tiếng dâu tóc bay múa cảm thụ được tự thân biến hóa nghiễm nhiên một bộ gió xuân đắc ý tư thái chỉ tiếc không chờ hắn cao hứng bao lâu một cỗ kinh tiên động địa uy áp liền ngừng tụ tại hắn trên thân xích độc lao quái biến sắc hoảng sợ lấy nhìn về phía phía trên trong mắt tần ẩn xen lẫn một chút hưng phấn cao tấn trực tiếp bị cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp dọa đến tê cả ra đầu còn tưởng rằng là xích độc lao quái muốn đối hắn động thủ cẩn thận quan sát mới phát hiện cỗ này kinh người uy áp cũng không phải là đến từ xích độc lao quái mà là đến từ thiên địa này ở giữa lao quái vật tình huống như thế nào? cao tấn kinh nghi do hỏi tranh thủ thời gian t r ố n xa một chút lao phu thiên kiếp đến rồi xích đ ộ c lao quái ngưng trọng nói xem ra lão phu cố này nhục thân là thật thành công thiên kiếp cao tấn kinh hô một tiếng không chờ hắn truy vấn bên ngoài hang động liền chuyển đến một trận đ ì n h thai nhức ó t gầm thanh sấm xét tình cảnh này cao tấn nào dám nói nhảm lập tức chân đạp phi toa bay ra hang động từ cửa hang bay ra đồng thời cao tấn cũng rốt cục thấy rõ tòa này đảo h o a n g toàn cảnh nhưng dưới mắt cũng không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp toàn bộ đảo hoang bên trên quần phong gào thét d ô n g tố đan sen ngẩng đầu nhìn về phía đảo h o a n g bên trên bầu trời sớm đã mây đen dày đặc đen nghịt bao trùm cả tòa đảo hoang ta đi đây mới là tu tiên trong tiểu thuyết loại kia thiên k i ế m a cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ một phen vội vàng khống chế phi toa hướng nơi xa tránh đi mãi cho đến thoát ly kia cố uy áp phạm vi về sau mới hoàn toàn yên lòng lại quay đầu nhìn về phía đảo h o a n g xích độc lao quái đã lâm không đứng nạo g nghệ tại đảo h o a n g trên không trực diện phía trên lôi đỉnh vênh v ê n n h v ê n n h lít nha lít nhít lôi đình liền từ phía trên tản mát xuống tới xích độc lao quái rất nhanh bị lôi đình bao phủ bởi vì hắn cùng xích độc lao quái thân thể có chỗ cảm ứng cho nên mặc dù nhìn không rõ lôi đình bên trong tình huống cụ thể nhưng có thể xác định xích độc lao quái ngăn cản rất nhẹ nhàng mà lại tại thiên kiếp tẩy lễ hạng lao quái vật nhục thân tựa hồ cũng tại không ngừng cường hóa vê anh vê anh vê anh thiên kiếp vẫn còn tiếp tục cao tấn nhìn hoảng sợ run sợ đồng thời không khỏi động lên thừa cơ chạy đi tâm tư nhưng nghĩ lại nhưng lại từ bỏ quyết định này vừa đến hắn hiện tại căn bản không cần sợ hai xích độc lao quái thứ hai tự mình quan sát thiên kiếp cơ hội có thể nộp nhưng không thể cầu c h ậ c c h ậ c cũng không biết lao quái này vật đến tột cùng là quái vật gì vậy mà dẫn tới loại trình độ này thiên kiếp đối với cái này cao tấn cũng không nóng lòng dù sao có thể điều khiển xích độc lao quái đến thời điểm trực tiếp để hắn giảng rõ ràng là được thời gian ở trong thiên kiếp chậm rãi trôi qua lấy đảo hoang làm trung tâm xung quanh hải vực đã biến thành nhân gian địa ngục nguyên bản phong cảnh tú lệ đảo hoang giờ phút này đã biến thành một mảnh hoang vu rách nát tuyệt đ i ệ cao tấn cũng không có làm chờ lấy còn quấn thiên kiếp phạm vi tại xung quanh hải vực dạo qua một vòng sau đó bất đắc dĩ phát hiện tại hồi hướng đại vân châu phương hướng cách t r ở một đạo kinh khủng phong bạo khu vực giống như trên biển tường thành bình thường đem toàn bộ táng hồn hải vực bao vây lại lấy hắn hiện tại thực lực căn bản là không có cách thông qua mảnh này phong bạo khu vực nói cách khác hắn hiện tại đường ra duy nhất chính là để xích độc lao quái đem hắn đưa trở về quay người bay trở về đến đảo hoang thời điểm thiên kiếp dư duy đã tán đi toàn bộ hải vực lần nữa khôi phục tinh không vạn lý bộ dáng xích độc lao quái xếp bằng ở một khối vỡ vụn trên sân nham nhìn qua chật vật không chịu nổi nhưng khí sắc lại có vẻ cực kỳ tinh thần Thấy cao tấn hiếu kỳ dò hỏi lao phu bộ thân thể này vốn là nghịch thiên tri vật dẫn tới thiên kiếp cũng không có gì tốt kỳ quái xích độc lao quái cười nhẹ giải thích nói tương phản có thể dẫn tới thiên kiếp đã nói lên bộ thân thể này đã đạt đến lao phu lúc trước trong dự đoàn phóng chất nghịch thiên tri vật cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ làm sao cái nghịch thiên biện pháp nói ngươi cũng chưa hẳn có thể nghe hiểu xích đ ộ c lao quái biểu môi nói ngươi chỉ cần biết lao phu cố này n ụ c thân đã đạt tới trong truyền thuyết bất tử bất diệt trình độ là được rồi bất tử bất diệt cao tấn trong lòng cả kinh thật hay giả là thật là giả ngươi về sau tự nhiên sẽ kiến thức đến xích đ ộ c lao quái đột nhiên câu miệng cười một tiếng dưới mắt lao phu thần công đã thành cũng làm nên một lần nữa trở về táng hồn hải nói ý khi phấn phát đứng dậy ra hiệu cao tấn theo hắn tiến về táng hồn hải cao tấn sớm coi đó trước nhưng mặt ngoài ý nguyên giả trang ra một bộ hốt hoảng thân sắc không phải đã nói muốn đưa ta trở về sao có sao lão phu làm sao không nhớ rõ xích độc lao quái giống như cười mà không phải cười nói cao tấn c h á n tôi sầm lao quái vật ngươi thế nhưng là dùng nguyên linh lên quá thể là lại như thế nào ngươi liền không sợ lọt vào nguyên linh phản vệ sao cao tấn nhữ mày hỏi ngược lại đã thấy xích độc lao quái đột nhiên cười to lên ha ha ha lão phu ngay cả nguyên linh đều không có ở đâu ra nguyên linh phản vệ lúc trước hắn sở dĩ đáp ứng như vậy sảng khoái cũng là bởi vì hắn căn bản không có nguyên linh loại vật này cho nên nguyên linh phát thể căn bản hạn chế không được hắn cái gì ngươi không có nguyên linh cao tấn kinh nghi nói cái này sao có thể lao phu thân thể này vốn cũng không phải là nhục thể phàn thai ngay cả bình thường nội tạng khí quan đều không có tự nhiên cũng sẽ không có nguyên linh đ ổ chơi kia xích độc lao quái tựa hồ đối với mình bộ thân thể này rất đắc ý cho nên ngươi tiểu tử cũng đừng vùng ấy ngoan ngoãn cùng lao phu về táng hồn hải đi đáng ghét ta đều giúp ngươi luyện hóa thân thể ngươi còn muốn thế nào cao tấn phát điên nói xích độc lao quái n g h i nhiên đã đem cao tấn trở thành trên tất thị cá cho nên cũng không che giấu tuy nói trong cơ thể ngươi luân hồi chi lực đối lao phu không có ý nghĩa gì nhưng không có nghĩa là người k h á c dùng không lên chật t h ư ợ c như thế một số lớn luân hồi chi lực đoán chừng có thể thèm chết táng hồn hại đ á m kia lao quái v ậ t ta liền biết ngươi lão già này không có ý tốt cao tấn nghiến răng nghiến lợi nói là lại như thế nào xích độc lao q u á i rào rạt đắc ý nói ngươi còn có thể phản kháng hay sao nói đến nơi này cao tấn cũng liền không còn che giấu trước một giây còn hoảng sợ vẻ mặt bối rối một giây sau liền hiện ra một vòng ý vị thâm trường cười xấu xa vì cái gì không thể đâu xích độc lao quái n g ẩ n người t r ợ t phình bụng cười to bắt đầu lao quái vật t a lao quái vật ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ bạch bạch giúp ngươi luyện hóa thân thể à? cao tấn n i ế t miệng cười hỏi ngay vậy xích độc lao quái tiếng cười im bặt mà d ừ n g biểu lộ cũng theo đó nghiêm túc lên vội vàng dùng thần niệm cẩn thận dò xét một bên thân thể nhưng tuyệt không phát hiện cái gì dị dạng chương ba trăm năm mươi lưu lạc biệt cả chương ba trăm năm mươi lưu lạc biệt cả hù ta đúng không xích độc lao quái sắc mặt âm tình bất định hoài nghi cao tấn tại hù hắn nhưng dù cho như thế trong lòng vẫn là có chút không hiệu cho mặc dù không có phát hiện thân thể có cái gì dị dạng nhưng từ cao tấn thần thái đến xem tổng cảm giác không có đơn giản như vậy cao tấn cười không nói trên ánh mắt hạ giò xét xích độc lao quái một chút ý niệm khẽ nhúc đ í c h xích độc lao quái n g ầ n người sau đó phát hiện trước mắt dâng lên một cái quen thuộc nam đấm ai xích độc lao quái đầu tiên là giật mình sau đó đột nhiên phát hiện là nam đấm của mình đ ó lấy tại hắn kinh nghi trong ánh mắt tay phải của mình không bị k h ô n g chế nắm chặt nam đấm đánh tới hướng mình gương mặt càng chỉ sợ chính là hắn rõ ràng có thể cảm giác được cánh tay phải tồn tại nhưng lại mảy may không cảm giác được cánh tay phải động tác ẩm h ư u quyền ầm vang nện ở mình trên mặt mặc dù không có gì cảm giác đau cũng không bị thương tích gì nhưng vũ nhục tính lại cực lớn chuyện gì xảy ra tại sao có thể như vậy xích độc lao quái hoảng sợ nhìn xem cánh tay của mình vội vàng đưa tay trái ra m u ố n đệ lại tay phải lại phát hiện tay trái cũng không bị khống chế nắm chặt n ắ m đấm sau đó cùng h ư u quyền cùng một chỗ bắt đầu tả h ư u khởi công liên hoàn đánh kép ẩm ẩm ẩm xích độc lao quái bị hai quả đấm của mình truy thở không ra hơi cả người ở vào một loại mộng bức trạng thái tiểu xúc sinh người đ ố i lao phu nhục thân dợ cho gì xích độc lao quái sắc mặt so an phân còn khó chịu hơn rõ ràng còn có thể cảm nhận được thân thể tồn tại cũng có thể khống chế thân thể của mình nhưng chỉ cần cao tấn một khống chế khống chế của hắn liền sẽ mất đi hiệu lực c h ậ c c h ậ c còn rất thú vị cao tấn say x ư a ngon lành nhìn xem xích độc lao quái tự mình hại mình biểu diễn chơi quên cả trời đất trái lại xích độc lao quái bên này đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh trong miệng điên cuồng gạo thét tiểu xúc sinh lao phu muốn làm thì ngươi đáng tiếc sấm to mưa nhỏ hắn căn bản không khống chế được thân thể của mình càng đừng nói cái gì công kích tới tới tới ngồi xuống nói chuyện cao tấn nhét miệng cười xấu xa ý niệm lần nữa đối nó điều khiển chỉ thấy xích độc lao quái một bên cuồng loạn cuồng thiếu một bên không bị khống chế đi đến cao tấn trước mặt ô m đầu ngồi s ổ m trên mặt đất h i ệ n nhiên một cái bị bắt phần t ử phạm tội lúc này mới ra g á n g m à cao tấn hài lòng gật gật đầu thế nào lao quái vật hiện tại biết ai là ra đi tiểu xúc sinh lao phu không để yên cho ngươi xích độc lao quái cuồng loạn c u ồ n thiếu đáng tiếc không có bất luận cái gì chứng dùng cao tấn cũng không để y hắn phối hợp suy nghĩ nói ngươi lao quái này vật mặc dù miệng tối điểm nhưng khi cái tay chân vẫn là rất không tệ được cho ngươi làm cái tên dễ nghe mới được cứ gọi ngươi tiểu độc tử tốt ta đi ngươi im ngấp tở dọ tệ tịt tiểu độc tử tại xích độc lao quái vừa muốn chửi ầm lên lại không bị khống chế bắt đầu khoan khoái miệng tình cảnh này xích độc lao quái triệt để sinh không thể luyến ai này mới đúng mà cao tấn hải lòng sờ lên lao quái vật đầu tựa như đang sờ một con nghe lời chó chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoan nghe lời ta là sẽ không bạc đãi ngươi xích độc lao quái trầm mặc hồi lâu phẫn nộ bộc phát tiểu xúc sinh lao phu liều mạng với ngươi sau một khắc một cỗ kinh khủng thần n i ệ m từ xích độc lao quái thể nội bạo phát đi ra bay thẳng cao tấn thức hải cao tấn trong lòng cả kinh thân xác một trận hoảng hốt cũng may kiếp trước lưu lại ý nghĩ trợt lóe lên đầy đủ cường đại xích độc lao quái thần n i ệ m công kích cũng không có đả thương được hắn bất quá chờ lấy lại tinh thần thời điểm trước mắt ôm đầu núp lao quái vật đã hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất không thấy gì nữa thông qua thức hải bên trong cảm ứng cao tấn có thể rõ ràng cảm giác được xích độc lao quái chính cách hắn càng ngày càng xa mẹ nó cao tấn không khỏi có chút tất giận cho ra trở về có thể là bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân vô luận hắn dùng như thế nào ý niệm điều khiển xích độc lao quái đều không có gây trở lại dấu hiệu t ê xem ra cái này quyền không chế hạn cũng không ổn định khoảng cách quá xa liền vô dụng cao tấn cứng n g ắ t nhìn xem lao quái vật rời đi phương hướng thẳng đến lao quái vật hoàn toàn biến mất tại hắn cảm ứng ở trong lại nhìn bốn phía cảnh hoàn g t à n khắp nơi hoang đ ả o yên lặng nở nụ cười khổ được lần này là nghĩ về đều trở về không được chân đạp phi toa thăng nhập không trung nhìn qua đại vân châu phương hướng ú ám phong bạo khu vực nội tâm phiền muộn không thôi vốn đang coi là khống chế lao quái vật về sau liền có thể an an ổn ổn trở lại đại vân châu không nghĩ tới vậy mà để lao quái vật trốn thoát mặc dù đã thoát khỏi sinh tử khốn cảnh nhưng lại lâm vào một cái khác khốn cảnh không có biện pháp hắn đôi táng hồn hải hiểu rõ giới hạn tại trong miệng người khác đôi câu vài lời có thể nói là đối táng hồn hải hoàn toàn không biết gì cả lưu lạc đến dạng này một cái nhân sinh không quen lại dân phong thuần pháp địa phương quỷ biết sẽ gặp phải cái gì mấu chốt hắn hiện tại còn ở vào táng hồn hải bên cạnh hải vực một tòa đảo hoang bên trên kết nối xuống tới nên đi cái nào phương hướng đi đều không biết còn tốt sư tôn đưa ta cái này phi toa không phải liền phải bị vây ở cái này phá ở trên đảo cao tấn đang c h á t thở dài chân đạp đang phi toa phía trên mờ mịt nhìn quanh khắp không bờ bến hải vực m ã n h liệt cảm giác cô độc tùy theo sông lên đầu lao quái vật đào tẩu phương hướng là bên này kia hướng phía hắn trốn chạy phương hướng đi hẳn là không vấn đề gì một phen suy tư về sau quyết định dọc theo xích độc lão quái trốn chạy phương hướng xuất phát trước tìm đặt chân địa phương sau đó lại nghĩ biện pháp tìm tới rời đi táng hồn hải phương pháp đương nhiên nếu như có thể tìm tới xích độc lão quái không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất Đáng tiếc táng bất bất tiếc ha ồ ha i b o l không nghĩ tới trước đó t r ô n g bách luyện giữ gốc luyện chế hồi khí tán còn có thể phát huy được tác dụng trước đó giúp lao quái vật luyện hóa thân thể lúc luyện chế ra không ít hồi khí tán cùng khí huyết tán chỉ là không nghĩ tới sẽ dùng tại loại này địa phương phía trước biển cả một chút nhìn không thấy bờ cũng không biết cái có lục không nhìn gì thời thể thấy biết điểm mới có thể nhìn thấy lục địa. phi toa lưu quang lao vùn vụn tại xanh đậm trên mặt biển thoáng trước mắt đã qua bảy tám cái ngày đêm phía dưới nước biển y nguyên xanh đậm v ám một mình ở trên biển cô độc đi thuyền lâu như vậy cao tấn tâm thái rõ ràng có loại sắp sụp đổ cảm giác chỉ có thể một đường hát vang phượng hoàng truyền kỳ kim cúc làm dịu nội tâm cô độc rốt cục lại trải qua hai ngày phi hành thuật về sau phía dưới nước biển nhan sắc rốt cục bắt đầu ít đi ý vị này nước biển chiều sâu tại không ngừng ít đi phía trước rất có thể tồn tại lục địa ngoài đó rốt cục có thể nhìn thấy lục địa sao sớm đã thần sắc chết lặng trên mặt rốt cục hiện ra một tia hy vọng kích động lấy tăng thêm tốc độ hướng về phía trước hát vang tiến mạnh sau đó hiện thực rất nhanh cho hắn dội trò chậu nước lạnh vừa tiến lên nửa ngày phía dưới mặt biển liền lần nữa từ cạn đến sâu biến thành một mảnh t ĩ n h mịch màu xanh đậm giờ khác này cao tấn muốn khóc tâm đều có bởi vì cái gọi là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ l i ề u á m hoa minh h i ệ u nhất thôn ngay tại hắn hùng hùng hổ hổ thời điểm phía trước trên mặt biển ẩn ẩn hiện ra một chiếc to lớn tàu chuyến lần này rốt cục để hắn thấy được hy vọng và nó cuối cùng có thể nhìn thấy người sống cao tấn sửa sang lại cảm xúc lập tức hướng kia chiếc tàu chuyến bay đi chương ba trăm năm mươi mốt đội săn yêu chương ba trăm năm mươi mốt đội săn yêu tàu chuyến tốc độ không phải rất nhanh hướng đi cũng lơ lửng không cố định giống như là ở trong biển tìm kiếm thứ gì tới gần tàu chuyến trước đó cao tấn t r ư ớ c dùng súng ống ông nhắm viễn trình dò xét một phen trên thuyền hết thể hơn ba mươi người thực lực đều tại ba mươi cấp trở lên đa số vì người trẻ tuổi dẫn đầu nam tử trung niên có cấp bốn mươi trở lên thực lực loại này cấp bậc thực lực h i ệ n nhiên đối với hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp xác nhận điểm này về sau cao tấn liền yên tâm to gan nhích tới gần tàu chuyến bong tàu bên trên dẫn đầu nam tử trung niên chính nghiêm túc quan sát đến c h u n g quanh mặt biển tình huống bên cạnh tuổi trẻ thuyền viên đoàn cũng đều tại nhìn c h ầ m c h ầ m riêng phần mình phương vị sợ lọt mất cái gì a trên bầu trời bay là cái gì một thuyền viên rất nhanh phát hiện trên bầu trời điểm đen mọi người nghi hoặc nhìn lại không khỏi lâm vào nghi hoặc chim biển sao không giống một tên khác thuyền viên lắc đầu nói giống như tại hướng chúng ta bên này gần lại gần cẩn thận một chút dẫn đầu dâu quai nón trung niên trầm giọng nhắc nhở khả năng trên biển phi hành yêu thú nghe vậy thuyền viên đoàn lập tức cảnh giác lên theo điểm đen càng ngày càng gần thuyền viên đoàn biểu lộ đ ỗ n g nhiên trở nên quái dị ách làm sao giống như là một bóng người đâu cái gì gọi là giống t i ê u mẹ nó là được người bên cạnh nhà danh nói kỳ quái vùng biển này ngay cả khối đặt chân lục địa đều không có người này đánh từ đ â u tới mặc kệ nó trước cầm xuống lại nói mấy tên phần tử hiếu chiến kích động nói không oán không cừu khi dễ người ta làm gì dâu q u ai nón trung niên tức giận nói tiết kiệm điểm pháp lực giữ lại đối phó hải thú mấy tên hiếu chiến thuyền viên ngượng ngùng cười một tiếng ngoan n g o a n mở miệng đang khi nói chuyện cái tiêu đạo chân đạp phi toa thân ảnh đã tới gần đến tàu chuyến trên không chính là cấp tốc chạy tới cao tấn tiểu h u n h đệ có gì chỉ giáo dâu quai nón trung niên trầm ngâm m ở miệng nói cao tấn c h ầ m rãi đáp xuống bong tàu bên trên hướng mọi người ôm quyền nói tại hạ cao tấn chính là đại vân châu nhân sĩ trong lúc vô tình lưu lạc đến tận đây liên tiếp mấy ngày đều không tìm được lục địa cho nên nghĩ dựng quý bảo thuyền đoạn đường mong rằng chư vị đạo hữu thành toàn đương nhiên tại hạ cũng sẽ không bạch bạch lên thuyền nói móc ra một túi chứa có hai nghìn thạch cái túi trên thuyền mọi người hai mặt nhìn nhau nửa ngày rõ ràng hơi kinh ngạc đại vân châu là cái gì địa phương các ngươi có nghe nói qua sao chưa nghe nói qua cầm đầu dâu q u a y nón trung niên quan sát tỉ mỉ cao tấn một phen bán tín bán nghi nói linh thạch thì không cần tiện đường dựng tiểu huynh đệ đoạn đường cũng không phải việc khó gì chỉ là chúng ta còn được ở trên biển đợi một thời gian ngắn mới có thể trở về địa điểm xuất phát chỉ sợ tiểu huynh đệ sẽ chờ không kịp không sao không sao chỉ cần có thể tìm tới lục địa là được dù sao cũng so chính ta ở trên biển mù đi dạo tốt cao tấn không có vấn đề nói kia được tôi dâu quai nón trung niên có chút có chút chần chờ bất quá ta rất h i ế u kỳ tiểu huynh đệ trong miệng đại vân châu ra sao điệp cao tấn cười nhạt giải thích nói táng hồn hải bắc bộ một cái tiểu địa phương chư vị chưa nghe nói qua cũng rất bình thường táng hồn hải bên ngoài tu sĩ a thuyền viên đoàn rất là tò mò nói mà dâu quai nón trung niên lại rất nhanh bắt lấy mấu chốt kỳ quái lấy tiểu huynh đệ thực lực hẳn là còn không cách nào một mình xuyên qua biên cảnh phong bạo khu vực a thứ không dám dâu dếm cao tấn giả trang ra một bộ đau khổ biểu độ tại hạ là tại một chỗ đáy biển di tích ở trong thăm dò lúc trong lúc vô tình phát động một cái đặc thù trang bị sau đó bị c h u y ể n tống đến một tòa hoang tàn vắng vẻ đảo hoang bên trên ngay vậy một tuổi trẻ thuyền viên hiếu kỳ hỏi vậy là ngươi làm sao biết nơi này là táng hồn hải cảnh bên trong ách tại hạ mặc dù chưa từng tới táng hồn hải nhưng cũng biết táng hồn hải bên cạnh có một mảnh phong bạo khu vực ngăn cách mà ta trước đó chỗ tòa nào đảo hoang ngay tại phong bạo khu vực phụ cận ta cũng là nhìn thấy phong bạo khu vực về sau mới ý thức tới mình bị c h u y ể n tống đến táng hồn hải phong bạo khu phụ cận đảo hoang dầu có ai nón trung niên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói nơi đây khoảng cách phong bạo khu nhưng có một chút xa a cao tấn tiếp tục đau khổ nói đúng vậy a vạn bối đã ở trên biển bay mười mấy ngày hôm nay cuối cùng gặp người sống sách nghe còn trách đáng thương thuyền viên đoàn đầy mắt đồng tình nói bởi vì cao tấn chỉ có ba mươi lăm cấp cho nên dâu quai nón trung niên chỉ là đơn giản đề ra nghi vấn một phen cũng không cảm thấy cao tấn đối bọn hắn có bất cứ uy hiếp gì tiểu hải ngươi mang vị này gọi cao tấn tiểu huynh đệ tìm phòng chống bên cạnh được gọi là tiểu hải thanh niên k ẽ gật đầu sau đó ra hiệu cao tấn cùng hắn đi đ ó lấy tại tiểu hải dẫn đ ầ hạ tại trong khoang thuyền tìm ở giữa phòng chống trên thuyền sinh hoạt tương đối đơn điệu có chuyện gì chào hỏi ta một tiếng là được vị này tên là tiểu hải người trẻ tuổi cũng là n h i t thành xem xét chính là loại kia rất dễ thân cận người làm p h i ề n các ngươi cao tấn cảm kích nói tiểu hải cười nói có thể tại cái này không người viễn hải gặp được cũng là duyên phận cứ như vậy cao tấn thành công dựng vào chiếc này tàu chuyến bởi vì cùng thuyền viên đoàn đều không phải rất quen cho nên ngày đầu tiên cao tấn cơ bản đều ở tại gian phòng bên trong không chút ra ngoài thẳng đến ngày thứ hai thời điểm mới thử leo lên bong tàu cùng bận rộn thuyền viên đoàn nói chuyện p h í a bắt đầu thấy cao tấn ra cầm đầu dâu q u a i nón trung niên nhạo báng hỏi thế nào tiểu huynh đệ còn ở quen thuộc ca vẫn được cao tấn câu n ệ cười một tiếng đúng rồi còn không biết tiền bối s ư n g hô i như thế nào ngưu bun ô phóng gọi ta ngưu thúc là được dâu q u a i nón trung niên cười nói ngưu thúc cao tấn có chút ông quyền ngược lại nhìn quanh bong tàu chút gì không lục thuyền viên đoàn một chút h i ế u kỳ hỏi ta nhìn các ngươi nhìn chằm chằm vào xung quanh mặt biển là đang tìm cái gì đồ vật sao n ư u bun phóng yên lặng giải thích nói chúng ta là hồ phong đảo bên trên đội săn yêu lần này ra chủ yếu là vì săn bắt một nhóm kim tuyến ngư kim tuyến ngư cao tấn một mặt m ở mịt chính là một loại thành đàn xuất hiện hải thú một cái không có gì sức chiến đấu nhưng tụ tập cùng một chỗ vẫn là rất mạnh ngưu bun phóng cười nhạt giải thích nói cái này kim tuyến ngư thể nội kim tuyến là tuyệt hảo vật liệu l u y ệ t khí lại tăng thêm kim tuyến ngư chỉ ở viễn hải ẩn hiện cho nên giá thị trường một mực không tệ cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ c h ậ n chủ động xin đi nói nếu như là đi săn hải thú tại hạ hẳn là có thể giúp đỡ chút bận đ i u không cần không cần n ư u bun phóng khoát tay cười nói ngài vẫn là để ta phụ một tay đi không phải ta cái này trong lòng trách lý không đi cao tấn nói thấy cao tấn kiên trì như vậy ngưu bôn phóng cũng liền không có khách khí nữa vậy được liền trước hết để cho tiểu hải mang mang n g ư ờ i đi đợi đến thời điểm tìm tới kim tuyến ngư b ầ y nhìn xem xuất thủ là được nói xong ngưu bôn phóng vây vây tay đem tiểu hải kêu tới cứ như vậy tại tiểu hải dẫn đầu hạ cao tấn trở thành tàu chuyến bên trên một cộng tác viên tại tiểu hải dẫn đầu hạ cao tấn rất mau cùng thanh niên thuyền viên đoàn đánh thành một mảnh dù sao đều là người đồng lửa ở chung bắt đầu vẫn tương đối dễ dàng cao tấn thỉnh thoảng hướng bọn hắn nghe ngóng một chút táng hồn hại sự tình mà thuyền viên đối với hắn cũng cái này kẻ ngoại lai tràn ngập hiếu kỳ đều nói táng hồn h ả i bên ngoài tu sĩ cả thể chất lượng đều không được nhưng ta nhìn cao h u y n h niên kỷ cùng chúng ta tương tự nhưng đẳng cấp lại so với chúng ta còn muốn cao một chút vẫn khí tốt mà thôi cao tấn cười nói mà lại ta thực lực tại chúng ta chỗ ấy đã coi như là rất b ạ t tiêm thật sao bên cạnh mấy tên thuyền viên kinh ngạc nói kia cao h u y n h về sau đến táng hồn h ả i nhưng phải thu điểm ba mươi lăm cấp tại chúng ta chỗ này chỉ có thể tính bình thường trình độ chương ba trăm năm mươi hai kim tuyến m ư b ả chương ba trăm năm mươi hai kim tuyến m ư b ả cao tấn khẽ gật đầu sớm nghe nói táng hồn hải tu sĩ thực lực mạnh mẽ thiên tài bối xuất nguyên bản định chờ tu luyện tới trình độ nhất định về sau đến táng hồn hải lịch luyện một phen không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến không có việc gì trước từ từ sẽ đến tiểu hải vô vô cao tấn bả vai trấn an nói táng hồn hải tài nguyên phong phú chỉ cần ngươi chân thật cố gắng tu luyện thực lực rất nhanh liền có thể tăng lên đi lên nếu như thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi trước tiên có thể đến chúng ta tiểu đội hôn mấy năm ta sẽ cân nhắc cao tấn gật đầu nói từ sau tục nói chuyện phía bên trong biết được Tiểu Hải vậy một à là lực thuyền viên bên trong thực lực mạnh nhất mạnh viên bên m cái. Cái này khiến Cao ngạc. có chút c khiến nhiêu hơi kinh ngạc. Muốn biết, thuyền viên tuổi viên này Tấn Muốn thuyền bên trong có mấy vị lớn tuổi chút thuyền mấy bao ấ vị đã phen mà Tiểu ả i mới 30, cấp. Một cấp. p h truy vấn sau mới biết được tiểu hải từng là cái nào đó tông môn tinh anh đệ tử về sau bởi vì tông môn rơi vào mới c h ẳ n g c h ọ c gia nhập ngưu buôn phóng l i ệ p yêu tiểu đội mặc dù đẳng cấp chỉ có ba mươi bốn cấp nhưng vô luận là nguyên linh thiên phú vẫn là thực tế chiến lược đều cực kỳ ưu tú đứng đắn cao tấn muốn tiến một bước truy vấn thời điểm một bên khác n ư u b ô n phóng đột nhiên cao g i n g quát to lên ha ha tìm tòi nhiều ngày như vậy rốt cục ló đầu các minh đệ chuẩn bị chiến đấu theo như b ô n phóng ra lệnh một tiếng thuyền viên đoàn lập tức công việc lưu bù lên cao tấn hiếu kỳ lấy tiến đến bong tàu biên giới mắt nhìn mơ hồ có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh kim sắc bảy c á tại nước biển bên trong phun trào thử dùng tinh nhãn g i xét một phen kim tuyến ngư số liệu nháy mắt hiện hiện trước mắt kim tuyến ngư cấp 21. i t hp một m ư y nghìn m ặ c dù chỉ là 21 cấp hải thú nhưng số lượng cùng với khổng lồ phù phù phù, phù. không đợi cao tấn kịp phản ứng mặc dù trước đó tại biển sâu mê cung bên trong thể nghiệm qua dưới nước tác chiến nhưng lúc đó có tránh nước chân châu hậu thể căn bản không cần đến dùng pháp lực hậu thể vào nước về sau ngậm nhờ tinh nhãn thần thức thị giác trong nước tình hình nhìn một cái không sót gì từng cái thuyền viên đoàn xuyên qua tại nước biển bên trong tốc độ cực nhanh xem xét chính là lâu dài ở trong biện tác chiến tu sĩ so sánh dưới cao tấn tựa như một cái vừa học được bơi lội tân thủ theo s á t ta tuyệt đối đừng bị kim tuyến ngư b ầ y vây quanh tiểu hải bơi tới cao tấn bên người dùng thần m i ệ m g truyền đông nói cao tấn khẽ gật đầu cật lực đi theo tiểu hải đằng sau phối hợp cái khác thuyền viên đối kim tuyến ngư b ầ y tiến hành bao vây chặt đánh những n à y kim tuyến ngư hình thể thon dài miệng cá có điểm giống cá ngừ ca ly mọc ra một cây gai nhọn lực xuyên thấu cực mạnh thành quần kết đội xung lên người bình thường thật đúng là không nhất định bị được cho nên cao tấn bất động thanh sắc mở ra bất bại kim thân có bất bại kim thân cung cấp nhục thân cứng cỏi ngăn trở kim tuyến ngư bảy công kích vẫn là không có vấn đề gì vê anh vê anh vê anh từng đ ợ t kỹ năng tại trong nước bắn nổ chầm đục chuyển đến đem kim tuyến ngư bảy xua đuổi đến cùng một chỗ về sau thuyền viên đoàn nhao nhao bắt đầu đ ộ n g thủ chú ý đừng có dùng mang lực phá hoại kỹ năng nếu như làm bị thương bọn chúng thể nội kim tuyến coi như bán không ra tốt giá tiền tiểu hải cố ý nhắc nhở cao tấn một tiếng ngay vậy cao tấn yên lặng thu hồi sắp xuất thủ phong chỉ kình còn tốt tiểu hải nhắc nhở kịp thời không phải hắn chắc lần này đại giữ gốc phong chỉ kình đào qua đi trong biết đó c tốn hãn t a hải tuyến. Mắt thấy nước chạy siết cùng một hiện nhiên không tiện lắm triệt lộ dù sao hãn hải nước chạy siết ở trong biện thi triển hiệu quả quá mức vị tiên tật đống băng ba bởi vì là băng thuộc tính công kích cho nên cũng không quá thích hợp tại trong nước thi triển cực nghiệm lóe lên mặc dù tại kỹ năng giới thiệu bên trên không mang lực phá hoại nhưng bởi vì là kiếm thuật kỹ năng cho nên tiểu pháp cự lực phá hoại là sẽ kèm theo tại kỹ năng hiệu quả bên trên kể từ đó liền chỉ còn lại hoa thải quang đạn cùng bóng đen lưu thắt bóng đen lưu buộc một pháo ranh trôi qua bọn này kim tuyến ngư liền không có cao tấn âm thầm cân nhắc nói được rồi hay là dùng hoa thải quang đạn đi một phen suy tư về sau cuối cùng vẫn đem đ ạ i giữ gốc lãng phí ở hoa thải quang đạn bên trên siêu siêu siêu sáu quả quang đạn tại trong nước cấp tốc xuyên qua c ũ một, hiện hiện. một bên đang tác chiến tiểu hải nháy mắt chú ý tới hoa thải quang đạn hiệu quả kinh người kinh ngạc lấy nhìn về phía cao tấn lược đạo phát thương song trọng tổn thương cao huynh đi là sòng tu lộ tuyến xem như thế đi cao tấn cười nhạt gật gật đầu chật chật song tu lộ tuyến cũng không tốt làm tiểu hải ánh mắt dị dạng nhìn cao tấn một chút xem ra ta đoán không lầm cao hình quả nhiên không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy cao tấn nhàn nhạt cười một tiếng cũng không có phản bác cái gì tiếp tục phát xạ hoa thải q u a n đạn công kích bầy cá tại mọi người vây công hạ trên mặt biển đã phiêu khởi từng mảng lớn kim tuyến ngư thi thể canh giữ ở trên thuyền thuyền viên đoàn cũng không có nhàn rỗi lập tức bắt đầu vớt dưới mặt nước cao tấn cùng thuyền viên đoàn rét quên cả trời đất nhưng kim tuyến ngư bảy số lượng thực sự quá khổng lồ một lát căn bản giết không hết không tốt tiểu thất bị bảy cá cuốn vào nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô cao tấn hơi kinh hãi chỉ thấy xa xa bảy cá đột nhiên một trận phun trào đem vị kia tên là tiểu thất thuyền viên cuốn vào bảy cá nội bộ đáng chết tiểu hải s â m mặt lại vội vàng chào hỏi phụ cận thuyền viên tiến hành nghị cách cứu viện nhanh sông mở bảy cá loại tình huống này cũng không cần phải quan tâm dùng cái gì kỹ năng chỉ cần có thể đem bảy cá sông mở là được cho nên tiểu hải ngay lập tức vung ra mấy đạo lao vùn vụt kiếm khí muốn sông mở bao k h ỏ a tiểu thất b ầ y cá như buôn phóng cũng tại ngay lập tức đổi tới khi thế phun trào ở giữa phía sau hiện ra một con báo biển h ư ảnh phẫn nộ sông vào b ầ y cá ở trong nhưng mà b ầ y cá tựa như là nổi điên đồng dạng không ngừng hướng tiểu thất tụ tập hình thành một viên to lớn hình tròn như buôn phóng công kích mặc dù máy liệt nhưng vẫn là không cách nào đột phá b ầ y cá vây quanh đáng chết năm nay con cá này b ầ y làm sao cùng nổi điên đồng dạng như buôn phóng sắc mặt cứng ngắc gào thét ở giữa dốc hết toàn lực quanh ra một đạo kinh khủng quyền kình mặc dù thành công tại bảy cá bên trong quanh ra một đạo lỗ hồng nhưng rất nhanh liền bị đến tiếp sau bảy cá lấp đầy cao tấn do dự một lát cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ cứu rút ta đi thử một chút Ừm. ngưu bôn phóng hơi s ư ớ n g sở chờ hắn kịp phản ứng thời điểm cao tấn đã một đầu đâm vào lít nha lít nhít bảy cá bên trong tiểu huynh đệ đừng cái khác thuyền viên đoàn cũng bị cao tấn cử động giật nảy mình t i u liền tiểu hải cũng s ư ớ n g sở ngay tại chỗ còn thất thần làm gì còn không mau động thủ ngưu bôn phóng vội vàng chào hỏi mọi người tăng lớn hỏa lực mà lúc này bảy cá bên trong cao tấn như vào chỗ không n g ờ tiểu pháp cự một đường vung chặt pháo anh t h à n h c ô n g sát nhập vào b y cá nội bộ. b ấ t bại k i m thân t ạ i ba y cá cọ r ử hạ, n g k h á n g phi tốc kéo l ê n Về p h ầ n kim tuyến n g ư nhắc g miệng gai o à i n ọ n đâm vào h n t r nhở n chương n không được h ba trăm năm g mươi ba như buôn phóng nhắc nhở phía trước ánh mắt bị lít nha lít nhít bảy cá che chắn chỉ có thể thông qua thần thức quan sát bảy cá nội bộ tình huống một phát dự gốc pháo h o a n h đập tới tiếp tục thâm nhập sâu một đoạn khoảng cách về sau rốt cục thấy được vị tia tên là tiểu thất tuổi trẻ tu sĩ lúc này tiểu thất đã mạng sống như treo trên sợi tóc pháp lực cơ bản hao hết đục trên thân hạ tràn đầy vết thương cả người bị bao khỏa tại một mảnh huyết thủy bên trong nếu không phải trên người hộ giáp giúp hắn ngăn cản hơn phân nửa tổn thương đoán chừng đã bị bảy cá xé nát trọng thương như thế phía dưới tiểu thất đã ngất đi còn sót lại mấy chục điểm sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng trôi qua bởi vì cái gọi là thời gian chính là sinh mệnh cao tấn không dám lãng phí thời gian trực tiếp một phát cực niệm lóe lên t u ấ n di đến tiểu thất bên n g cho tiểu thất cho ăn hạ mấy k h ỏ đan dược chữa thương nâng tiểu thất hướng bảy cá bên ngoài phá vây vâng. Vâng. vê anh bầy cá ngoại chuyện đến trận trận chiến đấu kịch liệt đ ộ n tĩnh ngư bôn u phóng cùng thuyền viên đoàn hiển nhiên đang cố gắng cứu bọn họ bất quá cao tấn cũng không cần bọn hắn nghĩ cách cứu viện một phen chém vào cùng pháo vênh về sau rất nhanh chồng ra tam giai đoạn giữ a gốc tiếp lấy một phát bóng đen lưu buộc nổ bắn ra đi phù phù phù đường kính ba m chùm sáng sông mở bầy cá cùng nước biển phát ra trận t r ậ nước n sôi thanh âm bầy cá bên ngoài ngư bôn u phóng chính dẫn đầu thuyền viên ra sức công kích bầy cá nhưng kim tuyến ngư bầy liền cùng nổi điên đồng dạng không ngừng hướng bên này tụ thở đứng đắn bọn hắn gấp sức đầu mẹ chán thời điểm. một đạo ám tử sắc chùm sáng từ bảy cá bên trong nổ bắn ra mà ra ngoa tạo thứ gì thuyền viên đoàn n h a o n h a o kinh hãi chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm cao tấn đã nâng tiểu thất từ bóng đen lưu b ư ợ c phá vỡ trong thông đạo vào r a nhìn xem vết thương trồng chất tiểu thất nhìn nhìn lại không bị thương chút nào cao tấn tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn ngưu bùn phóng cũng không đốc nhìn về phía cao tấn thần sắc nháy mắt trở nên không đồng dạng nói đùa có thể tại kim tuyến ngư bảy vây quanh hạ đột phá ra lại không bị thương chút nào người có thể là người bình thường sao cứu liền ra rồi ngưu bôn phóng khẽ gật đầu vội vàng chào hỏi bên cạnh một thuyền viên đem tiểu thất đưa về trên thuyền quay đầu lại lần nữa nhìn về phía cao tấn trong mắt vẻ kinh nghi không cần nói cũng biết tiểu cao huynh đệ giấu thật là đủ rất được ngược lại là ngư u thúc ta nhìn lầm tiểu hải cùng cái khác thuyền viên đoàn cũng đều tụ tập tới nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng h i ế u kỳ đúng vậy a cao huynh người cái này thực lực cho dù tại chúng ta táng hồn hải cũng coi là thanh niên tu sĩ bên trong thê đội thứ nhất thật không nghĩ tới cao huynh thực lực vậy mà nơi này lợi hại cao tấn nhàn nhạt cười một tiếng ngưng lông mày nhìn về phía hậu phương tụ tập thành một đoàn không ngừng hướng nơi xa di chuyển bảy cá nghiêm m ặ nói vẫn là trước xử lý chi này bảy cá rồi nói sau cũng tốt n ư u b ô n phóng trầm ngâm gật gật đầu bắt t đầu chỉ huy u chỉ h y ề ngư viên đoàn tiếp tục vây tiếp chi đoàn cẩn thận một chút. năm nay chi này n đều tục quét một chút, chút cá, cá có bầy bầy h k ô thích hợp. Vậy, cao Tấn hợp. nghi hoặc hỏi, dĩ vãng cá không phải h Cao Ngay vãng n vậy, dĩ bầy cá vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Ngưu bôn phóng giải thích nói dĩ vãng kim tuyến ngư b ầ y mặc dù cũng là thành quần kết đội ẩn hiện nhưng chưa bao giờ giống hôm nay dạng này thật chặt ôm thành một đoàn đánh đều đánh không tiêu tan có khả năng hay không bọn chúng tại bảo hộ thứ gì cao tấn suy đoán nói có khả năng ngư bôn phóng gật đầu nói nhưng có cái gì là đáng giá bọn chúng ra sức như vậy bảo hộ đây này cao tấn câu miệng cười nói chờ bầy cá bị dọn dẹp sạch sẽ thời điểm chẳng phải nước rơi mà ra cũng đúng như buôn phóng bật cười khanh khách ta ở trên biển lăn lộn nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này ta ngược lại muốn xem xem bầy cá bên trong đến tột cùng cất giấu thứ q u ỷ gì sau đó tại như buôn phóng rất có kinh nghiệm chỉ huy hạn thuyền viên đoàn mỗi người quản lý chức vụ của mình linh hoạt phối hợp đổi sát bầy cá di chuyển quỹ tích một đường truy kích trên mặt biển không ngừng phiêu khởi kim tuyến ngư thi thể mà đêm giữa bất chi bất giác tiến đến khổng lô bầy cá tại mọi người không ngừng cố gắng hạn trở nên càng ngày càng nhỏi sự thật chứng minh b u ô n g tay vung chân về sau thuyền viên đoàn vẫn là rất cường lực nhất là tiểu hải cho thấy thực lực đại khái cùng tôn đại thánh cùng giả tự hào một cái trình độ cùng đường hiện so lời nói lại hơi kém một chút đương nhiên loại này cấp bậc thực lực hiển nhiên là không có cách nào cùng cao tân so đều đến cái này thời điểm cao huynh cho chúng ta lộ hai tay thôi tiểu hải tiến công một lát sau hướng cao tấn q u ă n g tới mong đợi ánh mắt nghe vậy như buôn p h ó n g cùng cái khác thuyền viên cũng đem ánh mắt tụ tập tại cao tấn trên thân cao tấn bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó dùng xếp s o n g đại giữ gốc thả một phát phong chỉ kình trôi qua hoa ba đường k í n h bốn m to lớn kiếm khí vạch phá nước biển trực kích bảy cá mạ đi nhấc lên m ả n g lớn kinh người tổn thương số lượng thật mạnh pháp thuật kiếm khí tiểu hải tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói mà lại kiếm khí này lớn nhỏ cùng phạm vi là thật có chút không hợp t h i thường hẳn là cao phạm vi tăng thêm hạ sinh ra hiệu quả thật hay giả kia được bao nhiêu phạm vi tăng thêm mới có thể có loại hiệu quả này bên cạnh thuyền viên đoàn ngạc như nói như bôn u phóng hiển nhiên gặp qua nhất định về đời kinh nghi một lát sau ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại cao tấn trong tay kỳ lạ pháp khí bội kiếm bên trên nếu như ta không có đ o á n sai hẳn là một thanh tuyệt phẩm pháp khí a cao tấn trần t r ờ gật gật đầu trong lòng lẩn lẩn có chút cảnh giác quả nhiên là tuyệt phẩm pháp khí sao như bôn u phóng tấm tắc lấy làm kỳ lạ chật c h ậ gia tăng kỹ năng phạm vi tuyệt phẩm, pháp khí. Như thế đỉnh tiêm tuyệt phẩm đặc hiệu cho dù là chăm cấp tường giả cũng sẽ đỏ mắt ta thế nào ngưu thúc gặp qua cùng loại hiệu quả tuyệt phẩm pháp khí cao tấn kinh ngạc nói thúc cũng chỉ là nghe nói qua nhưng chưa hề thấy tận mắt ngưu bun phóng tự rêu nói phóng nhãn toàn bộ táng hồn hải có thể gia tăng kỹ năng phạm vi tuyệt phẩm đặc hiệu đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đỉnh cấp pháp khí đặc hiệu cho nên tiểu huynh đệ ngày sau tại táng hồn hải làm việc vẫn là đừng tùy tiện triển lộ cái này pháp khí tốt miễn cho dẫn tới họa sát thân cao tấn trầm ngâm gật gật đầu đa tạng n ư u thúc nhắc nhở không có gì chỉ là thuận miệm nhắc nhở một câu mà thôi n ư u bun phóng khẽ cười nói muốn tại táng hồn hải lẫn vào nhất định phải học được tận khả năng che giấu mình đang khi nói chuyện còn sót lại bảy cá đã bị thuyền viên đoàn thanh lý bảy tám phần cùng lúc đó một con thể hiện hơi lớn một chút toàn thân mạ vàng hình thái hoa lệ kim tiến ngư hiện ra trước mặt mọi người hoác nguyên lai、like、kim tiến ngư bày ra sức bảo hộ chính là cái đồ chơi này sao một thuyền viên kinh ngạc mở miệng nói đừng nói cái này kim tiến ngư dáng dấp còn rất duyên dáng nói đến ta cùng như thuốc lăn lộn cũng nhiều năm rồi vẫn là lần đầu gặp được trưởng thành dạng này kim tiến ngư bất kể nói thế nào đầu này kim tiến ngư khẳng định không đồng nhất trước bắt lại lại nói ngay tại thuyền viên đoàn chuẩn bị lúc đ ộ n g thủ ngư bun ô phóng đột nhiên chạy tới cảm xúc kích động lên tiếng ngăn cản ó i đừng đây là kim tuyến ngư vương tuyệt đối đừng đánh chết nhất định phải bắt sống sống mới đáng tiền chương 354, kim tuyến ngư vương chương 354, kim tuyến ngư vương thuyền viên đoàn nghe xong vội vàng thu hồi cao tổn thương kỹ năng một bên vòng vây kim tuyến ngư vương một bên hiếu kỳ dò hỏi kim tuyến ngư vương kim tuyến ngư còn có vương cấp cá thể tồn tại bình thường mà nói rất nhiều quần tụ loại giống loài đều có vương cấp cá thể tồn tại nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua kim tuyến ngư cũng có vương cấp cá thể tồn tại có chỉ là rất khó gặp được như buôn phóng nhìn chằm chằm kim tuyến ngư vương hô hấp dồn dập nói ta cũng chỉ là lúc trước vừa khi thuyền viên lúc thấy cái khác đội tàu bắt được qua một đầu kim tuyến ngư vương đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ lại nói cái này kim tuyến ngư vương rất đáng tiền sao cao tấn nhịn không được hiếu kỳ hỏi k i a là tự nhiên như buôn phóng không cần nghĩ ngợi nói kim tuyến ngư bản thân liền rất đáng tiền h u n g chi là kim tuyến ngư vương cao tấn tiếp tục truy vân nói có cái gì giá trị thực dụng sao ta đây liền không quá rõ ràng nhưng cũng không chỉ là đơn thuần vật liệu giá trị như bôn phóng cũng không quá xác định nói nhớ kỹ lúc t r ư ớ c giá cao lấy đi đầu kia kim tuyến ngư vương người nhìn thấy đầu kia kim tuyến ngư vương là cá chết về sau một mặt thất vọng bộ dáng nhưng dù vậy cuối cùng vẫn cho ra rất cao giá cả bao nhiêu tiểu hải một bang thuyền viên đoàn vội vàng mà tò mò hỏi như bôn phóng dội ra một ngón tay nói một trăm vạn ách mới một trăm vạn thuyền viên đoàn nhìn lẫn nhau rõ ràng có chút thất vọng đừng nói là bọn hắn tự liền cao tấn cái này ngoại lai、like、nhà quê đều bị c cả cả kia này xác thực rất đáng tiền cao tấn có chút ngoài ý muốn gật đầu khác biệt phẩm chất linh thạch ở giữa hối bái tỷ lệ bình thường bị một một mươi bởi vậy một trăm linh vạn trung phẩm linh thạch liền tương đương với một vạn linh thạch hạ phẩm linh thạch cao tấn mặc dù cũng tiếp xúc qua một chút trung phẩm linh thạch nhưng trong tay cơ bản đều là hạ phẩm linh thạch nguyên nhân rất đơn giản m ỏ linh thạch giấu phẩm chất là cùng nơi đó nồng độ linh khí trực tiếp móc nối đại vân châu mặc dù có không ít m ỏ linh thạch giấu nhưng trung phẩm linh thạch số lượng dự trữ cực ít cho nên tại đại vân châu trung phẩm linh thạch bình thường không dùng làm giao dịch tiền tệ mà t ứ n g ưu buôn phóng cùng thuyền viên đoàn đối thoại cũng có thể nhìn ra trung phẩm linh thạch tại táng hồn hải cũng thuộc về giao dịch tiền tệ bởi vậy cũng có thể nhìn ra táng hồn hải tại nồng độ linh khí trình độ bên trên xác thực so đại vân châu mạnh rất nhiều mặt khác đây vẫn chỉ là cá chết giá cả như b ô n phóng có chút kích động nói bổ sung hoạt động kim tuyến ngư vương giá trị khẳng định sẽ cao hơn nói ít cũng có thể lật cái gấp hai ba lần lời vừa nói ra thuyền viên đoàn nao h nhao hít sâu một hơi nhìn về phía kim tuyến ngư vương ánh mắt một cái so một cái kích động ai ra đây chẳng phải là so chúng ta nhóm này kim tuyến ngư bảy còn muốn đáng t i ề n rồi vậy chúng ta lần này chẳng phải là m u ố n phát không sai như phân phương có chút kích động nói yên tâm lần này trở về tất cả mọi người có chia hoa hồng nghe vậy thuyền viên đoàn từng cái nhảy c ấ n hoan hô đa tạo như thúc như t h u ố c quý vũ đúng rồi người gặp có phần mà lại tiểu cao huynh đệ cũng giúp không ít việc như buôn phóng tựa hầu nghĩ đến cái gì bổ sung nói ra đến thời điểm cho tiểu cao huynh đệ một phần tất cả mọi người không có ý kiến gì à thuyền viên ngao ngao biểu thị đồng ý không có vấn đề liền x ô n g cao huynh cứu tiểu thất điểm này hắn liền có tư cách kiếm một c h é n canh đại gia hảo ý ta xin tâm lĩnh v ề phần cái này kim tuyến ngư vương lích lợi ta cũng không muốn rồi cao tấn cười nhạt cự t u y ệ t nói coi như là cho chư vị thuyền phí đi một hai ngàn vạn giá cả nhìn như rất nhiều nhưng phân đến mỗi người trên đầu cũng không có bao nhiêu mà lại lấy cao tấn hiện tại vô liếng cũng nhìn không lên cái này ít tiền húng chi ngưu bôn phóng chi này tiểu đội người đều rất không sai mới tới táng hồn hải liền có thể gặp được loại này người hào tâm vẫn là rất khó được ai n g ư ờ i đi theo thuyền viên đoàn hỗ trợ đã coi như là giao qua thuyền phí đi ngưu bôn phóng khoát tay nói mà kim tuyến ngư vương thuộc về thu hoạch ngoài ý mớn tất cả mọi người có phần tiểu cao huynh đệ cũng đừng từ chối được thôi cao tấn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận mọi người hào ý sau đó một nhóm mọi người liền bắt đầu đối kim tuyến ngư vương bao vây chặn đánh bởi vì muốn bắt sống hơn nữa còn không quá muốn thương tổn đến kim tuyến ngư vương cho nên bắt lại sẽ tương đối khó khăn mà lại cái này kim tuyến ngư vương tựa hồ có một loại nào đó lực lượng kỳ lạ có thể chống cự thần nghiệm phương diện không chế cao tấn liên tiếp thử mấy lần thứ hồng t â m căn bản không không ngừng có lẽ là bảo hộ kim tuyến ngư vương bảy cá đã bị tiêu diệt nguyên nhân tại bọn hắn đến tiếp sau bắt kim tuyến ngư vương quá trình bên trong càng ngày càng nhiều cái khác hải vực yêu thú bắt đầu hướng bọn hắn bên này gần lại gần xem ra cái này kim tuyến ngư vương đối cái khác hải thú đến nói cũng là vật đại bổ như b ô n phong thế hình tao mày nói tất cả mọi người nắm chặt điểm vạn nhất dẫn tới đẳng cấp cao hải thú coi như không xong thuyền viên đoàn v ẻ mặt đưa đàm nói k h ô n g lại không không ngừng đánh lại không thể đánh căn bản không có cách nào ở bà ta như buôn phóng trầm ngâm suy tư nói thử nhìn một chút có thể hay không dùng mồi nhử dẫn dụ đến nó nói từ trong túi chữ vật móc ra một viên chất lượng coi như có thể thượng phẩm đan dược cao tấn chưa thấy qua loại đan dược này nhưng từ tán phát dược tính ba động để phán đoán giống như là một loại nào đó trong thời gian ngắn tăng phúc lực lượng cùng phòng n g đan dược có lẽ là người được đan dược hương vị kim tiến ngư vương rõ ràng trần chờ một lát nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ngư bôn u phóng đan g d ư ợ g tiếp tục bắt đầu chạy trốn hữu dụng nhưng lại không hoàn toàn hữu dụng tiểu hải v ò đầu nói lại nói ngư thúc trong tay không có tốt hơn m ù i sao ngư bôn u phóng mặt m ò đỏ ửng lúng túng nói đoạn thời gian trước xung kích phòng ngự ba phá móc sạch vô liếng dưới mắt thúc trong tay là thật không có cái gì thứ đáng tiền các ngươi trong tay phải có có thể lấy ra thử một chút lao bắt lao bắt tiểu hải tựa hồ nhớ ra cái gì đó quay người la lên ngươi trong tay không phải còn có một gốc hải lình san hô sao tranh thủ thời gian lấy ra thử một chút được gọi là lao bắt thuyền viên do dự nói gốc kia hải linh san hô ta còn muốn giữ lại mình sử dụng đây vạn nhất bị kim tiến ngư vương ăn làm sao bây giờ yên tâm có đại gia hỏa cho ngươi ôm lấy sẽ không quên nó ăn hết tiểu hải vỗ ngực bảo đảm nói ngay vậy lão b á t chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện móc ra hắn hải linh san hô từ chất lượng cùng linh lực ba động đến xem hẳn là có ba n g h n năm tả hữu năm đáng tiếc cùng cao tấn trong tay kia hai gốc không cách nào so sánh được sự thật chứng minh hải linh san hô sức hấp dẫn vẫn là có thể kim tiến ngư vương rất nhanh bị hấp dẫn tới mọi người mượn cơ hội này nháy mắt với lại thành công dùng đặc chế bắt cá lưới đem bắt được đáng thương kim tuyến ngư vương không ăn được hải linh s ă n hô ngược lại thân hãm lưới đánh cá vô luận hắn làm sao dãy r u ộ n đều không thể tránh thoát lưới đánh cá trói buộc ngưu thúc cái này lưới đánh cá rất rắn chắc ca cao tấn hiếu kỳ đánh giá ngưu bôn phóng đạo này lưới đánh cá tiến nhất định ngưu bôn phóng đắc ý nói cái này nhưng mà năm đó lao thuyền trưởng chuyển cho ta bà bối bình thường bốn năm mươi cấp hải thú chỉ cần bị bao phủ đừng nghĩ tránh thoát đi n ư u thúc cũng đừng khoe khoa ngơi cái này lưới đánh cá phụ cận tụ tập hải thú càng ngày càng nhiều tranh thủ thời gian về trên thuyền đi Tiểu hải h dở k ó cao dở mở cười cùng như thường miệng nói. Từ thuyền viên xem, thuyền đoàn phản ứng đến xem, như buôn phóng hẳn là thường xuyên cùng bọn Từ hắn khoe o là k n này lưới đánh Trường Vọng Trường Vọng g cái cá. Bắc Châu. Bắc Châu. Phúc. Phúc. Phúc. c lưới 355, 355, a tấn cùng một đám thuyền viên đoàn nhao nhao nhảy ra mặt nước trở lại tàu chuyến bong tàu bên trên thuyền viên tiểu thất trải qua một đoạn thời gian khôi phục cùng điều dưỡng đã dần dần khôi phục ý thức nhìn thấy cao tấn về sau chật vật đứng dậy nghe đại gia nói là cao huynh đã cứu ta đa tạ cao hình ân cứu mạng thiện tay mà thôi mà thôi cao tấn cười khóa tấn nhạt khoát, khoát tay. Người để ứ a ra nhỏ này cũng cũng như thật thuốc là, b i n nhiều lần như vậy, làm sao lại bị kim tuyến ngư cuốn lại kim làm vậy, vào sao bị bầy đại â u buôn tiểu huynh Như phóng rèn không thành thép, nói, còn tốt lần này có tiểu cao đệ, không phải ngươi sẽ phải chết ở nơi này. chỉ thép trách phải phải có tiếc cao sát tốt chết sẽ Để đệ, đ ở gia lo lắng tiểu thất một mặt tự trách nói ta lúc ấy tại bảy cá trông được đến một con rất kỳ lạ kim tuyến ngư ra ngoài hiếu kỳ liền dựa vào tới gần một chút không nghĩ tới vừa mới tới gần liền bị bảy cá cuốn vào kỳ lạ kim t u y n ngư như buôn phóng biểu lộ cổ quá nói ngươi nói sẽ không là đầu này a nói Đem đ một bên n lưới á ha cá bên trong kim tuyến ngư vương kéo tới. Tiểu thất nhìn thấy kim tuyến ngư vương, kinh hỉ gật đầu nói, không tới. Ngư, nó tiểu thất thấy gật kéo kim kim đầu hỉ s i c ha í n này tuyến ngư, ngươi nó h là đầu đã đem được kim bắt các s o Mọi mới người giờ hiểu nhìn nhau, đây ư ợ c cuốn cá c tiểu thất h bị bầy vào n chính n g u ê n nhân. Haha, đây cũng không phải là cái gì kim tuyến ngư đây là kim tuyến ngư vương ngư bun phóng thoải mái c ư ờ i to nói bên trong ai tranh thủ thời gian tìm cá dương đến cái này kim tuyến ngư vương thế nhưng là chúng ta thật tài nhất định phải hầu hạ tốt bên cạnh một thuyền viên bên trong hấp tấp chạy về con tàu chuyển ra một cái loại cực lớn kỳ lạ cái dương c á i d ư ơ n g tứ p lúc đó ngưu buôn phong cùng tiểu hải mấy người cũng đem ánh mắt tụ tập tại cao tấn chiến thân tiểu cao huynh đệ thực lực thật đúng là để chúng ta mở rộng tầm mắt có thể từ kim tuyến ngư bảy bên trong toàn thân trở ra thực sự để người bội phụ cao Đúng vậy A cao h tấn cười nhẹ giải thích nói chật chật đây cũng là đỉnh cấp hộ giáp lại là tuyệt phẩm pháp khí xem ra tiểu cao huynh đệ tại các ngươi nơi đó thân phận không đơn giản đâu cao tấn bật cười k h i n h khách là lại như thế nào đến táng hồn hải tất cả mọi người đồng dạng ha, ha tiểu cao huynh đệ cũng đừng quá lo lắng táng hồn hải mặc dù hỗn loạn nhưng cũng không có người nghĩ như vậy hỗn loạn mà lại lấy tiểu huynh đệ thực lực đợi một thời gian hẳn là có thể kiếm ra chút thành cựu thật sao cao tấn nói vậy liền mượn ngái chúc lành như buôn phóng mỉm cười gật đầu thình lình mở miệng hỏi đúng rồi tiểu cao huynh đệ ngươi có nghĩ kỹ muốn đi cái gì địa phương sao táng hồn h ả i với ta mà nói là cái hoàn toàn xa lạ địa phương đi đến đâu tính chỗ nào đi cao tấn cười khổ nói trước cùng như thúc đi các ngươi hồ phong đảo đi dạo chờ đối bên này có nhất định hiểu rõ về sau lại làm kỹ càng dự định đã thấy như buôn phóng cao mày nói cái này chúng ta chỉ sợ muốn đi trước bắc vọng châu một chuyến sau đó mới về hồ phong đảo ách bắc vọng châu là cái gì địa phương đi chỗ nào làm gì cao tấn nghi ngờ nói bắc vọng châu là chúng ta bên này lớn nhất lục địa cũng là lớn nhất tu sĩ căn cứ chúng ta hồ phong đảo mặc dù coi như phồn vinh nhưng cùng bắc vọng châu không cách nào so sánh được ngưu bôn phóng giải thích nói lần này bắt được kim tuyến ngư vương cũng chỉ có tại bắc vọng châu mới có thể tìm được thích hợp người mua bán đi tốt giá tiền thì ra là thế cao tấn giật mình gật đầu lấy tiểu c a huynh đệ thực、lực. tại chúng ta hồ phong đảo thực sự có chút nhân tài không được trọng dụng ngược lại không bằng trực tiếp đi bắc vọng châu sông sáo như bôn phóng đề nghị mà lại so với hồ phong đảo bắc vọng châu cũng phải an toàn hơn một chút cao tấn ngây người nói ách càng lớn địa phương không nên càng nguy hiểm không Không không không, tại táng hồn hải càng lớn địa phương ngược lại càng an toàn bởi vì đại địa vừa mới đều có đại tông môn hoặc là đại gia tộc duy trì trật tự có rất ít người dám ở trên địa bàn của bọn hắn làm loạn cao tấn hiểu rõ gật đầu như thế nói đến cái này bắc vọng châu ngược lại là cái lựa chọn tốt lấy tiểu c a huynh đệ thực lực tuy tiện tại bắc vọng châu tìm phần việc phải làm đều có thể lẫn vào không tệ cao tấn khẽ gật đầu c h ậ t bắt đầu cùng ngư buôn phóng hỏi thăm một chút liên quan tới bắc vọng châu tình huống miễn cho đến bắc vọng châu về sau hai mắt đen thui trên đường đi ngư buôn phóng cùng hắn giảng rất nhiều liên quan tới bắc vọng châu sự t ì n h để cao tấn n g o ạ i ý muốn chính là tiểu hải đối bắc vọng châu so ngư buôn phóng còn hiểu hơn hỏi thăm sau mới biết được nguyên lai tiểu hải trước đó chỗ môn u phái ngay tại bắc vọng châu trên biển đi thuyền thời gian qua rất nhanh sau ba ngày phương xa đường chân trời bên trên ẩ n ẩ n hiện ra một mảnh to lớn lục địa thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cái khác tàu chuyến từ bọn hắn cách đó không xa thổi qua phía trước chính là bắc vọng châu lần trước đến bắc vọng châu đã là hai năm trước sự tỉnh như buôn phóng nhìn bắc vọng châu hình dáng có chút cảm khai nói một bên tiểu hải thần sắc liền càng thêm phức tạp dù sao bắc vọng châu là hắn đã từng sinh hoạt qua địa phương đúng rồi như thúc đã bắc vọng châu an toàn hơn một chút các ngươi vì sao không tại bắc vọng châu sinh hoạt đâu cao tấn hiếu kỳ hỏi bằng vào chúng ta tiểu đội thực lực tại tiểu địa phương lưu manh vẫn được bắc vọng châu coi như xong cạnh tranh q u á kịch liệt mà lại sinh hoạt chi phí còn cao lưu bun phóng lắc đầu nói bắc vọng châu bên này đội săn yêu động một chút thì là năm sáu mươi cấp cao thủ dẫn đội chúng ta xách i ạ y cho người ta tư cách đều không có cao tấn khẽ gật đầu ngược lại nhìn về phía tiểu hải ta nhìn tiểu hải h u y n h đệ thực lực cũng không sai vì sao không có lưu tại bắc vọng châu đâu tông môn cũng bị mất lưu tại bắc vọng châu còn có cái gì ý nghĩa tiểu hải tự rêu nói húng chi đối phương cái kia tông môn đến bây giờ còn tại lùng bắt chúng ta cổ thụ tông đệ tử tiếp tục lưu lại bắc vọng châu không phải đợi chết sao vậy ngươi bây giờ cao tấn trần chờ hỏi tiểu hải lắc đầu nói các ngươi cùng như thúc đi là được ta liền không lên mờ ngay vậy cao tấn mới thu hồi hoài nghi trong lòng không khỏi đối tiểu hải đổi tới thật sâu đồng tình đồng thời cũng đối táng hồn hải tông môn tranh đấu có bước đầu nhận biết nói chuyện phiếm ở giữa tàu chuyến chậm rãi lái vào bến cảng trước mắt khổng lồ bến cảng cho cao tấn tạo thành cực lớn đánh vào thị giác so sánh dưới lúc trước vọng hải thành bến cảng quả thực cùng trò trẻ con đồng dạng như buôn phóng để tiểu hải chờ người lưu tại trên thuyền đơn giản căn dặn vài câu về sau liền dẫn cao tấn cùng mắt khác mấy vị thực lực khá mạnh thuyền viên rời đi bến cảng từ bến cản g ra đập vào mi mắt là một tòa khổng lồ mà thành thị phấn hoa thành nội xe thủy mã long ngư long hô tạp dưới đường đi đến cao tấn thậm chí không nhìn thấy phạm nhân cái bóng khắp nơi đều có tu sĩ mới đến cao tấn biểu hiện có chút c â u n ệ để hắn ngoại ý muốn chính là như buôn phóng chờ người biểu hiện so với hắn còn muốn khẩn trương ách như thúc vì sao như thế khẩn trương cao tấn nghi ngờ nói ngài hẳn không phải là lần đầu tiên tới nơi này à. như buôn phóng bất động thanh sắc thần thức truyền âm nói trong túi cất kim tuyến ngư vương dạng này bà bối có thể không khẩn trương sao cao tấn giật mình k cao tấn tự dễ cười cười ngược lại hỏi như bôn phóng t h ầ m ngâm ở miệng nói kỳ nam h thương hội kỳ nam h thương hội cao tấn cao mày nói cũng là bắc vọng châu thế lực lớn nhất sao vì sao trước đó không nghe ngươi đề cập tới ách nghiêm chỉnh mà nói kỳ nam h thương hội không tính là bắc vọng châu thế lực như b ô n phóng giải thích nói mà là một cái trải rộng toàn bộ táng hồn hải siêu cấp thế lực thế lực chỉ khổng lồ toàn bộ bắc vọng châu thế lực cộng lại đều không thể cùng kỳ nham thương hội đánh đồng cao tấn kinh nghi nói trải rộng toàn bộ táng hồn hải thật hay giả muốn biết táng hồn hải phạm vi lớn đến không dám tưởng tượng mà cái này kỳ nham thương hội thế lực vậy mà trải rộng toàn bộ táng hồn hải rất khó tưởng tượng đây là như thế nào một cái khổng lồ thương hội thế lực đương nhiên là thật phóng nhãn toàn bộ táng hồn hải ai không biết kỳ nham thương hội đại danh như bùn phóng nói liền lấy trước mắt tòa này bến cảng thành thị đến nói trên bản chất chính là kỳ nham thương hội sản nghiệp mà lại không chỉ là tòa này bến cảng nghe nói toàn táng hồn hải cỡ lớn bến cảng có hơn phân nửa đều là kỳ nham thương hội tại kinh doanh ai ra vậy cái này kỳ nham thương hội cũng quá mạnh a nguyên nhân chính là như thế tất cả kỳ nham thương hội nâng đỡ lên thành thị đều là tương đối đến nói an toàn nhất địa phương như buôn phóng tiếp tục nói cho dù là những cái k i a đỉnh tiêm t ô n g môn thậm chí là trăm cấp cứng giả cũng không dám tại kỳ nham thương hội địa bàn nào sự cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ gật đầu suy nghĩ muốn hay không trước tiên ở tòa thành thị này đặt chân dù sao có kỳ nham thương hội dạng này siêu cấp thế lực b ả o bọc nhất định có thể càng an ổn một chút đúng rồi cái này bến cảng thành thị gọi tên gì cao tấn hỏi không có chuyên môn danh tự liền gọi bắc vào cảng ngưu b ô n phóng mang theo t r e o kẹo nói kỳ nham thương hội có nhiều như vậy bến cảng đoán chừng cũng lời lần lượt đặt tên cho nên trừ số ít một chút cấp bậc tương đối cao bến cảng cái khác cơ bản đều là dựa theo nơi đó địa danh mệnh danh cao tấn ẩn ẩn có chút lo lắng nói lại nói n ư u thúc liền không sợ kim tuyến ngư vương bị kỳ nham thương hội cướp đi sao ách ngươi suy nghĩ nhiều như buôn phóng nhịn không được cười lên nói kỳ nham thương hội có thể phát triển đến bây giờ dạng này kích thực khổng lồ dựa vào chính là hai chữ thành tín đang khi nói chuyện đã đi vào thành khu trung tâm nhất phía trước một tòa khổng lồ d ễ cung điện hiện lên ở trước mặt mọi người cùng nó nói kỳ nham thương hội tọa lạc tại thành thị trung tâm ngược lại không bằng nói cả tòa thành thị là quay chung quanh kỳ nham thương hội tạo dựng lên đây chính là kỳ nham thương hội sao thật mẹ nó khí phái cao tấn kìm lòng không được phát ra một tiếng cảm thán đúng vậy a mỗi lần tới đều sẽ bị rung động đến như buôn phóng sâu tưởng rằng nói đi vào c h u n g đi hy vọng kim tiến ngư vương có thể bán cái tốt giá tiền tại new bun ô phóng dẫn đầu h ạ đi vào kỳ nham thương hội đi vào không bao lâu liền có một khuôn mặt mỹ lệ thân thể y ê u nhã nữ tu sĩ tiến lên đón hoan nên quang lâm kỳ nham thương hội xin hỏi mấy vị có cần gì không xuất hàng new bun ô phóng đơn giản rõ ràng nói rõ ý đồ đến nữ tu sĩ nháy mắt lĩnh hội trên mặt mang nghề nghiệp tính chất mỉm cười được rồi xin mời đi theo ta cao tấn yên lặng theo ở phía sau nội tâm cực kỳ rung động nếu như hắn không có cảm giác sai tên này nữ tu sĩ có phải là vì ba mươi hai cấp tu sĩ trẻ tuổi như vậy ba mươi hai cấp tu sĩ đặt ở rất nhiều tông trong môn đều xem như tinh anh đệ tử vậy mà cho người làm phục vụ viên quả thực không hợp t h ó i thưởng tại nữ tu sĩ dẫn đầu hạ n g xuyên qua tại to như vậy thương hội nội bộ hơn nửa ngày mới đi vào một gian chuyên môn phụ trách giám định hàng hóa đại đường trong hành lang mười mấy tên thâm niên giám định sư bận rộn ở giữa vì thương hội giám định vật phẩm nơi này là chúng ta thương hội đánh giá chỗ hôm nay nghiệp vụ hơi nhiều còn xin mấy vị kiên nhận chờ đợi một lát nữ tu sĩ đem bọn hắn dẫn tới một vị giám định sư trước tại trước mặt bọn họ còn có mấy vị ngay tại giám định hàng hóa khách hàng cao tấn mấy người yên lặng đứng xếp hàng đồng thời cũng tại hiếu kỳ quan sát phía trước mấy người giám định quá trình giám định sư là một vị dâu tóc hoa dâm láo giả đẳng cấp ba động hẳn là tại sáu mươi cấp tả h ư u giám định kinh nghiệm cực kỳ phong phú trên cơ bản tùy tiện coi trọng vài lần liền có thể đánh giá ra vật phẩm giá trị liên tiếp mấy thứ đồ giám định xuống tới cơ bản đều là chút mấy chục vạn hoặc là một hai trăm vạn đồ vật trong bất chi bất giác liền đến viên cao tấn chờ người là vị nào muốn giám định lao giả ngẩng đầu đảo mắt mấy người một chút nghi ngờ nói còn thất thần làm gì đem đồ vật phóng xuất ra cái này như buôn phóng có chút khẩn c h ư ơ n g nói đồ vật khả năng tương đối lớn tiền bối cái bản này sợ là không bỏ xuống được lao giả nao nao chợt đứng dậy từ bên trong đi ra vậy liền để xuống đất đi như buôn phóng khẽ gật đầu làm sơ do dự về sau đem chứa kim tuyến ngư vương cá dương phóng ra thấy là một đầu xuống cá bên cạnh nữ tu sĩ không khỏi có chút cứng ngắc vội vàng hướng giám định sư tạ lôi nói không tốt ý tứ phạm đại sư ta cái này dẫn bọn hắn ra ngoài đừng phạm đại sư đưa tay chặn lại nói con cá này nhìn xem có chút nhìn quen mắt thấy không tiểu cô nương như buôn phóng nhịn không được hướng bên cạnh nữ tu sĩ r ê u cực nói vẫn là người giám định sư có ánh mắt nữ tu sĩ hai gò má đỏ lên xấu hổ lấy hướng chúng nhân nói xin lỗi còn tốt cao tấn mấy người chỉ quan tâm kim tuyến ngư vương giá trị không hứng thú làm khó dễ nàng đổi lại là những người khác cô gái này tu sĩ đoán chừng đã bị lãnh đạo phát biểu tê phạm đại sư mở ra cái dương nhìn chằm chằm kim tuyến ngư vương xem đi xem lại không khỏi vô vỗ c h n làm sao lại không nhớ nổi đâu phạm đại sư bên cạnh nữ tu sĩ ngây người nói kim tuyến ngư không dài như vậy đi mà lại kim tuyến ngư hình thể hẳn là không như thế đại a mà phạm đại sư trải qua ngưu bôn u phóng nhắc nhở về sau nháy mắt hồi tưởng lại cái gì đôi mắt tinh mang lấp loài nói ta nhớ tới cái này đây là trong truyền thuyết kim tuyến ngư vương hơn nữa còn là một đầu còn sống kim tuyến ngư vương không hổ là kỳ nham thương hội giám định đại sư có thể nhận ra như thế hiếm thấy bà bối ngưu bôn u phóng không khỏi giơ ngón tay cái lên trước khi đến hắn nhất lo lắng chính là kỳ nham thương hội giám định sư không biết hàng hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều c h ậ p chật không nghĩ tới sinh thời còn có thể lần nữa nhìn thấy bực này chân thú phạm đại sư cảm xúc kích động nói nhanh nhanh mau dẫn mấy vị khách nhân đi t à n h à gian nữ tu sĩ mộng b ư c lấy lấy lại tinh thần vội vàng đem cao tấn mấy người mời đến một bên n h à gian đứng đan phạm đại sư chuẩn bị quan môn nói chuyện thời điểm đại đường trên lầu xuống tới một dáng vẻ thước tha mềm mại áo đỏ nữ tử trong hành lang nhân viên công tác nhìn thấy nữ tử xuống tới nhao n h a u không mình hành lễ thấy nữ tử hướng bọn họ bên này đi tới phạm đại sư không khỏi xấu hổ tạ lôi nói không tốt ý tứ chư vị phiền phức c h ờ một lát một lát t i ể u t h ư n g à i trở về rồi chỉ thấy phạm đại sư bước nhanh về phía trước nên đ ó nói bị phạm đại sư gọi tiểu thư áo đỏ nữ tử cười nhẹ gật gật đầu bốn phía nhìn quanh một vòng hỏi gần đây nhưng có thu được vật hy hãn gì kiện sao đêm nay đấu giá hội khả năng còn có chút t r ố n g chỗ chương ba trăm năm mươi bảy diệp tiêu chương ba trăm năm mươi bảy diệp tiêu không nên a phạm đại sư kinh ngạc nói chúng ta kỳ nham thương hội làm sao lại xuất hiện loại này chỗ sơ xuất áo đỏ nữ tử bất đắc dĩ nói gần nhất kim lăng đảo bên kia bị c h ạ m linh giáo quấy dối loạn trở ngại hậu cần có mấy thứ vật đấu giá bị trì hoãn tại trên đường dạng này a vậy nhưng phiền t o á i phạm đại sư cao mày nhẹ hít sâu một hơi thần sắc càng ngưng trọng thêm bắt đầu vậy nhưng thật sự là phiền phức lớn hơn rồi sáu bảy hào vẫn còn tốt nhưng số một theo ta được biết trước mắt trình diện tông môn hảo cường cùng cao d à i tu sĩ đều là hướng về phía số một vật đấu ra tới áo đỏ nữ tử thở dài nói cho nên ta mới đến hỏi tham phạm thúc bên này có hay không thu được không tệ vật thực sự không được cũng chỉ có thể ta tự móc tiền túi tạm thời chống đi tới số sáu số bảy còn dễ nói trên đỉnh hai loại không sai biệt lắm đi lên là được mấu chốt là cái này số một vật đấu giá trước mắt tồn kho bên trong thật đúng là không có gì đồ vật có thể thay thế đồ chơi kia phạm đại sư mặt lộ vẻ vẻ ưu sầu ngay vậy áo đỏ nữ tử tâm tình cũng chìm vào cực điểm ai không nghĩ tới vừa tiếp quản phân hội phạm đại sư nhai c h u răng trận mắt nghĩ nửa ngày đột nhiên hai mắt tỏa sáng bỗng nhiên vỗ trán một cái ngươi nhìn ta làm sao đem vừa rồi còn những cá kia đem quên đi tiểu thư xin mời đi theo ta áo đỏ nữ tử ngây người nói phạm thúc là nghĩ đến cái gì sao ha ha chỉ có thể nói ngay cả ý trời cũng đang giúp tiểu thư ta bên này vừa đụng phải kiện đồ tốt lúc này chính giám định đây phạm đại sư thoải mái cười to nói ồ áo đỏ nữ tử đôi mắt hơi sáng nói vậy ta ngược lại muốn xem xem là cái gì vật kiện phạm đại sư tự tin cười một tiếng thuận thế đem áo đỏ nữ tử đưa đến nhà gian vào cửa về sau nữ tử theo bản năng đảo mắt cao tấn mấy người một chút ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo một tiêu n g h i hoặc dù sao trước mắt mấy người này tối cao cũng mới bốn mươi sáu cấp thực sự nghĩ không ra bọn hắn có thể có thứ gì tốt cùng chư vị giới thiệu một chút vị này là chúng ta phân hội đại diện hội trưởng diệt tiêu phạm đại sư hướng mấy người giới thiệu nói n g h e xong cái này trẻ tuổi nữ tử vậy mà kỳ nham thương hội đại diện hộ i trưởng cao tấn cùng như buôn phóng chờ người không khỏi giật mình nguyên lai、like、là diệp hộ i trưởng thất kính thất kính như buôn phóng kinh sợ ông cười nói không có biện pháp đối bọn hắn đến nói kỳ nham thương hội hộ i trưởng tuyệt đối coi là đại nhân vật bên trong đại nhân vật chư vị không cần khẩn trương diệp tiêu doanh doanh khẽ cười nói ta chỉ là tiện đường tới xem một chút chư vị chỉ coi ta không tồn tại là được lời nói là nói như vậy nhưng như buôn phóng mấy người nào dám thật coi nàng không tồn tại phạm đại sư cười cười chậm chỉ hướng cá trong dương kim t u ế n ngư vương tiểu thư ngươi nhìn đây chính là có thể thay thế số một vật đấu giá bà bối diệp tiêu nghi hoặc dò xét một chút kim tuyến ngư vương rõ ràng có chút mơ hồ liền như thế một đầu ba mươi cấp cá con không sai phạm đại sư nói ngài cũng đừng xem nhẹ đầu này cá con nó thế nhưng là trong truyền thuyết kim tuyến ngư vương kim tuyến ngư vương diệp tiêu không hiểu ra sao kim tuyến ngư ta ngược lại là biết nhưng kim tuyến ngư vương ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua lại nói cái này kim tuyến ngư vương c n g có chỗ đặc thù gì sao đương nhiên nếu không nó cũng không có tư cách thay thế số một vật đấu giá phạm đại sư ánh mắt khẽ nhúc ních h chợt dùng thần thức chuyển âm hướng diệp tiêu giảng giải một phen nghe xong phạm đại sư nói diệp tiêu đôi mắt đẹp hơi sáng chuyện này là thật ta còn có thể lựa gạt tiểu thư hay sao phạm đại sư tự tin nói cao tấn ở một bên nhìn nhũ chặt mày lên mặc dù không rõ ràng phạm đại sư cụ thể nói cái gì nhưng từ áo đỏ nữ tử diệp tiêu phản ứng đến xem cái này kim t u ế n ngư vương chỉ sợ xa so với bọn hắn dự đoán còn muốn c h â n quý hai vị dạng này có thể hay không không quá phù hợp cao tấn cau mày nói yên tâm cao tấn cùng tiểu như giới t h buôn phóng mấy người nhìn lẫn nhau bao nhiêu có chút ngoại ý muốn diệp tiêu ở một bên khẽ cười nói mấy vị xin yên tâm có thể đi vào đấu giá hội đồ vật cuối cùng giá sau cùng tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng có thể là có thể như bôn phóng do dự nói bất quá theo ta được biết tiến đấu giá là muốn rút ra phí dụng nhất định à. bình thường đến nói xác thực như thế diệp tiêu gật đầu cười nói nhưng dưới mắt là chúng ta muốn cầu cạnh c h ư vị chỉ cần mấy vị đồng ý tham gia lần này đấu giá ta có thể làm chủ miễn đi bộ phận này phí tổn vậy thì tốt quá như bôn phóng mừng rỡ không thôi mà cao tấn lại nghi hoặc đám lên lông mày có thể là có thể nhưng chúng ta cũng rất muốn hiểu rõ một chút kim tuyến ngư vương cụ thể hiệu dụng ách mấy vị còn không biết sao phạm đại sư kinh ngạc nói trước đó nhìn các ngươi nhận biết kim tuyến ngư vương lão phu còn tưởng rằng các ngươi biết đâu như buôn phóng xấu hổ cười nói chúng ta chỉ biết cái này kim tuyến ngư vương giá trị khá cao nhưng cụ thể công dụng thật đúng là không quá rõ ràng thì ra là thế phạm đại sư cười nhạt gật gật đầu cái này kim tuyến ngư vương chân quý nhất địa phương ngay tại tại trong cơ thể nó có thể bài tiết ra một loại kỳ lạ vật chất mà loại vật chất này trải qua nhân thể chuyển hóa về sau có thể chuyển hóa thành nhất định khí vận tri lực cái gì khí vận tri lực cao tấn cùng như b ô n phóng mấy người kinh nghi lên tiếng ngư bôn u phóng mấy người vẫn còn tốt chỉ là tương đối chấn k i n h mà thôi nhưng cao tấn cảm thụ liền không giống nhau lắm dù sao bên cạnh hắn vừa v ẫ n có cái khí vận người không sai chính là khí vận c h i lực phạm đại sư gật đầu cười nói đây cũng là vì cái gì còn sống kim tuyến ngư vương giá trị tối cao đương nhiên muốn chăn nuôi một đầu kim tuyến ngư vương cũng không có như vậy dễ dàng người bình thường căn bản nuôi không nổi cao tấn ánh mắt phức tạp nói không tâm động vậy khẳng định là giả nếu như hắn mặt dạn mày d à y cùng ngư bôn u phóng nói một chút vẫn là có thể trực tiếp cầm xuống đầu này kim tuyến ngư vương nhưng hắn thực sự không bỏ xuống được cái mặt này tới xin hỏi cái này kim t i y ế n ngư vương sản xuất khí vận chi lực hiệu suất như thế nào cao tấn thuận thế truy vấn vừa cũng đã nói cái đồ chơi này người bình thường căn bản nuôi không nổi phạm đại sư nói ngươi cho hắn cho ăn thiên tài địa bảo càng nhiều phẩm chất càng cao nó bài tiết cũng càng nhiều mấu chốt cái đồ chơi này còn chỉ ăn thiên tài địa bảo nếu như ngươi không một mực cho ăn đi xuống căn bản sống không được bao lâu nghe được nơi này cao tấn mới hơi kềm chế xúc động từ phạm đại sư miêu tả đến xem kim t u y n ngư vương mặc dù có thể sinh ra khí vận chi lực nhưng bản thân liền là cái hang không đáy người bình thường căn bản nuôi không nổi coi như hắn từ ngưu buôn phóng trong tay cầm xuống đầu này kim tuyến ngư vương cũng còn được một mực dùng thiên tài địa b ả o nuôi thực sự tính không ra so sánh dưới còn không bằng trực tiếp đùa tiểu não qua vui vẻ bây giờ tới chương ba trăm năm mươi tám chu công tử chương ba trăm năm mươi tám chu công tử không có vấn đề gì vậy chuyện này có phải là liền có thể định ra rồi diệp tiêu đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nhìn về phía mọi người ngưu buôn phóng cùng mọi người lên nhau gật đầu nói có thể có thể đến giúp quỷ thương hội một tay cũng là vinh hạnh của chúng ta vậy liền cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ diệp tiêu mừng rỡ gật đầu chợt nhìn về phía một bên sớm đã trợn mắt hốc m ộ t nữ tu sĩ tiểu khê còn không mo mang mấy vị khách nhân đi hội trường liền tòa được rồi hội trưởng nữ tu sĩ vội vàng gật đầu chư vị mời đi theo ta cứ như vậy cao tấn cùng ngưu buôn phóng một đoàn người liền bị sớm dẫn tới đấu giá hội hội trường đưa mắt nhìn cao tấn mấy người đi xa diệp tiêu mới một lần nữa đem ánh mắt rơi vào kim tuyến ngư vương trên thân không nghĩ tới thế gian còn có thần kỳ như thế chân thú ta lại chưa từng nghe nói qua lấy nàng tại kỳ nham thương hội chân thực thân phận từ nhỏ đến lớn cái gì kỳ chân dị bảo chưa thấy qua nhưng trước mắt kim tuyến ngư vương nàng lại là lần đầu nghe nói cái này kim tuyến ngư vương quá mức hiếm thấy tiểu thư chưa nghe nói qua cũng rất bình thường phạm đại sư cười nói lão phu sống đại nửa đời cũng chỉ tại lúc tuổi còn trẻ gặp một lần chắc không được đâu diệp tiêu có chút hăng hái ngăm nghĩa cá trong dương kim tuyến ngư vương vậy theo phạm thúc nhìn cái này kim tuyến ngư vương cuối cùng có thể đánh ra dạng gì giá cả ách cái này thật đúng là khó mà nói phạm đại sư lung tùng nói phạm là cùng khí vận dính vào điểm quan hệ đồ vật giá cả đều không tốt dự đoán bất quá theo lão phu nhìn đầu này kim t i ế n ngư vương giá sau cùng hẳn là sẽ rất cao ồ diệp tiêu hiếu kỳ nói không biết phạm thúc vì sao như thế chắc chắn chỉ thấy phạm đại sư ý vị thâm trường cười cười trước đó chưa kịp cùng ngài nói kỳ thật tại tiểu thư ra ngoài cái này mấy ngày chu công tử tới qua một chuyến không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng sẽ tham gia đêm nay đấu giá hội cái gì diệp tiêu sạ mặt lại nói hắn làm sao biết ta ở bên này cái này lấy thiên linh tông tình báo năng lực do tham tiểu thư hành tung vẫn là rất dễ dàng phạm đại sư cười khăn nói diệp tiêu im lặng vô chán một bộ tâm mệnh bộ dáng làm sao đến đó mà đều có hắn lại nói bọn hắn thiên linh tông liền yên tâm như vậy hắn chạy tán loạn khắp nơi sao dù sao cũng là đuổi theo tiểu thư tới thiên linh tông có lẽ còn là rất ủng hộ phạm đại sư cười nói được rồi được rồi vừa nhắc tới hắn ta liền đau đầu diệp tiêu liên tiếp bực bội nói vẫn là trước chuẩn bị một chút đêm nay đầu giá đi được rồi ta cái này đi ăn bài phạm đại sư lĩnh mệnh nói bốn khoảng cách đầu giá hội bắt đầu còn có chút thời gian lớn như vậy trong đấu giá hội t r à n g chỉ có cao tấn cùng ngưu buôn phóng chờ người cùng một chút ngay tại bận rộn nhân viên công tác trước đó tên kia nữ tu sĩ một mực đợi ở bên cạnh họ bưng trà đổ nước phục vụ coi như chú đáo cao tấn mấy người cũng là không nóng n ả y chỉ cần kim tuyến ngư vương có thể bán cái tốt giá tiền chờ thêm một chút cũng không có gì bất quá vì không cho trên thuyền tiểu h ả i bọn hắn sốt ruột ngưu buôn phóng vẫn là cố ý phái một thuyền viên trở về thông chi một tiếng miễn cho thuyền viên đoàn trở đến sốt ruột chật c h không nghĩ tới ta ngưu mỗi người có một ngày cũng có thể tham gia kỷ nham thương hội đấu giá như buôn phóng nhìn xung quanh lớn như vậy sản bán đấu giá thỉnh thoảng phát ra một tiếng cảm khái cao tấn hiếu kỳ nói tham gia buổi đấu giá này điều kiện rất cao sao kia là tự nhiên kỳ nham thương hội đấu giá cũng không phải ai cũng có thể tham gia không có một chút thực lực cùng bối cảnh ngay cả tiến đến tư cách đều không có a cao tấn khẽ gật đầu vậy cái này đấu giá hội vật đấu giá chất lượng đều không thấp a kia nhất định như buôn phóng cười nói chỉ cần ngươi có tiền tại kỳ nham thương hội có thể mua được bất luận cái gì ngươi muốn đồ vật cái gì đều có thể sao cao tấn hiếu kỳ nói đương nhiên vậy ta có thể mua cái trăm cấp đại lão làm bảo tiêu sao ách mua xuống trăm cấp đại lão bản nhân khẳng định là không được nhưng thuê trăm cấp đại lão một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề gì như buôn p h ó n g kinh ngạc nói đương nhiên giá tiền cũng không phải người bình thường có thể thanh toán nổi cao tấn trầm ngâm gật gật đầu ngược lại nhìn về phía một bên bưng trà đổ nước nữ tu sĩ tiểu khê cô nương lại nói các ngươi chỗ này thuê một vị trăm cấp c ư ờ n g giả cần bao nhiêu tiền tên là tiểu khê nữ tu sĩ ngây người nói vậy phải xem ngài thuê thời gian dài bao lâu cũng cụ thể làm chuyện gì tỷ như ta muốn thuê một năm liền dùng để bảo xem như toàn của、ta. đại, khái muốn bao nhiêu tiền? Ừ, đại khái trung phẩm linh thạch Liên xem như trung phẩm linh thạch cũng h rất có lời tốt ta cao tấn lại lần nữa tính toán phát hiện vẫn là rất đáng bên cạnh tiểu khê che miệng cười một tiếng nhắc nhở là thượng phẩm linh thạch ta. Như trong bất chi bất giác sắc trời dần dần tối xuống tới trong đấu giá hội chàng cũng lần lượt đốt sáng lên ánh đèn dịu dịu tham gia đấu giá hội những khách nhân cũng đều lục tục tiến vào hội trường không ít khách nhân ở đi ngang qua bọn hắn bên cạnh đều là đều sẽ dùng dị dạng ánh mắt xem bọn hắn vài lần làm bọn hắn toàn thân không được tự nhiên xét xem ra chúng ta vẫn là không quá phù hợp loại này cấp cao trường hợp như b ô n phóng sớm đã thu hồi trước đó đắc ý sức lực yếu ớt co quắp tại vị trí bên trên không dám nói chuyện lớn tiếng cao tấn vẫn còn tốt đều là một cái bả vai đỉnh một cái đầu ai xem thường ai vậy a một tiếng tiếng kêu kinh ngạc từ bên người truyền đến cao tấn nghi hoặc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một khí chất đặc biệt áo trắng thanh niên chính đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn bên này chợ không nhanh không c h ậ m đi tới cao tấn không hiểu ra sao dù sao hắn căn bản không biết cái này ca môn nhi chu, chu công tử bên cạnh tiểu khê nhìn thấy áo trắng thanh niên vội vàng hành lễ nói ngài đã tới áo trắng thanh niên bất động thanh sắc đem ánh mắt từ cao tấn trên thân rời tiểu khê đúng không nhà ta tiêu mà mội mội đâu còn chưa có trở lại sao về công tử hội trưởng đại nhân t u y ệ t không trở về tiểu khê vội vã cuống cùng túi đầu không dám con mắt nói chuyện không sao vậy ta liền lại nhiều chờ mấy ngày áo trắng thanh niên nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng x o á y khí đong đưa trong tay quạt xếp thảnh thơi thảnh thơi đi hướng trên lầu bào xương đi đến khúc quanh thang lầu thời điểm rõ ràng lại quay đầu nhìn cao tấn bên này một chút cao tấn cũng không đốc tự nhiên đã nhận ra áo trắng thanh niên ánh mắt nhưng hắn thực sự không nghĩ ra cái này ca môn nhi nhìn hắn làm gì Thậm chí một trận thích chí hoài nghi cái này, ca môn nhi có phải là thích nam nhân. 359, đầu giá hội, môn nam cái ca có này Trường là bởi vì cái gọi là sự tình gia khác thường tất có yêu cao tấn trong lòng ẩn ẩn có thể cảm giác được có cái gì không đúng nhưng lại nói không được chẳng lẽ hắn nhìn ra ta một ít bí mật cao tấn âm thầm suy nghĩ không nên à cho dù là những cái kia thời kỳ viễn cổ lão quái vật đều không thể trực tiếp xem thấu bí mật của ta hắn một cái cấp bốn mươi tuổi trẻ tu sĩ là thế nào nhìn ra được hoặc là nói ta t r ê nghi thân vật có đồ ì đưa t hoặc h Nghĩ đến nơi này, sau khi quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu khê tiểu khê cô lương vừa vạn vị kia trụ công tử là một vị địa vị cực lớn công tử ta khuyên ngươi vẫn là đừng đánh ngay tốt tiểu khê hạ giọng nhắc nhở vậy là ngươi như thế nào biết hắn cao tấn cao mày nói ta chỗ nào tư cách kết bạn chu công tử người như vậy bên trong long phượng chỉ là bởi vì hội trưởng nguyên nhân may mắn gặp qua mấy lần mà thôi tiểu khê sâu kín nhìn qua chu công tử bao xương trong mắt tràn đầy si mê cùng tự ti chi sắc cao tấn giật mình đã hiểu hắn là các ngươi hội trưởng bằng hữu đúng không xem như thế đi kỳ quái nếu là các ngươi hội trưởng bằng hữu vậy ngươi vừa vặn vì sao nói dối cái này hội trưởng kỳ thật không quá nguyện ý gặp chu công tử tiểu khê có chút cảm khải nói ai cũng không biết hội trưởng nghĩ như thế nào rõ ràng hai nhà đều rất tán thành vụ hôn nhân này hết lần này tới lần khác chính nàng không nguyện ý chu công tử rõ ràng ưu tú như vậy ách hợp lấy nguyên lai、like、là các ngươi hội trưởng vị hôn phu a cao tấn một mặt kinh ngạc trước đó còn cảm thấy chu công tử thích nam nhân hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều vị hôn phu tạm thời coi như không lên dù sao hai nhà cũng không có minh sắc hôn nước nhà ta cùng ngươi nói những thứ này làm gì tiểu khê trong thoáng chốc kịp phản ứng nghiêm túc nói mấy vị vẫn kiên nhận chờ đợi vật phẩm đấu giá thành công đi nghe vậy cao tấn cũng không tốt lại tiếp tục hỏi tới ngưng lông mày liếc mắt trên lầu bao xương phát hiện vị kia chu công tử vừa vặn lơ đãng liếc nhìn hắn bên này hai người ánh mắt vừa vặn đối đầu cao tấn trong mắt tràn đầy nghi hoặc mà chu công tử thì có chút hăng hái hướng hắn nhẹ gật đầu tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú chơi ạ cái này ca môn nhi sẽ không thật thích nam nhân a cao tấn lần nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh ta đã hiểu diệp hội trưởng sở dĩ không đồng ý vụ hôn nhân này cũng là bởi vì biết cái này ca môn nhi kỳ thật thích nam nhân tê mặc dù cầu huyết một chút nhưng cũng hợp tình hợp lý cao tấn không khỏi não bổ ra một đoạn cầu h u t mà kỳ hoa k ị bản đương nhiên những này chỉ là hắn trống rông phán đoán v ề phần cụ thể có phải thật vậy hay không cùng hắn cũng không có gì quan hệ cùng lúc đó tham gia đấu giá hội khách nhân đều đã lần lượt trình diện theo một tiếng thanh thúy h êm thai tiếng chuông nguyên bản ồn ào hội trường lập tức gan tĩnh xuống tới dưới đ à i ánh đèn có chút trở tối trên đ à i ánh đèn cũng theo đó sáng lên tất cả ánh mắt đồng loạt tụ tập đang đấu giá trên sân khấu ngay sau đó một vị thân mang lộng lây vay trang khí chất ung dung hoa quý mị phụ t r ầ m rãi đi đến trước sân khấu hoan lên các phương đạo hữu đến đây cổ động ta là bổn tràng đấu giá hội đấu giá quan vân cẩm tại chính thức trước khi bắt đầu có cần p lời vừa nói ra dưới đài nháy mắt tiếng nghị luận một mảnh đón lấy trên lầu một gian trong dạp lão phu bình tĩnh mở miệng nói không sao gần đây kia trạm linh giáo là có chút càng rỡ ở đây đạo hưu hẳn là cũng có thể lý giải dương lão tiền bối nói đúng lắm dù sao tất cả mọi người là hướng về phía khối kia cổ ngọc tới cái khác vật đấu giá có hay không đều như thế ngay vậy đấu giá quan vân cầm bất đắc dĩ cười khổ nói thứ không dám d i ấ u dếm lần này vận chuyển xuất hiện bị lầu thật đúng là kia số một vật đấu giá cái gì toàn trường trong khoảnh khắc xôn xao một mảnh tràn g diện trực tiếp vỡ tổ là kia cổ ngọc xảy ra vấn đề tình huống như thế nào ta nói các ngươi k ỳ nham thương hội làm sao làm đây không phải chơi chúng ta sao đặc biệt mãi mãi chúng ta thật xa chạy tới sau đó ngươi theo chúng ta nói đồ vật còn chưa tới vị Nào liên tiếng vị kia dương láo tiền bối cũng không nhịn là? láo đâu đây đó được Tiểu trước phát kia bối ra vị mời ở miệng hiện đại hội phải lần nữa, xuất hiện trọng đại như thương là ta xuất xuất, quý thế chỗ sơ thương hội có phải là được cho h được có c sơ một c á giá Mời thoả mãn? Mời đại gia an tâm chớ vội vân cẩm tận khả năng chấn an chúng nhân nói c ổ ngọc sẽ tại nửa tháng sau đấu giá bên trong xuất hiện vì biểu đạt tay n ấ y chúng ta là tham dự lần này b á n đấu giá đạo h ư u cấp cho trong vòng ba năm khách quý đãi ngộ mong rằng chư vị đạo h ư u có thể lý giải nghe được đền bù phương án về sau trên trận tiếng huyên náo lập tức thiếu một hơn phân nửa rất hiển nhiên ba năm này khách quý đãi ngộ vẫn rất có hàm kim lượng nhưng vẫn có không ít khách nhân không quan tâm ba năm này khách quý đãi ngộ hừ hừ lấy đứng dậy quay người liền muốn rời sân không đập không đập không có khối kia cổ ngọc còn lãng phí thời gian này làm gì vân cẩm thấy hình vội vàng mở miệng giữ lại nói còn xin các vị tiền bối d ừ n g bước mặc dù khối kia cổ ngọc tạm thời không có đúng chỗ nhưng bổn tràng đấu giá chúng ta cũng đổi lại đầy đủ đồng giá vật đấu giá tuyệt sẽ không để các đạo hưu thất vọng cung c ổ ngọc đồng giá đồ vật đang muốn rời đi mấy vị khách nhân trần chờ dừng lại bước chân rõ ràng tới chút hứng thú không sai vân cẩm xinh đẹp cười nói về phần cụ thể là cái gì chư vị rất nhanh liền có thể thấy được hừ xem ở quý thương hội coi như có thành ý phân thượng lao phu liền nhiều ngồi một hồi dẫn đầu rời đi lão giả hừ hừ lấy trở về chỗ ngồi bên trên ta ngược lại muốn xem xem là cái gì có thể cùng thần tàn g cổ ngọc đánh đồng thấy cục diện rốt cục ổn định xuống tới vân cẩm giãn nhẹ một hơi bắt đầu chính thức chủ trì lần này đấu giá cao tấn cùng nhau buôn p h o n g mấy người bên này cũng đều sợ bóng sợ gió một trận không có biện pháp nếu là những khách nhân đều đi kia kim t u ế n ngư vương còn thế nào bán đi giá cao ẹ mạ dọa lao tử nhảy một cái như buôn phóng mấy người lòng vẫn còn sợ hay nói. Cùng hay phía đó, mấy lúc sợ trong ư thương thương ớ c lục tục mấy nham nham mỗi phẩm đấu đấu thứ trận vật tràng. vật tinh t hội không hổ là kỳ nham thương hội, nóng đăng kiện vật đấu giá giá r đã đều là là Kỳ kỳ tinh một mỗi dạng phẩm, đó ặ t ở Đại đều hiếm, Vân Châu, c là hiếm, có đồ tốt. Trong đó thậm ố t Trong t đó chí còn có một bộ thượng đẳng tông môn c h â n phái truyền thừa làm cao tấn còn có chút lòng n hướng ấy đã nói lên cái này tông môn đã không có như bun phóng bật cười khanh khách ách tốt ta cao tấn giật mình gật đầu đang khi nói chuyện bộ này truyền thừa đã bị giá cao đập đi rất nhanh lại một kiện trọng lượng cấp vật đấu giá đăng t r à n g đưa tới không cẩn thận sao động chỉ thấy vân cẩm cười nhẹ xốp lên vải đỏ lộ ra một kiện màu đỏ sẫm ấ n tỉ chắc hẳn không ít biết hàng đạo hưu đã đã nhìn ra đây là một kiện phẩm chất tuyệt hảo tuyệt phẩm pháp lý chương ba trăm sáu mươi đấu giá hội hạ đúng d ị ta kia tôn nhi vừa vặn thiếu kiện ra dáng pháp khí xem ra hôm nay lần này không đồn công a ta làm sao cảm giác cái này pháp khí có chút nhìn quen mắt đâu ta đi đây không phải đoạn thời gian trước bị các phái truy nã hàn lao ma trong tay món kia pháp khí sao lão phu từng cùng kia hàn lao ma giao thủ qua đúng là hắn trong tay món kia pháp khí không sai nói như vậy kia hàn lao ma đã quy khư rồi cái này còn phải hỏi pháp khí đều bị phóng tới đấu giá hội lên n g ư ờ i còn có thể sống được hay sao vẫn cầm yên lặng quan sát đến mọi người dưới đài phản ứng niết miệng lên một vòng hài lòng mịp cười c h ư vị đạo h ư u đoán không lầm cái này ấn tỷ chính là kêu hàn lao ma pháp khí huyết ma ấn thuộc tính cơ sở t r ù n g quy t r ú n g cũ nhưng tuyệt phẩm đặc hiệu cực dai chỉ cần tiếp tục rót vào tự thân máu tươi liền có thể thời gian dài tăng phúc tự thân thuộc tính tuyệt đối là rộng rãi pháp hệ tu sĩ không nhiều lắm được tinh phẩm pháp khí đi vân tiên tử cũng đừng lãng phí thời gian trực tiếp lộ ra giá đi không ít người đã ma quyền sát trường kích động vân c ầ m khẽ gật đầu thích cái này huyết ma ấn đạo h ư u cần phải chú ý đi huyết ma ấn giá quy định một trăm vạn chúng phẩm linh h ạ c h đậu giá bắt đầu vừa dứt lời Tăng giá âm thanh liền từ hội trường liền giá hội âm cao á c nơi văng n dần dần h em mới giảm bớt. c a tấn mặc dù không có tham dự đấu giá nhưng lại nhìn gọi thẳng đã n g h i ề n kỳ nham thương hội quả nhiên lợi hại thậm chí ngay cả tuyệt phẩm pháp khí đều có không có gì tốt kỳ quái thương hội đấu giá mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có một hai kiện tuyệt phẩm pháp khí hoặc là vũ khí bên cạnh tiểu khê một mặt kiêu ngạo hướng cao tấn giới thiệu nói thật sao cao tấn chật chật gật đầu không khỏi đố i kỳ nham thương hội sinh ra h ứ n g thú nâng hậu đang khi nói chuyện huyết ma ấn giá cả cuối cùng dừng lại tại chín trăm sáu mươi lăm vạn trung phẩm linh thạch sau đó lại lục tục no ngoe trình lên mấy món không tệ vật đấu giá cả chàng đấu giá một mảnh lửa nóng chỉ là những cái kia đẳng cấp cao đại l a o cùng trong dạp khách quý nhóm một mực không có gì động tĩnh hiển nhiên đối với mấy cái này phổ thông vật đấu giá không có gì hứng thú đ ề u tại kiên nhận chờ đợi món kia thần bí số một vật đấu giá cao tấn vốn là không có ý định tham dự bán đấu giá dù sao trước đó từ hải ma hoàng địa cung cùng xích độc lão quáy trong cung điện dưới lòng đất làm tới không ít đô tốt công pháp trang bị cái gì cũng không phải rất t h i ế u thàng đến một bình ó n g ánh sáng long lanh đặc thù dược dịch xuất hiện rốt cục khơi gợi lên hứng thú của hắn thuốc này tên là cực hạn thối thể dịch xuất từ trung châu đại lục một vị đỉnh tiêm đại sư tri thủ tại cực hạn luyện thể về sau dùng thuốc này ngâm tắm nhưng trên phạm vi lớn để cao nhục thân lực lượng vô luận là phụ trợ luyện thể vẫn là phụ trợ x u n g kích lực đạo gân cốt thể phách tam đại cực hạn đều có cực lớn có ích nghe được giới thiệu nháy mắt cao tấn lập tức liền tâm động dù sao hắn gần nhất vừa vạn tiến vào kiện thân hô sâu gặp được có thể phụ trợ luyện thể dược dịch tự nhiên là tâm động không thôi đáng tiếc cái này dược dịch chỉ có thể ngoại dụng không cách nào khẩu phục mà lại chỉ có một bình nếu không lấy hắn dự g ố c hệ thống không chừng có thể trực tiếp phá giải cái này chập trần phối phương về sau luyện thể cũng có thể nhẹ n h o m không ít thế nào tiểu cao huynh đệ đối cái này cực hạn thối thể dịch cảm thấy hứng thú như bôn u phóng tự nhiên phát hiện cao tấn phản ứng